sáu trăm linh sáu chương sáu trăm linh bảy rất nhiều thiên quân hết thảy quả nhiên như tiêu vũ sở liệu mạnh như thượng cổ hung thú thao thế cũng không thể tại thế cục hôm nay phía dưới lực áp quần hùng độc chiếm chỗ tốt nhất thiết phải tìm nhất cường giúp sức lực mới có thể tung hoành thiên hạ đoạt được tính toán mà tiêu vũ càng không có lựa chọn muốn chỗ tốt nhất định phải phải cái thao thế bảo hộ lội ra cuối cùng b u ộ c hắn đáp ứng mừng rỡ nhảy lên mà tới rất là chờ mong tiểu tử đầu tiên nói trước bản tọa truyền cho ngươi nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành siêu thoát sinh từ cảm giác n ộ ngươi chợ bản tọa phá phong ấn lấy thần viêm tri tâm mà ở trong đó chín trăm chín mươi liền đầu hỏa long tộc thân thể thì chia đều như thế nào thao thế rất bất đắc dĩ mở miệng thành g i a o tiêu vũ không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng loại này hợp tác bất kỳ điều kiện gì cũng là hư hảo cuối cùng cũng là nhìn mình thủ đoạn không có thủ đoạn đừng nói chỗ tốt rồi chính là tính mệnh đều khó bảo toàn thành g i a o thao thế trả lời một tiếng một cỗ thần nghiệm hóa thành hắc khí xông thẳng tiêu vũ mà đến tiêu vũ mỉm cười lập tức lấy thần nghiệm cùng tiếp xúc tiếp nhận truyền thừa căn bản vốn không sợ thao thế sẽ thi triển thủ đoạn gì đây chính là thiên địa nhất thể danh giới tự tin bất quá thao thế cũng không thừa cơ thi triển thủ đoạn gì hắn cũng biết chính mình khó mà làm gì được liêu tiêu vũ lập tức đem siêu thoát sinh tử cảm giác nộ chuyển tới đến nôi đến cùng truyền bao nhiêu lại có bao nhiêu cũng chỉ có bản thân hắn đã biết tiêu vũ tự nhiên cũng biết nhưng không quan hệ cho dù là một chút chân thực càng nộ tiêu vũ giã có thể bằng vào trí tuệ chi quang thiên đ ị a nhất thể cảnh giới vận mệnh chi lực vô sinh trải qua đi hoàn thiện đi suy tính đặc biệt là vô sinh trải qua trình bày chính là tương lai biến hóa tri đạo nhận được chín thánh thần quang trở nên càng thêm hoàn chỉnh nhiều nhìn trộn tương lai chi á o nghĩa một lát sau truyền chịu liền kết thúc tiêu vũ nhất tương trợ tình huống trước mắt đại biến thao thế chậm chạp khó mà giao động phong ấn lập tức trở nên ra hắn ra tiêu vũ đặc biệt sức mạnh đối với phá giải thượng cổ thủy thần phong ấn có thân hiệu mà giờ khác này tiêu vũ giã tâm tình cũng có chút không tệ mặc kệ thao thế truyền thụ siêu thoát sinh từ cảm giác ngộ có mấy phần chân thực hắn đều đã có đạt được đối với con đường tu luyện càng ngộ có một cái bước tiến đến giải tước chừng một khắp phía sau toàn bộ cấm địa hàn băng phong ấn bắt đầu buông lỏng một vài chỗ hàn băng cũng bắt đầu rơi mất có thể thấy được phong ấn bị dần dần hóa giải thần viêm tri tâm hỏa long tộc thân thể sắp xuất thế thao thế hưng ơ phấn nợ nụ cười lập tức nói tiểu tử cẩn thận năm hỏa long này địa huyệt bên trong không chỉ có có thể so với thiên quân tuyệt thế quỷ tài còn có chân chính thiên quân cường giả tiền bối yên tâm những người này không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện tất nhiên sẽ hợp lực công kích bản vương đối với tiền bối mà nói cũng không có cái gì trực tiếp tổn thương tính chất mong rằng thao thế tiền bối có thể tuân thủ hợp tác ước định tương trợ m ư ờ hai tiêu vũ không cách nào nhìn trộm thao thế loại nhân vật này như n g vậy quỷ tài thiên quân nhưng không giấu g i ế m được tiêu vũ nhìn trộm cùng cảm ứng cùng kim liên thánh đồng cùng là thập đại xe quỷ bên trong nhân vật chí ít có ba cái thiên quân cảnh tồn tại chí ít có sáu vị trong đó nhất định có thiên đình trọng thần chuyển thế tồn tại nhóm thế lực này phía trước khó trách thao thế đều cần tìm kiếm trợ lực c h í n đại thiên quân liên thủ cho dù là thao thế cũng chỉ có bị đánh chạy chối chết hạ tràng thời gian từng giây từng phút trôi qua hàn băng không ngừng rơi xuống bầu không khí tại trong lúc vô hình trở nên khẩn trưng lên có loại mưa gió nổi lên tri g á c chủ nhân giờ khắc này tấn thăng làm thần thú hỏa kỳ lân cũng cảm thấy không khí khẩn trương tự hồ có người mạnh đang không ngừng tới gần chuẩn bị cấp đ o ạ t thắng lợi trái cây tiêu vũ mỉm cười tiếp tục hướng về tế đàn ra tay đồng thời không ngừng nháy mắt ra dấu nhường hỏa kỳ lân cùng mình tới gần hôm nay hỏa kỳ lân đã rất lợi hại đủ để ở trên thiên quân thủ hạ trốn được tính mệnh nhưng mà tại hôm nay cục diện phía dưới vẫn là không cách nào tự bạo hỏa long tộc thân thể tại chân quý nhưng dù sao đã chết nào có nó đầu này sắp tấn thăng thiên quân thần thú hỏa kỳ lân trọng yếu long tộc kỳ lân phượng hoàng tam tộc là thần thú cũng là thùy thú tại dân chúng trong suy nghĩ có loại trí cao địa vị là làm bạn thánh giả tượng trưng tiêu vũ mặc dù cầm trong tay thần ngọc beo nhưng tại thần châu đế quốc bên trong cũng như vậy huy áp nhưng mà như h ỏ a kỳ lân đi theo tiêu vũ nhất lên xuất hiện vậy thì không nhất định tiêu vũ lập tức liền trở thành thần châu đế quốc thủ hộ thần chân chính chấp trường thần quyền vương công quý tộc thần châu bách tính đều tuân theo tại không dám làm trái Kết. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. R Tiên tri giới i nguyên bản thần hỏa, v ê m tri â m cái i thế hỏa d ễ m tri tức trời. lực, lập tức phóng lên trời. Phóng ấn, chỉ kém một bước phóng Phóng phá ấn, kém ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liền lúc này âm thầm ẩn nút tam đại tuyệt thế quỷ tài lục đại thiên quân cảnh đại năng giả lập tức cùng nhau m à động xông thẳng chín đại hỏa lòng tộc thủ lĩnh cái này chín đại hỏa lòng tộc thủ lĩnh bất kỳ một cái nào tại khi còn sống cũng là thiên quân cảnh tồn tại bất luận kẻ nào nhận được trong đó một đầu liền có sáu mươi phần trăm chắc chắn có thể tu thành thiên quân cực kỳ chất quý ha ha ha ha nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp không dễ dàng như vậy nhưng mà chín đại nhân vật thần bí khé động tiêu vũ giá động cựu thiên thần trận mánh liệt một hồi chín đại trận nhãn tất cả cháo một đầu hỏa long tộc thủ lĩnh chín đại hỏa long tộc thủ lĩnh phải thân thể vừa vặn bị tiêu vũ cựu thiên thần trận triệt để bao quát trong đó côn vọng cái này chín đầu hỏa long tộc tộc thủ lĩnh há lại một mình ngươi có thể độc chiếm phải t h ế vậy đột nhiên xuất hiện các đại nhân vật lập tức buộc phát ra gầm thét thao thế đã cùng tế đàn kết hợp chiếm tiên cơ khó mà cướp đi thần viềm tri tâm mà tiêu vũ lại muốn độc chiếm chín đại hỏa long tộc thủ lĩnh cũng quá lòng tham cái này chín đại thủ lĩnh so với kia 990 đầu hỏa long đều phải trọng yếu đều chân quý hơn có thể hay không độc chiếm thì nhìn bản lãnh tiêu vũ mỉm cười 99 c h í trôi vô ảnh kiếm lập tức lấy cựu thiên thần trận v à ở bon hóa thành kiếm trận là thứ nhất trọng phòng hộ h ừ muốn n u ố t một mình không có khả năng chín đại cường giả rất là phẫn nộ lập tức nhao nhao ra tay công kích phanh phanh phanh chín đại cường giả ra tay tiêu vũ kiếm trận đã hình thành cường đại xung kích liên tục bộ phát toàn bộ cấm địa đều chấn động liên tục nhưng mà lại không có phá mất tiêu vũ kiếm trận hảo tiểu tử quả nhiên lợi hại vô song thấy vậy thượng cổ thần thú thao thế đều đội phục không thôi cựu t i ê n thần trận cùng chín mươi chín chuôi đỉnh tiêm cực phẩm tiên khí cấp vô ảnh kiếm tổ hợp thành làm đại trận quả nhiên lợi hại chín đại cường giả chờ vu cựu đại thiên quân thế mà không cách nào phá tiêu vũ c h i trận loại chiến đấu này lực quá kinh khủng thao thế tự nhận là cũng có thể làm đến thế nhưng là không có tiêu vũ dễ dàng như vậy ừ nhìn ngươi có thể đến bao lâu thấy vậy chín đại cường giả càng là phẫn nộ lập tức nhao nhao hiện thân mà công kích mãnh liệt nhất thiết phải thừa dịp thao thế triệt để phá giải phong ấn luyện hóa thần viêm tri tâm phía trước đánh tan tiêu vũ phòng ngự cướt đoạt chín đại hỏa bằng không chỗ tốt lớn nhất liền bị tiêu vũ cùng thao thế đạt được phanh phanh phanh kịch liệt đại chiến lập tức dựng lên cực kỳ mãnh liệt thao thế cũng không xuất thủ tương trợ tiếp tục phá giải p h o n g ấ n bất quá thao thế không xuất thủ tại tiêu vũ trong dự liệu tiêu vũ nhất nhân chi lực là không thể nào ngăn cản chín đại cường giả dù là có hay không ảnh kiếm tương trợ cũng không khả năng nhưng mà muốn ngăn cản một đoạn thời gian nhưng là không có vấn đề trong đoạn thời gian này sẽ sinh ra biến hóa cực lớn kết quả nếu như là không thể nào đó trước chín đại cường giả cái này vừa hiện thân công kích tiêu vũ lập tức đã biết thân phận của bọn hắn tiêu vũ đã đọc tam sinh thần ghi chép nhận được ngũ đại minh vương thần võ sáu h ư u ký ức trong đó có quan hệ với thân phận của bọn hắn tiêu vũ thần sắc lạnh lẽo lập tức điểm phá đạo môn thánh địa sông kiệt thập đại quỷ tài bên trong người ứng vô đạo n g h i ế t vô tâm thông tiên giáo đệ tử thập đại quỷ tài một trong giết phá thiên kiếm tông thứ nhất cờ ư n giả g vạn kiếm một đao tông thứ nhất cờ giả về hải tuyệt đao thần nữ dòng roi nhất cờ giả về u y ệ t đao t n nữ dòng r nhất cờ giả đan quân cổ thiên đan bảo giới thứ nhất cờ giả bảo quân động c Tam đ ạ sáu trăm linh bảy chương sáu trăm linh tám tá lực đả lực thương n g u y ệ n xuân mạch tam giáo người đều đã xuất hiện ngược lại là thần bí kia chủ thượng triệu ức cùng nàng thủ hạ chính là hai đại thần bí thiên quân vậy mà chưa từng xuất hiện n h ư ợ n g tiêu vũ có chút ngoài ý m u ố n bực này nhân vật bực này đặc sắc tranh đấu hùng vi trằn diện chắc hẳn sẽ không bỏ qua mới lạ xem ra còn rất nhiều nhân vật lợi hại cũng không nguyện ý sớm xuất hiện nha hào một cái diêm la quản lông quả nhiên lợi hại khó trách có thể đại bại kim liên thánh đồng tức đoạt hắn chín thánh, thánh thần quang đích đích sắc sắc không phải tầm thường thực lực đã viễn siêu tại chỗ bất luận cái gì đại năng giả một phen công kích thông thiên giáo thánh địa quỷ tài đệ tử giết phá thiên lập tức cười tỏ không chỉ trong ngôn ngữ rất có khâm phục chi ý ngươi cũng không tệ trừ bản vương bên ngoài bất luận cái gì thập đại quỷ tài bên trong người thậm chí đồng dạng thiên quân cảnh tồn tại đều không làm gì ngươi được không hổ là thông thiên giáo đệ tử kiệt xuất nhất tiểu vũ đối với người này cũng có chút coi trọng tu vi tính cách tác phong làm việc thường, thường trong n h y mắt liền có thể biểu hiện ra ngoài ha, ha. cái kia vương gia liền thỉnh t i ế p c h i ề u bản công tử cũng sẽ không lưu thủ giết phá thiên đối với tiêu vũ nghe đại danh đã lâu đã sớm muốn theo tiêu vũ giao thủ kết quả hôm nay gặp mặt hắn lại kém quá xa nếu không đột phá thiên quân cảnh vạn vạn không phải là đối thủ bản vương cũng sẽ không lưu thủ các hạ cũng nên cẩn thận vạn nhất bị bản vương bắt được mạng nhỏ nhưng là khó bảo toàn bản vương đã giết đạo môn thánh địa thần võ sáu hưu phật môn thánh địa ngũ đại minh vương cũng không muốn liên thông t i n dạy cũng triệt để làm mất lòng tiêu vũ nhất trận đại hỷ tựa hồ lấy một đ chín còn có dư lực ha ha ha ha vương gia có bản lĩ này b ả phanh phanh phanh nói chuyện nói là lời nói nhưng song phương thủ đoạn đều liên tiếp bộc phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt ai cũng không tin tiêu vũ có thể ở cựu đại cường giả hợp lực phía dưới có thể kiên trì bao lâu cho dù là thượng cổ hung thú thao thế cũng không tin tưởng tiêu vũ có thể chịu bao lâu bất quá đối với thao thế tới nói tiêu vũ chống lại phải càng lâu hắn thành công phá giải phong ấ n luyện hóa thần viêm c h i tâm cơ hội thì càng nhiều thời khắc mấu chốt hắn còn có thể t r ợ tiêu vũ nhất cánh tay c h i lực dù sao cũng là liên minh không có tiêu vũ mà nói hắn cũng không thể tại nhiều như vậy cường giả vây công mà thành công luyện hóa thần viêm c h i tâm thời gian từng phút từng giây qua đi tiêu vũ ngăn cản nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực cực kỳ gian khổ không có một lần sung kích liền sẽ thụ nhiều một phần thương thế tiêu vũ cũng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận có thể chín đại chậm nhãn lại có loại thần thể muốn hỏng mất cảm giác tổn thương quá lớn vô ảnh kiếm kiếm trận cũng biến thành lung lay sắp đổ à, a rất nhanh tiêu vũ cựu thiên trong thần trận liền vang lên từng đợt kêu gen là chín đại trận nhãn người năng lực chịu đựng đạt đến c ự c hạng thao thế tiền bối còn không tương trợ chờ đến khi nào bản vương như ngăn cản không nổi ngươi cũng không có cơ hội đoạt được thần viêm c h i tâm tiêu vũ mình năng lực chịu đựng cũng đạt đến một loại c ự c hạng lập tức hét lớn một tiếng cầu viện hảo thao thế thân ảnh khai động một cỗ hắc khí lập tức xung kích cựu đại cường giả cuối cùng một lớp phong ấn chậm chạm không thể công phá hắn là không thể không tương trợ tiêu vũ lực kháng cường địch thao thế vừa ra tay tiêu vũ lập tức áp lực giảm nhiều đáng chết đáng chết thao thế tiền bối ngươi t r ợ tiêu vũ tiểu nhi hắn tất nhiên sẽ thừa cơ thu lấy thậm chí trực tiếp luyện hóa chín đại hỏa lòng tộc thủ lĩnh đến lúc đó hắn cũng sẽ không giúp ngươi nhận được thần viêm tri tâm đen y d u thiên quân thấy vậy giận dữ không thôi lập tức mở miệng hừ bản tọa cần ngươi nhắc nhở thao thế tự nhiên biết có thể tốt nhất một lớp phong ấn không phá tiêu vũ là không có, có cơ hội đem chín đại hỏa lòng tộc thủ lánh thân thể bỏ vào trong túi hết thể quyết thắng thuộc về đều ở đây cuối cùng một lớp phong ấn vỡ tan trong nháy mắt diêm la con lông rơi vũ công tử thủ đoạn há là một người như vậy có thể so sánh thao thế ngươi béo nhờ nuốt lời bảo hộ luật ra tất nhiên sẽ hối hận đen y gì thiên quân giận không thể nghỉ tiêu vũ mới là uy hiếp lớn nhất không đến thiên quân cảnh liền có thể ngăn cản chính đại có thể so với thiên quân tồn tại đây là bực nào thần uy các đại thế lực nếu không liên hợp chỉ có bị tiêu vũ từng cái săn g i ế t phải hạ tràng thao thế quá tự tin căn bản vốn không biết tiêu vũ kinh khủng các hạ liền chân thực mặt lộ vẻ cũng không dám lộ giấu đầu lòi đôi bọn trốn nhất có tư cách gì nói chuyện x ấ u người cho rằng ngươi khích bác ly g á n liền có thể giao động bản vườn cùng thao thế tiền bối liên minh sao tiêu vũ cười lệnh lập tức phản bác trong lòng âm thầm chân kinh tiêu h n đ ì vũ đang thay đổi thái cũng còn không có khủng bố như thế toàn bằng thiên địa nhất thể cảnh giới tại hóa giải lực trung kích mà bọn hắn lực lượng lợi dụng một loại trạng thái huyền diệu không ngừng xung kích chín đại hỏa lòng tộc thủ lãnh thân thể thời cơ như đến tiêu vũ có năm chắc tại thao thế phá giải phong ấn phía trước mà được đến chín đại h ỏ a lòng tộc thủ lánh thân thể rất nhanh lại là gần một khắc đồng hồ hành kích cho dù là có thao thế chia sẻ áp lực tiêu vũ tựa hồ cũng khó có thể ngăn cản rất nhiều cường giả đại trận sắp bị kích phá ầm ầm một lát sau rất nhiều cường giả liên thủ nhất kích tiêu vũ vô ảnh kiếm kiếm trận cuối cùng ứng thanh mà phá hảo không cần quản thao thế một kích toàn lực công kích tiêu vũ hắn là không chịu nổi cường đại như thế h t h ấ y vậy đen y thiên quân đại hỷ không thôi lập tức hét lớn một tiếng Z, sát sát. các đại cường giả cũng lớn vui không thôi, lập tức đại giả vui thôi, lớn không thân ảnh lập khẽ đ ộ n nẹ g qua t h thế a o s ứ cách mạnh, toàn triển thi lực n h k í tiêu Một vũ. Ấm ẩm, ẩm ẩm, ẩm ẩm.、Một、kích này mà tới tiêu vũ cũng không phản kích dường như là bất lực phản kích cựu thiên thần trận lấy tiêu vũ làm trung tâm lập tức bị cựu đại cường giả nhất kích mà đánh trúng b ộ c phát ra không có gì sánh kịp xung kích mà thao thế cũng lập tức manh liệt nhất kích công kích cựu đại cường giả hắn kỳ thực là có cơ hội thay tiêu vũ ngăn cản một cách này nhưng hắn lại không có làm như thế mà là tại các đại cường giả nhất kích phía sau lập tức công kích đ á n người muốn mượn cơ hội trọng thương các đại cường giả v giống. Giống giống. tự hồ là cái kia chín đại long tộc thủ lãnh thân thể phục sinh một cái giống như long uy mạnh nhường thiên quân cảnh tồn tại đều kiên kỵ cái này chuyện gì xảy ra thấy vậy tình huống cho dù là thao thế đều kinh hãi một phen suy nghĩ thông tin giáo đệ nhất thiên tài giết phá thiên đột nhân sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ phỏng đoán đúng rồi nhất định là như thế chúng ta đều bị tiêu vũ tiểu nhi lợi dụng theo thế ngươi nhưng nhìn đến rồi họ tiêu tiểu tặc cao thâm mặt chắc Đã、đạt ã đ tới người ta cũng không thể phỏng đoán phải cảnh giới cao thâm ngươi còn không mau mau ra tay với hắn chờ hắn luyện hóa chín đại hỏa lòng tộc thân thể phía sau ngươi cũng không phải đối thủ đen y gì thiên quân suy nghĩ phía sau lập tức khẳng định g i ế t sẽ trời ngờ tới chỉ có lời giải thích này mới có thể nói phải thông mới có thể giảng giải long uy vì cái gì đột nhiên bạo phát ra đáng chết đáng chết Thao thế tức tế phát tộc thủ lánh thân thể, chi nhiên hiện hỏa lánh giận ứng, lòng đại lập đàn dữ, lấy lực cảm đã quả đen y d u t h i ê n quân càng là giận dữ không thôi lập tức xuất thủ trước cường công tiêu vũ ha ha ha ha đa tạ chư vị tương trợ bản vương sẽ không cùng các ngươi chơi cáo tử đen y d u t h i ê n quân vừa mới ra tay tiêu vũ đột nhiên một hồi cười to cả người lập tức xông lên trời c h ư ớ c mắt tiêu thất chín đại hỏa long tộc thủ lãnh vị trí không có vật gì ma phong ấn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại sáu trăm linh tám chương sáu trăm linh chín thất thải quỷ nữ không tốt là vô sinh trải qua hắn còn tại sáu bất quá là nhảy ra bây giờ thời gian không ở tương lai bên trong tiêu vũ cái này vừa biến mất các đại cường giả càng là kinh dị tiêu vũ từ hồng hoang phát tích bằng vào chính là chỗ này một chiêu chi lực chính là đ á n h lén trốn tránh tọa sơn quan hổ đấu vô thượng t u y ệ t nghệ cho dù là phật môn c ư ờ n giả g có thể luyện thành giả con ngón tay có biết a a a tiêu vũ đột nhiên tiêu thất cho dù là thao thế đều không thể tìm được tiêu vũ dấu vết thao thế lúc này mới hối hận giận không thể nghỉ vô sinh trải qua hoàn toàn chính xác thần dị tại tăng thêm chín thánh thần quang chi lực càng thêm huyền diệu nhưng mà nếu không có thao thế truyền thụ cho siêu thoát sinh tử cảm giác n ộ tiêu vũ ẩn tàng tuyệt đối không có như thế thần dị căn bản không có khả năng tại cựu đại cơn giả cùng với hắn cái này thượng cổ h u n g thú phía trước trực tiếp tiêu thất tuyệt đối không thể nào giờ k h ắ c này tiêu vũ thi triển thủ đoạn tiêu thất trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cũng khó có thể truy tìm đến dấu vết thao thế lập tức trở thành mục tiêu công kích c ù n g tiêu vũ hợp tác ý đồ trong n g á y mắt bị phá còn không công nhượng tiêu vũ nhận được hắn nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành siêu thoát sinh tử nộ. càng lộ càng ngượng cơ hội thu lấy chín đại hỏa l o n g tộc thủ lãnh thân thể vô thượng t h n lực phá diệt ngàn vạn dưới sự bất đắc dĩ thao thế đành phải thi triển cái thế bí pháp tiêu hao thần hồn chi lực t r i để đánh tan phong ấ n ẩm ẩm ẩm ầm ầm một k í c h toàn lực xung kích thượng cổ thủy thần c h i phong ấn cuối cùng triệt để bại trừ thần viêm c h i lòng sức mạnh cuối cùng hoàn toàn phục bạo phát ra một cái c h ư ớ c mắt toàn bộ cấm địa hàn băng lập tức tan giã nguyên bản hàn băng thế giới lập tức hóa thành hỏa diễm thế giới trở nên vô cùng nóng bức trong đó tinh thần u hỏa diễm c h i lực càng là lập tức hướng về đã từng bị phong ấn hỏa long quán chú tự hồ la hỏa long tộc cường g i ả t ạ i bị tử vong phía trước đã từng để lại thủ đoạn gì ở trong đó nhưng tại thần viêm tri tâm phá phong ra thời điểm phục sinh tộc nhân đặc biệt là bị tiêu vũ thu lấy phải chín đại hỏa long tộc thủ lĩnh thân thể nhận được thần viêm c h i lòng sức mạnh từ nơi sâu xa tựa hồ có một lực lượng thần dị tại thân thể chỗ sâu từng bước khôi phục long tộc quả nhiên thân thể chủ nhân đây là hỏa long nhất tộc thiên phú thần thông tên là thần long nhất bản có thể mượn trợ t ử v o n g phía trước bố trí thủ đoạn mà phục sinh chỉ có thần thú lấy tộc mới nắm giữ thiên phú thần thông vô cùng huyền diệu h ỏ a kỳ lân cũng cảm thấy lập tức hét lớn một tiếng xem ra hỏa long tộc còn để lại thủ đoạn chính là tại thần viêm tri tâm bên trong mà thao thế muốn thần viêm tri tâm cũng không cái này bản nguyên hỏa tri lực mà là hỏa long nhất tộc còn sót lại thủ đoạn mà chợ hắn triệt để chủ sinh thậm chí đoàn tụ thân thể thần thú không hổ là trí cao chủ tộc lĩnh ngộ thủ đoạn so với nhân loại hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều khó trách bị vô số cường giả ngấp nghẽ săn g i ế t cũng vẫn như cũ sẽ không chân chính diệt tộc tuyệt chủng tiêu vũ tinh tế cảm ứng đạt được tương đối khá bất quá tiêu vũ cũng không để ý cũng không có lập tức ra tay mà là tại suy nghĩ sâu sắc chính đại thiên quân hỏa long thủ lĩnh dù sao đã chết cho dù là có thể khôi phục một chút thần trí thần hồn chi lực cũng cực kỳ yếu ớt tùy thời có thể diệt xác bây giờ cựu đại công giả cũng lập tức liên thủ công kích thao thế cùng thao thế tranh đoạt thần viêm tri tâm không có bất kỳ người nào đi tranh đoạt còn dư lại chín trăm chín mươi tôn hỏa lòng tộc thân thể mặc dù nói cái này chín trăm chín mươi tôn cũng là thiên vương cảnh tồn tại có thể cường đại nhất không có tiêu vũ thu lấy giá trị kém xa tít tắp vẫn là thần viêm tri tâm càng thêm mê người thần viêm tri tâm dù sao cũng là tiên giới thế giới bản nguyên một trong uy lực to lớn viễn siêu t u y ệ t phẩm tiên khí cấp tồn tại thần khí không, ra, không thể được nổi đạo môn thánh địa phật môn thánh địa cổ tịch ghi chép thượng cổ thủy thần phụng đời thứ nhất thượng đế chi mệnh dạo sát hỏa long nhất tộc liền bỏ ra cái giá c ự lớn thủy thần tri bảo thần khí huyền vũ ấn bị hủy diệt thủy thần chi thể bản nguyên bị hủy diệt mặc dù chiến thắng cuối cùng cũng không lâu lắm liền tiên lực hao hết mà chết có thể nói là t h ắ n g thảm tranh đoạt chi chiến mạnh liệt hung hãn thao thế không hổ là thượng cổ hung thú thủ đoạn lạ thường lấy lực lượng một người không chỉ có thể ngăn cản cựu đại cường giả còn có thể áp chế thần viêm c h i tâm không làm cho thần viêm c h i lòng sức mạnh triệt để bộc phát mà phục sinh hỏa long tộc xem ra hoa kỳ lân không có đón sai thao thế mong muốn không phải thần viêm tri tâm mà là thần viêm tri trong lòng hỏa long nhất tộc còn để lại phục sinh thủ đoạn vô anh kiếm chín c ự A a a thao thế thần uy cái thế nhưng là không cách nào chống cự tiêu vũ đột nhiên tập kích lập tức bạo phát ra cực kỳ tức giận gầm thét rõ ràng bị tiêu vũ một cách này bị thương không nhẹ thao thế tiền bối đừng tức giận như vậy chúng ta là liên minh bản vương sẽ không cần tính mạng của ngươi chỉ là muốn mưởng tiền bối phóng thích một chút thần viêm chi lòng sức mạnh thôi tiêu vũ mỉm cười lập tức đột nhiên một phát ngạnh sinh sinh đem thao thế đối với thần viêm chi lòng phong tỏa chạm phá một đầu miệng không lộ hỏa diễm chi lực cùng với hỏa long nhất tộc còn để lại sức mạnh lập tức tiết lộ thiên địa nhất thể tiếp dẫn tiêu vũ lập tức vui mừng lập tức đem tất cả sức mạnh tiếp dẫn đến mình cựu thiên thần trận bên trong tiêu vũ tiểu nhi người béo nhờ nuốt lời bản tọa thì sẽ không bỏ qua ngươi ngài chắc chắn tiếp nhận bản tọa l ử a giận tiêu vũ làm như thế thao thế giận không thể nghỉ lập tức gầm thét liên tục mà hắn cần sức mạnh vậy mà tại chút xuống đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình thao thế tiền bối không cần tức giận như vậy đồ tốt muốn chia sẻ không phải sao ngươi cần hỏa long tộc còn để lại sức mạnh triệt để trùng sinh đoàn tụ thân、thể. m một một tiêu vũ n g c bây giờ đối với thao thế ra tay bọn hắn tự nhiên là nắm lấy cơ hội toàn lực công kích thao thế tự hồ cũng không có đối với tiêu vũ ý xuất thủ tiểu tử người quả nhiên ông hiểm xem ra áo bào đen tiểu tặc phải nhắc nhở là đúng bản tọa không nên lựa chọn cùng ngươi liên cùng ngươi quá quỷ dị thao thế bị vây công chỉ có nỗ lực lực lượng chống lại khó mà rút ra sức mạnh đi luyện hóa thần viêm c h i tâm không luyện hóa hắn mặc dù thượng cổ hung thú cũng không cách nào sử dụng ngược lại còn muốn tiếp nhận thần viêm c h i lòng sức mạnh hủy diệt cục diện trở nên rất là gian khổ bất quá tiêu vũ hoàn toàn chính xác sẽ không hại chết thao thế chín đại hỏa lòng tộc thiên quân thủ lãnh thân thể hấp thu đầy đủ lực lượng phía sau có loại chân chính phục sinh phải m ộ t khác tiêu vũ lập tức rút mà đi ừ nhưng mà tiêu vũ vừa mới bước ra mà đi lại đột nhiên cảm thấy một cỗ uy hiếp cực lớn một cái chớp mắt mà tới không đúng không phải một cỗ mà là ước chừng b ạ cỗ c ẩm ẩm chỉ i nghe một tiếng ẩm vang một cô đáng chết lực trúng kích lập tức bạo phát đi ra cái kia muốn đánh lén tiêu vũ ba cỗ sức mạnh cũng lập tức hiện ra dấu vết là một tôn thần tu hai đại thiên quân liên thủ triệu ức cô đ ư ơ n g hảo thủ lộc nha thần tu biên thành chi hình thái chính là một tôn lưu ly li bảy màu tháp để cho người ta nhìn không ra tu vì cảnh giới lai lịch nhưng mà trong tháp hai đại thiên quân lại tiết lộ thân phận chính là chủ động mời tiêu vũ ăn uống tiệt rượu thần bí chủ nhân cái tiêu tự xưng triệu ước nhân thập đại quỷ tài xếp hạng thứ nhất thất thải quỷ nữ thấy vậy thông thiên giáo đệ nhất thiên tài giết phá thiên lập tức kinh hô một tiếng bởi vì hắn cũng không biết cô gái này lối vào úc nguyên lai thập đại quỷ tài xếp hạng thứ nhất thất thải quỷ nữ khó trách có này tu vi còn có hai đại thiên quân vì thuộc hạng ũ đại minh vương thần võ sáu hữu trong trí nhớ cũng có liên quan tới thất thải quỷ nữ tin tức nhưng mà bọn hắn chỉ biết là nàng là công khai đệ nhất thiên tài thập đại quỷ tài bên trong đứng hàng đệ nhất cho dù là kim liên thánh đồng giết đột phá đạo môn song kiệt đều cam bái hạ phong đến nội những thứ khác tất cả đều làm ê ai cũng không biết thân phận của nàng lai lịch chỉ biết là nàng cực kỳ lợi hại có thể so với chân chính thiên quân còn có thiên quân c u n g kỳ điều động khanh khách hảo một cái chạm thiên b ạ n kiếm thuật xem ra tiểu nữ tử nhường tiêu công tử đến đây thương nguyện sơn mạch là một cái cực kỳ lựa chọn sai lầm nha thân phận bị điệp phá triệu ức thần lực khé động lập tức khôi phục cùng tiêu vũ tương tiến thời điểm dung mạo sáu trăm linh chín chương sáu trăm mười tại thi vận mệnh chi lực bốn canh tiêu vũ không vào thương nguyện sơn mạch phía trước đối với thất thải quỷ nữ triệu ước tới nói còn tại nhưng đối phó chế ước trong phạm vi có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ thủ đoạn lợi hại như thế cũng dám chém giết vô thượng đại giáo ở giữa đạo môn phật môn lục trọng đ ỉ n h phong c h i c ừ đầu còn từ kim liên thánh đồng trong tay đoạt được chín thánh thần quang càng không có nghĩ tới tiêu vũ còn có thể hút lấy hỏa long tộc địa h u y ệ t c h i lực mà luyện chế chín mươi chín chuồi không ảnh kiếm còn đem thần đạo tu vi t ă n g lên tới cảnh giới đỉnh cao tiêu vũ chính là bằng vào không ảnh kiếm bên trong hư thực chuyển hóa tri đạo mà mượn lực rất nhiều cường giả tri lực mà chiếm tiên cơ tại phong ấn chưa phá phía trước mà lấy được chín đại hỏa lòng tộc thiên quân thủ l ã n h thân thể không có những thứ này tiêu vũ lúc đó há có thể ngăn cản chín đại cường giả liên thủ hành kích lại há có thể kịp thời phát hiện nàng đánh lén ha ha ha ha có phải là sai lầm hay không lựa chọn bản vương không biết cũng không muốn biết bất quá bản vương nhưng là biết ngươi đối với bản vương ra tay là một sai lầm tiêu vũ lập tức một hồi cười to thân s ắ c cực kỳ âm u lạnh lẽo khanh khách tiêu công tử thật hẹp hòi nhân ra bất quá là thử xem tiêu công tử tu vi thủ đoạn mà thôi nào có nghiêm trọng như vậy triệu ư c lập tức khanh khách một tiếng biểu lộ rất là vũ mị có loại nũng nịu giả ngây thơ cảm giác vậy thì tiếp ta một kiếm chín cực một kiếm cũng coi như cảm tạ triệu cô nương chỉ điểm tiêu vũ bất là hoa si cũng sẽ không bởi vì một lần ăn uống thực rượu một cái nũng nịu giả ngây thơ thì không đúng nàng ra tay u i có ngư i dạng này cảm tạ sao triệu ư c kinh hãi lập tức quát bảo ngưng lại nhưng mà tiêu vũ cũng không dừng lại không ảnh kiếm không ngừng ngưng kết lập tức phát ra cái thế trí lực nhường triệu lấy kinh hại không thôi thân ảnh khé động lập tức hóa thành lưu ly bảy màu tháp nhưng à mà tiêu vũ n g ra ra mục đích tựa hồ bị thiên đình chuyển thế trọng thần đen ý thiên quân đ o i n tấu đột nhiên mánh liệt một kiếm chém về phía tiêu vũ ép buộc tiêu vũ lập tức xoay người lại đem chín cực một kiếm hướng về hắn thi triển đi ra lưu ly bảy màu quỷ thần cái thế thế vậy thất thải quỷ nữ triệu ước đại hỷ lập t ứ chỉ ư ớ n công kích mà đi. Tiêu vũ nhất thẳng phong nàng, nhất kích đánh lui đen ý thiên quân phía sau, trở tay chính là trảm thiên bản nhau g dụng. về vũ vũ đề tiêu Tiêu trở tay trạm thuật, thay đi. lui kiếm hai đại kiếm chiêu, sau, kích kích c phía h mà là sử dụng. Chỉ là tiêu vũ mặc dù có thể ngăn cản công kích của bọn họ thế nhưng là không cách nào thi triển vô sinh trải qua cái kia nhảy ra bây giờ thời gian không ở trong tương lai cái thế thủ đoạn cũng r ú t không ra sức mạnh đi luyện hóa cái kia chín đại hỏa long tộc thiên quân thủ lĩnh thân thể cục diện lập tức rằng co thao thế khó mà thành công mà tiêu vũ đã bị kéo ở khó mà thành công chỉ là loại rằng co này đối với thao thế bất lợi đối với tiêu vũ thì càng bất lợi phía trước vì cấp đoạt chín đại hỏa long thiên quân thân thể tiêu vũ ứng tiếp chín đại cường già nhất kích bị thương cũng không nhẹ bây giờ cùng bọn hắn giao chiến chính là nỗ lực vì đó nếu như không phải thánh linh châu sức mạnh bổ sung tiêu vũ chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi a khanh khách khanh khách tiêu công tử xem ở chúng ta đã từng bạn cùng b à n cộng ẩm còn cho chuyện vui vẻ t ì n h phân thượng giao ra ba con hỏa long thiên quân chi thể tiểu nữ t ử lập tức tối lui cũng không hưởng chúng ta quen biết một hồi như thế nào không ngừng giao chiến bên trong thất hải quỷ nữ t r i đột nhiên cười k h a n khách không ngừng dường như là biết tiêu vũ đã không kiên trì nổi thương thế đang không ngừng tăng lên ừ nằm mơ giữa ban ngày giờ khắc này tiêu vũ mới biết được nàng vì cái gì được xưng là thất thải quỷ nữ quả nhiên rất quỷ đối với thế cục chắc chắn vô cùng rõ ràng vừa ra tay liền bắt được liêu tiêu vũ suy yếu nhất khó khăn nhất lâu cầm lúc tiêu công tử không muốn không nỡ hỏa long tộc thiên quân thân thể bất quá là ngoại vật mà thôi người cương ép phá thao thế tiền bối phong tỏa tiếp dẫn vô số thần viềm chi lòng sức mạnh tiến vào chín đại hỏa long tộc thiên quân thân thể sẽ rất sắp hoàn toàn phục sinh đến lúc đó nhưng chính là hai mặt thù địch tình huống sẽ lại càng không tốt hoàn toàn chính xác triệu ước đem hết thể đều thấy rất rõ ràng cái này cũng là thao thế cùng tiêu vũ không cách nào chân chính hợp tác mà xuất hiện cục diện ai cũng không thể lập tức thành công vậy thì cho người khác thời cơ lợi dụng h ừ đa tạ quan tâm bất quá bản vương vẫn cảm thấy ngươi có phải hay không trước tiên quan tâm mình một chút tình huống ngươi có hai ngày thiên quân hộ thân có thể chính ngươi tựa hồ còn không phải thần đạo thất trọng chân thần kính tồn tại cẩn thận bị bản vương không ả n h kiếm trực tiếp giết chết tiêu vũ cười lạnh đột nhiên vung tay lên chín mươi chín chuôi t ự c phẩm tiên khí không h n h kiếm đột nhiên trở về kiếm một thanh lập tức tiêu vũ quanh thân sắp hàng trình tệ sau đó lập tức tiêu thất lần này hẳn là t r i ệ u ức chính là đen y địa thiên quân cùng với cùng thao thế giao thủ bắt đại cường già ếch đều trở nên cực kỳ kiếm kỵ không ảnh kiếm vô ảnh vô hình đây mới là kinh khủng nhất hơn nữa vẫn là ước t r ư ờ n g chín mươi chín cho nhiều theo lý thuyết lúc nào cũng có thể sẽ có một thanh xuất hiện ở bất luận người nào sau lưng không ảnh kiếm phân ly thi triển uy lực thì không đủ nhưng mà trình độ quỷ dị so chín cực một kiếm khủng bố hơn vô số lợn thần lực ngự kiếm giết tiêu vũ đã l à nọ mạnh hết đà cho nên nhất thiết phải sát thương đối thủ mới có thể thu được thở dốc phía dưới Không lộ một à đặc b i hồi n trên thân lực, lập tức kèm ở trên thân kiếm, đ phanh, phanh phanh. tiếng bịch bịch phía sau tất cả mọi người đều chặn lại tiêu vũ có chút buồn bực nợ nụ cười nếu là nhận được kiếm tông đệ nhất tuyệt học vạn kiếm thần quyết thi triển không hành kiếm vậy thì hay chỉ sợ không ai có thể dễ dàng như vậy ngăn cản năm ít nhất có thể sát thương mấy người tiêu vũ kiếm đạo tu vi vẫn là quá nông cạn một chút giống giống giống liền lúc này tiêu vũ thể nội chấn áp chín đại hỏa lòng tộc tiên quân thân thể vậy mà thật muốn phục sinh lập tức long ngâm liên tục thiên phú thần thông bên trong một cỗ tàn linh ý chí dần dần thức tỉnh sức mạnh cũng bắt đầu bộc phát ha ha ha ha bây giờ đến phiên chúng ta a một chiêu sau đó thất thải quỷ nữ triệu ước đại hỷ không thôi lập tức cùng đen ý thiền quân liên cùng lần nữa phản công tiêu vũ thiên địa nhất thể cựu tiên thần trận hóa thân cựu trọng hết thảy quả nhiên như triệu ước sở liệu tiêu vũ hai mặt thù địch tại khó khăn ngăn cản lập tức đem tất cả sức mạnh thi triển đi ra hóa thân trung cực biến hóa cựu trọng tiên liên giới đây là tiêu vũ cựu tiên h thần trận tối cường phòng hộ vô dụng hỏa long nhất tộc lấy nhất tộc chi lực phản kích mà lưu lại thủ đoạn mục đích đúng là chờ đợi một ngày kia phá phong mà chúng sinh nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy tiêu vũ phòng ngự s á t thực lợi hại lập tức đem triệu ước đám người sức mạnh ngăn cản có thể nàng hiểu hơn hỏa long nhất tộc thần uy bằng không lịch đại thượng đế vì cái gì biết rõ hỏa long hang động vị trí mà không phá trận thu lấy đâu. bởi vì lịch đại thượng đế đều biết phong ấn như phá hỏa long nhất tộc liền sẽ t r ù n g sinh phải không nếu như bản vương chỉ có chút bản lãnh này nói gì hùng bá thiên hạ nói gì chúa tể thần châu đại cục h ỏ a long tộc tất nhiên đã chết vậy thì triệt để chết đi hà tất quật thổ làm lại tiêu vũ biết mình đã đến rồi nguy cơ tồn vong lúc thiên địa nhất thể vạn vật c h i lực vận mệnh trí tôn sáu vận mệnh c h i lực phá mệnh ô i mạng h é t lớn một tiếng tiêu vũ đại trận bên trong bản thể đột nhiên bốc cháy lên một cỗ cái thế tri lực chính là vận mệnh tri lực hơn nữa lại là ước chừng vạn năm p ạ m nguyên t r ớ c mắt t i ế u đốt không tốt mau lui lại hôm nay tiêu vũ tu vi so với tiên huyền môn một trận chiến lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần càng là không người có thể đón hắn vạn nam thọ nguyên tiên địa nhất chỉ ai tiếp ai chết không hề nghi ngờ vạn nam thọ nguyên cựu cựu đến cực điểm vô ảnh vô hình phá thiên địa diệt địch vạn nam thọ nguyên chi lực chấp mắt tiêu đốt tiêu vũ cũng không thi triển thiên địa nhất chỉ mà đánh giết một người nào đó mà là đem tất cả vận mệnh chi lực đều kèm ở không ảnh kiếm phía trên tiêu vũ bất muốn đánh giết một người nào đó nhưng mà nghị trọng thương tất cả mọi người ở đây bao quát thao thế sáu trăm mười chương sáu trăm mười một thần đạo lôi hỏa long vạn năm thọ nguyên n h à tiêu vũ thực lực đã là ngoại trừ thao thế bên ngoài bất cứ người nào cũng không là đối thủ lấy vạn năm thọ nguyên chi lực bám vào không ảnh kiếm phía trên cái kia sát phạt chi lực sẽ đạt tới một cái cái gì trình độ khủng bố chính là tiêu vũ đều không thể tưởng tượng tại chỗ tất cả quỳ tài thiên quân đều kiệt lực phong bị cho dù là người mạnh nhất thao thế đều ngừng đối với người bên ngoài ra tay mà ngưng tụ ra lực lượng phòng ngự thần đ ạ o giả nếu không nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong lúc vô hình đến siêu thoát sinh tử cảnh giới thọ nguyên cũng chỉ có chín vạn năm mà thôi tiêu vũ đã tiêu hao vạn năm lần này đang tiêu hao nhưng là trừ đi ước chừng hai vạn năm tuổi thọ hắn chẳng lẽ có lòng tin tại bảy vạn năm bên trong siêu thoát sinh tử đ ặ t đến thao thế cảnh giới không thành phanh phanh, phanh. nói thì, chậm, khi đó thì nhanh tiêu vũ ước chừng chín mươi chín trôi không ảnh kiếm trước mắt đã tới mỗi người ít nhất phải tiếp nhận bốn tới năm trôi không ảnh kiếm công kích một lần này bi lực cũng trước không phải phía trước một lần kia c ó t h ể so. Tam đ ạ i q u ỷ trọng à i yếu nhất, t ư ớ c tiên t bị r thương lập tức ngao như hơn ổ huyết h k g chỉ. một mươi vị thiên quân cương giả tiêu vũ thân ảnh khéo động lập tức thừa cơ đem biến thành chi trung cực biến hóa cựu trọng tiên liên giới lập tức cùng toàn bộ hỏa l o n g tộc địa huyện t ở bon đồng thời trong đó chín chuôi không ả n h kiếm lập tức chém về phía bên trong hư không chín đại hỏa long tộc t i ê n quân thủ lãnh thân thể cùng trong cõi u minh chính là cái kia sức mạnh trước mắt bị chém nước bất quá hỏa long tộc t ộ t i ê n quân tàn hồn ý chí vẫn là t h ứ c tỉnh liên tục g ầ m t h é t phải x u n g kích tiêu vũ thiên lôi trợ cơ lôi chỉ hiện ra hỏa long tiên quân vào lôi chỉ hóa thân lôi hỏa c h i long nhưng mà tiêu vũ đã sớm chuẩn bị lập tức nhường trước đây hỏa long tộc đại điện đột nhiên đem chín đại hỏa long tiên quân báo hỏa vây khốn vào trong đó thân n i ệ m trước mắt đánh vào trong đó hóa thành thần hỏa mãnh liệt bốc cháy lên hỏa kỳ lân cũng lập tức buộc phát bản nguyên tri hỏa rèn luyện đem hỏa long tộc đại điện chi lực cùng chín đại hỏa long tộc thiên quân cùng một c h ỗ luyện hóa hóa thành thần tiêu lôi trì vì toàn bộ cựu thiên thần trận lực lượng tri nguyên giống giống giống giờ khắc này chín đại hỏa long thiên quân thật vất vả khôi phục một chút tàn hồn ý chí lại lập tức gặp thai hỏa ngập đầu vô cùng đau đớn phẫn nộ long ngâm liên tục gầm t h é t không ngừng sung kích không ngừng đáng tiếc bọn họ là thiên quân chi thể nhưng không có thiên quân trí năng tại tiêu vũ tự hủy thần n i ệ m phải luyện hóa luận chế phía dưới căn bản bất lực pha cấm trong đó lôi đình chi lực c không tốt tiêu vũ tại luyện hóa chín đại hỏa long tộc thiên quân thân thể nếu để cho hắn thành công tất nhiên là cái thế chi uy tất cả chúng ta chung vào một chỗ cũng không chắc chắn có thể tổn thương được hắn tiêu vũ cựu thiên thần trận có thể ngăn cách hết hạy nhưng triệu ước lại có thể tòng l o n g ngâm thanh em bên trong đánh giá ra tiêu vũ một chút kế hoạch dự định không có đơn giản như vậy cảnh giới của hắn không cao nhưng mà thực lực siêu cường là không có, có dễ dàng như vậy đột phá thiên quân cảnh cho dù là chín đại hỏa long tộc thiên quân thân thể chi lực cũng không đủ nhường hắn tấn thăng hắn khẳng định có những biện pháp khác tăng cường sức chiến đấu thao thế cũng bị tiêu vũ vận mệnh chi lực gây thương tích cảm xúc rất là phẫn nộ lại thực không dám xem nhẹ tiêu vũ trong lúc nhất thời cũng không dám vận động hắn cùng tiêu vũ cũng là mục tiêu công kích sơ ý một chút cũng sẽ bị những thứ này hổ làng u ầ n đầu thật b u ồ n b ự c chính là hắn lúc nào cũng có thể sẽ đối với tiêu vũ ra tay mà tiêu vũ ra sẽ tùy thời ra tay với hắn không cách nào chân chính liên cùng còn muốn đ ể phòng lẫn nhau công phạt như thế nào cho phải các đại con giả g cũng biết tiêu vũ bất đơn giản bị thương giới tình huống hoàn toàn chính xác không dám tùy ý công kích phía trước tiêu vũ liền mượn nhờ bọn hắn lực lượng mà thu lấy chín đại hỏa lòng tộc thiên quân thân thể bây giờ ra tay rất có thể bị tiêu vũ lợi dụng càng có khả năng bị thao thế đánh lén tam phương thế lực cũng là chế ước lẫn nhau ai mạnh liền sẽ liên thủ công ký ai nguyên một cái thực tế bản tam quốc quyền n g ư nha thế cục lập tức bắt đầu g i ằ n g co không dám động thủ thời khắc đành phải dành thời gian trước thương mà tiêu vũ thì manh liệt tiêu đốt thần nhiệm luyện hóa long tộc đại điện luyện chế lôi trì lôi đạo tri lực tiên giới bản nguyên kinh khủng nhất hủy diện sức mạnh một trong siêu viện ngũ hành tri lực bất kể là thần đạo vẫn là võ đạo đều cực kỳ kiên kỵ lôi đạo tri lực thiên đình lôi bộ xưa nay cũng là tối cường tồn tại khủng bố nhất thần tiêu thiên vương bất quá là lục trọng thiên đình phong liền dám rời bỏ thiên đình có thể thấy được lồn đốn rất nhanh hỏa long tộc đại điện liền bị lôi đ ỉ n h chi lực hòa tan lôi trì chi n h â n hình không ngừng n ư n g kết hơn nữa vẫn là mang theo cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính lôi trì lôi hỏa đồng thể chín đại trận nhãn đang không ngừng luyện chế bên trong cũng đã nhận được cực lớn rèn luyện thực lực tăng trưởng không thiếu hỏa long vào lôi trì hóa thân lôi hỏa long lôi trì thanh hình tiêu vũ nhất chỉ điểm ra lập tức đem liên tục phản kháng chín đại hỏa long tộc thiên quân thủ lĩnh trực tiếp đánh vào trong lôi trồng trước đây cưỡng ép khuất phục vạn q u ỷ vương ngũ đại giới chủ đám người không chế thủ đoạn cũng không ngừng thi triển đi ra chín đại hỏa long tộc thiên quân không phải phục sinh sao tất nhiên dạng này tiêu vũ liền trợ bọn chúng gấp đôi chi lực tại trong lôi trì dục hỏa chúng sinh triệt để khôi phục thiên quân chi uy chờ chín đại tiên h quân cảnh lôi hỏa long xuất thế chính là tiêu vũ quét ngang vô địch m ộ t khắc bọn chúng chính là so chín đại trận nhãn tồn tại càng khủng bố hơn sẽ trở thành tiêu vũ lực lượng mạnh nhất thủ đoạn mạnh nhất hỏa long đ i ệ huyện vô thượng chân thần hư thực chuyển hóa h ư không tạo vật chín đại hỏa long tiên quân đánh vào lôi trì tiêu vũ trí tuệ chi quang mánh liệt vật chuyển lần nữa hấp thu toàn bộ hỏa long địa huyệt c h i lực như luyện chế không ảnh kiếm đồng dạng mượn nhờ hỏa long địa huyệt c h i lực cuối cùng luyện thành thần đạo lôi hỏa c h i long có thể hư thực chuyển hóa quỷ thần khó l ư ợ n g không tốt không tốt ta hiểu được hắn không phải muốn luyện hóa chín đại hỏa long tộc thiên quân mà là muốn đem hắn luyện chế thành vì chịu hắn k h ô n g chế có thể so với thiên q u â n vô thượng tồn tại như vạn quỷ vương ngũ hành giới ngũ đại giới chủ thiên huyền từ bọn người đồng dạng cảm nhận được hỏa long địa huyệt đắc lực lượng trôi qua thất thải quỷ nữ triệu ức rốt cuộc minh mạch cả người kinh hại không、thôi. hỏa long điệu h u y ệ t c h i lực kỳ diệu vô song nếu là bị h ắ n l u y ệ n chế thành công chín đại hỏa long tộc thiên quân sẽ biến thành không ảnh kiếm đồng dạng có hư thực chuyển hóa thần đạo c h i long bất tử bất d i ệ t ngay vậy các đại cường giả lập tức dùng mình tiêu vũ đã khủng bố như thế nếu là nắm giữ chín đại thiên quân cấp còn có không ảnh kiếm loại này có thể hư thần chuyển hóa thần đạo c h i long sẽ thêm kinh khủng tất cả mọi người ở đây liên thủ cũng không là đối thủ áo đen thiên quân kinh hại nhất lập tức hét lớn một tiếng theo thế người ta song phương không thể tại lẫn nhau bó cánh tay nam nếu như ngươi không muốn chết nghĩ lấy được thần viêm tri tâm phục sinh vậy thì nhất định phải cùng chúng ta liên thủ đối phó tiêu vũ hảo liên thủ đối phó tiêu vũ tiểu nhi người ta song phương tất cả đồng tâm hiệp lực liên minh không thể đánh l é n an toàn bằng không phải chết ở thiên địa lôi k i ế p phía dưới vĩnh viễn không siêu sinh t h a o thế giờ khắp này đều sợ lập tức đáp ứng liên minh hảo người ta song phương đồng tâm hiệp lực đối địch như làm trái thể này nhất định chết bởi thiên địa lôi k i ế p tri tâm vĩnh viễn không siêu sinh các đại cơn ư giả bao quát triệu ức đều lập tức phát thệ hiệp nghị t r ớ c mắt đã tới chủ nhân t t nhường thuộc hạ ra ngoài liều mạng với bọn hắn hoa kỳ lân cũng biết tình huống không ổn lập tức dâng lên liều mạng tâm tư vì tiêu vũ tranh thủ thời gian nói hiệu nói vượt hoa kỳ lân nếu là tấn thăng thiên quân có lẽ có tư cách này có thể bây giờ căn bản là chịu chết thôi vận mệnh c h i đạo trừ thiên c h i đạo ta vì vận mệnh vận mệnh vì ta vận mệnh c h i thần tình huống nguy cơ tiêu vũ tâm tư trong phút chốc vận chuyển ngàn v ạ n lần đột nhiên lông mày níu lại cả người lập tức ngẩng đầu lưỡng ngực mà đứng đầu ngón tay liên tục biến động một cỗ khổng lồ hơn thọ nguyên chớp mắt tiêu đốt lần này tiêu vũ ước chừng tiêu đốt ba vạn năm thọ nguyên trong đó ba năm cước ép thu lấy hỏa long địa huyện tri chân thần tri lực để bản thân sử dụng còn dư lại hai mươi bảy năm hóa thành chi phần một phần ba năm chớp mắt rót vào chín đại hỏa long tộc thiên quân trong thân thể giúp đỡ tốc thành 611 chương 612, t h ầ n uy vô lượng hôm nay tiêu vũ chỉ có thần đạo lục trọng hư thần cảnh đ ỉ n h phong theo lý thuyết tiêu vũ cuối cùng thọ nguyên cũng bất quá chỉ có sáu vạn năm mà thôi mà hắn ở trên thiên huyền môn tiêu hao một lần vạn năm thọ nguyên vừa mới lại tiêu hao một lần vạn năm thọ nguyên kích thương c á c đại cường giả lần này v ì luyện thành thần đạo lôi hỏa long tiêu hao ba vạn năm thọ nguyên liền đi ước chừng năm vạn năm thọ nguyên còn giữ lại chỉ có vạn năm thọ nguyên vạn năm tại tiên giới bất quá là một cái chấp mắt mà qua thời gian căn bản không đủ tiêu hao cái giá như thế này quá lớn quá lớn sát sát các đại công ư giả cảm nhận được tiêu vũ thọ nguyên tiêu hao lập tức sợ h ã i không thôi lập tức nao nao ra tay t ỏ a lực giống giống giống nhưng mà nhưng vẫn là chậm tiêu vũ tiêu hao ước chừng ba chục ngàn thọ nguyên cựu thiên thần trận t r ậ n cơ lực lượng tri nguyên lôi trì chấp mắt mà thành kế tục lôi trì mà thành chín đại lôi hỏa long cũng chấp mắt mà thành thiên quân cảnh hỏa long tộc lực lượng của thân thể đều giữ lại tại tăng thêm tiêu vũ thọ nguyên t r i lực hỏa long hang động trí lực chín đại lôi hỏa long cuối cùng khôi phục thiên quân tu vi sức mạnh hơn nữa còn có vô ảnh kiếm hư thực chuyển hóa vô ảnh vô hình năng lực đặc biệt ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo thế tam đại q u ỷ tài lục đại thiên quân còn có thất thải quỷ nữ triệu ước ba người liên thủ nhất kích mà tới tiêu vũ chín đại lôi hỏa tri long cũng chấp mắt bạo phát đi ra kể từ vạn năm trước thiên đình sụp đổ phía sau chỉ sợ chưa bao giờ có như thế cái thế đối chiến a Vì thế mạnh làm cho cả thương nguyện sân m ạ n h đều ầm ầm không ngừng nhất kích lên hỏa long điện h u y ệ t lập tức bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt không ngừng đổ sụp tại cũng không cách nào tiếp tục tồn tại theo thế tam đại quỳ tài lục đại thiên quân còn có thất thải quỷ nữ triệu ước ba người đây là thế lực khổ từ xưa đến nay thao thế thấy qua tuyệt thế thiên tài quỷ tài như cá giết sang sông có thể không một người có tiêu vũ cái thế thành tựu cùng thần uy chân chính thần uy vô lượng không thể ngang hàng nha ha ha ha rất nhiều quỷ tài rất nhiều thiên quân vô thượng đại giáo bát đại môn phái thiên đình c h u y ể n thế trọng thần thần bí chủ thượng cũng bất quá như thế nha vô thượng tu vi thần uy vô lượng chi lực rốt cuộc đến tiêu vũ một trái tim vô cùng kích động hưng phấn đến liên tục thét dài không ngừng bây giờ bất kể là thao thế vẫn là cái quỷ gì mới tại tiêu vũ trước mặt cũng là gà đất cho sành hàng người không chịu nổi một kích các đại cơn ư giả g sắc mặt là vô cùng khó xử chín đại lôi hỏa long liền tương đương vu cựu đại thiên quân như thế thần uy cái thế đích đích xác xác làm cho không người nào có thể dùng ngựa đi hình dung thực sự là tiến thoái lưỡn nan càng không dám co vào một tia sức mạnh xem ra chư vị đều sợ có lẽ hôm nay bản vương là không làm gì được các ngươi liên thủ nhưng ngày sau đâu các ngươi chỗ ở môn phái có m ộ ư ơ i ba vị thiên quân tồn tại sao thấy mọi người không nói lời nào tiêu vũ ánh mắt lạnh lẽo từ trên người mọi người quét qua thẳng thắn nói vừa mới nói xong lập tức run dày một chút sợ hãi không thôi hôm nay bọn hắn có cùng c h u n g đ ị c h nhân tụ họp tâm hiệp lực đối địch nhưng mà sau ngày hôm nay đâu ai có thể ngăn cản tiêu vũ trả thù thiên huyền môn nhất định là bọn họ vết xe đổ làm sao không hoảng sợ ha ha ha ha kỳ thực không cần sợ bản vương địch nhân là thiên đình chuyển thế trọng thần cũng không muốn tiếp tục đại khai sát giới diệt đi các ngươi những ngày này tỏa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt loại này lấy thế đẻ người cảm giác tiêu vũ cực kỳ hưởng thụ tiếng nói nhất chuyển cười to nói bất kể là ai bây giờ rời đi bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không vậy các ngươi liền đợi đến bản tọa vô cùng vô tận trả thù a người n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu vũ như thế uy hiếp trắng trợn người ở chỗ này không người nào là tung hoành thiên hạ h ạ n g người trong lòng há có thể không lòng tràn đầy h o à khí không tin đại khái có thể thử xem đạo môn thánh địa phật môn thánh địa người bản vương nói rết liền rết Ha ha, ha ha. Vậy, vậy h ú không không ha ha, không không người nói g ư thông thiên giáo đệ tử vừa chính a ha. đ vừa tả tính cách quỷ dị khó giò có thể tiêu vũ cảm thấy cái này rét phá thiên nhưng là quang minh lỗi lạc rất là không tệ đối với tiêu vũ khẩu vị tiểu công tử tiểu nữ tử chờ mong lần sau cùng ngươi cọc ẩm đến lúc đó tại buổi tội cáo tử thấy vậy thất thải quỷ nữ triệu ức cũng lập tức khôi phục hình thái vừa chấp tay lập tức xé rách hư không mà đi nàng đi lần này cây cân lập tức ưu tiên vương ra cáo tử thấy vậy kiếm tông đao tông thần nữ môn bảo giới đan giới ngũ đại thiên quân cũng chỉ được chấp tay mà đi chuyện không thể làm đành phải rút đi ừ đạo môn thánh địa đạo môn song kiệt ứng vô đạo nghiết vô tâm hai đại quỷ tài nhìn nhau cũng chỉ được t ố i lui cho dù là tiêu vũ giết thần võ sáu hữu cùng đạo môn thánh địa có thủ cũng chỉ được rút đi áo đen thiên quân cuối cùng cũng chỉ được đi theo trở ra còn giữ lại liền chỉ có nhập thân vào trên tế đàn thượng cổ h ù n g thú thao thế tất cả mọi người đều cam tâm rời đi duy chỉ có hắn không cam tâm làm ra tính toán lại là vì tiêu vũ làm áo cưới bởi vì tiêu vũ xuất hiện sớm từ trong phong ấn cứng rắn thu lấy chín đại hỏa lòng tộc thiên quân thân thể mà làm dối loạn hắn bố trí chỉ h o á n luyện hóa thần viêm c h i tâm tiến độ bây giờ lấy một mình hắn c h i lực cũng không phải tiêu vũ đối thủ thao thế tiền bối cảm giác như thế nào tiêu vũ mỉm cười thần lực k h a động chín đại lôi hỏa lòng lập tức vây quanh tế đàn ừ có bản lĩnh liền đ ộ n thủ muốn bản tọa không đánh mà lui đem thần viêm chi tâm c h ắ p tay mượn g cho ngươi nằm mơ thao thế dù sao cũng là thượng cổ hứng thú cũng sẽ không liền như vậy thối lui biết do không phải là đối thủ cũng muốn một trận chiến ha ha thao thế tiền b ố i cớ gì như thế giữa ngươi ta chính là liên minh quan hệ hợp tác có cùng c h u n g đ ị c h nhân ngươi đã quên ngươi tính toán bản vương một lần bản vương cũng tính kế ngươi một lần xem như hòa nhau tiêu vũ cũng không muốn đ ậ u thủ khoát tay trận lại nói dạng này bản vương cùng ngươi hợp tác tiếp tục cho ngươi mười cái hô hấp hấp thu thần viêm chi trong lòng hỏa long tộc còn để lại sức mạnh sau đó liền đem không có h thao thế tiền bối nhân vật như vậy vì liên minh thực khó khăn giữ lâu dù sao song quyền nan địch tứ thủ tiêu vũ mỉm cười hơn nữa thao thế tiền bối không có thân thể muốn luyện hóa thần viêm tri tâm quá khó khăn cũng không cách nào phát huy thần viêm tri lòng uy lực chân chính ở đây còn có chín trăm chín mươi đầu hỏa lòng tộc thân thể bản vương có thể chia lãi một nửa cho tiền bối làm trọng tố thân thể chi lực lượng như thế nào thành giao địa thế còn mạnh hơn người tiêu vũ lời nói cũng đích xác như thế thao thế không có thân thể thần viêm c h i tâm chính là hỏa c h i bản nguyên có cực lớn lực lượng hủy diện không có thực thể hoàn toàn chính xác khó mà đem luyện hóa lấy thần viêm c h i tâm đổi mấy trăm đầu thiên vương cảnh phải lòng tộc thân thể đối với thao thế mà nói tính ra hảo tiêu vũ mỉm cười lập tức bắt đầu đếm m ư ơ i cái đếm đầy đủ thao thế hấp thu thần viêm tri lòng sức mạnh vượt qua thời gian này đủ để chứng minh thao thế không muốn hợp tác cái kia chỉ có đ ộ n g thủ mười rất nhanh chính là tốt nhất một con số vừa mới nói xong thao thế quả nhiên hóa thành một trận khắc khí rời đi tế đàn trước mắt phụ thân tại cái kia bốn trăm chín mươi lăm đầu hỏa lòng tộc thân thể bên trên tiêu vũ ra không khắc khí trực tiếp đem tế đàn thu vào cựu thiên trong thần trận sau đó vung tay lên đem còn lại hỏa lòng tộc thân thể thu lấy hỏa long đ ị a h u y ệ t đ ổ sụp cũng gần như đến cấm địa vị trí tiêu vũ mỉm cười lập tức nói thao thế tiền bối không bằng cùng bản vương đi tới thần châu đế quốc đô thành một lần như thế nào không cần thiên đình nếu là đối ngươi ra tay bản t ọ a tự nhiên là hết lòng tuân thủ ước định kịp thời đến đây tương trợ cáo tử thao thế thần lực khé động trước mắt đem hắn thu lấy mà phá không mà đi phốc phốc phốc hắn đi lần này tiêu vũ cuối cùng không cách nào kiên trì một ngụm máu tươi đột nhiên phanh đi ra hòa kỳ lân chín đại trận nhắc người giờ mới hiểu được tiêu vũ vậy mà sớm đã làm nọ hết đà căn bản không phải thao thế đối thủ căn bản bất lực từ thao thế trong tay đoạt được thần viêm tri tâm 612 chương 613, Thánh Hiền thật giống như tiêu vũ hôm nay thu hết h ỏ a long dị tộc chỗ tốt đỡ như mặc dù nói tiêu vũ tiêu hao thọ nguyên đã luyện thành chín đại thần đạo lôi hỏa lòng nắm giữ cái thế vô địch vô lượng thần uy nhưng s ợ t h ụ thương thì thương thế cũng là không cách nào xóa đi vẫn tồn tại như cũ đừng nói rất nhiều tiên h quân liên cùng chính là thao thế một cái tiêu vũ ra không phải là đối thủ căn bản bất lực uy hiếp được hắn có thể tiêu vũ chỉ bằng khí thế liền dọa chạy rất nhiều thiên quân còn nhường thao thế ngoan ngoãn giao ra thần viêm tri tâm thậm chí cũng không dám cùng tiêu vũ nhất cùng đi tới thần châu đế quốc sợ tiêu vũ an toàn hắn các đại quỷ tài thiên quân còn có thao thế nếu là biết tình huống này chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận đánh gậy à. giống giống giống thiên hỏa huyền c h i tâm hỏa long điệu huyệt đã không còn tồn tại đổ sụp đã toàn diện bắt đầu h ỏ a kỳ lân lập tức hiện thân mang theo tiêu vũ lập tức mà đi hết thảy triệt để kết thúc lấy tiêu vũ hoàn toàn thắng lợi thu hết rất nhiều chỗ tốt mà chung kết rời đi thiên hỏa huyên tiêu vũ lập tức c h u y ể n ôn nhường địch anh mang theo mộng băng vân rời đi mà hắn cùng hoa kỳ lân thì ngay tại thương nguyện sơn mạch tần tản chưa thương ước chừng sau bảy ngày tiêu vũ thương thế mới miễn cưỡng khôi phục bất quá tiêu vũ thương thế sau khi khôi phục lại không có lập tức trở về thần châu thành mà là tiếp tục c ẩ n t ặ n g bắt đầu luyện hóa chỗ thu lấy tiên giới hỏa chi bản nguyên thần viêm c h i tâm hỏa chi một đạo tiêu vũ tại nhân giới thời điểm liền có cực lớn tâm đắc đã từng hàng phục thiên hỏa lại tại nam cung g i a hàng phục trí âm c h i hỏa mà luyện thành càn khôn thần viêm luyện bảo luyện đan luyện chế khối lỗi cũng không có hướng về mà không lợi hôm nay rốt cuộc đến một gốc hủy diệt tính vô địch h ỏ diễm tri lực thần, viêm chi tâm, vượt qua tuyệt phẩm khí. thần khí không ra có thể hoành hành thiên hạ càng quan trọng chính là tiêu vũ nếu là thành công luyện hóa thần viêm tri tâm liền có thể vượt qua cảnh giới đem cựu thiên thần trận t r ậ n cơ chín đại trận nhãn trí bảo đều luyện chế thành vì tuyệt phẩm tiên khí khi đó tiêu vũ mới thật sự là vô địch sẽ thực lực tăng gấp đội thần viêm tri tâm dung nhập lôi trì lôi hỏa đồng nguyên vô thượng thần uy tiêu vũ thương thế vừa khôi phục lập tức đem thần viêm tri tâm đánh vào trong lôi trì lấy lôi trì tới chịu t ả i thần viêm lòng sức mạnh đem tất cả sức mạnh đều lấy lôi trì tới bao dung t r i để hoàn thiện lôi trì đồng thời tiếp tục hoàn thiện chín đại thần đạo lôi hỏa long tiêu vũ cuối cùng suy nghĩ là đem cái này c h í n đại lôi hỏa long luyện thành giống như rồng mà không phải là rồng giống như bảo không phải bảo đặc thù tồn tại khiến cho có thất trọng thiên võ đạo thần đạo vô thượng thần uy trở thành một bất tử bất d i ệ t tồn tại cho dù là bị hủy diệt bị đánh tan cũng có thể tại trong lôi trì hóa hình mà ra một lần nữa ngưng kết chân chính có hư không tạo vật hư thực chuyển hóa tạo hóa c h i cảnh đến lúc đó lôi hỏa c h i long còn có thể mượn nhờ thần viêm lòng sức mạnh đối địch sẽ trở nên càng kinh khủng vừa ra chính là hủy thiên diệt địa tri thần uy thần viêm tri tâm không hổ là tiên giới bản nguyên tri hỏa tiêu vũ luyện thành lôi chỉ mạnh còn đã dung nạp chín đại thiên quân cấp hỏa lòng vậy mà cũng khó có thể hạ p h ụ luyện hóa nó khó trách thao thế cuối cùng hay là không muốn cùng tiêu vũ cùng chết mà giao ra thần viêm c h i tâm nha tiêu vũ thân thể là tiên tiên thân thể còn có thiên địa nhất thể cảnh giới cũng như thế khó mà luyện hóa chớ nói chi là không có thực thể thao thế bất quá thao thế nhận được hỏa long tộc còn sót lại từ thần viêm trong lòng ý đ ồ phục sinh tộc nhân sức mạnh còn được đến mấy trăm hỏa long tộc thân thể đoàn tụ thân thể không là vấn đề sau đó không lâu trở nên cực kỳ khủng bố thần viêm tri tâm tại khó mà luyện hóa tiêu vũ g ã nhất thiết phải đem luyện hóa nay bản nguyên h ò diễm đối với tiêu vũ tới nói quá là quan trọng thiên đ ị a nhất thể thiên đ ị a luyện hóa thiên đ ị a nhất thể cảnh giới là tiêu vũ lớn nhất thủ đoạn là tiêu vũ luyện hóa hết thảy thôn phệ hết thảy thành t ể u cựu thiên thần trận căn bản bây giờ cũng là luyện hóa thần viêm c h i tâm thủ đoạn cựu thiên thần trận chính là tiêu vũ cảm nộ cựu trọng tiên h mà được đến vô thượng thần trận có thể bao dung hết thảy giống như trí cao vô thượng cựu trọng tiên h nhưng mà cựu thiên thần trận tại bao dung cũng không bằng tiên đ i ệ thiên đ i ệ diễn sinh vạn vật vạn tộc bao dung hết thảy mới thật sự là vô thượng thần đạo có lẽ cái này cũng chỉ có thiên đ i ệ mới có thể ch hàng phục bản nguyên chi lực a a a cơ ép luyện hóa thần viêm lòng tinh túy hỏa diễm chi lực lập tức bắt đầu xâm lấn tiêu vũ thân thể l ư ợ n g tiêu vũ đều khó mà tiếp nhận chín đại trận n h ã c người căn bản không dám tiếp xúc sơ ý một chút có thể liền sẽ hôi phi yên diệt cho dù là hỏa kỳ lân bây giờ đều chỉ có tránh được rất xa hắn là kế tục hỏa diễm chi lực mà ra đời thần thú cũng không cách nào tiếp nhận thần viêm lòng sức mạnh giờ khác này tiêu vũ cảm giác mình giống như đã biến thành hóa nhân trước đây rèn luyện thân thể lúc luyện vào rất nhiều pháp bảo tiến vào thân thể tại thần viêm lòng rèn luyện tri tâm t r i để cùng cơ thể t u n g hợp thể chất đang không ngừng c ư ờ n g đại l o n g tộc chi huyết hấp thu l o n g tộc chi v ả y luyện b à o luyện hóa thần viêm c h i tâm đối với tiêu vũ tới nói là một cái khảo nghiệm cũng là một cái cơ duyên cực lớn lập tức bắt đầu thôn phệ hỏa l o n g tộc huyết mạch thân thể loại này bản nguyên chi lực rèn luyện sẽ tương tiêu vũ thân thể rèn luyện liền thành một khối đương nhiên phải xem tiêu vũ phải trang chịu được kỳ lân chi huyết thần thú chi mạch thấy vậy hỏa kỳ lân há mồn phun một cái lập tức đem chính mình tinh huyết huyết mạch chi lực cũng đánh vào tiêu vũ thể nội trợ tiêu vũ luyện thành thân thể hàng phục thần viêm tri tâm hòa long tộc mặc dù không là long tộc thần thú nhưng cũng là chân chính long tộc tại tăng thêm h ỏ a kỳ lân tinh huyết tiêu vũ thân thể huyết mạch biến hóa phải vô cùng mãnh liệt hấp thu long tộc thân thể tiêu vũ quanh thân thật giống như ngưng kết một tầng vảy rồng tựa như đào thương bất nhập thậm chí có loại thân thể hóa rồng ý vị thân thể hóa long mà không phải thần thể hóa long đương nhiên chỉ là có cái trùng này cảm giác l ụ c thân phải không có biến hóa đây là võ đạo nhược điểm nếu như đột phá thượng cựu phẩm tri cực h ạ n siêu việt thiên tôn cành phía sau có lẽ có thể lại là sau bảy ngày tiêu vũ liên tục không ngừng thôn vệ ước chừng thôn vệ chín mươi chín con lục trọng thiên hỏa long tộc thân thể mới rốt cục chặn lại thần viêm lòng xâm thực c h i lực cuối cùng đem tiên giới bản nguyên c h i hỏa thần viêm tri tâm thành công luyện hóa thôn vệ như vậy đa tình hỏa long tiêu vũ đã không có chút nào đột phá đến võ đạo thất trọng tiên h quân cảnh ý tứ có thể thấy được tiêu vũ là tu vi càng mạnh càng khó lấy đột phá nha đi hoàn hồn châu thành cuối cùng thành công tiêu vũ thu lại ẩn nạp c h ấ pháp lập tức nhảy lên một cái g i n g g i n g g i n g hoa kỳ lân mừng rỡ hét dài một tiếng cũng lập tức nhảy lên đi theo mà đi chủ động tương tiêu vũ nâng ở trên l hòa kỳ lân kỳ thực là có thể hóa thành nhân hình nhưng mà nó cũng không nguyện ý thần thú bản thể là hắn kỳ lân nhất tộc tôn nghiêm càng là uy nghiêm vì tiêu vũ toa kỵ càng là vinh hạnh của hắn sáu rất nhanh một người một thần thú liền xuất hiện ở thần châu thành hư không bên trên giống giống giống hòa kỳ lân biết tiêu vũ là vương giả quay về lập tức liên tục phát ra kỳ lân phải g ầ m thét mà hiện thân hư không bên trên tốc độ cũng chậm lại nhìn mau nhìn kỳ lân thần thú kỳ lân thần thú kỳ lân nha hòa kỳ lân thanh â m quá đặc biệt uy áp quá thắng vừa hiện hiện liền đưa tới manh động vô số dân chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời khiếp sợ không gì sánh nổi lập tức liên tục lễ bái thần thú bên trong long phượng hoàng kỳ lân tam tộc tại trong lòng dân chúng chính là chân chính thánh thú đại diện cho điểm lành là thủ hộ thần ngươi xem lương kỳ lân bên trên có người cái kia đó là ai vậy mà có thể lấy kỳ lân làm vật để cưới là thánh hiền hàng thế sao một lát sau lập tức có người phát hiện họa kỳ lân trên lương tiêu vũ càng là trấn kinh càng là sùng bái ta ta biết cái kia đó là trong truyền thuyết tại bách hoa lầu ở hơn một tháng cầm trong tay ta thần châu đế quốc hoàng thất thần ngọc beo tiêu công tử hắn là ta thần châu thủ hộ thần quan sát tỉ mỉ trong đám người một cái kiến thức rộng rãi đến người lập tức kích động đến đều có chút l ấ p bắp cái gì thần ngọc beo người nắm giữ mấy ngày trước đột nhiên có nghe đồ nói thần ngọc beo người nắm giữ tại ta thần châu đế quốc được hưởng vô thượng thần quyền có thể lập hoàng vị chi trốn trở về t r ờ i ạ vị này tiêu công tử lại có kỳ lân làm vật để cưới lần này tốt ta thần châu hoàng vị huyền không đại nạn hết sức căng thẳng có tiêu công tử vị này thánh hiền chủ trì đại cuộc thần châu sẽ không ở có dung chuyển quá tốt rồi tiêu vũ thân phận bị vạch trần nghị luận càng hơn hơn nữa là nhân tâm chỗ hướng đến ủng hộ 613 chương 614, chủ sự thần châu bốn canh nhìn xem thần châu thành nội dân chúng phản ứng dư luận tiêu vũ đột nhiên bắt đầu tưởng tượng nếu là đem chín đại thần đạo lôi hỏa long h i ể n hiện ra sẽ tạo thành dạng gì h o a n h động có thể không bao lâu nữa thần châu đế quốc bách tính chỉ biết ăn cái này thần ngọc bội phải người nắm giữ mà không biết lang gia hoàng thất đi thần thú kỳ lân tại bách tính trong lòng địa vị thật đúng là cao nha một đường chậm rãi ngự không mà đi toàn bộ thần châu rổ ở tổ manh động đối với tiêu vũ cái này thần ngọc bội người nắm giữ quả thực là kính như thần minh thần châu đế quốc hoàn thành phía trước tiêu vũ ngồi cưới kỳ lân mà b u ô n g xuống đang tại vào triều hoàng tộc vương công đại thần n h a u n h a u cùng nhau đi tới hoàng cung phía trước chúng ta b à i kiến công tử tiêu vũ nhảy xuống kỳ lân bên h ô n g phải thần ngọc b ộ i vừa hiện hiện h ơ n trăm người lập tức cùng nhau l ê bái lấy lao thái phó tạ thiên n g u y ê n cầm đầu trung thành đảng đối với tiêu vũ quay về b u ô n g xuống tự nhiên là vui vô cùng cuối cùng có người có thể chủ trì đại cuộc nhưng mà dã tâm giả nhưng là khó chịu kiên kỵ e ngại hảo chư vị đại nhân miễn lễ bản công tử nhập thần châu đã nhanh hai tháng thần châu đế quốc chi hoàng vị cũng huyền không sắp hai tháng chư vị đại nhân cũng chờ phải gấp a tiêu vũ lần này quay về đã có thực lực tuyệt đối cũng là thời điểm xác định thần châu đế quốc hoàng vị phải thuộc về bất luận kẻ nào đều mơ tưởng thần châu lặp lạc thiên đình chuyển thế trọng thần không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện chắc chắn phải chết tiêu vũ lần này cũng sẽ không giống hỏa long điệu hiệp một lần kia mặc cho thiên đình chuyển thế trọng thần rời đi người muốn tại không trở về thật muốn thiên hạ đại loạn tạ thiên viên giao hơn tiêu vũ cho nên phá lệ quen thuộc ta nhưng đáy lòng đối với tiêu vũ vẫn là cực kỳ tôn kính xem trọng ha ha làm phiền thái phó đại nhân lo lắng hôm nay liền đem hết thể đại sự đã định năm làm phiền thái phó quá người truyền lệnh nhường hoàng thất dòng họ các đại trọng thần tại một canh giờ sau triều đình nghị sự tiêu vũ mỉm cười lập tức tiến vào hoàng cung thủ vệ hoàng cung ngự lâm quân cấm vệ quân mặc dù sớm đã chỉnh tề xếp hàng thế nhưng là không một người dám ngăn cản tiêu vũ ngược lại còn cung kính quỷ n ê n tiêu vũ vào cung tiên giới đại địa vẫn luôn là thần quyền trí thượng cao nhất thần quyền chính là thiên đình đó là quyền lợi đình phong mà tiêu vũ cầm trong tay thần ngọc đội chính là thần châu đế quốc thiên đình không danh không phận nhưng là thần quyền trưởng khống giả địa vị siêu phảm tại t r i ề u đình trọng thần vây quanh tiêu vũ rất mau tới đến thần châu đế quốc triều đ ì n h chỗ hết thảy đầu mối then chốt trung tâm thần châu đại điện cựu ngũ trí tôn hoàng đế đại vị liền ở trước mắt kim quang long lánh s o đại càn lo nghỉ không biết huy hoàng gấp bao nhiêu lần thái phó tạ thiên uyên sớm đã chuẩn bị lập tức để cho người ta đem chuẩn bị tốt hơn một tháng thần tọa đ ứ n g ở hoàng bị bên tiêu công tử xin mời ngồi thái phó tạ thiên uyên lập tức túi người hành lễ ha ha ha, ha. người láo già này chuẩn bị t h ê hai chu toàn lễ tiết rất không tệ sáu tất nhiên d ạ n g này q u y ề n tiêu công tử liền tạm thời ngồi xuống tiêu vũ cười lớn một tiếng thân ảnh l ó e lên mà ngồi h o a kỳ lân thì ngoan ngoan đứng ở một bên thời khắc sấn thác tiêu vũ uy nghiêm chờ đợi lúc một cái thái g i á m đi tới cung kính thi lễ phía sau lập tức nói tiêu công tử hoàng hậu cho mời thỉnh tiêu công tử tại ngự hoa viên một lần ha ha ha ha bản công tử thân phận b ự c nào hoàng hậu mặc dù là lục cung tri chủ nhưng là còn chưa có tư cách thỉnh bản công tử đi gặp nàng hiểu không tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo nhập môn thần châu lúc tiêu vũ liền nghe nói hoàng hậu ôn thị lại muốn đem l a n g phi nguyệt gà cho tần x o á i phủ thế tử thù này tiêu vũ có thể vẫn chưa quên cái này cái này thái giám nghe vậy hoảng hốt không thôi không biết trả lời như thế nào mới là hừ hậu cung phụ nhân không thể tham gia vào chính sự nhưng đến triều đình này phía trên bái kiến b ạ n công tử chuyện đương nhiên hoàng hậu liền điểm ấy lễ tiết cũng không biết nói thế nào thống lĩnh lục c u n g vì lục c u n g c h i chủ tiêu vũ lạnh dên một tiếng không hề nể mặt mũi trả lời nghe các vị đại thần t h â m tư liên tục biến động tiêu vũ đối với hoàng hậu như thế c h ă n tốt chẳng phải là cho thấy thần châu đế quốc chi hoàng vị tại đại hoàng tử tể vương lăng cao dương vô duyên là nô tài cáo lui ngữ k h í cứng rắn như thế thái giám kinh hại không thôi lập tức túi người hành lễ mà lui ra không dám nói nhiều một câu tiêu vũ ra không nhiều lời l ặ n g lặng trờ lấy thần châu đế quốc hoàng đế đại vị sớm đã dự định là thiên nguyện công chúa lăng phi nguyện vì vua của nàng đồ bá nghiệp tiêu vũ bất để ý huyết tẩy thần châu vì nàng trải đường sau đó không lâu một hồi hương thơm theo gió phía sau mà đến một cái vị được tiếng nói lập tức văng lên hoàng hậu nương dung quý phi hoa quý phi tiết phi lệnh phi dương phi tô phi giá lâm tiêu vũ ánh mắt xa xa nhìn lại trận thế không nhỏ thần châu đế quốc hậu c u n g quả nhiên bất p h à m một phía sau hai quý bốn phi quả nhiên cũng là tuyệt thế giai nhân nắm giữ khuynh quốc k h y n h thành dáng vẻ cho dù là tùy thị phải cung nữ đều không phải là tuyệt mỹ c h i tư bất quá tiêu vũ cũng không động hợp tác nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút chư vị đại thần c h à o phía sau một phía sau hai quý bốn phi liền đã đến tiêu vũ trước mặt hậu cung phụ nhân gặp qua tiêu công tử tiêu vũ vốn không nguyện ý lý tới những nữ nhân này đột nhiên phát hiện bốn phi một trong tiếp phi cùng lăng phi nguyện giống nhau đến mấy phần lúc này mới nhớ tới cái này tiếp phi chính là l a n g phi nguyện mẹ đẻ tiêu vũ tương lai mẹ vợ mẹ vợ phía trước tiêu vũ cũng không thể quá mức vô lễ lập tức đứng dậy đi xuống bậc thang kỉnh thẳng đi đến tại tiết phi trước mặt tiết phi nương nương không cần đa lễ người tới cho tiết phi nương nương nhìn ngồi tiêu vũ mỉm cười lập tức vung tay lên lấy tiên lực đem tiết phi tiết tím xương nâng lên tạ công tử tiết tím xương s ứ n g sở trong lòng rất mơ hồ nàng vị phần không cao thực sự không biết tiêu vũ vì cái gì đối với nàng cùng kính như thế tiêu vũ đối với hoàng hậu đều phải không mảnh một chú ý nha tiêu vũ tận lực cẩn tảng lăng phi n g u y ệ t cũng còn không có lộ ra cùng tiêu vũ quan hệ cho nên tiết tím sương còn không biết nữ nhi của nàng sắp là thần châu nữ đế t h ế vậy hoàng hậu ôn thị rất là không vui nhưng mà cũng không dám đảm đương c h à n g phát tác người khác tìm không thấy tiêu vũ chân thực thân phận nàng lại đã sớm biết trong lòng rất là kiên kỵ đến nỗi hỏa long điệu huyện một trận chiến cùng tiêu vũ giao chiến người ít nhất cũng là thập đại quỷ tài bên trong người cũng là nhân vật cái thế đương nhiên sẽ không tương chiến bại sự t ì n h b ê n dương tự mình đánh mình cái tát thần châu đế quốc còn không người nào biết tiêu vũ chân chính thần ủy sức mạnh tiêu vũ ra không để ý tới hoàng hậu lập tức nói không biết tiết phi nương nương đến đây không biết có chuyện gì nay tới là thỉnh công tử lấy thần ngọc bội mau chóng xác định tân hoàng nhân tuyển tiết tím xương đến đây bất quá là đi theo đại thế mà thôi tiêu vũ đột nhiên cái này hỏi một chút nàng thật đúng là suýt chút nữa không biết trả lời như thế nào đồng thời thỉnh công tử tương trợ tân hoàng ủng hộ thần châu chính sự không để ta thần châu đế quốc phát sinh loạn lạc nhường tiên hoàng ở dưới cửu tuyển không được căn bình tiết phi không hổ là tiên hoàng yêu quý người quả nhiên tâm hệ quốc sự thiết ra không hổ là một môn trung liệt mỹ danh tiết phi có này thỉnh cầu b quốc quốc ả trong t lúc nhất thời nghị luận không ngừng hoàng thất trong hậu cung một phía sau hai quý bốn phi đều sát mặt biến đổi lớn những người còn lại là bởi vì không có sinh con công chúa mà tiết phi là bởi vì tiêu vũ mà nói mà hơn nữa còn có vô tướng ngôn dùng anh phi thường phủ đại tướng quân thiết trường không vì chỗ dựa nội tình hùng hậu nếu là thần ngọc đội người nắm giữ đang ủng hộ lăng phi nguyệt mà nói là vô cùng có khả năng tiết tím xương kích động không thôi tâm tư phi tốc vận chuyển lập tức nói cổ tịch ghi chép ba năm trước ta thần châu lăng thị tao nộ đại nạn hoàng thất nhân tài điêu linh đã từng từ hoa vân công chúa kế thừa hoàng vị là vì hoa vân đại đế làm ta thần châu đế quốc cực thịnh một thời ha ha ha ha hảo tiêu vũ tự nhiên đã sớm biết bất quá là mượn tiết tím xứ miệng nói ra truyền lại hắn y tứ làm cho những này vương công đại thần có một chuẩn bị tâm lý hoàng hậu ôn thị ấm lê thần sắc biến đ ổ i có vẫn làm ở miệng tiêu công tử hoa vân đại đế tình huống cùng ta thần châu tình huống trước mắt khác biệt năm ba ngàn năm trước thần châu tao nộ đại nạn chư quốc vây công hoàng thất nhân tài quyết thiếu nàng mới bất đắc gì mà đảm đương chức trách lớn mà bây giờ thần châu tứ hải thái bình mà tiên đế có mười tám hoàng tử tại thế người, người mới có thể không phạm hơn nữa thiên nguyệt công chúa đã gả tần xoáy phủ thế tử đã là người tần g i a làm sao có thể thừa kế đ ạ i vị lớn mật hoàng hậu ấm lê tiếng nói vừa rơi xuống tiêu vũ lập tức giận dữ v ô bàn đứng dậy sắt ý phóng lên trời làm cho cả triều đình chớp mắt lạnh leo như hàn băng hoa kỳ lân càng là gầm lên giận dữ chỉ cần tiêu vũ nhất âm thanh r a lệnh liền sẽ trực tiếp đem nàng nuốt vào trong b ụ n g không biết tiêu công tử cớ gì nổi giận hoàng hậu ấm lê bất kể nói thế nào cũng thống lĩnh hậu cùng nhiều năm quyền hành nơi tay trong lòng mặc dù kiếm kỵ nhưng là còn không sợ tiêu vũ hoàng vị khung lợi dụng nàng vi tôn địa vị siêu phàm bản công tử lúc nào nói qua muốn lập thiên n g u y ệ t công chúa vì hoàng hoàng hậu không kịp chờ đợi muốn đem thiên n g u y ệ t công chúa đá ra hoàng vị kế thừa nhân tuyển ra sao nguyên nhân còn có bản công tử nghe nói cái gọi là gả hữu nước là n g ư ơ i cưỡng ép vì đó thiên n g u y ệ t công chúa cùng tiết phi chưa bao giờ đã đáp ứng kỳ tâm ở đâu tiêu vũ thần sắc lạnh lẽo không ngừng chất vấn cái này cái này cái này liên tiếp l ậ t chất vấn hoàng hậu ấm lê lập tức không phản bác được nàng quá mức không nén được tức giận tiêu vũ đích sắc không có nói qua muốn lập thiên nguyện công chúa vì hoàng mà nói bất quá là họ tham phải chăng có nữ nhân cầm quyền mà thôi、ừ. chư vị đại nhân ai tới cùng bản công tử nói một chút ta đây thiên nguyệt công chúa là người phương nào vì cái gì bị hoàng hậu như thế nhằm vào kiên kỵ như vậy tiêu vũ lạnh rên một tiếng lập tức nhìn về phía một đám đại thần lục bộ bên trong thượng thư bộ lại diêm pháp lông mày n h u lại lập tức tiến lên trở về công tử thiên nguyệt công chúa chính là tiên đế đệ lục nữ mẹ đẻ tiết phi theo học vô tướng môn năm bởi vì thiên phú dị bẩm rất được tiên đế hậu á i úc n g u y ê n lai là t i ế t phi nương nương trí nữ vô tướng môn đệ tử khó trách bị người kiên kỵ ghi hận nha xem ra bản công tử thật tốt hảo khảo sát một chút tiên đế c h i tử nữ để tránh có có phụ hoàng thất trọng thác tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười âm thầm nhớ kỹ người này mặc kệ tính cách hắn như thế ít nhất là một cái thức thời người gặp hoàng hậu bình tĩnh khuôn mặt tiêu vũ tiếp tục nói cái kia diêm thượng thư đúng không bản công tử đối với hoàng thất không hiểu nhiều lắm không bằng mời ngươi sáng tác một phần có quan hệ với hoàng tử chưa lập gia đình chuyện của công chúa dấu vết c h ỉ n h cho bản công tử như thế nào là vi thần tuân mệnh diêm pháp đại hỷ lập tức nhận lệnh tiêu vũ ý tứ này là muốn lấy hắn trình lên tấu trường chọn lự hoàng vị người thừa kế Cái năm à y chuyển chuyển. tòng thứ nhất, thuộc về Thương lai, vị trí tất nhiên sẽ đi lên chuyển một lòng công hắn. nhiên lên n lai, về vị đi sẽ sau đó không lâu các đại hoàng tử công chúa hoàng thất quyền quý cùng với phòng quân cơ đại thần ba tỉnh lục bộ chín đại nha môn một đám đại quan đô thành đại soái đại tướng quân b ọ n người liền tất cả đều đến đông đủ nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế tiêu vũ vung tay lên lập tức đem thần ngọc đ ộ i hiện ra hoàng thân quốc thích nhất phẩm đại quan b ọ n người lập tức quỳ lạy không dám có chút bất kính rất tốt chư vị m i lễ xin đứng lên tiêu vũ nhắc k h o t a y lập tức mở miệng bản công tử họ tiêu tên một chữ một cái vũ từ đông hoang mà đến chắc hẳn bản công tử thân phận sớm đã không phải là cái gì bí mật nhưng bản công tử hay là muốn tự giới thiệu mình một chút quả nhiên cũng không có người ngoài ý muốn đã lâu như vậy đường đường thần châu đế quốc cao tầng nếu như ngay cả tiêu vũ thân phận đều không làm rõ ràng được cũng quá vô năng căn bản bất lực kháng lên đường đường thứ nhất đại quốc gánh nặng bản công tử cùng n g ư ơ i thần châu đế quốc kỳ thực cũng không ngọc mượn thần ngọc bội chính là quốc trượng tiên cơ lao nhân ông tổ nhà họ tiết tông tiết tiên cơ sở thác thì bản công tử thay chấp trường thần quyền yên ổn thần châu đế quốc đại cục tiêu vũ tiếp tục mở miệng lời này vừa nói ra một đám đại thần lập tức động dùng nguyên lai thần ngọc bội một mực tại vô tướng môn đệ nhất cường giả thiên cơ trong tay ố n g lão tại kết hợp tiêu vũ biểu hiện trước đó ngôi vị hoàng đế thuộc về chỉ sợ thực sẽ rơi xuống tiên nguyện công chúa lang phi nguyện trong tay nếu như vậy vậy nàng sẽ là thần châu đế quốc đ ờ i thứ hai nữ hoàng bệ h ạ lang tiên đại đế tu thần đạo đột nhiên bị đâm bỏ mình đã có tin tức xác thật mặt ngoài là thiên đình trọng thần chuyển thế giả làm mục đích đúng là muốn tiên giới đại loạn thật nặng lập thiên đình thiết lập thần quyền tiêu vũ mỉm cười tiếp tục nói theo lý thuyết tứ hải b b ừ thiên đình tên là thống trị thật là nô dịch các ngươi sợ bản công chúa không thể không có sợ thấy vậy lăng phi nguyện lập tức đứng dậy khí thế như hồng nàng trở về chính là muốn tranh đoạt hoàng vị vì cha báo thủ giữ vương thần châu đế quốc lục muội chém gió thì ai mà chả nói được đại hoàng tử lăng cao dương cũng lập tức mở miệng bất kể là ai thừa kế phụ hoàng đại vị đều hẳn là vi phụ hoàng báo thù làm nhiệm vụ của mình năm n g ư y i một kẻ nữ lưu là thiên đình trọng thần chuyển thế đối thủ sao không biết đại ca có gì cao kiến lăng phi n g u y ệ t cũng không có tranh luận cái gì nàng tự nhiên là không được có thể nàng có tiêu vũ có ngoại công đây chính là lớn nhất nội t ì n h cao kiến không dám nhận bản vương chi ý có ai chống lại thiên đình trọng thần l ầ nữa n tập kích năng lực ai mới có tư cách thừa kế lại vị như đồ báo thù lăng cao dương mỉm cười rất là tự tin mở miệng nói như vậy đại ca có ngăn cản thiên đình trọng thần tập kích năng lực lăng phi nguyện có chút ngoài ý mến cho dù là ông ngoại của ta cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối n g ă n cản chuyện này sau đó lại nói lăng cao dương khoát tay chặt lại lập tức tiến lên tiêu công tử ngươi tất nhiên nói cùng ta thần châu cũng không ngọn mờn không biết quốc t r ư ở n g t i ề n cơ lao nhân tại sao lại đem thần ngọc bội phó thác cho ngươi mà ngươi lại như thế nào cam đoan có thể yên ổn ta thần châu đại cục ngươi là đang hoài nghi bản công tử ngấp nghẽ ngươi thần châu đế quốc tiêu vũ lập tức sắc mặt lạnh lẽo rất là không vui không dám đây chỉ là bản vương cùng với thần châu con dân trong lòng trung nghi vân thôi lăng cao dương đã từng đi từng bái kiến tiêu vũ tiêu vũ lại cự tuyệt tiếp kiến còn cự tuyệt m â u hậu hắn mười có thể thấy được trong lòng hoàng vị thuộc về nhân tuyển cũng không có hắn vì hoàng vị hắn là không thể không phản kích ừ bản công tử muốn hỏi người thần châu thái tổ chế tạo thần ngọc bội lúc nhưng có chứng minh có phải hay không là yêu cầu đối nghịch có người thân phận tiến hành hoài nghi chất vấn lợi ích động nhân tâm húng chi là hoàng đế đại vị đâu tiêu vũ đột nhiên cảm thấy thần châu thái tổ thực sự là một cái cực kỳ cơ chí người nếu không có ngọc bội này thần châu đế quốc chỉ sợ sớm đã nội đấu không ngừng thậm chí khởi can qua đi tự nhiên không có lăng cao dương sắp mặt khá khó xử kham tất nhiên không có vậy thì cho bản công tử ngầm miệng bản công tử tất nhiên đón lấy thần ngầm bội đó chính là chấp trưởng ngươi thần châu đế quốc chi thần quyền các ngươi chỉ có phục tùng năm bằng không lợi dụng tội lớn n h ư phản làm tòa xử tử tiêu vũ làm việc luôn luôn cũng là bá đạo vương đạo cùng tồn tại ngoan ngoan theo giả chính là vương đạo người phản kháng chính là bá đạo tuyệt không mềm lòng thủ đoạn người người người lăng cao dương t u t cũng lớn hoàng tử còn thụ phong vương vị tiêu vũ thế mà nhường hắn ngầm miệng trong lòng rất là phẫn nộ lựa g ậ n k ó tiêu sáu trăm m ư ơ i năm chương sáu trăm m ư ơ i sáu hoàng vị chi tranh cử lăng cao dương vô duyên hoàng vị lại dám trực chỉ tiêu vũ nhựa ư tiêu vũ lập tức giận dữ k h ẽ vươn tay lập tức đem hắn ngưng kết nhấc lên phong tỏa cổ họng của hắn nhường hắn một câu nói đều không nói được rất là khó chịu chỉ cần tiêu vũ nhất dùng sức lập tức có thể bóp gãy cổ của hắn a bốn thỉnh tiêu công tử bất giận bất giận thấy vậy một đám quyền quý đại thần đều kinh hại không thôi sớm biết tiêu vũ bá đạo lại không nghĩ rằng lợi hại như thế vội vàng q u xuống cầu tình đường đường thần châu đế quốc đại hoàng tử nói đến đứng lên liền nhấc lên muốn nói rét liền giết. hậu quả rất nghiêm trọng nha thần châu đế quốc mặc dù là đệ nhất đế quốc nhưng ở bản công tử trong mắt bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi bản công tử mấy ngày liền huyền môn quỷ giới diện tất cả mấy ngày liền t ò a đều không để ý sao lại quan tâm ngươi một cái thần châu đế quốc tiêu vũ cười lạnh hay là đem hắn nem xuống nếu không phải thiên cơ lão nhi chưa từng trước đó chứng minh thần ngọc đeo quyền uy bản công tử mới lười nhác quản ngươi thần châu lăng r a phá sự tất nhiên tán thành thần ngọc đeo quyền uy tia đối bản công tử quyết định nhất định phải phục tùng bằng không mà nói cũng đừng trách bản công tử huyết tậy thần châu lăng g a nhường lăng thiên đại đế ở dưới cũng không thể n ă n mình là chúng ta nhất định tuân theo tiêu công tử chi lệnh không dám làm trái tiêu vũ quá bá đạo thân uy quá đáng đám người đành phải liên tục lễ bái chỉ bằng đầu này h ỏ a kỳ lân liền đủ để cho thần châu đế quốc các đại thế lực c h ú n g bước cho dù là lăng thiên đại đế phục sinh chỉ sợ đều không phải là h ỏ a kỳ lân đối thủ thống chi là tiêu vũ đâu mười tám vị hoàng tử bốn vị công chúa các ngươi thì sao tiêu vũ không sợ nhất chính là người k h ô n g phục ai k h ô n g phục liền giết h a i quản hắn hoàng tử vẫn là công chúa bằng không tiêu vũ nhưng không cách nào cho lăng phi nguyện dọn dẹp trứng lại Rất tốt. nhớ kỹ bản công tử giờ này khác này đại biểu chính là người thần châu đế quốc thần quyền bản công tử uy nghiêm không cho phép kẻ khác khi nhận không cho cự tuyệt không dùng hoài nghi tiêu vũ nhắc khoác tay phát ra sau cùng cảnh cáo đứng lên cung thỉnh công tử lấy thần ngọc đeo xác lập thần châu đế quốc hoàng đế lại vị thế vậy hoàng thân quốc thích các cấp đại thần bao quát hậu cung người hoàng tử công chúa đều cùng nhau quỳ lạy chờ đợi thật lâu một khắc cuối cùng đã tới không ít người đều tâm tình kích động kích động nhất không thể nghi ngờ là thượng thư bộ lại diêm pháp hắn chỗ trình lên tấu trương đánh giá cao nhất không thể nghi ngờ chính là thiên nguyệt công chúa lang phi n g u y ệ t nếu như tiêu vũ lựa chọn lang phi n g u y ệ t vậy hắn chính là đệ nhất công thần tương lai nhất định có cơ hội tiến vào phòng quân cơ vì quân cơ đại thần phong hầu bài tướng khu cụ khu cụ cái quái gì vậy thật đến rồi xác định hoàng đế đại vị một khắc tiêu vũ thế mà đều có chút kích động tiêu vụ ánh mắt chậm rãi đảo qua phía sau cuối cùng dừng lại ở làng phi n g u y ệ t t r ê n thân thiên đình ngóc đầu trở lại thần châu hoàng vị huyền không hoàng đế giả nhất thiết phải nắm giữ cao cường tu vi ý chí cứng cỏi mới có thể vượt mọi c h ô n g gai thoát khỏi thần quyền khống chế bản công tử cầm trong tay thần ngọc đeo vai trọn thần châu p h ồ n v i n h yên ổn truyền thự ừ chức trách lớn không một khắc d á m bung l ỏ n g nhập thần châu thành phía sau gần hai tháng ở giữa bản công tử âm thầm khảo sát đã có đ được tiên đế lục nữ thiên nguyện công chúa lang phi nguyện có thể chịu được chức trách lớn nay tuân theo thần châu thái tổ còn xuất lại lấy thần ngọc đeo bổ nhiệm thiên n g u y ệ t công chúa lang phi n g u y ệ t kế hoàng đế đại vị lập tức chiêu cáo thiên hạ ba ngày sau chính thức đăng cơ làm đế chúa tể thần châu quả là thế bọn họ phỏng đoán là đúng tiêu vũ tử vừa mới bắt đầu liền đã quyết định muốn lập thiên n g u y ệ t công chúa lang phi n g u y ệ t vì hoàng đế nhiệm vụ này mệnh vừa ra lập tức có người vui vẻ có người sầu tối sầu giả không gì bằng tần xoái phủ dựa vào cái gì không đợi chúng thần tiếp mệnh hoàng hậu ấm lê lập tức phẫn nộ dựng lên hoàng hậu xin chú ý thân phận của ngươi tiêu vũ thần sắc lạnh lẽo bản cung là hoàng hậu thống lĩnh lưu cung chẳng lẽ liền một câu chất vấn cũng không có sao từ xưa đến nay thần châu đều là lập giải lập hiển ấm lê tuyệt không n ợ c bộ dù là tiêu công tử không nhìn chúng tiên đế t r ư ở n g tử cũng còn có mười bảy vị hoàng giả chẳng lẽ không một người có thể chịu được chức trách lớn sao đến phiên ai cũng không tới phiên một kẻ nữ a lưu là đế lớn mật hậu cung phụ nhân không thể tham gia vào chính sự người tới đem hoàng hậu áp tại tầm cung không thể ra vào bất luận kẻ nào không thể quan sát chờ tân hoàng đăng cơ phía sau từ tân hoàng xử trí tiêu vũ giận dữ rất muốn giết người lập uy có thể nàng một kẻ nữ lưu lại là hoàng hậu c h i tôn thật sự là không hiếu động tay ai dám động đến bản cung ngự lâm quân bất đắc dĩ tiến lên ấm l ê lập tức hét lớn một tiếng hoàng hậu uy nghiêm đại thắng mà pháp dọa đến ngự lâm quân không dám lên phía trước động thủ bản công tử chấp trưởng thần quyền không dung làm trái ai dám khám n g ệ n h chết tiêu vũ sớm biết lập lang phi nguyệt vì hoàng nhất định là trở ngại trọng trọng là ngự lâm quân hoàng hốt đành phải tiến lên một triệu thiên tử một triệu thần tiêu vũ tất nhiên xác định hoàng bị trốn trở về vậy bọn hắn nhất định là cuối cùng tân hoàng bằng không chính là phản nghịch tội lớn chắc chắn phải chết làm cản đường đương hoàng hậu c h i tôn sao lại các ngươi có thể ô nhục còn không lui xuống thấy vậy phòng quân cơ đại thần một trong chín đại tướng quân một trong uy vũ đại tướng quân ôn nao lập tức trợn quát một tiếng đứng dậy ôn nao chính là đại tướng quân một trong càng là hoàng hậu ấm lê đại ca đương triều q u ố cứu c một trong quyền uy không thua tam đại xoái phủ càng là đại hoàng tử hữu lực người ủng hộ ôn đại tướng quân ngươi dám không tuân theo thần ngọc đeo chi mệnh thấy vậy muốn tiến hơn một bước diêm pháp lập tức đứng dậy đứng ở tân hoàng bên cạnh không dám bạn đại tướng quân chẳng qua là cảm thấy tiêu công tử nhập môn triều đình liền lập tức xác định hoàng đế đại vị quá mức vội vàng hoàng hậu càng là lục c u n g c h i chủ há lại cho cầm t ù đưa tiên đế ở chỗ nào ôn ngao không lùi chút nào lúc này không tranh thủ không ủng hộ lúc nào tranh thủ lớn mật vi phạm thần quyền giống như phản địch chết tiêu vũ còn chưa động h ỏ a kỳ lân liền gầm lên giận dữ lợi trào r ố i ra lập tức hướng về ôn ngao nhào tới h ỏ a kỳ lân cái này khẽ động toàn trường kinh hãi lập tức tránh lui xem ra thần ngọc đeo áp cũng không đủ áp đạo thần châu quyền thần dã tâm hoàng tử chỉ có tiên huyết tử vong mới có thể cuối cùng xác định hoàng đế đại vị nhất tướng công thành vạn quốc khô hoàng vị chi tranh càng là kinh thế hai tục chỉ có máu chạy thành s ô n g mới có thể đúc thành quyền ủy thống trị ừ h ỏ a kỳ lân chính là thần thú thiên quân không ra có thể quét ngang vô địch nhưng ôn ngao mảy may căn bản vốn không quan tâm không nhúc ních liền mi mắt đều chưa từng nháy một chút ầm ầm trong nháy mắt h ỏ a kỳ lân lợi chảo liền rơi xuống ấm t i ê u ngạo trước mặt lại bị một đạo lực vô hình ngăn cản thần thú lợi chảo cũng không thể tiến thêm ha ha ha, ha. tiêu công tử ta thần châu đế quốc trên triều đình cũng không phải ai cũng có thể là võ cho dù là thiên đình chuyển thế trọng thần cũng đừng hỏng tại ta thần châu đế quốc dương a i đại tướng quân ôn ngao lập tức làm càn nợ nụ cười hảo hảo một cái uy vũ đại tướng quân h o a kỳ lân lui ra tiêu vũ biết bảo hộ ôn ngao nhân chính là một tôn thần đạo thất trọng thiên chân thần cảnh đại nam giả tiêu vũ ngang dọc đến nay thiên quân gặp phải không thiếu nhưng mà chân thần kính đại nam giả vẫn còn chưa bao giờ từng gặp phải thất thải quỷ nữ triệu ức nàng mặc dù có thể có thể so với thiên quân cảnh tồn tại thế nhưng còn không có độ lần thứ bảy thiên địa lôi tiếp đến nội thượng cổ thần thú thao thế tu luyện của hắn phương thức khác biệt là chủ nhân h o à kỳ lân cũng biết chân thần cảnh tồn tại hắn còn không phải đối thủ lập tức nhảy lên lui lại ha ha tiêu h công tử cảm thấy thế nào thần châu đế quốc địch nhân lớn nhất chính là thiên đình đại hoàng tử cũng đã nói nếu vô pháp ngăn cản thiên đình trọng thần chuyển thế c h i thân coi như miễn cưỡng kế thừa hoàng vị cũng là phi công hà tất tự tìm đường chết làm ta thần châu lần nữa dung chuyển đâu ôn n g a o khoát tay c h ặ t lại c ố lực lượng này lập tức tiêu thất không tệ thiên đình trọng lập tất nhiên sẽ hàng phục tứ hải bắt hoang tám mươi mốt quốc thiên đình giết ta phụ hoàng ta thần châu đế quốc cùng trời tòa không chết không thôi Nếu k h ô các ngươi cho là một tôn chân thần cảnh đại năng giả tương trợ liền có thể tả hữu bản công tử quyết định sao ngây thơ quá ngây thơ rồi hắn lôi trì chín đại lôi hòa long mặc dù hấp thu hỏa long địa huyện tri lực có hư thần chuyển hóa tri năng nhưng cũng không hòa mỹ nếu là luyện vào một hồi thần đạo thất trọng chân thần cảnh đại nam giả vậy thì hòa mỹ chín đại lôi h ỏ a long liền sẽ trở thành bất tử bất diệt vô thượng thủ đoạn sáu trăm mười sáu chương sáu trăm mười bảy lưu y linh giới lao tổ hôm nay tiêu vũ thực lực là kinh khủng bực nào tồn tại đã từng lực kháng thượng cổ hung thú thao thế tam đại quỳ tài l ụ một mươi ê sáu tôn thiên quân tổng hòa đây là cái gì xác suất cổ tịch ghi chép và năm n thiên đình có ba trăm sáu mươi năm lộ chính thần người người cũng là lục phẩm thiên vương cảnh tột cùng tồn tại mà thất phẩm thiên quân cảnh cũng chính là hình sát cấp bậc thiên quân chư hầu cấp nhân vật chỉ có một mươi tám vị trong đó một mươi hai vị phân biệt tọa chấn tứ hải bắc hoang chỉ có sáu vị ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ giám sát thiên hạ đương nhiên vạn năm thiên đình là mười tám vị thượng đế bên trong yếu nhất thế thời đại bây giờ thiên đình quật thổ làm lại phá rồi lại lập thế lực nhất định đã siêu việt vạn năm thời đại từ trong vòng một đêm đồng thời chém giết vô số tu luyện thần đạo hoàng đế liền có thể nhìn ra thiên đình d i ã tâm tiêu vũ thậm chí cảm giác vạn năm thiên đình chiến bại n h a o nhau luân hồi c h u y ể n thế chỉ sợ là một cái kế hoạch một cái phá rồi lại lập t r i để thống trị tiên giới tứ hải bắt hoang cái thế kế hoạch tiêu công tử bản vương không có ý định đối địch với người càng không muốn làm trái thần ngọc đeo ý chí chỉ là thần châu đế quốc nhìn như yên ổn kỳ thực cực kỳ nguy hiểm không có đầy đủ thực lực thế lực căn bản khó mà củng cố đ ạ i cục đại hoàng tử lăng cao dương cũng không để ý tiêu vũ làm mạnh nhưng hắn người ủng hộ cũng không yếu đủ để cùng tiêu vũ ngang vai ngang b ế chưa tới phút cuối chưa thôi chỉ là một cái dấu đầu lộ đôi phải bọn t r ố t nhất cũng cũng nghĩ tả hữu bản công tử thần quyền chi uy thật coi bản công tử dễ ước hiếp không làm gì được không thành tiêu vũ lười nhắc cùng lăng cao dương nói nhảm hết t h ầ vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện tiêu vũ thân ảnh k h a động đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo vỗ giữa không trung mãnh liệt trộp tới thầm tầng, tầng h một lát sau tiêu vũ có tay một cái một lao giả trực tiếp bị tiêu vũ t ử hư không bắt đi ra sơn linh giới lao tổ cảnh vật pháp thấy người này chi t h ầ n thể dù bánh phi thường đại tướng quân tiết trường không lập tức gọi ra thân phận của hắn ú c n g u y ê n lai là cựu nhân nha tiêu vũ nhất nghe lập tức cười là cựu nhân vậy thì càng tốt hơn sơn linh giới chính là sơn linh nhất tộc lập c h i thế lực sơn linh nhất tộc vốn là thiên đình giới trướng tộc đàn thế lực rất lớn chỗ tể núi non sông n g i sơn thần thủ địa thêm ra đến sơn linh tộc đối với đại địa rừng rậm có đặc biệt sức mạnh vạn năm trước thiên đình cùng thần giới khai chiến làm phong bị tác động đến mà lựa chọn rời bỏ thiên đình lập sơn linh giới tiêu g i a o ân đoán bên ngoài t i ê u tiểu nhi người giết ta sơn linh tộc tộc trưởng mối thủ lão phu sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi xử lý hôm nay lão phu hơi lớn hoàng tử phụ tá nhìn ngươi công bằng đối đãi lấy thần châu đại nghiệp làm trọng cùng chống chọi với thiên đình phản công cảnh vạn pháp bị tiêu vũ tìm được dấu vết mà cầm ra hư không cũng là không quan trọng tiêu vũ thần võ song tu hoàn toàn chính xác bất phảm nhưng hắn chính là chân thần cảnh đại nam giả có lòng tin ứng phó chân thần kính mặc dù cùng trời quân cảnh đ ồ n g cấp có thể so sánh thiên quân cảnh võ đạo đại năng giả muốn khó đối phó gấp mười không cần bản công tử lời này ghét nhất như ngươi loại này giấu đầu giấu đuôi bọn trốn nhất chỉ bằng ngươi căn bản không có tư cách cùng bản công tử bàn điều kiện t i ê u vũ sức mạnh đã âm thầm lương kết t h â n đạo giả chỉ có nhất kích tất sát mới có thể thành công bằng không mà nói sẽ lập tức bỏ chạy cơ hồ khó mà bị đuổi giết ngươi ngươi tiểu vũ còn vọng như thế sân linh giới lao tổ cảnh văn pháp đại hoàng tử đằng cao dương ấm n a o mọi người giận dữ không thôi ngươi cái gì ngươi tiếp ta một chỉ để cho ngươi biết một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính miễn cho có ít người dã tâm không chết như toan nhúng trảm thần châu đại vị tiêu vũ cười lạnh vừa mới nói xong lôi đỉnh một ngón tay lập tức điểm ra hừ lão phu chả lẽ lại sợ ngươi tiêu vũ khăng khăng động thủ cảnh vạn pháp cũng không sợ thần lực động một cái cũng lập tức một chỉ điểm ra hai người sức mạnh trước mắt tại thần châu trên đại điện đối bình đứng lên dọa đến mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau đây chính là thần tiên đánh nhau cho dù là lục trọng tiên tu vi tại loại này nhân vật trước mặt cũng cực kỳ nguy hiểm dù chỉ là dư ba cũng đủ để muốn người m ạ n nhỏ hoàng cung thậm chí đều sẽ bị hủy diệt chân thần cảnh tồn tại vô địch bản công tử hôm nay liền tại sáng thần lời nói thực sự là thần đạo đại n ă n giả g tiêu vũ thực lực là áp đảo tính căn bản sẽ không sinh ra cường đại gì dư ba chi lực tổn thương người vô tội hủy diện hoàng cung c ư ờ i lạnh lập tức kéo dài bộc phát không ngừng áp chế cảnh vạn pháp nhường sức mạnh không ngừng dựa vào cảnh vạn pháp thân thể tới gần hai người đ ố i bính thật giống như một đường ngay từ đầu là đều chiếm một nửa khoảng cách càng đổi bính tiêu vũ xâm lấn lại càng mạnh nhường cảnh thần lực bộc phát ra kịch liệt không ngừng thu nhỏ trong lòng cũng âm thầm trấn kinh tại chỗ vương công bí tộc các cấp đại thần cũng đồng dạng kinh hãi tiêu vũ mặc dù không tấn thăng thất trọng thiên nhưng mà tu vi lại có thể áp chế thần đạo thất trọng thiên cảnh v ạ n pháp quả nhiên lợi hại vô cùng khó trách c u ầ n vọng như thế lớn lối như thế bá đạo như vậy sơn hà chi lực thần đạo không dứt tiêu vũ sức mạnh đã tới gần cảnh vạn pháp một thước bên trong trước mắt bao người hắn không thể không thi triển thủ đoạn tiến hành phản kích chỉ nói tới sức mạnh mà nói thật sự là hắn không phải là đối thủ tiêu vũ uy danh quả nhiên không phải hư ả o thành công chém giết quá thiên huyền không phải ngẫu nhiên ha ha cơ hội tốt thần viêm tri tâm bản nguyên tri hỏa Sát sát. Thế vậy, tiêu vũ đại hỉ không thôi, thừa hỉ không hắn vậy, vũ đại cơ bởi i chiêu viêm chi triệt ế n trong ngáy ngón động, thần lòng mạnh, tức sức khẽ phát đầu mắt, tay ra. bạo đem để lập b vì khoảng cách quá gần tiêu vũ lại là sớm đã dựng như cảnh vạn pháp vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị thần viêm c h i lòng sức mạnh bốc cháy Thần viêm chi tâm, tiên trí viêm chi nguyên tu Sức mạnh trí cương trí dương, chính là lập là tiếp nhận, đạ một mặt ngăn cản tiêu vũ thần viêm c h i tâm một mặt chuẩn bị xé rách hư k h ô n g thoát đi nơi đây thần đạo lôi h ỏ a long đi tiêu vũ liền biết cảnh b ạ n pháp bị thần viêm c h i tâm gây thương tích phía sau sẽ lập tức tìm cơ hội đ à o thoát trong lôi chỉ chín đại thần đạo lôi h ỏ a long lập tức bạo phát đi ra bốn phương tạm hướng tụ tập mà đi phong tỏa hết thể đường lui cựu thiên thần trận c h i lực càng là lập tức đi theo mà đi a chín đại thất trọng thiên lôi h ỏ a c h i long ngươi đến cùng như thế nào lấy được tiêu vũ thủ đoạn cuối cùng thi triển đi ra cảnh vạn pháp triệt để kinh hãi muốn chết rốt cuộc biết tiêu vũ kinh khủng căn bản không phải hắn có khả năng chống lại tồn tại cũng lại không quản được cái gì thần viêm chi lòng sức mạnh a n mòn lập tức sẽ rách hư không mà chạy giống giống giống nhưng mà tiêu vũ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội chín đại lôi thần chi hỏa há miệng v ớ i hô vô số lôi hỏa chi lực c h ư ớ c mắt bộc phát c h ư ớ c mắt đem toàn bộ đại điện phong tỏa nhường hắn không thể trốn đi đâu được chấn áp lập tức tiêu vũ cựu thiên thần trận cũng lập tức chấn áp mà tới đại trận mánh liệt rơi xuống bị phong tỏa cảnh v ă n pháp lập tức được thu vào cựu thiên trong thần trận không không, không. chín đại thần đạo lôi hỏa long t r ớ c mắt quay về tiêu vũ thể nội lập tức bộc phát ra từng đợn thế lương không cam lòng gấm thét thanh âm đường đường sơn linh tộc đệ nhất cường giả sơn linh lao tổ thần đạo thất trọng chân thần cảnh vô thượng đại năng giả bất quá thời gian qua một lát liền bị tiêu vũ chấn áp liền chạy trốn phải cơ hội cũng không có thần châu trên đại điện cái gì hủy diệt ba động cũng không lên rất nhanh bình tĩnh lại hoàng tử công chúa hoàng hậu quý phi hoàng thân quốc thích các cấp đại thần nhìn xem đây hết thảy tựa như ảo ngộng thật lâu đều không thể tỉnh hồn lại tới đặc biệt là đại hoàng tử một mạch người hoàn toàn sợ choáng váng chờ tỉnh nộ lại từng cái mồ hôi đầm địa tất cả đều bày tại trên đại điện đặc biệt là đại hoàng tử lăng cao dương uy vũ đại tướng quân ấ m ngao thần tần thiên tá, phụ hoàng xoái vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. sau một lúc lâu tam đại xoáy người thần xoái phủ tần h thiên tá đột nhiên lớn một cái giật mình tình ngộ trực tiếp quỳ lệ đến lăng phi tháng trước mặt vi thần thứ nhất ủng hộ tiêu công tử chi mệnh ủng hộ nữ hoàng bệ hạ thừa kế lại vị vào chỗ vì hoàng thần thiên tá n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thấy vậy hoàng hậu đại hoàng tử đều tức giận không thôi tần thiên tá đ â y coi như là công nhân phản bội không có ủng hộ của hắn vậy hắn càng không cơ hội đúng c h à n g hoàng vị 617 chương 618, vung lên đồ đao bốn canh chúng thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế chúng thần cung tỉnh h nữ hoàng bệ hạ đăng cơ tức hoàng đế đại vị tần thiên tá đột nhiên rời bỏ ủng hộ n h ư ờ n g một đám hoàng thân quốc thích đại thần lập tức phản ứng lại cùng nhau lê bái ủng hộ thậm chí các đại hoàng tử công chúa đều lập tức đi quỷ lệ đại lễ, lễ. tiêu vũ nhất chiến trấn áp cảnh vạn pháp nàng thực sự là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiêu vũ đến thiên huyền môn một trận chiến phía sau ngắn ngủi mấy tháng ở giữa thực lực vậy mà đạt tới cái này loại trình độ nàng cũng suýt chút nữa bị sợ choáng váng đây chính là thần đạo thất trọng chân thần kính vô thượng đại năng giả nha ngay cả cơ hội trốn cũng không có liền bị tiêu vũ chấn áp khó bảo toàn tính mạng lúc đó nàng vội vàng chạy về thần châu nàng ngoại công đã từng nói để cho nàng hết thẻ yên tâm thuận thế mà làm liền có thể đã đến giờ lúc nàng tự nhiên có thể kế hoàng đế vị xem ra vẫn là nàng ngoại công thiên cơ lão nhân càng có trí tuệ ánh mắt n h à nàng biết mình núi d ự a lớn nhất chính là tiêu vũ có thể nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tiêu vũ để cho nàng ngồi trên hoàng vị là như thế nhẹ nhõm đơn giản đ à t ạ bệ hạ chúng thần chậm rãi đứng dậy nhìn tiêu vũ thần sắc vẫn như cũ kiên kỵ kinh khủng không thôi chỉ có thượng thư bộ lại diêm pháp các vị h ư phấn lập tức tiến lên khởi bẩm công tử nữ hoàng bệ hạ sáu uy vũ đại tướng quân đống ngao n h ư đồ làm loạn thế mà cùng núi linh tộc cấu kết ý đồ đỉnh phong thái tổ chi di mệnh trưởng khống thần châu đại quyền kỳ tội nên t r ả m ứng trảm lập quyết diệt kỳ tiểu tộc lây chính p h á p điện diêm pháp ngươi một cái tiểu nhân ngay vậy ấm ngao rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tường đổ mọi người đ â y hắn còn không có đồ cũng đã có người muốn hắn chết muốn tiêu diệt hắn ôn thị t i u tộc khởi bẩm công tử nữ hoàng bệ hạ ôn thị nhất tộc dựa giấm hoàng hậu đại hoàng tử chi uy làm m sớm đã tội ác từng đ ó n g ta lại bộ sớm đã ghi lại trong danh sách thế nhưng một mực không cách nào xử trí mong rằng nữ hoàng bệ hạ phán đoán sáng suốt diêm pháp là tiểu nhân càng là một người thông minh biết l a n g phi trên ánh trang vị sẽ là ậ uy uy vũ phủ đại tướng quân ôn thị nhất tộc chính là tốt nhất thử cao giả l a n g phi nguyệt mỉm cười cũng không nói chuyện mà là nhìn về phía tiêu vũ tiêu vũ nhắc khoát tay lập tức nói tần đại soái ngươi nghĩ sao vi thần cho là diêm thượng t ư nói cực phải ôn thị mặc dù là thần châu công thần lại sớm đã g i tâm lớn lên kết bệ kết cánh tội ác ngập trời sáu thỉnh công tử nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ vì thần nguyện ý nhận trách nhiệm nặng người này điều tra do ôn thị việc xấu cho thần châu bách tính một cái công đạo nghe được tiêu vũ hỏi thăm thần thiên tá đại hỷ không thôi hắn biết tiêu vũ làm u ố n xua h ổ n u ố t sói lợi dụng hắn đi d i ệ t trừ ôn thị thế lực mà hắn vì bảo trụ thần thị nhất tộc đành phải như thế đổi lấy khoan du ngươi n g các ngươi tiểu nhân giam định ta thần châu lâm uy lâm uy nhà giờ khắc này l i ê n đại hoàng tử lăng cao dương hoàng hậu cũng không nói chuyện ấm ngao phải một trái tim vô cùng bị thương uy vũ đại tướng còn ấ m ngao n g u toan nhân luân không tuân theo thái tổ di huấn quả thật đại nghịch bất đạo cùng núi linh giới cấu kết như đồ làm loạn ý đồ tạ o phúc bản công tử ý p h á p liền như vậy c h ả m lập quyết gian đe tiêu vũ mỉm cười đột nhiên một chỉ đ i ể m ra đường đường quốc cứu chín đại tướng quân một trong uy vũ đại tướng quân trước mắt mà chết thần viêm c h i tâm lực lượng b u ô n g xuống trong chốc lát liền đem hắn hóa thành bụi thần hồn câu diện vĩnh viễn không siêu sinh nói g i ế t liền g i ế t toàn bộ triều đình lập tức câm như hến không một người dám chỉ trích lấy tần xoáy phủ tần thiên tá làm chủ làm cho diêm thượng thư làm phó làm cho lập tức kê biên tài sản thần uy phủ đại tướng quân ô n thị cựu tộc tất cả người chờ lập tức hạng ngục đợ nghiêm trị không tha năm ai dám làm việc thiên tư t h u n g là cùng tội hoàng hậu ôn thị không tuân theo phụ đức ý đồ tham gia vào chính sự lập tức tức hoàng hậu phong hảo đưa vào hoàng lăng cùng bệ hạ làm bạn cũng không luồng vợ chồng bọn họ một hồi đại hoàng tử lăng cao dương ý đồ ngưu phản ngấp nghẽ thần châu đại vị tức thân vương phong hảo vào tông nhân phủ tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm tiêu vũ chém giết tấm ngao giống như bóp chết một con kiến đồng dạng thẳng thắn nói tiếp tục hạ lệnh ngay một đám đại thần quyền uy là dùng mình tiêu vũ chu sát ôn thị cựu tộc thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả hoàng hậu đại hoàng t đây là vì lăng phi n g u y ệ t triệt để miễn trừ hậu hoàng nha họ tiêu ngươi dám bản cung chính là bệ hạ thân phong hoàng hậu ngươi có tư cách gì tức bản cung phong h ả o vừa mới nói xong hoàng hậu ấm lê lập tức tức giận giống to tức đoạt nàng hối hận để cho vào tiên đế hoàng lăng còn không bằng giết nàng bản công tử nắm giữ thần ngọc beo chấp t r ư ờ n g thần quyền tất cả đối với tại đế quốc không an định nhân tố hết thệ có tội giả tất cả phải bị thẩm phán trả giá chào đón đánh đổi năm người tới đem p ế hậu lăng cao dương dẫn đi trảm thảo trừ căn tiêu vũ không có trực tiếp giết bọn hắn đã là cố k � hoàng thất mặt mũi là, ngự lâm quân lần này tại không dám dừng lại lập tức trích đi mũ phượng vương miện g trực tiếp kéo đi thực sự là một dây phượng hoàng biến gà mái nha càng ứng câu nói kia rơi mao phượng hoàng không bằng gà thấy vậy l a n g gia hoàng thất tông đ à n g hoàng thúc l a n g sương đều chỉ phải lắc đầu hoàng q u ê n thay đổi loại chuyện này tại hoàng gia tới nói tại bình thường bất quá chỉ trách bọn hắn lựa chọn sai lầm chuẩn bị không đủ mới bị thua bởi vì cái gọi là thành giả vương người thua là giặc đại cục đã định tiêu vũ nhất phất tay đột nhiên hét lớn một tiếng ngự lâm quân đại thống lĩnh cấm vệ quân đại thống lĩnh thần châu vệ đại thống lĩnh đại nội tổng vi thần mò kỳ dương khe lang chiến đoạn h ồ n g tham kiến công tử nữ hoàng bệ hạ không biết công tử có gì phẫn nộ ngay vậy bên ngoài đại điện hai đại huy vũ tướng quân cùng với một cái đặc thù trang phục người thanh niên một cái bên trong bên trong thái giám lập tức nhảy lên mà tới cùng nhau quỳ lạy các người bốn người người mang tiên đế ân trọng trưởng cung đình tri an nguy chi trọng trách có thể nguyện vì tân hoàng t ậ n trung tiêu vũ quan sát tỉ mỉ một phen bốn người tu vi đều bất phảm thiên phú càng là cao tuyện so một chút môn phái chân truyền đệ tử còn cường đại hơn một chút tự nhiên nguyện ý xin công tử yên tâm vi thần trờ Cùng hôm nay bản công tử liền vì các ngươi có đỉnh để thăng bọn ngươi tu vi để các ngươi chân chính năng lực thủ vệ cung mạnh tiêu vũ nhắc qua tay thể nội ước chừng tám đầu hỏa lòng tộc thân thể lập tức nắp ấy hóa thành là tinh thuần nhất sức mạnh a đa tạ công tử đại ân chúng thuộc hạ nhất định đã chết tường báo không phụ công tử đại ân không phụ nữ hoàng bệ hạ trọng thác ngươi lai、like. tiêu vũ là chê bọn họ bốn người tu vi quá thấp kích động lập tức liên tục lễ bái tiêu vũ thế nhưng là liền chân thần cảnh vô thượng đại năng đều dễ dàng chấn áp nhân vật hắn tự mình c h u y ể n công tu vi để thăng sao lại thấp chỉ sợ sẽ một bước lên trời a thần viêm c h i tâm vô thượng luyện thể thiên địa nhất thể sức mạnh c h u y ể n thừa một bước lên trời tiêu vũ lập tức một chỉ điểm ra ít ỏi phải thần viêm c h i tâm lực lượng phân biệt rót vào bốn người thể nội vì bọn họ rèn luyện t i ê n thể kích phát tiềm năng đồng thời không ngừng rót vào hỏa long tộc sức mạnh huyết mạch vì bọn họ ngưng kết tiên đạo phát tắc không ngừng đột phá tu vi hôm nay tiêu vũ không dám nói có bao nhiêu lợi hại chỉ cần bọn hắn có thể chịu được tiêu vũ liền có chắc chắn đem hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới võ đạo lục trọng thiên vương cảnh cảnh giới đỉnh cao đương nhiên hỏa long tộc thân thể huyết mạch chi lực là thúc đẩy bọn hắn tấn thăng trọng yếu sức mạnh nếu không có long tộc thân thể tiêu vũ giá tùy ý cho người ta tăng cao tu vi rất nhanh tứ đại cự đầu liền tấn thăng đến ngũ trọng thiên, thiên tổ i ê n t cảnh tu vi sức mạnh cám nộ g đều ở đây thời thời khắc khắc sinh ra biến hóa thấy mọi người ở đây là không ngừng hâm mộ thủ đoạn này quá cương đại ầm ầm rất nhanh bốn người liền cùng nhau đột phá đến lục trọng thiên vương cảnh hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên thật giống như lìm nẹt đồng dạng một bước lên trời chân chính một bước lên trời nha bốn người mặc dù đau đớn nhưng tu vi đề thăng nhưng là để bọn hắn vô cùng mừng rỡ tại đau đớn đang khó chịu cũng có thể kiên trì trình độ lớn nhất đi tiếp thu đi tấn thăng 618 chương 619, Lang thiên đại đế di chỉ liên tục đề cái đại cảnh châu quốc cao cựu Thiên thắng hai như thế thần thủ thấy thần phẩm. Lang liên đoạn, toàn tầng giới, ba tê Một trọ Đại Di đại dại. Đế đề đế đều đạo dị bộ Võ c ầ n mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian đi lắng động đi tích lũy mà tiêu vũ trực tiếp khiến cho đạt đến lục trọng thiên vương cảnh đây là cái gì thủ đoạn cho dù là lang phi n g u y ệ t đều thấy c h ó n g vô tướng m ô n tốt xấu là bát đại môn phái một t r ò n g nàng ngoại công vẫn là tấn thăng thiên quân cảnh nhiều năm nhân vật cũng không có loại thủ đoạn này v ậ y anh ẩm ẩm một canh giờ sau tiếp nhận tiêu vũ truyền công bốn người lần lượt đạt đến võ đạo lục trọng thiên vương cảnh tầng thứ đình phong đây chính là một môn trí tôn có tu vi nha theo lý thuyết tiêu vũ phất tay liền có thể chế tạo có thể so với một môn trí tôn tồn tại thiên đình cũng không có loại điều này thủ đoạn kinh khủng đến mức không biên giới vi thần khấu tạ công tử đại ân từ nay về sau nếu có bất luận kẻ nào dám làm tổn thương nữ hoàng bệ hạ vi thần chờ cho dù là liều lấy tính mạng không cần cũng muốn bảo hộ nữ hoàng bệ hạ chu toàn báo đáp công tử đại ân đại đức tu vi củng cố n ữ lâm quân đại thống l ĩ n h mọc kỳ cấm vệ quân đại thống l ĩ n h dương khe thần châu vệ đại thống l ĩ n h lăng chiến đại nội tổng quản đoạn hồng bốn người cùng nhau lê bái một trái tim vô cùng kích động một bước lên trời chân chính một bước lên trời nha từ tứ trọng thiên tu vi liên phá cảnh giới trong l cơ t r n thể i ê n n v ư ơ của hắn chân áp một tôn chân thần cảnh đại năng giả phải mau chóng đem hắn luyện vào lôi trì hoàn thiện lôi trì cùng lôi hỏa long năng lực cùng biến hóa đáng giận ngay vậy lang phi nguyện tức bực dập chân thế mà ở trước mặt nàng Quang quá, Nguyệt Lang Minh nói viện. Đại Tại nói đi dạo ký viện. Bất quá, Lang Phi dạo Bất ký công u ố i cùng vẫn k h có bước cần việc căn có mở miệng. Mới bước lên đại bảo, nàng cần việc làm nhiều lắm, đại nhiều lên nàng bản không bảo, tử h chỉ được mặc cho hắn ờ rời i gian Tiêu đi. cũng Công bạn làm mặc t Vũ, được xin chờ một chút tiêu vũ mới vừa đi xuống đại điện đại c à n hoàng thất tông đang hoàng thúc l a n g sương đột nhiên mở miệng sương vương có gì chỉ giáo l a n g sương l à hoàng thúc cũng là thân vương trưởng quản tông nhân phủ cũng là quân cơ đại thần một trong lại đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối địa vị cao vô cùng tiêu vũ vẫn là dừng lại không dám lăng sương túi người hành lễ đột nhiên cổ tay một phen lấy ra một phần thánh trị tiêu n Hoàng, Lăng Thiên đại đế di chỉ, chúng ái khanh tiếp chỉ. Chúng thần, Ngay hoàng thân thích, đại thần, trị, tiếp trị. tiếp Đại di ái Đế đám cốt bao vậy, một q á t tân hoàng lang phi Nguyệt Hoàng Lăng Phi đều vội vàng quỳ xuống. Tiêu vũ ộ i Tiêu vàng v xuống. quỳ nhìn một chút cũng không m u ố n quỷ chỉ là túi người hành lễ nghe lăng thiên đại đế là đột nhiên đâm lưng bỏ mình thế mà có lưu thánh chỉ làm cho người ngoài ý mớn tiêu công tử tiên đế thánh chỉ là để lại cho ngươi còn xin đi cái đại lệ a lăng sương nhìn một chút tiêu vũ rất là tăng nặng đạo tốt a lại là cho mình tiêu vũ có chút kỷ quái đành phải quỷ xuống bất kể nói thế nào cũng là cha vợ vì một cái c ũ ngay là không ảnh vậy, vậy tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng xem ra cái này lăng thiên đại đế thật là anh hùng cúng hắn nhưng cũng biết hoàn toàn có thể đi vô tướng môn trốn vô tướng trong thiên cung cho dù là thiên đình trọng thần trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá vô tướng môn phòng ngự nhưng hắn lại không có làm như thế cận kề cái chết cũng không muốn làm rùa đen rút đầu phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết hiện có đông h o a n g đại cản trung vũ vương tiêu vũ kỳ tài n g ú trời t kế tục thiên mệnh mà sống là trời tỏa k h ắ c tinh cũng là ta thần châu đế quốc c h i trụ cột hy vọng chấm chi lục nữ thiên nguyện công chúa cùng tại hoang dã kết duyên định tình chấm lòng rất an ủi đặc biệt lưu này di chiếu đem thiên nguyện công chúa gạt tại tiêu vũ kết thiên định lương duyên ngày khác như chấm bất hạnh chết bởiên đình tri thủ thì từ tiêu vũ chủ trì đại sự vì ta thần châu thành quân vị cùng hoàng đế mong chúng ái khanh tôn châm chi di mệnh k i ệ t lực phụ trợ tân hoàng thánh quân thủ hộ thần châu đại nghiệp lấy thần châu làm cơ sở cố gắng tiên đ ị a thay đổi thành lĩnh sinh bá nghiệp khâm thử t h á n h chỉ tuyên đọc hoàn tất lang sương lập tức đem t h á n h chỉ giao phó liêu tiêu vũ trong tay sau đó lập tức quỷ lạy lao thần bãi kiến t h á n h quân t r u n g thần bãi kiến t h á n h quân một đám đại thần hoàng thân quốc thích cũng lập tức lễ bái lang sương trưởng quản tông nhân phủ đối với hoàng thất vô cùng trung thành không người hoài nghi lời của hán càng không người hoài nghi hàn thanh chỉ đám người thế mới biết nguyễn lai tiêu vũ lăng phi nguyện sớm, sớm đã biết Nhi thần, tiếp chỉ tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải đón lấy cái này lăng thiên đại đế thực sự là một cái hưng tài tiêu vũ hôm nay nếu không đỡ lăng phi nguyệt vì hoàng mà nói vậy cái này phần thánh chỉ nhất định sẽ không xuất hiện thực sự là đa mưu túc trí nha gặp tiêu vũ tiếp nhận thánh chỉ lăng phi nguyệt không thể nghi ngờ là cao h ứ n g nhất tương đương hô nước lập thành tiêu vũ là nàng đường đường chính chính nam nhân nàng cũng không có nghĩ đến nguyên lai nàng ngoại công cùng phụ thân sớm đã có chỗ an bài hơn nữa còn là trả ngập nàng t i n hành nghĩ đến đây lăng phi nguyệt liền rất kích động lập tức âm thầm cùng lăng sương nháy mắt ra g ấ u lăng sương mỉm cười lập tất nhiên ngay vậy một đám hoàng thân quốc tích đại thần đều lập tức quỷ lệ phụ họa nguyên bản bọn hắn còn lo lắng tiêu vũ tu v i quá mức đối với thần châu đế quốc thủy trung là một cái uy hiếp đủ để tùy thời phá vỡ thần châu thống trị tiêu vũ trở thành thần châu hoàng tất con rể lần này không cần lo lắng hắn cuối cùng sẽ không đoạt từ mình nữ nhân hoàng vị a hơn nữa hắn vẫn thần châu thành quân đồng đẳng với nữ hoàng địa vị cao cái này này lại sẽ không quá gấp gáp tiêu vũ biết bọn họ là đang b ư ớ c hôn sợ phát sinh n g o à i ý mật lớn gì mà giao động thần châu căn cơ thành quân không cần phải lo lắng lao thần đã sớm đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng lang sương mỉm cười thanh quân cùng nữ hoàng bệ hạ chỉ cần thanh thản ổn định là một m đôi người mới liền có thể bản thánh quân chi ý là thần châu tân hoàng vừa lập mọi việc nhiều phải chăng có thể đem hôn kỷ trí hoãn tiêu vũ rất là lung túng tiêu vũ tại biên giới cũng chưa từng cho rất nhiều hồng nhan chi kỷ một cái hôn lễ bây giờ nếu là sớm c ư ớ i lăng phi nguyệt mà nói chỉ sợ các nàng sẽ tâm sinh và n g khí ừ ba ngày sau thành thân liền thành thân ngươi bút tích cái gì k ì n h chẳng lẽ ngươi nghĩ đào hôn nghĩ không nhận nợ có phải hay không lăng phi nguyệt lập tức bất mãn nàng đối với tiêu vũ vẫn có chút hiểu rõ biết tiêu vũ chính là không muốn chính thức thành thân không có không có trước mắt bao người tiêu vũ thực sự lúng túng cũng chỉ có lăng phi n g u y ệ t dám như thế cùng hắn nói chuyện còn không dám phản bác nữ nhân nha chính là khó hầu hạ ừ không có liền tốt người tới thành quân k ổ cực trong đó liền có triệu công dương lý kim dương hai người mặc dù nói tiêu vũ muốn đi bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản thậm chí đều không thể phát hiện nhưng lại không thể không tuân lệnh ai tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn trở về công chúa của nạn phủ xem ra còn nghĩ tới bách hoa lầu hưởng thụ nguyễn ngọc quân hương là căn bản chuyện không thể nào thứ này về sau triệt để mất đi tự do rồi trở lại phủ công chúa tiêu vũ lập tức tiến hành bế quan thần viêm c h i lòng sức mạnh triệt để bao dung núi linh tộc xác thực cường giả cảnh v ạ n pháp mặc dù nói cảnh vạn pháp chính là thần đạo thất trọng chân thần cảnh tồn tại có thể hư không tạo vật bất tử bất d i ệ t nhưng mà h á n tại cường đại cũng ngăn cản không nổi thần viêm c h i lòng luyện hóa đây chính là tiên giới bản nguyên c h i lực kinh khủng sáu trăm mười chín chương sáu trăm hai mươi cuối cùng thành tuyện phẩm tiên khí a a tiêu vũ tiểu nhi lão phu chính là chân thần tạo vật tri chủ có thể ngưng tụ chân thần thế giới ngươi là không cách nào luyện hóa lao phu tiêu vũ luyện hóa nhường cảnh vạn pháp giận không thể nghỉ đường đường chân thần cảnh vô thượng đại nam giả cho dù là thiên đ ỉ n h cũng không dám khinh động tồn tại lại bị tiêu vũ chấn áp thật sự là vô cùng nhục nhã thần viêm lòng sức mạnh a n mòn cũng làm cho hắn rất khó chịu có thủ đoạn gì cứ việc thi triển a bản thánh quân có thể chấn áp ngươi liền có thể luyện hóa ngươi ngươi có biết cái này chín đầu lôi hỏa long nguyên hình là cái gì bọn chúng chính là hỏa long nhất tộc cường đại nhất tồn tại khi còn sống yếu nhất một đầu hỏa long cũng là thiên quân cảnh hậu kỳ tồn tại tiêu vũ cũng không gấp áp nhân vật như vậy cũng không phải trong chốc lát liền có thể bị giết chết lập tức liền bị giết chết ngược lại có quỷ chỉ có từ từ m à i từng giờ từng phút không ngừng làm hao mòn lực lượng của hắn mới có thể cuối cùng luyện hóa ngươi còn không có tấn thăng chân thần cảnh vĩnh viễn cũng không biết chân thần cảnh thủ đoạn ngươi là không cách nào luyện hóa giết chết lão phu cảnh b ạ n pháp đang bị vây vây khốn nhưng là không ngừng thi triển thủ đoạn tại thần viêm lòng sức mạnh vây quanh dưới không ngừng ngưng tụ ra một tầm phòng hộ mặc dù vẫn như c ũ không thể đều ngăn cản thần viêm tri tâm lại có thể triệt tiêu một chút sức mạnh chín thánh thần quang trí tuệ tri quang đi tiêu vũ mỉm cười đầu vòng sáng k h ẽ động lập tức tiến vào cựu thiên trong thần trận cùng thần viêm c h i tâm cùng nhau chấn áp án chín đại trận nhãn người cũng lập tức sức mạnh co vào đem cảnh vạn pháp bao bọc vây quanh vô sinh trải qua trí tuệ tương lai đánh g â y tương lai bay trận hoàn chỉnh tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng lập tức nịch chuyển trí tuệ c h i quang bắt đầu cưỡng ép hấp thu cảnh vạn pháp sức mạnh thật giống như trước đây kim liên thánh đồng muốn lấy một chiêu này a m t o á n tiêu vũ nhất giống như ha ha muốn hút lao phu tu vi người nằm mơ tiêu vũ mục đích cảnh vạn pháp lập tức minh mạch thế nhưng là không thèm để ý chút nào phải không tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức vận chuyển nhưng mà tiêu vũ trí tuệ chi quang vậy mà không cách nào hấp thu thần lực của hắn cho dù là thần viêm c h i tâm không ngừng hòa tan thần lực của hắn cũng không cách nào hấp thu ha ha ha ha. tiêu vũ tiểu nhi lão phu bí mật ngươi là không cách nào biết được nếu không có một điểm b ả n sự lão phu sao dám đ ú n g tay thần châu đế quốc sự t ì n h sao dám cùng trời tòa là địch thế vậy cảnh b ạ n pháp cười to không chỉ rất là đắc ý hử tiêu vũ lạnh rên một tiếng tiếp tục không ngừng thi triển thủ đoạn đồng thời tìm tòi bí mật của hắn xem ra chân thần cảnh tồn tại hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó có trách thiên đình trước đây chỉ là chấn áp tịnh thế vơ vật thần tiêu thiên vương mà không cách nào triệt để đem luyện hóa võ đạo giả đối phó thần đạo giả càng khó mà thiên đình để tỏ lòng thiên đình chính thống ai cũng không thể tu luyện thần đạo cho dù là thượng đế cũng không thể âm thầm tu luyện thần đạo đến mức khó có thể đối phó thần đạo quỵ dị rất nhanh chính là một cách giờ lâu như thế tiêu vũ gia không thể hấp thu đến cảnh vạn pháp nửa phần thần lực quả thực kỳ quái có thể tan g ã hủy diệt lực lượng của hắn lại không cách nào hấp thu đặc biệt tính chất cao không ảnh kiếm cho ta giết bất quá tiêu vũ ra không phải là không có biện pháp chín mươi chín chuôi đỉnh tiêm cực phẩm tiên k h í không ảnh kiếm lập tức mạnh liệt thi triển đi ra giao nhau dày đặc không ngừng xuyên qua cảnh vạn pháp thân thể đem hắn thân thể không ngừng cắt chém cũng không tin tìm không thấy bí mật của hắn a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà đã luyện thành thần giới bí truyền c h i kiếm không ảnh kiếm hơn nữa còn đã luyện thành như nhiều kiện uy lực còn to lớn như thế một hồi mạnh liệt cắt chém cảnh vạn pháp mặc dù lập tức đoàn tụ thân thể nhưng bị thương hại nhưng là cực lớn không ảnh kiếm cực kỳ đặc biệt đối với võ đạo giả thần đạo giả đều có cực kỳ tổn thương trí mạng như thế nhiều lần hắn kiểu gì cũng sẽ không thể chịu đựng bí mật cuối cùng rồi sẽ, sẽ tiết lộ thê thảm âm thanh cũng không ngừng văng lên chân thần cảnh tu vì sức mạnh cũng không ngừng bị suy yếu keng ước chừng một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ mãnh liệt chặt chẽ tiến công bên trong trong đó một thanh không hành kiếm đột nhiên đâm t h ú n g cái gì và cứng phát ra ken g phải một tiếng thân đạo giả vô ảnh vô hình là không thể nào thực thể trừ phi đó chính là cảnh b ả n pháp ngăn cản tiêu vũ hút tu vi thủ đoạn ha ha cuối cùng bắt được n h ư n g bản thánh quân xem ngươi đến cùng có cái gì trí bảo có thể chống cự bản thánh quân thôn vệ thủ đoạn tiêu vũ hét lớn một tiếng không ảnh kiếm chớp mắt mà động triệt để đem hắn bọc lại thần viêm c h i tâm cũng lập tức xông vào trong đó bước nó hiện ra hình thái thật sự sức mạnh cái gì cái này đây là tiêu vũ thủ đoạn liền lật thi triển cảnh vạn pháp cuối cùng không cách nào ngăn cản tiêu vũ g ã cuối cùng thấy được bí mật của hắn hiện ra một khắc nhựa tiêu vũ vô cùng giật mình chín đại trận n h ắ người cũng đồng d ạ n g vô cùng chấn kinh đệ nhất thần khí phá mệnh đao m ả n h vụn sau một lúc lâu chín đại trận nhắn người lập tức cùng nhau t i ê u lên không sai cảnh vạn pháp trong thân thể ấn nút chính là thần giới c h i chủ luyện chế đệ nhất thần khí phá vỡ thiên đ ỉ n h chém giết thiên đế phá mệnh đao tàn phiến một khối này so tiêu vũ từ thần tiêu thiên vương trong tay cướp đoạt mà đến lớn hơn nhiều g ấ p ba khó trách tiêu vũ không cách nào luyện hóa hấp thu cảnh vạn pháp tu vi lại là phá mệnh đao tàn phiến này liền không kỳ quái đích sắc có thể phá giải tiêu vũ những thứ này vô thượng thủ đoạn chấn thiên môn chấn áp và cổ phá mệnh đao tàn phiến không ảnh kiếm Bản nguyên hấp dẫn. hấp r ố trong cuộc mạch, tiêu minh vũ a ra a biết đối ứng s c h í lại t r o n mắt tâm môn, mánh trận, tối cường, hạch tâm nhất chấn thiên môn, lập tức mánh liệt vận chuyển. Trong lập vận cường, chấn chuyển. hạch đó phá mệnh đao tàn phiến chi lực cũng lập tức bộc phát không ảnh kiếm đồng dạng là thần giới chi vật cùng phá mệnh đao có loại trong minh minh liên hệ cũng lập tức thôi động bản nguyên cưỡng ép tước đoạt chỉ cần c ấ p lấy hắn phá mệnh đao tàn phiến vậy hắn liền không cách nào ngăn cản đành phải bị tiêu vũ ngoan ngoan luyện hóa lại không phản kháng nhân thần hợp nhất mệnh thần tại thế cảnh vạn pháp cũng biết chính mình nguy hiểm lập tức thi c h u ể n đến phá mệnh đao mảnh v ụ thời điểm mà được đến thần giới bí pháp cưỡng ép chấn áp vô dụng thần viêm tri tâm đốt cháy tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức một chỉ điểm ra cưỡng ép đánh tan hắn thần thể thu lấy không đến một khắc đồng hồ tiêu vũ cuối cùng chờ đến cơ hội một kích toàn lực mà rơi lập tức đánh tan cảnh vạn pháp thần thể thiên huyền tử một chảo lập tức đem phá mệnh đ a o m ả n h vụn thu hút chấn thiên môn bên trong cùng một khối khác m ả n h vụn trước mắt tương dung ẩm ẩm hai khối m ả n h vụn tương dung lập tức sinh ra một cỗ cường đại thần thánh sức mạnh chấn thiên môn đột nhiên run run một hồi bắt đầu tấn thăng tuyệt phẩm thiên khí ha ha ha ha hảo tốt lắm xem ra sau này phải nhiều hơn tìm kiếm phá mệnh đào mảnh vụn nay thần khí chi uy đã siêu việt thượng cổ thần khí đã đạt đến cơ hồ siêu thoát vô thượng pháp bảo c h i cảnh trấn thiên môn cuối cùng tấn thăng tiêu vũ đại hỷ không thôi trí tuệ chi quang lập tức buông xuống đến cảnh vạn pháp thân thể bên trên Lần lực lôi lôi lòng, lập thần Thần này, cảnh vạn pháp tại không cách nào ngăn cản, thần lực không ngừng tuệ chi quang nại trận, nhã trận, trận, trận, trận nhãn người. toàn vào dày cách chi chỉ, chi tức đặc c� pháp hấp thu, hỏa viêm tại trí tuệ rót trí tâm, bộ đều sớm đã đạt đến đỉnh điểm cực phẩm tiên khí còn thiếu một cái thôi hóa sức mạnh liền có thể tại thần viêm lòng rèn luyện mà tấn thăng tuyệt phẩm tiên khí cảnh v ạ n pháp chính là tấn thăng lực lượng tri nguyên không không không giờ k h ắ c này cảnh vạn pháp cuối cùng sợ hãi lập tức hét lớn thánh quân lao phu nguyện h à n g nguyện vì lôi chỉ chi linh thỉnh thánh quân mở một mặt lưới không muốn đánh giết lao phu xin lỗi ngươi còn không có tư cách này lôi chỉ hoàn toàn chính xác quyết thiếu một cái lôi chỉ chi linh chúa tể toàn bộ cựu thiên thần trận có thể tiêu vũ chướng mắt một cái cảnh văn pháp vị trí này tiêu vũ là vì thượng cổ hung thú thao thế chuẩy theo thế đã linh nộ nhảy ra bên ngoài tạm giới không ở trong ngũ hành siêu thoát sinh t ử c h i cảnh hắn mới là nhân tuyển tốt nhất cùng lôi trì kết hợp càng có thể phát huy chín đại thần đạo lôi hỏa lòng thần diệu Vâng, viêm Châu, âm luân, luyện hóa kéo dài tiến hành, 9 đại trận nhãn bảo, sao đầu thần kiếm, huyền Hoàng Kỳ, biển Cà Châu, thần tiên đỉnh, đại địa thần ấn, huyền dương tiên huyền tiên tịnh thế đài sen, trấn tiên môn, lần ấm ấm, kiếm, lượt đầu hóa pháp thế sao địa đao, kéo Kỳ, bảo, dài Cà đài đại đại bắt t mặc dù còn chưa đủ cùng thập đại q u ỷ tài cùng so sánh nhưng là đến h ỏ a kỳ l ầ n tu vi thiên quân trước mặt hoàn toàn có thể chạy trốn chờ một món cuối cùng trợ cơ lôi trì tấn thăng đến tuyệt phẩm tiên khí tình cảnh cái tiêu cựu thiên thần trận uy lực nhất định tăng gấp đội tiêu vũ thực lực nhất định tại tăng 620 chương 621, chương tức một tôn chân thần cảnh tồn tại, quá khó được. Lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác cảnh cứng, Nhi thần khó mạnh hoàn thiên Thần lượng Mộng Bang tin tôn tồn toàn quân giả. một mẽ, tại, siêu Việt vậy. Thiên quân cảnh võ đạo quá vậy võ l i ê n một mực tại rèn luyện cựu thiên thần trận đ á n g tiếc lại không cách nào khiến cho nhanh t r o n g tấn thăng tuyệt phẩm tiên khí bây giờ cuối cùng lần lượt tấn thăng a a a rất nhanh núi linh láo tổ cảnh vạn pháp một tôn chân thần cảnh teo gen gầm thét liền dần dần, dần biến mất ầm ầm chờ cảnh vạn pháp tu vi khí tức hoàn toàn biến mất một hồi tiếng long â m liên tục vang lên tiêu vũ trọng yếu nhất lôi chỉ cuối cùng tấn thăng đến tuyệt phẩm tiên khí đẳng cấp toàn bộ đại trận lập tức viên mãn triệt để vững chắc xuống tuyệt phẩm tiên khí thất trọng tiên tu vi đã khó mà đem hắn hủy diện p h á thoái tiêu vũ xem như chân trình có không thất bại căn cơ chín đại thần đạo lôi h ỏ a long khi lấy được cảnh vạn pháp bản nguyên t r i lực triệt để có hư thực chuyển hóa hư không tạo hóa năng lực cho dù là bị đánh diệt thần hồn tiêu tan cũng có thể tại trong lồi chỉ chúng sinh cựu thiên thần trận tại thời khắc này cuối cùng hoàn thiện thời khắc này tiêu vũ đừng nói mười tám tôn thiên quân liên thủ chính là tại nhiều mấy tôn hắn cũng có lòng tin đối phó thậm chí đánh giết triệu c ô n dương lý kim dương đi theo bản t h á n h quân xuất phủ cuối cùng thành cựu lang phi nguyệt cũng vẫn chưa về tiêu vũ mở cửa lập tức nhanh chân đi ra ngoài là hai người nhìn nhau lập tức đi theo lang phi thắng thân vệ nha hoàn mọi người vốn định ngăn cản nhưng vẫn là thằng không d ậ y nổi ngăn cản đàm lượng tiêu vũ nhường triệu côn dương hai người đi theo cũng coi như có một giao phó cũng không có sợ hãi như vậy bậy một đường mà đi tiêu vũ rất nhanh liền ngồi cưới hỏa kỳ lân lần nữa đi tới bách hoa lầu phía trước tiêu vũ còn chưa tới đến bách hoa lầu tầm hoan tác nhạc nhân liền sớm rời đi không dám quấy nhiễu tiêu vũ cái này t h á n h quân nhã hứng lăng thiên đại đế thánh chỉ vừa ra tiêu vũ thân phận cũng hoàn toàn thay đổi công tử đã không đủ để hình dung phụ trợ thân phận của hắn bất quá thanh quân xưng hô thế này tiêu vũ ngược lại là có chút ưa thích dù sao cũng là từ nhân giới liền bắt đầu dùng xưng hô là thân phận tượng trưng chúng ta cũng nên thanh quân bách hoa lầu đám người tại mộng băng nhi xuất lĩnh phía dưới sớm đã tại đại môn cũng nên tiêu vũ địch anh cũng vẫn tại bách hoa lầu bên trong chờ đợi tiêu vũ chư vị miết lễ bản thanh quân tại bách hoa lầu ở rất lâu hôm nay xem như lại mặt đoàn người nên làm gì liền làm cái đó đi thôi tiêu vũ nhấc khoát tay lập tức khoát tay chặn lại bước vào bách hoa lầu kinh thẳng hướng về mộng băng nhi căn phòng đi đến mộng băng nhi mỉm cười như bình thường đồng dạng thân mật kéo tiêu vũ cánh tay mà đi đi tới trong phòng tiêu vũ cổ tay khéo động lập tức đem nàng nắm ở trong ngực cái gì cũng không nói nhìn xem nàng tựa hồ muốn dùng tuyệt đối tu vi đem hắn xuyên thủng ai nha ngươi hỏng nào có nhìn như vậy người ta mắt đ ố i mắt ngọc băng nhi chưa bao giờ thắng nổi lần này càng là hoảng hốt giống như lần này sẽ bị tiêu vũ xuyên thủng tất cả bí mật đồng dạng ngọc băng nhi cô đương chúng ta hôm nay có phải hay không hẳn là thẳng thắn mà đối đãi một lần tiêu vũ mỉm cười rất là nghiêm túc mở miệng khanh khách bại hoại ngươi muốn nhiều thẳng thắn ngọc băng nhi khanh khách một tiếng n h ư không nghe hiểu tiêu vũ ý tứ đầu vai vai trắng đột nhiên rơi mất xuống người muốn không để ý bản thánh quân cũng không để ý tiêu vũ lập tức đem hắn lầu một dán rất gần trong khoảng thời gian này tiêu vũ là chơi đ ù a mà nàng sao lại không phải đâu chân chính phải làm gì thời điểm chỉ sợ là không thả ra lại càng không nguyện ý đây là nàng cao não không hề giống mặt ngoài như vậy phóng đãng h u n h hải t h ừ đường đường t h á n h quân để ý ta một cái phong trần nữ t ừ sao mẫu băng nhi bất mãn lạnh lên một tiếng đôi chân dài đột nhiên động một cái liền ngồi vào một bên ta cũng không muốn bị nữ hoàng bệ hạ xuất lính đại quân tại vây ta bách hoa lầu một lần ách ngay vậy tiêu vũ đột nhiên cảm giác, nàng giác, cảm lúng túng nợ nụ cười lập tức nói mậu băng nhi cô nương nếu là gió bình thường trần nữ tử ngươi cảm thấy bản thánh quân hôm nay sẽ lại đến bách hoa lầu sao Tốt biết thánh quân, muốn biết một muốn A. mai, Không nhi quân, Mộng băng gì. cái lúc hảo xem như ngươi lợi hại mậu băng nhi bất đắc dĩ trắng liêu tiêu vũ một mắt lập tức nói không biết thánh quân sách không còn nhớ rõ trước đây cùng ngươi bạn cùng b à n cộng ẩm tiểu quỷ l ã n g tử dịch tâm sa tự nhiên nhớ kỹ tiêu vũ đối với này người ấn tượng rất sâu chỉ là tiêu vũ và o ở bách hoa lầu phía sau bách hoa lầu liền bị ép ngừng kinh doanh hắn liền cũng lại không có xuất hiện qua chỉ là tiêu vũ bất hiểu mậu băng nhi đột nhiên để lên hắn là có ý gì không biết thánh quân cảm thấy dịch tâm sa người này như thế nào mậu băng nhi biết tiêu vũ bất giải tính cách ngay thẳng ăn nói không tầm thường không câu n ệ tiểu tiết tiêu vũ trả l ờ i ngay, trong lòng, tựa hồ rất yêu thương, ẩn dấu cực lớn sự tình. tựa yêu rất cực sự hồ dấu á n h mắt c ũ n không g thực ụ c thao ngay không n g nói qua đối với mậu băng nhi lời nói càng hiếu kỳ hơn trăm năm trước ba đại đế quốc một trong thánh châu đế quốc đột nhiên bộ c phát bắt vương tri đoạn trong vòng một đêm đem thánh châu đế quốc cắt chém trở thành i ự u quốc t h ầ người đều cảm thấy, thánh châu u đế q ố xưng thiếu tướng người này tạm ngắn ngủi ba năm ở giữa liền ngay cả bãi bắt vương thu phục cương thổ sau đó chia binh màn đi một trận chiến đồng thời đánh tan thần châu đế quốc thiên châu đế quốc xâm lấn đến nước này thiếu tướng chi danh không ai không biết không người không hiểu bị nhiều chuyện giả xưng là quân thần d ũ binh trị binh c h i năng không ai bằng chính là vạn năm khó gặp phải kỳ tài chỉ là thánh châu đế quốc bình định phía sau vị này được xưng rất ít đẹp trai quân thần lại đột nhiên biến mất thiếu đế thánh thiên quang liên tục ban bố mười tám đạo thánh Chỉ, cũng không có tìm được hắn quân thần thiếu tướng lai lịch sư thừa ai cũng không biết mậu băng nhi vẫn là không có nói rõ nhưng mà thần sắc lại biểu lộ một loại thâm ý nhưng mà thế gian lại sớm đã nghe đồn phải thiếu tướng giả được thiên hạ ha ha đa tạ nàng mặc dù không có nói rõ nhưng thần sắc đã cho thấy cùng tiêu vũ uống rượu dịch tâm xa chính là đã từng uy danh h i ể n hách t i ể u tướng chơi ạ nhân vật như vậy vậy mà đã từng xuất hiện ở tiêu vũ bên cạnh mà tiêu vũ lại không có để ý bây giờ cũng không biết hắn ở phương nào dùng như vậy binh năng lực tiêu vũ đều mặc cảm ở nơi này khí vận chi tranh đại thế phía dưới một cái bày mưu n g h ị kế quyết thắng ngoài ngàn dặm quân sư vô cùng trọng yếu cho dù là thiên đình đều cần còn có ám sát thần châu đế quốc lăng thiên đại đế nhân cũng không phải thiên đình trọng thần chuyển thế người sáu lăng thiên đại đế thống xoái thần châu ngàn năm lâu tu vi há lại mặt ngoài đơn giản như vậy mộng băng nhi mỉm cười ném ra ngoài một cái tin tức trọng yếu lăng thiên đại đế mặc dù còn không có độ tầng thứ bảy địa lôi tiếp nhưng mà hắn thần đạo tu vi lại có thể có thể so với thiên quân thiên đình trọng thần chuyển thế c h i thân còn không giết được hắn cái gì tin tức này n h ư ợ n tiêu vũ c h â n kinh đến đứng lên chuyện này thiên chân vạn xác tám mươi mức quốc bị ám sát hoàng đế hoàn toàn chính xác cũng là thiên đình chuyển thế trọng h ế t thần làm duy chỉ có lăng thiên đại đế cũng không phải thiên đình trọng thần giết chết m ộ n băng nhi tiếp tục nói màn đêm bông xuống thiên đình chuyển thế trọng thần hoàn toàn chính xác ra tay rồi thế nhưng là thất bại bị lăng thiên đại đế giết chết Đến đến nôi n c ù phật môn đạo môn thông thiên giáo tam đại vô thượng giáo chủ tiêu thất vạn năm phía sau đã ở ba ngày trước quay về tam đại thánh địa tiên giới sắp biến đổi lớn mẫu băng nhi mỉm cười lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức bạo tạc tính chất sáu trăm hai mươi một chương sáu trăm hai mươi hai trấn kinh nhân tâm cái gì tiêu thất vạn năm tam giáo thánh địa không thượng giáo chủ trở về tiêu vũ n h ấ t nghe cả người triệt để ngây ngẩn cả người thậm chí là triệt để kinh hãi mà không còn chút máu tam giáo thánh địa không thượng giáo chủ còn có một cái xưng ơ hô tên là tam thiên tôn đạo hiệu phân biệt gọi vạn phật thiên tôn thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn ý là ba vị này không thượng giáo chủ sớm tại vạn năm trước cũng đã là thượng cựu phẩm đ ỉ n h phong thiên tôn cảnh vô thượng tồn tại vạn năm trước thiên đình cùng thần giới khai chiến chính là bởi vì tam đại thiên tôn tiêu thất mới đệ nén không được g a tâm mà l i ề u mạng một cái lưỡng bại cầu thương c h i cục bây giờ tam đại thiên tôn quay về tiên giới đại thế nhất định lấy tam giáo vi tôn tiêu vũ mặc dù có vô thượng tần h uy có thể đối đầu hơn hai mươi vị thiên quân cảnh hợp lực tiến công thế nhưng là tại đệ c ử u trọng thiên tôn cảnh trước mặt nhưng lại yếu đi không thiếu gấp bao nhiêu lần nhà tiêu vũ cho là lấy hắn hôm nay tu vi đủ để quét ngang vô địch có thể vạn vạn không nghĩ tới tam đại thiên tôn vậy mà quay về tam đại thiên tôn quay về sớm đã biến mất u minh vân ngũ hành chi chủ trờ nhân vật cái thế chỉ sợ cũng đã quay về thế cục đem đạt đến một loại khó khống chế cục diện chân chính đại loạn c h i cục sắp mở màn mẫu băng nhi cũng không nói chuyện mỉm cười ở giữa cổ tay một phen lập tức xuất hiện hơn m ộ ư ơ i phần tình báo đều đưa đến tiêu vũ trước mặt tiêu vũ nhất nhìn chính là tứ hải bắt hoang bên trong các đại cường quốc ở giữa công phạt cùng với hoàng vị tranh đoạn bùng nổ tranh đấu toàn bộ tiên giới máu chạy thành sông nha chính là thiên châu đế quốc thiên thánh đế quốc đều xảy ra kịch liệt chấn động chỉ có thần châu đế quốc bởi vì tiêu vũ chấn áp mà vững chắc đại cục cũng không khởi can qua thậm chí đông hoàng đều xảy ra loạn lạc đại càn đế quốc mặc dù không người dám động nhưng mà đại viêm hoàng chiêu lại đột nhiên xuất binh Công phạt phụ cận đại quốc, nhiều mộng băng nhi gặp tiêu vũ nhìn qua phía sau tiếp tục nói thánh quân thần uy lấy lực lượng một người xác lập tân hoàng chấn áp thần châu thế cục cũng coi như là khía cạnh vững chắc trung châu thế cục đối với các đại thế lực mà nói thánh quân đứng nuôi triệu xảo mong rằng bảo vệ tốt tân nhiệm nữ hoàng bệ hạ ha ha đà tạ nhắc nhở tiêu vũ minh bạch nàng ý tứ âm thầm hổ lang đối phó không l i ế u tiêu vũ tất nhiên sẽ đối với lang phi nguyện ra tay tại loạn thần châu đại cụ chỉ là tiêu vũ chỉ cần tại thần châu thành một ngày liền không có mấy người có lá găng kia núi linh tộc đệ nhất cường giả cảnh vạn pháp đã là vết xe đổ động thủ phía trước hẳn là sẽ cân nhắc một chút ta hôm nay mẫu băng nhi nói đến rất nhiều nhưng mà nàng đối với mình thân phận nhưng thủy trung không có lộ ra một tia nửa điểm tiêu vũ ra không có hỏi thăm tâm tình trọng về tới thiên nguyện phủ công chúa tại tam giáo thánh địa không thượng giáo chủ quay về đại thế trước mặt ai là ai không ở trọng yếu cho dù là thiên đình cũng lâm vào bị động a bảy đêm khuya l a n g phi nguyện xử lý tốt chính vụ mà trở lại phủ công chúa gặp tiêu vũ sắc mặt thâm trầm tâm tư rất nặng lập tức đi đến tiêu vũ sau lưng vì tiêu vũ x o a bóp thế nào đã xảy ra chuyện gì mặc dù nói l a n g phi nguyện từ trên buổi trưa xử lý chính vụ đến đêm khuya nhưng mà nàng biết tiêu vũ thừa nhận căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng không có việc gì ngươi bận rộn một cái t i ê n nhường vi phu đấm bóp cho ngươi thư giãn xương cốt hòa dịu mẹn n h ọ a tiêu vũ mỉm cười lập tức nhường lăng phi nguyện ngồi xuống trên vị trí của mình tiêu vũ là ưa thích hưởng thụ có thể đối nữ nhân của mình nhưng là rất đau lòng không nỡ các nàng bất kỳ một cái nào quá mức mệt nhọc quá mức mỏi mệt nhà a đường đường thanh quân cũng vì sẽ vì phu nhân xoa bót lăng phi n g u y ệ t lần ngồi xuống này phía dưới tiêu vũ lập tức bắt đầu nhưng là phi thường ngoài ý mớn phục dịch phu nhân chuyện đương nhiên đi tiêu vũ mỉm cười cũng không để ý thân là người hiện đại hắn nam nữ bình đẳng cũng không có cái gì tư tưởng phong kiến không giống tiên giới hảo môn nhà giàu nam nhân chỉ có thể hưởng thụ cảm thấy nữ nhân phục dịch bọn hắn là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh mà bọn hắn h ầ u hạ mình nữ nhân là sỉ nh hừ hừ ngươi chính là dùng một chiêu này mới câu đáp nhiều nữ nhân như vậy a lăng phi nguyện hừ hừ có chút hưởng thụ nhưng có chút cảm giác khó chịu tiểu vũ nữ nhân chính là nàng biết đến liền có bốn người t r ă m g dàm băng tiến đẹp ngưng vân mộ yên vân mộ hàn bốn người trước đây tại m ạ n hoang bế quan nghe mây ra tả m ộ i nói chuyện tiểu vũ nữ nhân tựa hồ còn có càng nhiều đều giấu ở các nơi chuyên tâm tu luyện người người cũng là thiên tư cốt sắc thiên phú bất phàm hạng người tốt ngươi thế nhưng là đường đường nữ hoàng bệ h ạ g h e n loại chuyện này là tiểu nữ người làm sự tình cũng không phải ngươi đường, đường nữ hoàng bệ h ạ n có biểu hiện tiêu vũ biết tâm tư của nàng nếu là nữ hoàng liền phải đại khí một điểm ý chí thiên hạ không phải sao vậy ngươi nói là bản nữ hoàng trọng yếu vẫn là các nàng quan trọng hơn lăng phi nguyệt mặc dù đã là nữ hoàng mà dù sao chỉ là một tiểu nữ nhân nếu để cho nàng lựa chọn vậy nàng tình nguyện làm một cái tiểu nữ nhân mà không phải gánh vác thần châu đế quốc gánh nặng đều trọng yếu đều trọng yếu tiêu vũ gốc một cười như thế nào nữ nhân đều ưa thích hỏi cái này loại vấn đề t h á n h quân việc lớn không tốt lăng phi nguyện còn là nói lời nói triệu q u n dương lý kim dương hai người đột nhiên nhanh chân trực tiếp xông vào chuyện gì Tiều t Vũ tấu. cùng lúc đó hoang dã cảnh nội thế lực cũng đột nhiên tuyên bố quy thuật đại v i ê m hoàng triều ngay vậy tiêu vũ hữu chặt lông mày theo lý thuyết đại viêm hoàng triều đã nhất thống đông hoàng cực khu đông vực đúng vậy đại viêm hoàng triều đã là đông hoàng đệ nhất hoàng triều vô tướng môn còn truyền đến tin tức dương viêm thu hẹp đại hạ đại kim quyền lực phía sau đã b í m ậ t triệu tập ba trăm vạn đại quân tập kết biên cảnh y đổ tiến công đại cản triệu côn dương tiếp tục nói cái này dương viêm thật đúng là đến chết không đ ổ i nha tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo hắn cho là bản vương ở trung châu thoát thân không ra hắn liền có cơ hội công phá ta đại cản hoàng triều phòng tuyến không thành thành quân trưởng giáo chi ý dương viêm cử động lần này chỉ sợ là nghĩ bức thanh quân trở về đại cản vô tướng môn đã thẩm tra thiên đình trọng thần truyền thế người đã cùng dương viêm liên cùng trường giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão tự mình ra tay suýt chút nữa không thể trở về vô tướng môn triệu côn dương tiếp tục nói đại kim đại hạ hoàng triều sở dĩ không đánh mà hàng cũng là bởi vì thiên đình truyền thế chi thân nhúng tay phải duyên cớ hai đại hoàng triều còn có đại viêm hoàng phòng có lẽ đã bị khống chế không thể không vì dương viêm sử dụng vô tướng tử thiên cơ l ã o nhân là ý gì thế cục càng ngày càng phức tạp chỉ là một dương viêm liền muốn tiêu vũ phân thân thiếu phương pháp cái này cũng không rượu vô tướng tử hai đại thái thượng trưởng lão cũng là hư thần cảnh tột cùng tồn tại vậy mà suýt chút nữa bị c h é m giết có thể thấy được dương viêm thực lực tăng trưởng lợi hại tiêu vũ đại càng thế lực bất phàm có thể người mạnh nhất chỉ có một ngưu đại lực những người còn lại tại thế cục hôm nay phía dưới tu vi vẫn nông cạn một chút trường giáo thái thượng trưởng lão cũng không chứng minh chỉ nói là thánh quân như rời đi thần châu thành thần châu nhất định điệp phải đồ nữ hoàng bệ hạ không cách nào trưởng không thế cục triệu côn dương tiếp tục nói đến lúc đó thần châu đế quốc trung châu liền sẽ lộ ra trung tâm nở hoa chi loạn thế mà tác động đến toàn bộ tứ hải bắc h a n g thiên đình chế tạo đại loạn mục đích liền đ ạ đến lùi ra đi tiêu vũ ra biết thần châu đế quốc hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ hắn mà đại cản nếu không có hắn tự mình toa c h ấ n chỉ bằng ngưu đại lực ấ m trung tiên mây ra t ả m hội bọn người chỉ sợ không cách nào ngăn cản dương viêm tiến công thảm họa chiến tranh như vào đại cản cái tiêu tiêu vũ khổ tâm kinh doanh hết thảy lập tức sẽ bị chiến h ỏ a phá hủy khởi bẩm thanh quân nữ hoàng bệ hạ ngoài cửa có một người cầu kiến triệu côn dương hai người vừa mới rời đi một cái thủ hộ liền bước nhanh mà đến úc đưa mình tới cửa sao nhanh mau mau cho mời ngay vậy tiêu vũ lập tức vui mừng lập tức đứng dậy không bạn công t ử tự mình đi tới n ê n đón năm phân phó phòng bếp lập tức chuẩn bị rượu ngon món ngon bạn thánh quân muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách sáu trăm hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi ba dịch tâm viễn chi bí thiên hạ hôm nay hiện nay thế cục có thể n h ư ợ n g tiêu vũ hưng phấn tự mình nên tiếp người c ự c ít cho dù là thiên quân cảnh chân thần cảnh đại năng giả cũng không có tư cách nhuộm ư tiêu vũ nhất nhìn quả nhiên là hắn đạt được chờ đợi đến người lập tức đại hỷ không thôi tiêu hinh đến nơi người chính là có rượu quỷ lãng tử danh sương văn sĩ dịch tâm xa ha ha dịch linh quả nhiên bất p h ẳ m tại hạ vừa mới phái người tìm kiếm tung tích của n g ư ơ i n g ư ơ i liền chính mình nhảy ra ngoài sáu không nói những cái khác mời đến chúng ta vừa uống vừa nói t i ê u vũ hôm nay liên tiếp nhận được từng cái một tin tức nặng ký cảm giác sâu sắc một cây chẳng c h ố n g v ữ n g nhà ha ha tiêu huynh cùng nhau tìm ha có thể ẩn tăng đâu dịch tâm sa vẫn là như thế phóng đáng không bị trói buộc cùng tiêu vũ xưng huynh gọi đệ cũng không hướng lang phi n g u y ệ t hành lễ thật giống như không nhìn thấy vị này nữ hoàng bệ hạ đồng dạng bất quá lang phi nguyện cũng không có để ý thật giống như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng ngoan, ngoan theo sau lưng một cái nhuộn tiêu vũ tự mình nên đón sư ơ n huynh gọi đệ liền bản thánh quân tự s ư n g đều miếng người há lại hạng dễ nhằn và p h ụ phân chủ khách mà ngồi rượu ngon món ngon cũng không ngừng lên đến trên bàn dịch huynh đây là có thể thần châu đế quốc ngự kiểu thử xem có thể hay không vào miệng tiêu vũ mỉm cười tự mình cho dịch tâm xa rót rượu ha ha dịch tâm lửa một hồi cười to lập tức tiếp nhận bắt đầu phẩm kiểu một cỗ xa xôi phải ký ức cũng không ngừng hiện lên thần sắc có chút ngưng trọng sau một lúc lâu khẽ mỉm cười nói hảo rượu ngon năm như thế cung đình ngọc dịch chỉ có trăm năm trước mới có thể thưởng thức tiêu vũ nhắc nghe lập tức có đáng nghĩ xem ra là l a n g thiên đại đế tự mình dẫn đại quân xâm lấn thánh châu đế quốc trong trận chiến ấy đã từng cùng thiếu tướng dịch tâm sa cộng h m như thế nói đến mẫu băng nhi quả nhiên không có lựa gạt tiêu vũ dịch tâm sa chính là uy danh h i ể n hách quân thần thiếu tướng mà hắn thế mà giấu ở thần châu thành nội nguyên nhân trong đó bí mật chỉ sợ không đơn giản tới tại hạ dùng cái này rượu sớm cung c h ú c tiêu hình nữ hoàng bệ hạ đại hỷ cầu chúc hai vị cầm sát hải hòa sớm sinh quý tử ha ha d ị tâm sa mỉm cười lập tức nâng chén ha, ha. vậy thì cảm ơn ngươi vị này lãng tử chúc phúc tiêu vũ cùng l a n g phi nguyệt nhìn nhau cũng lập tức nâng chén một phen nói chuyện trời đất qua ba lần rượu phía sau dịch tâm sa đột nhiên để ly rượu xuống thay đổi phóng đáng chi sắc thánh quân nhận được để mắt phái người tìm kiếm năm có cái gì muốn hỏi thỉnh nói thẳng a hảo tiêu vũ n h ắ t khoác tay lập tức đem đại sành phục dịch người đều đuổi thần lực khé động một cỗ kết giới lập tức thi triển đi ra ngăn cách ngoại giới hết thể cảm giác nhìn trộm tiêu vũ lúc này mới lên tiếng dịch h u n h thế nhưng là trăm năm trước phụ dung sớm nợ tối tàn quân thần thiếu tướng ha ha, ha, ha. nghe vậy dịch tâm sa đột nhiên một hồi cười to sau một lúc lâu dịch tâm sa đột nhiên im tiếng tiêu hình kỳ thực ta là ai thật sự có trọng yếu như vậy sao ha ha ha ha đối với dịch huynh là ai hoàn toàn chính xác không quan trọng ngược lại là tại hạ lấy cùng nhau x ấ u người chính là ngươi ngươi chính là t i ể u quỷ lãng tử dịch tâm sa một cái thích r ư ợ u như mạng ưa thích thưởng thức mỹ nhân người t i ê u vũ n h ấ t nghe lập tức cười tỏ không chỉ có lẽ đối với dịch tâm sa mà thôi quân thần thiếu tướng là một cái trọng công xiềng một cái hắn vĩnh viễn không cách nào không muốn đối mặt tồn tại dịch tâm sa tham kiến chỗ công nghe vậy dịch tâm sa lông mày k h ẽ động đột nhiên đứng dậy lập tức quỷ lệ tại liêu tiêu vũ trước mặt a dịch huynh ngươi đây là cái gì nguyên nhân đột nhiên đến như vậy một lần khiến cho tiêu vũ đầu góc s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng t h á n h quân thần uy có thể làm việc người khác không thể chính là thiên mệnh người có thuộc hạ bách hoa lầu thời điểm thì biết rõ thánh quân không phải người tầm thường thuộc hạ nguyện lấy chút sức mọn trợ thánh quân thành tựu đại nghiệp lịch chuyển c à n khôn thủ hộ tứ hải bát hoang chi an bình dịch tâm sa cũng không đứng dậy rất là trịnh trọng dịch h u n h bây giờ thế cục phức tạp tại hạ đích sắc là một cây chẳng chống nước nhà hoàn toàn chính xác cần một cái mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ chia sẻ các phương áp lực sáu ngươi có thể chủ động đến đây tại hạ rất là vui vẻ thật sự chỉ là ở trong lòng ta chính là ta tiêu vũ bằng hữu cho nên dịch huynh không cần như thế huynh đệ chúng ta liên thủ chung sáng tạo thiên hạ sao không nhạc thai đây là ta tiêu vũ đại càn thần châu may mắn không cần làm trò này tiêu vũ coi trọng dịch tâm xa cũng không nguyện ý lấy quân thần thân phận tới gò bỏ hắn thanh quân lời này đủ để chứng minh thuộc hạ lựa chọn là chính xác thế nhưng không quy củ không thành phân viên nếu như thánh quân không đáp ứng vậy coi như tại h ạ chưa bao giờ vào hôm khác n g u y ệ t công c h ú a phủ dịch tâm xa nhưng là rất chân thành giữa vua tôi hoàn toàn chính xác có bằng hữu huynh đệ nhưng mà con này tồn tại ở hai người trong lòng đây là từ xưa đến nay phải thiết huyết lệ cũ vì thần giả nếu không n ắ m hảo nhất định không được chết tử tế tiêu vũ dịch huynh đệ như thế thành tâm nếu không thì ngươi cũng không nên từ chối a thế vậy l a n g phi nguyệt lập tức giảng hòa đây bất quá là một loại mặt ngoài thân phận ngươi vẫn là ngươi hắn vẫn là hắn chưa bao giờ thay đổi qua cái gì ha ha ngươi nghe vậy tiêu vũ lập tức nợ nụ cười nữ nhân này thật đúng là thông minh mượn lấy lời nói cao minh nha vi thần tham kiến thanh quân dịch tâm sa m ỉ m cười mở miệng lần nữa t ố t t ố t tâm nguyện đứng lên không người thời điểm chúng ta là huynh đệ không giảng cứu những lễ tiết p h ạ m tục này sáu đến chúng ta tiếp tục uống rượu đêm nay không say không về tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải đỡ dậy dịch tâm sa thanh quân đại biến sắp đến nhất thiết phải chuẩn bị sớm rượu lúc nào uống cũng có thể hơn nữa vi thần thân co i ẩn tật còn cần thanh quân toàn lực tương trợ uống say không thể được d ị tâm sa mịt cười lập tức đem chính mình khí tức cho người phong thích cái này đây là tiêu vũ nhất cảm giác lập tức sắc mặt biến đổi lớn đối với cái này một khí tức tiêu vũ cũng không biết nhưng mà chân thần cảnh núi linh tộc đệ nhất cừng giả cảnh vạn pháp lại biết tiêu vũ luyện hóa cảnh vạn pháp đem hắn tàn hồn ký ức luyện chế thành vì tam sinh thần ghi chép bên trong núi linh thiên tự nhiên cũng biết hết thẻ của hắn càng là thôi diễn thiên cơ vận chuyển thiên cơ biết âm dương ngũ hành c à n khôn biến hóa chi điện trong đó trọng yếu nhất chính là thiên kỳ nghi tương truyền thiên kỳ nghi chính là thời kỳ thượng cổ thiên cơ môn vô thượng trí bảo có thể dòm vạn giới thiên cơ cuối cùng bị đời thứ nhất thượng đế diệt môn mà cấp đoạt thần khí lập thiên cơ chỗ nghe đồn thiên cơ chỗ do trời đế tâm phúc thiên cơ thần quân tự mình trưởng quản đang cùng thần giới trong trận chiến ấy cùng thần giới trái giới chủ đồng quy vô tận thiên kỳ nghi cũng tổn hại tiêu thất dịch tâm xa thể nội lại có thiên kỳ nghi khí tức cái này nhượng tiêu vũ khiếp sợ không gì sánh nổi khởi bẩm thanh quân nữ hoàng bệ hạ vi thần sư thừa thượng cổ thiên cơ môn hoặc có lẽ là vi thần có thể bán thiên cơ môn ý chí truyền thế kế tục thiên cơ môn hy vọng mà sống dịch tâm x a biết tiêu vũ bất giải lập tức giảng giải thời đại thượng cổ thiên cơ môn không muốn thần phục thiên đình mà chịu đại k i ế p thiên cơ chi chủ vận chuyển thiên cơ suy tính đến thiên đ ỉ n h cuối cùng đem hủy diện thiên địa đem đại biến mà lấy vô thượng thần thông vận chuyển thiên cơ mà lưu lại vi thần cái này hy vọng thiên cơ môn không hổ thiên cơ hai chữ tiêu vũ đột nhiên xứng sở thiên cơ lão nhân nhưng mà thiên đình thiên cơ chỗ cũng không phải hạng dễ nhằn cuối cùng một đời thiên cơ thần quân vậy mà suy tính ra vi thần tồn tại dịch thiên tâm tiếp tục nói bởi vậy cùng trái giới chủ động uy vô thận lợi dụng tiên ki nghi truy tìm đến vi thần tồn tại mà cường ép nghịch chuyển thiên cơ cùng vi thần đồng thể truyền thế ý đồ thôn vệ vi thần chi mệnh vận mà giúp đỡ trùng sinh siêu thoát sinh tử thu được vô thượng thành cựu nghe đến đó tiêu vũ lập tức minh bạch hai người hai bên trong tranh đấu lấy dịch tâm sa chiến thắng mà cuối cùng xuất thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể áp chế thiên cơ thần quân không cách nào thôn vệ hắn cho nên nhiều năm như vậy căn bản không dám hiện thân dịch tâm sa biết tiêu vũ đại khái hiểu tiếp tục nói t r ă m năm trước một trận chiến vi thần cùng lăng thiên đại đế quen biết cho hắn tương trợ mới hoàn toàn áp chế thiên cơ thần quân năm trước kia hắn từng khẳng định vi thần chỉ có tại thần châu đế quốc mới có thể tìm được cơ duyên c h ặ t đ ứ t nhân quả bây giờ xem ra lăng thiên đại đế lời nói cơ duyên chính là thánh quân lăng thiên đại đế không hổ là hùng chủ chỉ tiếp sáu ai sáu trăm hai mươi ba chương sáu trăm hai mươi bốn u minh quân hiện dịch tâm viễn chi mê thực sự là n h ư ợ n g tiêu vũ kinh hãi n h à thiên cơ chỗ thiên cơ nghi thiên kỳ thần quân còn có thiên cơ môn ý chí truyền thế bất kỳ thứ nào cũng là kinh thế hai tục tồn tại đặc biệt là thiên cơ môn ý chí truyền thế dịch tâm viễn cái gọi là ý chí truyền thế mang theo phải chính là thiên cơ môn uy nghiêm đủ loại thần công bí quyết cùng với đối với thiên cơ cảm n ộ c h i thức kiến thức vô cùng minh ông nói thẳng ra dịch tâm viễn là thiên cơ môn truyền đạo giả thiên cơ môn bất luận cái gì tri thức công pháp thiên cơ thay đổi h ã n đều biết Cũng khó trách thiên kỳ thần cùng cùng cơ cơ khó qua qua. quan trọng hắn c là tiêu vũ muốn như thế trợ giúp dịch tâm viễn luyện hóa tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn tiên h kỳ h thần quân cùng với bể tan cảnh thần khí thiên cơ nghi chi lực luyện hóa cảnh vạn pháp tiêu vũ hoàn toàn chính xác có tư cách này cho nên dịch tâm viễn tới chỉ là chuyện này việc này lớn tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đình chuyển thế trọng thần tập kích thậm chí còn có thể sinh ra một chút khó mà d ự liệu biến hóa tương đối nguy hiểm tiêu vũ cũng không dám tùy tiện ra tay dịch tâm viễn cũng không nói chuyện lẳng lặng trở lấy tiêu vũ suy nghĩ một lúc lâu sau tiêu vũ cuối cùng mở miệng tâm viễn bằng vào ta tu vi giúp ngươi hàng phục thiên kỳ thần quân cũng không có vấn đề năm chỉ là thiên kỳ thần quân chính là thượng đế giới chướng nhân vật trọng yếu nhất một chồng nhất định có người sẽ đến đây cứu g i t đây là tự nhiên gần đây trăm năm thời gian vi thần nếu không phải thời khắc che giấu thiên cơ ẩn tàng trong thành phố náo nhiệt sớm đã bị thiên đình trọng thần chuyển thế người cho bắt được dịch tâm viễn điểm một chút thanh quân là đang nghĩ phải chăng có cái gì địa phương an toàn giúp ta hóa giải kiếp nạn này không tệ tiểu vũ suy nghĩ rất lâu cũng không có nhận được kết quả chỗ an toàn nhất có lẽ là vô tướng môn đáng tiếc cũng gánh không được ba vị thiên quân cấp tồn tại cũng không tính an toàn gì chi điểm kỳ thực có một chỗ rất an toàn dịch tâm viễn cười thần bí trầm g i i nói đó chính là thần châu đế quốc sau cùng dở dẫm sau cùng dở dẫm lăng phi nguyệt nghe xong đột nhiên rất là trấn kinh sau một lúc lâu đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói ý của ngươi là ta thần châu thái tổ còn để lại bí mật cảnh tu la thần n g ụ nơi đây lăng phi nguyệt vẫn là hôm nay mới từ x ư ơ n g vương l a n g x ư ơ n g trong miệng biết được đây không phải là ngươi thần châu thái tổ còn để lại mà là thần châu thái tổ cách đời c h i sư thượng cổ tu la giới đại thần mà còn x ó t lại sáu thần ngọc b ộ i chính là mở ra phải chìa khóa dịch tâm v i ệ n khoát tay trả lại chỉ tiếc thần châu thái tổ sau đó ngươi lăng thị lịch đại đê vương cũng không có người có thể thông qua thần ngọc đội mở ra khải cho dù là nữ hoàng bệ hạ phụ thân lăng thiên đại đế cũng thất bại a vậy như thế nào mở ra lăng phi n g u y ệ t kinh hãi nàng lăng r a tổ tiên thế mà không người mở ra tu la thần n g ụ c mở ra cần lăng r a huyết mạch cùng với thiên mệnh người ý là cần thánh quân cùng nữ hoàng bệ hạ hợp lực có lẽ có thể mở ra dịch tâm viên tiếp tục nói nếu như thành công nữ hoàng bệ hạ liền có thể thu được tu la thần n g ụ c truyền thừa nhận được vô thượng sát phạt tri đạo tu la thần n g ụ c quyết thậm chí có khả năng trực tiếp hấp thu tu la thần mục bên trong sức mạnh như thế nói đến đánh giết lăng thiên đại đế người ngoài chân chính mục đích chính là tu la thần mục tiêu vũ nhất nghe lập tức minh bạch không tệ người này rất là thần bí lựa chọn cùng trời tòa chuyển thế trọng thần cùng nhau ra tay chính là vì che giấu thân phận của h ắ n vì thần ngờ tới h ắ n cùng với minh giới có liên quan tu vi khá cao sâu khó lường năm nghĩ lấy được tu la thần ngục là vì trọng lập minh giới chủng tiến luân hồi dã tâm cực lớn dịch tâm viễn gật đầu một cái ha ha ha ha xem ra thiên hạ này càng ngày càng đặc sắc thú vị tiêu vũ nhất trận cười to lập tức đem thần ngọc đội lấy ra lăng phi nguyệt lập tức vạch phá bàn tay đem huyết dịch đánh vào thần ngọc bội bên trong đồng thời lấy lăng ra tổ truyền chi tuyệt học thôi động ngọc bội này thần ngọc bội hoàn toàn chính xác cẩn chứa bất p h à m sức mạnh có thể so với một kiện thượng phẩm tiên khí phòng hộ nhưng mà cũng không có sinh ra những thứ khác biến hóa gì cũng không có cảm ứng được tu la thần ngục bất kỳ khí tức gì tiêu vũ sức mạnh cũng lập tức rót vào trong đó một â m một dương c h i lực đồng dạng không có sinh ra biến hóa gì hai người không khỏi nhìn về phía dịch tâm viễn không biết hắn suy tính có tồn tại hay không sai lầm gì thanh quân n ữ hoàng bệ hạ yên tâm vi thần suy tính tuyệt đối không có sai lầm thần châu thái tổ bởi vì thiên phú hạn chế cuối cùng cũng không có có thể chân chính nhận được tu la giới đại thần truyền thượng mà thọ hết chết giả hắn lưu lại thần ngọc bội chính là trước khi lâm trung c ả n nộ là lăng thị lớn nhất nội tỉnh dịch tâm viên tiếp tục nói chỉ là rốt cuộc muốn như thế nào mở ra hắn kỳ thực không có để lại chân chính phương pháp thiên cơ suy tính cũng không cách nào nhận được đành phải bằng vào thánh quân cùng nữ hoàng bệ hạ trí tuệ đi tìm đ ò i xem ra thiên cơ vận mệnh quả nhiên tồn tại nhà tiêu vũ đành chịu tiếp tục tiến hành tu la giới chính là thời đại thượng cổ một cỗ thế lực cực kỳ mạnh mẽ trong đó ở chính là cực kỳ hiếu chiến tu la tộc, tu la tộc. thiên tiên một trong c h ủ tộc bởi vì cùng đời thứ nhất thượng đế tranh đoạt tiên giới đại quyền mà bị t h u a cuối cùng bị đánh vào minh giới trở thành minh tộc vĩnh viễn không thấy mặt trời thế thiên đế thủ hộ minh giới nhưng mà tu la tộc đại thần không cam lòng thất bại mà ẩn tàng phong tỏa tu la giới trở thành tu luyện thần ngục hơn nữa lưu lại truyền thừa hy vọng một ngày kia có người có thể thu được truyền thừa mà thu lấy tu la thần ngục cứu ra tu la tộc quay về quang minh chỉ tiếc minh giới bị cuối cùng một đời thượng đế bỏ qua tu la tộc đã sớm bị diện tộc đi ẩn ân không ngừng rót vào trong sức mạnh tiêu vũ đột nhiên cảm giác lại có người ý đồ xuyên thấu tiêu vũ kết giới mà nhìn trộm phụ công chúa càng kỳ diệu hơn chính là hán t ư ợ hồ sắp thành công người nào lớn mật như thế cũng dám nhìn trộm bản thành quân tiêu vũ giận dữ đột nhiên vung tay lên triệt hồi cảnh giới một chiêu vô thượng bất pháp lập tức phá vỡ trọng trọng hư không manh liệt trộm tới một lát sau một cái tới đến vũ cựu h u trí âm tri tà lực lượng lập tức bị tiêu vũ cứng rắn phá vỡ ẩn tảng mà hiện hơn sư tôn u minh quân gặp người vạn q u vương kinh hại không thôi lập tức kêu lên u minh quân quỷ giới người sáng lập thì ra là ngươi tiêu vũ nhắc lập tức sắc mặt đại biến bản thánh quân c h i nhạc phụ lăng thiên đại đế chính là ngươi g i ế t chết ha ha ha ha t h á n h quân lời này nhưng là quá phán đoán sáu bản tọa bất quá quay về mấy ngày mà thôi làm sao có thời giờ giết ngươi nhạc phụ đại nhân báo ngươi c ư ớ p đoạt quỷ giới mối thủ ưu minh quân thân ảnh khét động trực tiếp tiến vào phủ công chúa đại điện cùng tiêu vũ ba người đứng đối mặt nhau nói như vậy tam giáo thánh địa vô thượng giáo chủ vạn phật thiên tôn thái thủy thiên tôn thái nguyên thiên tôn đích đích xác xác đã quay về tiêu vũ trong lòng âm thầm cả kinh lập tức hỏi tham như thế nào tam thiên tôn quay về thanh quân sợ u minh quân mỉm cười lập tức ngồi ở bên cạnh bàn không sợ chút nào tiêu vũ tựa như ha ha ha ha chê cười l i ê n ngươi u minh quân cũng không sợ tam thiên tôn bản thánh quân sẽ sợ bản thánh quân đại thế đã thành mặc dù đánh không lại chẳng lẽ chạy không khỏi sao tiêu vũ lạnh lùng k h o á t tay c h ặ n lại cực kỳ tự tin thiên tôn chi uy cho dù là thượng đế lấy thiên đ ỉ n h vì dựa vào cũng không đủ ngăn cản t h á n h quân giờ này ngày này tu vi hoàn toàn chính xác bất phảm còn kém xa lắc u minh quân mỉm cười bất quá thanh quân không cần phải lo lắng tam thiên tôn chỉ là hóa thân quay v ậ mà thôi chân thân đang là một m kiện lịch chuyển tiên giới đại sự trong thời gian ngắn thì sẽ không quay về cái đại sự gì tiêu vũ lần nữa cả kinh những thứ này vô thượng đại năng giả đột nhiên tiêu thất vốn là một bí mật lớn việc cần phải làm chắc chắn càng bất phàm bằng không sao lại tiêu hao vạn năm quan cảnh không dối gạt t h á n h quân bản tọa cũng không biết năm thiên tôn c h i cảnh quá mức cao thâm mặt chắc khó mà phỏng đoán tam thiên tôn càng là chạm tới siêu thoát sinh tử nhìn trộm thiên địa đại đạo c ũ n g cực thay đổi ý cảnh u minh quân lắc đầu bất quá không bao lâu nữa thành quân liền sẽ minh bạch tiên giới tứ hải bát hoang chi cách cục cũng sắp biến đổi một vấn đề cuối cùng xin hỏi các h ạ các người đi nơi nào t i ê u vũ nhắc khoát tay hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất sáu trăm hai mươi b ố chương sáu trăm hai mươi năm hợp tác mở ra bốn canh t i ê n giới nói rất lớn đại nói không lớn kỳ thực cũng có một cái bẫy h ạ tứ hải b ấ c hoang cựu trọng t i ê n giới là sớm đã biết phải chỗ cơ hồ đều có thể tìm tòi không biết chi địa cũng rất nhiều nhưng mà cũng không đủ nhường thiên tôn cảnh tồn tại ngẩn ngơ chính là hơn vật nha cái gọi là không biết chi địa chính là tứ hải cực điểm truyền thuyết đó là không người đã đến chi địa cho dù là thiên tôn cũng không dám tùy ý ra tứ hải cực điểm có cưỡng ép ra biển muốn tìm tòi tiên giới rộng lớn cuối cùng đều một đi không trở lại thứ yếu chính là cựu trọng thiên trên vô tận hư không thế giới cho dù là thiên tôn đều chưa từng bay đến cực cao chi điện lúc này mới có không biết thiên lại cao bao nhiêu mà có bao nhiêu lớn lời giải thích truyền thuyết chỉ có siêu việt thượng cựu phẩm c h i cực hạng cảnh giới lĩnh ngộ siêu thoát sinh tử có thể đạt tới bị nạn vô thượng cảnh giới mới có thể tìm tòi biết được thế nhưng là cảnh giới này ngoại trừ khai thiên tri thần sáng thế tri thần còn không người đạt đến qua ở thiên phú bất phàm tại quỷ thần khó lường đại thần ưu minh quân lắc đầu trên mặt có một cái cố mất tự nhiên mê mang nói như thế nào nhìn u minh quân dáng vẻ tựa hồ cũng không phải không nguyện ý trả lời này liền nhượng tiêu vũ mê mang tam huấn ngoại trừ tam thiên tôn bên ngoài không người có thể trả lời ngươi vấn đề này u minh quân mờ mịt càng thêm ngưng trọng xin lắng nghe càng nói tiêu vũ càng hiểu kỳ nhận tính phải không đánh gậy tìm tòi càng không cách nào biết được sự tỉnh lại càng mới biết không dối gạt t h á n h quân đi theo tam thiên tôn vô thượng đại năng không một người đến mong muôn khứ thế giới tam thiên tôn phải chăng đến cũng nói không nhất định u minh quân thở dài một tiếng đột nhiên đứng d ậ y đó là một cái vô biên vô hạn tràn ngập trí cao lực lượng mênh mông thế giới chúng ta chỉ là tại biên giới d ù đã ước chừng trên vạn năm thời gian thần kỳ như thế u minh quân b ự c này nhân vật ít nhất cũng là thiên quân cảnh hậu kỳ tồn tại vậy mà không cách nào tìm tòi cái thế giới này tồn tại trước hết nhất là từ thiên cơ môn thiên cơ diễn tỏa bên trong mà xuất hiện cụ thể ở nơi nào ai cũng không biết năm bản tọa chỉ biết là chỉ cần cơ duyên đầy đủ tại tiên giới bất kỳ địa phương nào đều có thể đi tới u minh quân tiếp tục nói nhưng mà cái chỗ kia nhưng là có thể vào không thể ra lần này nếu không phải tam thiên tôn từ bi chỉ dẫn chúng ta căn bản không có khả năng quay về t i i ê n giới sẽ thọ nguyên hao hết mà t h a hóa thiên cơ môn tiêu vũ lại là cả kinh không khỏi cùng dịch tâm xa nhìn nhau nhưng mà hai người ai cũng không có biểu lộ chúng ta xưng cái chỗ kia gọi là bị ngạn thế giới có lẽ nó tại trong tiên giới có lẽ không ở ai cũng không rõ u minh quân tiếp tục nói có lẽ chỉ có thiên tôn cảnh tồn tại mới có thể có g i một hai chỉ tiếc đối với chúng ta người tu tiên được chứng thiên quân nghiệp vị đã là hết sức kỳ duyên bắt trọng tiên đế cảnh cựu trọng tiên tôn cảnh cơ hội là nằm mơ giữa ban ngày cái này đ ê u là thiên mệnh không thể trái hết thể tự có định số tiêu vũ tử ngũ đại minh vương thần võ sáu hữu cảnh b ạ n pháp trong trí nhớ minh bạch cái gì là định số cái gọi là định số chính là một cái cố định số khí vận số thượng cửu phẩm cuối cùng tăng trọng thiên quân cảnh chính là người bình thường tu vi cao nhất tu vi đạt đến thiên quân cảnh đình phong phía sau vô luận ngươi tu luyện như thế nào đều không thể đột phá bắt trọng thượng đế cảnh cái này kêu là định số vận mệnh chỉ có tại tam giáo trong thánh địa mới có thể mượn nhờ tam giáo c h i vô thượng khí vận mà đánh vỡ cực hạng tấn thăng thượng đế cảnh thậm chí thiên tôn cảnh nhưng mà ai dám dựa dâm tu vi mà nhúng chàng cựu trọng tiên h thiên đình thượng đế bảo tọa thì chắc chắn phải chết trừ tam giáo bên ngoài thiên đình có thể sinh ra một thượng đế cảnh tồn tại hơn nữa là một cái duy nhất thượng đế hệ thống bên trong lao thiên đế vẫn lạc ai có thể thành cựu thượng đế cảnh tu vi liền có thể kế thừa thượng đế chi vị chính là bởi vì thượng đế chi vị thần kỳ đặc biệt không người có thể ngấp nghẽ đệ bắt chọn cảnh giới mới dùng thượng đế cảnh làm tên đây là thiên mệnh c h i định số không người có thể phá đã từng tam giáo bên trong người bởi vì dựa dẫm ngập trời tu vi mà ép buộc đời thứ ba thượng đế thoái vị mà tự xưng thượng đế c h i vị thống lĩnh tam giới lục đạo kết quả còn không có leo lên trời đế bảo t o ọ n liền ly kỳ tử vong đây chính là phật môn nói tới chúng sinh nhân quả chỉ có thượng đế có thể gánh vác tam giới lục đạo c h i chúng sinh nhân quả cái này cũng là tam giáo một mực ở vào trí tôn tri vị có thể ngăn được thượng đế quyền hành nguyên nhân bởi vì không cách nào chúa tể thiên đình vận mệnh đã như vậy không nhắc cũng được một lúc lâu sau ưu minh quân đột nhiên khoát tay chặt lại lập tức hóa chặt tiêu vũ tiêu thánh quân bản tọa hôm nay đến đây đòi nợ ngươi có phải hay không nên trả lại thuộc về bản tọa đồ vật ha ha chỉ là một cái quỷ giới đối với u minh quân mà nói vất quá là tùy thời chi tắc thôi ngay vậy tiêu vũ lập tức khoát tay trở lại các hạ không chối từ vất vả mà đến chẳng lẽ chỉ là bởi vì chỉ là quỷ giới chúng ta vẫn là người quan g minh chính đại không nói chuyện mở ám đi hảo thánh quân quả nhiên lợi hại khó trách giết đến thiên đình chuyển thế trong thần cũng không dám tại thánh quân xuất hiện trước mặt thậm chí cũng không dám tiến vào thần châu thành nội u minh quân một hồi cười to lập tức nói quỷ giới hoàn toàn chính xác không quan trọng tại bản tọa trong tay cũng vô dụng nhưng mà thượng cổ a tu la giới biến thành tu la thần ngục đối với bản tọa lại cực kỳ trọng yếu cũng ó có lẽ, có thể b v à bởi vậy thiên địa lấy chín vi tôn di cựu vi cực tam giáo chiếm giữ thứ ba thiên đình chiếm giữ thứ nhất còn lại còn có năm phần yêu ma hai tộc tất cả thứ nhất khai thiên phía sau hồng hoang thần thú hông thú tất cả đ o ạ t thứ nhất liền còn sót lại cuối cùng một phần khí vận sáu chỉ là cuối cùng một phần lại x ư n g biến hóa ai có thể bắt lấy biến hóa tám môn m ộ ư ơ i hai giới ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đ ả o tám mươi một quốc tất cả tại dành cuối cùng một phần biến hóa cơ hội biết bao nhiêu thấy ha ha ha ha. xem ra thành quân quả nhiên tại bắt đầu lĩnh nộ g vận mệnh biết không hổ là thiên mệnh người khó trách có thể đem thọ nguyên hóa thành sức mạnh nhất chiến kinh thiên phía dưới ngay vậy ưu minh quân cực kỳ trần kinh tiêu vũ lời nói chính là hắn chạy ra b ê n giới tới gần bị nạn thế giới nộ đạo ngàn năm m ư i biết đạo chi trân ôn tiêu vũ thế mà sớm đã lĩnh n g ộ bất quá u minh quân tất nhiên đến đòi nợ h u y ề n t i a thánh quân nên trả lại giải quyết xong nhân quả chỉ là bản thánh quân cùng phu nhân hợp lực cũng không cách nào sử dụng thần ngọc đeo mà câu thông tu la thần ngục u minh quân nếu như có thể trợ lực mở ra liền có thể tiến vào tu la thần ngục tiêu vũ đột nhiên tiếng nói nhất truyền đạo ha ha quả nhiên huyền diệu liền phật môn nhân quả chi đạo cũng tìm hiểu xem ra t h á n h quân từ kim liên thánh đồng chỗ đoạt được chín thánh thần quang đã hoàn thiện vô sinh trải qua nhìn trộm tương lai chi đạo u minh quân mỉm cười đột nhiên một chỉ điểm ra sức mạnh thẳng vào thần ngọc đeo bản tọ tự nhiên là đã sớm chuẩn bị năm chỉ tiếc bản tọa sơ xuất nhường đánh giết lăng thiên đại đế minh tộc đào thoát chỉ là nhìn trộm thứ nhất chút áo nghĩa có lẽ có thể mở ra thần ngọc đeo đã như vậy vậy thì thử xem thôi tiêu vũ mỉm cười tiếp tục d ó t vào sức mạnh a tu la tộc bị đánh vào minh giới mà u minh quân đã từng làm minh giới người h ẳ n phải biết không thiếu liên quan tới a tu la tộc sự t ì n h cùng với công pháp có lẽ có thể kích phát thần ngọc đeo chi lực một khắc đồng hồ phía sau thần ngọc đeo hoàn toàn chính xác sinh ra một loại đặc biệt biến hóa hạch tâm chi bên trong nổi lên một cỗ màu đen hắt động vòng xoáy chỉ là không cách nào triệt để mở ra bất quá tiêu vũ nhưng là minh bạch cái này thần ngọc đeo chính là một cái cùng tu luyện thần ngục liên thông không gian thông đạo một phen suy nghĩ tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức đem chính mình tinh huyết cũng đánh vào trong đó quả nhiên thông đạo khuyết trương phải lớn hơn nhưng mà vẫn là kém một chút mới có thể chân chính mở ra không biết còn n h ữ n g cái gì sức mạnh sáu trăm hai mươi năm chương sáu trăm hai mươi sáu thần ngục chi bí chỉ kém một bước cuối cùng thần ngọc đ ộ i sức mạnh liền có thể mở ra mà thông qua thần ngọc bội tiến vào thượng cổ bên trong bí cảnh tu la thần ngục chính là thượng cổ tu la nhất tộc đại bản doanh sức mạnh trong đó cũng không phải cái gì quỷ giới ngũ hành giới những thứ này có thể so đó là đủ để có thể so với địa giới cấp độ yêu giới ma giới thần giới vô thượng thế giới thiên địa nhân tam giới thiên giới chỗ chính là thiên giới địa giới chính là yêu ma giới minh giới trở so với người giới không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần lấy sức mạnh mà nói địa giới chi lực vượt qua thần khí sức mạnh kéo dài rót vào bên trong tiêu vũ suy nghĩ cũng không ngừng vận chuyển một lúc lâu sau tiêu vũ lông mày nhữ lại lập tức đem chính mình lĩnh ngộ điểm này nồng cạn vận mệnh chi lực cũng rót vào trong đó dịch tâm xa nói thần ngọc b ộ i mở ra cần lăng thị huyết mạch cùng với thiên mệnh người vận mệnh chi lực đại biểu chính là thiên mệnh vê anh ẩm ẩm quả nhiên tiêu vũ vận mệnh chi lực rót vào trong đó lập tức sinh ra biến hóa cực lớn thần ngọc b ộ i bên trong thông đạo hát động lập tức hiện ra b ộ c phát ra một loại cực kỳ to lớn thần uy chi lực ha ha ha ha cuối cùng thành công quá tốt rồi thấy vậy u minh quân đại h ỉ không thôi lập tức nhảy lên nhảy vào trong đó nhưng mà tiêu vũ lại sớm đã đề phòng hắn cựu thiên thần trận mánh liệt nhất chuyển lập tức đem hắn đánh lui ngăn cản hắn tiến vào bên trong u minh quân tu vi cao sâu khó l ư ợ n g cũng không phải nhân vật đơn giản ưu minh c h i quỷ vô ảnh vô hình bản nguyên kéo theo như bóng với hình tiêu vũ ngăn cản tại ưu minh quân trong dự liệu lập tức liên tục thi triển thủ đoạn sức mạnh vậy mà cùng tiêu vũ cựu thiên thần trận cùng nhau câu thông ưu minh quân quả nhiên lợi hại nha tiêu vũ trước đây cho là đã phá giải hắn ở lại quỷ giới thủ đoạn không nghĩ tới tiến vào không có hoàn toàn phá giải hắn có thể mượn nhờ tiêu vũ cựu thiên thần trận trí lực mà tránh né tiêu vũ công kích ầm ầm trong lúc giao thủ thân ngọc đội thông đạo tri lực lập tức bộc phát tiểu ề u vung tay lên đem dịch tâm xa, lang phi nguyện, Vũ vào vậy bất Tất tay tâm trong đắc đành đem đưa đó. đ dịch cách cản, dĩ, nào lên lang lân nhiên không cách nào ngăn phải phi Hỏa liền xa, Kỳ Minh tiến quân cũng tiến vào bên trong. Tiều vũ à o trong. bên Tiều v bây giờ mặc dù còn không có tấn thăng thiên quân cảnh cũng còn không cách nào dẫn phát đệ thất trọng thiên địa lôi tiếp mà tấn thăng chân thần cảnh nhưng thực lực cho dù là h ắ n loại này có uy tín thiên quân cảnh cũng không sợ một hồi trời đất quay cùng phía sau mấy người đồng thời rơi xuống một cái ưu ám tràn đầy vô tận chiến đấu tri ý thế giới bên trong a tu la tộc không hổ là vì chiến đấu mà thành chủng tộc ẩn chứa trong đó chiến ý Võ đạo ý c hôm í đủ để cho nay trong t đó u minh quân lập tức trở mặt thân ảnh khẽ động liền hóa thành một thanh cự kiếm hướng về tiêu vũ công kích mãnh liệt mà đến tiêu vũ cựu thiên thần trận khẽ động trước mắt đem l a n g phi n g u y ệ t hỏa kỳ lân dịch tâm xa bảo hộ đi vào thân ảnh không n ú c n í c h đứng thẳng sớm định ra ngạnh kháng ưu minh quân c h i lực ha ha nhìn ngươi có thể chịu bao lâu ưu minh cực điểm tu la bi tịch tu la chân thể ưu minh quân mỉm cười chui kiếm chỗ sức mạnh liên tục chuyển động rất nhanh hóa thành một tôn tu la tộc pháp tướng cầm trong tay ưu minh kiếm chiến đấu hắn biến thành tu la tộc pháp tướng thậm chí có thể cùng tu la thần ngục sức mạnh tương thông hào một cái u minh quân xem ra ngươi đã mưu đồ tu la thần ngục rất lâu rất lâu bảy ngươi ở đây minh giới tổn hại phía trước lợi dụng học được tu la tộc bí cái gì gặp được minh tộc bất quá là ngươi l ử a gạt chi ngôn thôi tiêu vũ thần sắc lập tức cả kinh ha ha ha ha không tệ bản tọa xác thực nắm giữ lấy tu la tộc bí pháp không có ngươi bản tọa cũng có thể mở ra bí cảnh tiêu vũ tiểu nhi ngươi mặc dù lợi hại nhưng mà quá nông cạn tu la thần ngục chính là ngươi mai cốt chi điểm u minh quân liên tục cười to không ngừng trong công kích cũng không ngừng câu thông tu la thần ngục hắn sớm đã nghĩ kỹ muốn cấp chiếm tiên cơ lợi dụng tu la thần ngục chi lực đánh giết tiêu vũ dạng này hắn liền có thể mượn nhờ tiêu vũ sức mạnh mà đánh vỡ định số khí vận mà đột phá đến thượng đế cảnh bây giờ thế cục chỉ có đánh vỡ định số khí vận mới có thể có tư cách tranh đấu thượng đế đ ạ i vị muốn giết b ạ n thành quân có thể sao tiêu vũ cười nhạt một tiếng cảnh giới đất trời hợp làm một thể lập tức thi triển đi ra giống như một tôn k ì n h thiên chủ c ộ t đồng dạng vạn pháp k h n g phá tiêu vũ bản tọa biết ngươi lợi hại còn hàng phục thần viêm tri tâm càng lĩnh n g ộ cái gì thiên địa nhất thể cảnh giới vạn pháp k h n g phá u minh quân tiếp tục thi triển sức mạnh không ngừng chém dụng đến liêu tiêu vũ thân thể bên trên thế nhưng là ngươi đã quên ở đây kêu cái gì nơi đây tên là tu la thần ngục cái gì là thần ngục thần ngục chính là ngồi xuống lao tù thu lai chân thể thần ngục chi lực b u ô n g xuống vừa mới nói xong u minh quân khí tức đột nhiên đại biến toàn bộ thần ngục chi lực đột nhiên bị hắn hoàn toàn triệu tập mà đến một cỗ vô thượng trấn áp chi lực trước mắt áp bách đến liêu tiêu vũ thân thể bên trên trong trước mắt liền tại tiêu vũ bên người ngưng tụ ra một đạo vô thượng lao tù cái gì đột nhiên biến đổi lớn nhựa tiêu vũ chín đại trận n h ã n người còn có hỏa kỳ lân dịch tâm xa bọn người đều kinh hại không thôi hảo hảo tốt lắm hảo một cái u minh quân ngươi lại là a tu la tộc ngươi ẩn giấu thật sâu nha ngươi một mực che giấu thân phận thậm chí đối với đệ tử của mình vạn quỷ vương đô che giấu thân phận chính là vì chờ giờ khắc này à. tiêu vũ cẩn thận cảm ứng phía sau khiếp sợ không gì sánh nổi tu la thần ngục là thượng cổ tu la tộc đại thần còn để lại mục đích đúng là vì cứu vớt a tu la tộc sử dụng một tôn chân chính a tu la tộc tiến vào bên trong tự nhiên là thuận b u ồ m xuôi gió lập tức c â u thông ha ha ha ha nếu không phải a tu la tộc ngươi cho rằng bản tọa có đảm lượng đi theo ngươi cùng một chỗ tiến vào tu la thần ngục sao tiêu vũ bản tọa nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời a u minh quân một hồi cười to đột nhiên tiếng nói nhất truyền phải tu la thần ngục không phải tộc ta tiền bối lại năng còn sót lại cho người khác mà là còn sót lại cho ta tộc đem hắn luyện thành tu la thần ngục chính là vì ngươi tiêu vũ vì bắt ngươi cái này thiên mệnh người cái gì ngay vậy tiêu vũ thần sắc lông mày trước mắt n h í u c h ặ t lại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vậy mà đã rơi vào thời đại thượng cổ liền bắt đầu âm mưu không sai chính là vì ngươi thiên mệnh giả tiêu vũ q u ỷ giới thần châu thái tổ thần châu đế quốc bao quát lăng thiên đại đế c h ế đây hết ngày cũng chỉ là vì bắt ngươi thiên mệnh giả ai có thể bắt vận mệnh ai có thể siêu thoát sinh tử đến bị ngã ưu minh quân liên tục cười to đạo thượng cổ thiên đình vừa lập tộc ta cùng trời đế đoạt quyền phía trước liền từ thiên cơ môn nhận được tương lai biến hóa biết thiên đình chắc chắn sụp đổ minh giới cũng sắp hủy diệt vận mệnh sắp xuất thế đến lúc đó chính là tộc ta triệt để c ủ a thời thay thế thiên đình nắm giữ tam giới lục đạo thời điểm vì ngươi tộc ta nhẫn nhục sống tạm bỡ sống tạm tại lịch đại thượng đế phía dưới chính là vì hôm nay tu la thần mục chính là bắt cầm tù ngươi vô thượng lầm giam ngươi không có cơ hội chạy trốn ra ngoài hừ không dễ dàng như vậy tiêu vũ lạnh lên một tiếng t r ạ g thiên bản kiếm thuật lập tức t h i triển đi ra nhưng mà liền gái này t r ạ g thiên kiếm bây giờ cũng không cách nào phát huy kỳ thần uy căn bản phá không thể tòa này vô thượng lồng giam thậm chí thần viêm c h i tâm lôi hỏa c h i long cũng không thể bất kỳ lực lượng nào xung kích tại lao tù phía trên đều lập tức bị hóa giải vô dụng a tu la giới vốn là một cái thế giới chân chính tộc ta vô thượng đại thần lấy tính mệnh làm đại giá thu hẹp sức mạnh luận chế thành vì tu la thần ngục ngươi là không phá hết thế vậy ưu minh quân đại hỷ không thôi chờ đợi vô số năm hôm nay cuối cùng thành công U minh quân người a tu la tộc tính toán sâu hơn cũng vô dụng bản thanh quân đã lĩnh nộ g vận mệnh lĩnh nộ g cảnh giới đất trời hợp làm một thể người căn bản không làm gì được bản thanh quân chớ đừng nhắc tới thôn phệ bản thanh quân tiêu vũ thủ đoạn tận thi phía sau dứt khoát không lãng phí sức mạnh hắn là tương tiêu vũ cầm t ù có thể cầm t ù cùng đánh giết nhưng là hai cái khái niệm khác nhau phải không vận mệnh giả tự nhiên không còn dễ dàng giết năm cho nên tộc ta đại thần sớm đã tại tu la thần trong ngục còn sót lại đủ để giết chết người thủ đoạn năm t minh quỳ hỏa ra đi t minh quân cười lạnh đột nhiên liên tục bóp ra phát ra một cỗ trí âm chí tà hỏa diễm tri lực đột nhiên từ tu la thần n g ụ c hạch tâm một tiếng ầm vang bạo phát đi ra sông thẳng tiêu vũ mà đi 626 chương 627, t hai o a đại đầu nha thần viêm tri tâm tiên giới bản nguyên trí cương trí dương tri hỏa có thể đốt hủy vạn vật u minh quỷ hỏa đồng dạng là tiên giới bản nguyên một trong mà lại là cùng thần viêm tri tâm tương đối ứng chi âm chí tà tri hỏa cực kỳ d i n ác hủy d i ệ t riêng lấy sức mạnh tổn thương mà nói từ thượng cổ thời đại liền tồn tại ở tu la thần mục bên trong u minh quỷ hỏa so thần viêm tri tâm còn kinh khủng hơn nhiều lắm dù sao thần viêm c h i tâm một mực bị hỏa long nhất tộc nắm giữ bị hỏa long nhất tộc tiêu hao sức mạnh rất lớn a a a thần n g ụ c c h i lực gắt gao vây k h ố n tiêu vũ u minh quỷ hỏa lập tức s ấ m lấn tiêu vũ thiên địa nhất thể cựu thiên thần trận đều không thể ngăn cản tiên giới bản nguyên c h i lực thần khí không ra liền có thể quét ngang vô địch cựu thiên thần trận mặc dù đã t â n thăng tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ có thể khoảng cách thần khí cảnh giới kém cũng không chỉ một chút điểm dù là hữu thần viêm tri tâm thiên địa nhất thể cảnh giới bù đắp cũng vô dụng mạnh như tiêu vũ đều có chút vô kế khả thi bị u minh quỷ hỏa tri lực ăn mòn vô cùng đau đớn mà phát ra trận trận ha ha ha ha tiêu vũ tiểu nhi mặc cho ngươi thần uy cái thế cũng có trốn tộc t à chi mưu đồ tiêu vũ thê thảm tiêu gen nhường u minh quân hưng phấn không thôi vẫn giấu kín tu vi cũng ở đây một khắc triệt để bạo phát ra toàn lực thôi động tu la thần ngục u minh ủy hỏa chi lực luyện hóa tiêu vũ u minh quân không hổ là đã từng tới gần bị nạn thế giới nhân tu vi vậy mà đã đạt tiên h quân cảnh định phong cấp độ chỉ cần phá giải định số khí vận liền có thể đột phá cực h ạ n võ đạo thượng đế cảnh thiên t u n cảnh thần đạo hạo thần kính thần t u n cảnh cũng phải cân định số khí vận ủng hộ mới có thể tấn thăng nếu là không có dù là lĩnh n g ộ thượng đế cảnh áo nghĩa cũng là không cách nào tấn thăng không có định số khí vận ủng hộ cũng liền không cách nào hấp thu tiên giới sức mạnh đi ngưng kết tiên đế phát t á c mà thần đạo thì không cách nào dẫn phát tiên đ ị a lôi k ế p luyện hóa kéo dài tiến hành từng giây từng phút không ngừng trôi qua rất nhanh liền làm ộ t canh giờ hai canh giờ ba canh giờ sáu canh giờ ước chừng sau sáu canh giờ tiểu vũ vẫn như cũ rất thế thảm nhưng mà cũng không có bị u minh quỷ hòa luyện hóa càng là không có tiết lộ nửa điểm sức mạnh chuyện gì xảy ra thiên đ i ệ nhất thể cảnh giới cựu tiên thần trận liền như thế thần dị sao liền u minh quỷ hòa phối hợp tu la thần ngục chi lực cũng không cách nào luyện hóa kẻ này sao thời gian dài như thế u minh quân cũng không thành công trong lòng trở nên có chút bất an u minh quân ngươi quá coi thường số mạ n g bản thánh quân là tiêu hao mấy vạn năm thọ nguyên tại không thọ nguyên có thể dùng mà không cách nào đánh tan ngươi lồng giam nhưng mà chỉ bằng chút thủ đoạn này liền muốn luyện hóa bản thánh quân q u y ệ t k i a thánh quân cái này thiên mệnh người chẳng phải là trở thành một chê cười tiêu vũ hoàn toàn chính xác bị bị thương rất thảm có thể tiêu vũ dù sao thần dị đừng nói u minh quân chính là thiên tôn cảnh tồn tại ra tay cũng không chắc chắn có thể luyện hóa thời khắc này tiêu vũ tiêu vũ cảnh giới mặc dù thấp có thể sức mạnh vô cùng lớn thủ đoạn càng là vô cùng quỷ dị tiến thủ chi lực có lẽ là có hạn chế nhưng mà tự mình bảo hộ năng lực nhưng là không có hạn mức cao nhất cũng không phải ai cũng có thể đánh giết luyện hóa bằng không tiêu vũ sao dám đánh giết ngũ đại minh vương thần võ sáu hữu không có chút thủ đoạn dám phách lối như vậy hảo vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa cái này vạn năm thời gian đến cùng lĩnh ngộ thủ đoạn là gì dựa vào cái gì có thể trở về tiên liên giới ngay vậy u minh quân giận g ữ không thôi u minh bị n ạ n k i u u bị n ạ n chi kiếm sát, sát. g ầ m lên giận dữ u minh quân thân ảnh k h ẽ động một cỗ trí cao trí thánh khí tước lập tức phóng lên trời hóa thành vô số quỷ dị khó lường chi kiếm tương tiêu vũ bao bọc vây quanh sau đó lập tức vạn tên cùng bán xuyên thấu qua tu la thần ngục đâm vào tiêu vũ thể nội a a a giờ khắc này tiêu vũ cảm giác thân thể giống như suýt chút nữa hủy diệt đồng dạng thiên thiên thân thể vậy mà cũng không cách nào tiếp nhận lợi hại quả nhiên lợi hại nha không hổ là đã từng đi truy tầm qua bị nạn vô thượng đại năng thủ đoạn mạnh n h ự tiêu vũ đều rất cảm thấy nguy cơ thiên địa nhất thể bất tử bất diệt nhưng mà tiêu vũ lại đã sớm chuẩn bị thiên điệu nhất thể cảnh giới cùng vận mệnh chi lực từng dùng lập tức khôi phục thân thể thương tích thần võ nhất thể tiêu vũ chính là lợi hại như thế cho dù là thiên quân cảnh tột cùng tồn tại còn có sức mạnh vô thượng gia trì cũng hủy diệt không liễu tiêu vũ thân thể bởi vì tiêu vũ thân thể chính là pháp bảo sớm đã cùng cựu thiên thần trận hòa làm một thể đây chính là thiên điệu nhất thể thiên điệu bất diệt mà hắn bất diệt có thể nhật nguyện đồng huy thiên đ i ệ đồng thọ đáng giận thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra lại còn là không làm gì được tiêu vũ cái này khiến u minh quân rất là phẫn nộ bị ngã giới vô thượng thần lực không có cách nào ưu minh quân lập tức lấy cái này vạn năm rõ ràng cảm nộ bị nạn chi lực hóa thành một tòa đa lô cùng tu la thần n g ụ c chi lực kết hợp thiêu đốt thần n i ệ m cước ép hóa thành sức mạnh hủy diện phối hợp ưu minh quỷ hóa chi lực luyện hóa tiêu vũ hắn cũng không tin tiêu vũ thật lợi hại như vậy có thể chống đỡ c ả n hết thệ thủ đoạn bất kể như thế nào tiêu vũ chỉ là lục trọng tiên h t ộ t cùng tồn tại không có khả năng thật sự bất tử bất diện vạn pháp không phá u minh quân ngươi là không cách nào luyện hóa bản thánh quân có lẽ h u minh quân là tính kế hết thảy nhưng mà hắn nhưng lại không biết bị tiêu vũ đưa vào tu la thần ngục còn có một cái thiên cơ môn ý chí chuyển thế giả dịch tâm viễn mà dịch tâm viễn thể nội còn có một cái thiên cơ chỗ trọng thần thiên cơ thần quân người này lựa chọn cùng dịch tâm viễn đồng thể chuyển thế muốn thôn phệ dịch tâm viễn mục đích đúng là nghĩ tấn thăng thượng đế cảnh trở thành một đời mới thiên đình c h i chủ đây hết thảy sắp tại lúc này hoàn thành không phải nói đã sớm bắt đầu chỉ là còn k i ế m k u y t một chút sức mạnh mới có thể chân chính hoàn thành bây giờ chính là sức mạnh phong phú đủ để nhuộm tiêu vũ hóa giải dịch tâm viễn thể nội chi tiếp thời cơ tốt nhất sau thời cơ từng giây từng phút trôi qua rất nhanh lại qua ba c a n h giờ t h ầ n n g ụ c ý chí thu la võ đạo thiêu đốt lâu như thế rằng co ư u minh quân thần n i ệ m tiêu h đốt mặc dù máy liệt nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tiêu hao quá nhiều cho nên lựa chọn tiêu h đốt tu la thần n g ụ c chi lực tới luyện hóa tiêu vũ ha ha chính là cái này thời điểm võ đạo thất trọng thiên quân cảnh cho ta đột phá a thế vậy tiêu vũ đại hỷ không thôi trí tuệ chi quang đột nhiên âm thầm dày đặc t à n thân bắt đầu hấp thu luyện hóa tiêu vũ tu luyện thần mục chi lực tiêu vũ tu vi quá mạnh thần võ một thể đột phá càng khó cần sức mạnh cũng càng vì kinh khủng nhưng mà tu la thần trong ngục có vô số võ đạo ý chí c à n g có a tu la tộc ý chí chiến đấu chính là tiêu vũ khiếm q u y ế t không ngừng hấp thu tiêu vũ cuối cùng cảm thấy thiên quân c ả n h chân chính áo nghĩa cái này một ngăn cản tiêu vũ vô thượng cảnh giới cuối cùng dán ra cuối cùng có hy vọng có thể đột phá cùng lúc đó tiêu vũ thần trận bên trong dịch tâm viễn cũng sinh ra một loại trí cao biến hóa có loại hóa thành thiên cơ ý vị hắn chính là thiên cơ hắn chính là trí tuệ ân ân luyện hóa kéo dài tiêu vũ mặc dù một mực ở vào yếu thế nhưng thủy trung không có chịu đến cái gì thực chất tính tổn thương nhường u minh quân rất là kỳ quái đ ấ y lòng phải bất an càng nồng nặc ha ha ha ha u minh quân ngươi cũng bất quá như thế căn bản không tổn thương được bản thánh quân bây giờ giờ đến phiên bản thánh quân đi liền lúc này tiêu vũ đột nhiên một hồi cười to khí tức cả người sức mạnh chớp mắt người chuyển thần ngọc đeo dung nhập c ử u thiên thần trận năm thiên địa n g ư ờ chuyển thần ngọc làm cơ sở thiên địa thốt vệ lực lượng n g ư ờ chuyển thần ngọc làm cơ sở thiên địa t h t vệ lực lượng n g ư ờ chuyển thần ngọc làm cơ sở thiên địa thần ngọc làm cơ sở t i ê n địa thốt vệ lực lượng người c t u minh quỷ h ỏ a cùng thần viêm tri tâm triệt để hòa hợp rèn luyện tiêu vũ toàn bộ thân hình a a a một cái chớp mắt này hơi thở tiêu vũ thể nội lập tức buộc phát ra một cái cực kỳ thê thảm kêu gen lần này không phải tiêu vũ phát ra phải kêu gen cũng không phải dịch tâm viễn mà là dịch tâm viễn thể nội sức mạnh ký thác thiên cơ nghi thiên cơ thần quân u minh quân ngươi đúng là ngu xuẩn ngu xuẩn ngươi bị lợi dụng bản thần quân hôm nay bị ngươi hạ chết ngươi đúng là ngu xuẩn vương bắt đản tiêu vũ bây giờ đã không có tiếp tục phong tỏa đã nhận lấy lớn nhất tổn thương thiên cơ thần quân gầm thét không chỉ h ẳ n không thể đem u minh quân nghiền xương thành cho dù sao cũng là vô thượng đại năng đã từng lừa gạt được thiên đế nhân vật một mực bị tiêu vũ nắm mũi dẫn đi vậy mà cũng không tự hiểu cái gì cái này thanh em này là thiên cơ chỗ thiên cơ thần quân chẳng lẽ cái k i a văn sĩ chính là năm nghe được cầm thét u minh quân lập tức hiểu được triệt để tỉnh ngộ vội vàng rút về hết t h ể của hắn sức mạnh hoàn toàn minh bạch với u minh quân thế mới biết tự có nhiều ngốc vậy mà là một m lần đoan đại đầu luyện hóa tiêu vũ lại là đang giúp đỡ tiêu vũ cuối cùng phá thiên quân hậu c h i hậu giác u minh quân bây giờ là giận không thể nghỉ chỉ tiếc hắn bây giờ tỉnh n ộ cũng đã chậm u minh quỷ hỏa chi lực bị ngạn chi lực tu la thần n g ụ c chi lực rất nhiều là bực nào vĩ đại sức mạnh những lực lượng này triệt để sung kích dịch tâm sa trong cơ thể thiên kỳ thần quân lực lượng của hắn cũng không có triệt để t h ứ c tỉnh còn bị dịch tâm sa áp chế há có thể ngăn cản a a a cái này tấn công một đòn thiên kỳ thần quân lập tức gặp thai hỏa ngập đầu vô thượng bắt thiên mệnh tất đoạt u minh quân cái này vừa lui tiêu vũ lập tức nắm lấy cơ hội một đạo vô thượng phong ấn lập tức xông vào dịch tâm lửa thể nội phong ấn vừa vào gặp hai họa ngập đầu thiên kỳ thần quân cùng với tàn phá thiên cơ nghi lập tức bắt đi ra căn bản là không có cách ngăn cản dịch tâm xa thân thể lập tức như chút được gánh nặng đồng dạng huyền ảo thiên cơ khí tức triệt để hiện ra thần viêm c h i tâm u minh quỷ h o a chi lực c h ư ớ c mắt bao phủ lên đi bắt đầu luyện hóa thiên kỳ thần quân thiên cơ nghi sức mạnh lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy thấy vậy u minh quân c à n g là giận dữ không thôi lập tức chặt đứt tiêu vũ hấp thu đồng thời tiến công tiêu vũ cứu viện thiên kỳ thần quân tiêu vũ đã lợi hại như thế bây giờ còn tại cưỡng ép hút lấy tu la thần ngục sức mạnh nếu như tại luyện hóa thiên kỳ thần quân tất nhiên sẽ đột phá tu vi đến lúc đó hắn đem một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nhưng mà trước đây đủ loại thủ đoạn tề xuất đều không làm gì được tiêu vũ bây giờ còn không dám vận dụng tu la thần ngục ưu minh quỷ h ỏ a chi lực lại như thế nào có thể đối với tiêu vũ tạo thành tổn thương đâu tiêu vũ tu vi còn không đạt thất trọng thiên nhưng mà thần uy vô cùng chỉ có bắt trọng thiên thượng đế cảnh trở lên nhân vật mới có thể uy hiếp tổn thương được hắn thượng đế cảnh phía dưới ai cũng không làm gì được tiêu vũ thiên đ i ệ nhất thể vạn vật quy nguyên tiêu vũ cựu thiên thần trận mở rộng đi ra không ngừng vận chuyển lôi trì trí lực làm phong bảo hộ thần viêm c h i tâm cùng thiên địa một thể cảnh giới dung hợp cưỡng ép luyện hóa thiên kỳ thần quân thiên kỳ thần quân chính là võ đạo thiên quân lần này chuyển thế nhưng là dựa dẫm võ đạo bản nguyên thiên cơ nghi c h i lực ở trong tối tu thần đạo cảnh giới đã không thấp còn nắm giữ tàn phá thần khí thiên cơ nghi nhưng không có dễ dàng như vậy giết chết nhân vật như vậy chỉ có triệt để đem hắn giết chết mới có thể miễn trừ hậu hoạn cái này cũng là tiêu vũ vì cái gì muốn đem hắn từ dịch tâm xa thể nội cầm ra tới lành nghề luyện hóa nguyên nhân mục đích là muốn triệt để đoạn mất đường lui của hắn thiên đình cùng min giới một thể min giới chuyển thế chi pháp cực kỳ cao minh so với người giới huyết nữ cố d i ệ u m à thai ký sinh quyết không biết cường đại cao minh gấp bao nhiêu lần không thể sơ xuất a a a thiên kỳ thần quân bây giờ rất là phẫn nộ t i ệ t lực phản kích lấy thế nhưng là vô dụng thiên cơ nghi cũng không giữ được hắn tiêu vũ thiên đ ị a nhất thể cảnh giới quá mức huyền liên d i ệ u xuyên thấu tính chất quá mạnh mẽ hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh tức đoạn không ngừng luyện hóa bên trong tiêu vũ lập tức trước tiên tức đoạn hắn võ đạo bản nguyên đang thử từ, từ luyện hóa thần hồn cẩn thận thăm dò đ ồ n dạng chậm rãi đem hắn giết chết vê anh ầm ầm không ngừng luyện hóa bên、trong. tước chừng một khắc đồng hồ thời gian tiêu vũ đầu tiên là mượn nhờ tu trần thần ngục chi lực tại mượn nhờ t h i ê n ki thần quân tinh thuần bản nguyên cuối cùng đột phá tu vi võ đạo võ đạo đệ thất trọng thiên quân cảnh cuối cùng thành cựu chờ tiêu vũ tu vi cảnh giới củng cố thiên kỳ thần quân võ đạo bản nguyên cũng cơ hồ bị tiêu vũ ngược đoạt không còn còn thừa tàn hồn chi lực càng khó có thể ngăn cản thiên cơ ý chí thiên mệnh quay về thiên cơ đạo thống lại đến thế gian tiêu vũ tu thành thiên quân cảnh ưu minh quân liền khó đối phó hơn tiêu vũ tiêu vũ đều chẳng muốn để ý tới hắn lần nữa thi triển thủ đoạn thiên cơ nghi lập tức bị tiêu vũ t ứ c đoạt đi ra đưa vào dịch tâm xa thể nội hắn mới là thiên cơ môn chân chính truyền thừa giả thiên cơ nghi chân chính trường không giả thần khí phẩm chất quá cao cho dù là tàn phá tiêu vũ ra không cách nào luyện hóa nhưng tiêu vũ tin tưởng dịch tâm xa có biện pháp nắm giữ đồng thời không ngừng luyện hóa thiên kỳ thần quân thần hồn đem hắn sức mạnh rót vào dịch tâm xa trong thần hồn đánh gậy hắn hy vọng cuối cùng triệt để ma dịch hắn dịch tâm xa chuyên tu thần đạo tu vi cũng không thấp tại tăng thêm thiên cơ môn đủ loại bi pháp có thể liệu địch tại trước tiên đào thoát bất luận người nào tính toán cực kỳ cao thông nhưng mà vì áp chế thiên kỳ thần quân một mực không cách nào chân chính tu luyện tấn thăng bây giờ cuối cùng thoát khỏi công xiềng còn thu hồi thiên cơ nghi tại tăng thêm thiên kỳ thần quân thần hồn trí lực tu vi tấn thăng phi thường nhanh tam sinh thần ghi chép ngưng thiên cơ thiên trương ước chừng một khắc đồng hồ dịch tâm lửa thần đạo tu vi đã đạt đến đ ỉ n h phong tùy thời có thể dẫn động tầng thứ bảy địa lôi kiếp thành tựu chân thần bây giờ mặc dù còn không có độ kiếp nhưng mà tu vi cao đã có thể so với thiên quân so với thập đại quỷ tài bên trong người còn cường đại hơn một chút rất nhanh thiên kỳ thần quân hết hạy liền bị phong tỏa tại tam sinh thần ghi chép bên trong vinh thế không được siêu sinh liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có một đ ờ i t i ê n đ ỉ n h thần quân liền triệt để tiêu vong thánh quân vi thần đã suy tính hoàn thành sáu lấy thần ngọc đeo xông vào tu la thần ngục chỗ sâu nhất định có thể phản chế u minh quân thậm chí cướp đoạt tu la thần ngục cùng với u minh quỷ hỏa tu la thần ngục có lẽ là tu la nhất tộc đối phó thánh quân lợi khí nhưng mà thần châu thái tổ cũng không phải hạng dễ nhằn chỉ sợ đã suy tính ra cho nên sớm đã tại tu la thần ngục nơi rất sâu trôn huyết mạch của hắn mà đối đại biên hóa tu vi đại thành có thể tùy thời độ kiếp dịch tâm xa không ngừng vận chuyển thiên cơ nghi phía sau lập tức có đạt được hảo tiêu vũ liền biết giải quyết thiên kỳ thần quân phía sau tất nhiên sẽ có c h u y ể n cơ h é t lớn một tiếng lập tức thoát khỏi u minh xông thẳng tu la thần n gục chỗ c ó l ố i tiểu nhi ngươi mơ tưởng bản tọa là không làm gì được ngươi nhưng ngươi cũng đừng hỏng tại thu được chỗ tốt gì càng đừng muốn đoạt lấy ta tu l a tộc lập tộc căn bản thấy vậy u minh quân giận dữ không thôi lập tức đáp xuống toàn lực dây d ư a tiêu vũ ha ha đến hay lắm đã như vậy quyền tiêu thánh quân liền cùng ngươi động, động tay xem ngươi có phải hay không có năng lực như thế có thể ngăn cản được bản t h á n h quân tiêu vũ phía trước không đột phá đành phải toàn lực phòng ngự không dám phớt l ở bây giờ tiêu vũ đã thành công đột phá thiên quân cảnh chính là nghiệm chứng sau khi đột phá thực lực cơ hội trạm thiên bản kiếm thuật thân ảnh nhất c h u y ể n tiêu vũ lập tức phóng lên trời bàn tay cũng lập tức khoác lên trạm thiên kiếm phía trên thiên quân cảnh áo nghĩa thần uy tại thời khắc này triệt để thôi động đứng lên u minh thần kiếm tiêu vũ chân chính ra tay u minh quân cũng không dám sơ xuất thân ảnh khé động lập tức hóa thành một trôi cự kiếm một kích toàn lực chém xuống phanh phanh, phanh. chân chính b i bính tại thời khắc này triệt để bạo phát ra chấn động đến mức tu la thần ngục đều liên tục run run đụng nhau dư ba càng là liên tục k h u ấ y động tiêu vũ thân hình lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau bảy tám ước mà ưu minh quân lại không nhúc nhích tí nào bất quá trong lòng của hắn cũng vô cùng chấn kinh tiêu vũ biến thái phòng ngự đích thật là thiên hạ vô song không nghĩ tới đột phá thiên quân cảnh phía sau sức mạnh vậy mà cũng như thế biến thái thế mà chỉ là bị hắn đẩy lui đếm không mà thôi 628 chương 629, kịch liệt tranh đầu bốn canh tiêu vũ bây giờ triển hiện thực lực đủ để chứng minh một điểm dù là tiêu vũ không có cái kia lực phòng ngự biến thái thiên quân tột u cùng u minh quân cũng đã không làm gì được tiêu vũ chỉ là đột phá một cảnh giới liền như thế lợi hại h á n thiên phú thực lực mỗi lần đột phá bay qua tính chất đều không phải là u minh quân có khả năng tưởng tượng không hổ là thiên mệnh giả người mang vận mệnh sứ mệnh ha ha ha ha u minh quân thiên quân cảnh tột u cùng vô thượng đại năng giả đã từng tới gần qua bị ngạn thế giới cao nhân cũng bất quá như thế nha nhất kích đội bính tiêu vũ đối với mình một cách này phải biểu hiện đây chính là tương đương hài lòng ý là thời gian dài đối chiến đủ loại thủ đoạn ra hết mà nói tiêu vũ đã có cùng u minh quân lực lượng n g a n g nhau thậm chí đánh giết đối phương cơ hội thiên quân cảnh chân chính nhượng tiêu vũ trạm thiên bản kiếm thuật phát huy đã xuất thần uy cũng chân chính đem cựu thiên thần trận thần võ hai đạo sức mạnh dung hợp làm một thể mà phát huy phát huy vô cùng tinh tế Ừ, bản tọa không làm gì ngươi, ngươi ng tọa gì làm được, có lẽ còn có thể bị tiêu vũ lợi dụng thủ đoạn đem thần đạo tu vi cũng tăng lên tới đỉnh điểm khi đó cái mạng nhỏ của hắn đều nguy hiểm ưu minh quân chém gió thì ai mà chả nói được bản thánh quân bây giờ là không làm gì ngươi được chúng ta ai cũng giết không được a i nhưng mà bản thánh quân hữu thần ngọc b ộ i nó cùng tu la thần ngục một mực là có liên hệ mà ngươi chém không đước tiêu vũ nhất trận cười to không thèm để ý chút nào hơn nữa bản thánh quân tại tu la thần trong ngục còn có thiên cơ môn ý chí chuyển thế chi thân hiệp trợ ngươi không cách nào đem bản thánh quân đổi ra ngoài kết cục như thế nào cũng còn chưa biết ta ngươi, ngươi, ngươi tiêu vũ mà nói u minh quân rất là phẫn nộ càng là không thể làm gì nếu như hắn có thể tấn thăng thượng đế cảnh cái tiêu tiêu vũ chỉ có bị đánh chạy chối chết thậm chí vĩnh vây khốn trong đó có bị đánh chết có thể nhưng mà hắn không cách nào đột phá tại bị nạn thế giới ngoại vi lĩnh hội vạn năm hắn cũng chưa từng đột phá còn lại đại nam giả cũng không một người đột phá hạn chế bây giờ căn bản không có khả năng đột phá ngươi một cái c á i rắm bản thánh quân không b ổ i ngươi chơi tiêu vũ nhắc qua tay thân ảnh k h a động lập tức vào sổ dưới dừng lại u minh quân không có cách nào lập tức đuổi theo cấm ép ngăn cản bây giờ hắn cũng chỉ có kiệt lực ngăn cản n g h ĩ biện pháp tương tiêu vũ đổi u ra đi trừ ngoài ra không còn cách nào khác hừ đánh thì đánh tiêu vũ trong lôi trì có thánh linh châu tồn tại có thể khiến cho tiêu vũ võ đạo sức mạnh vô cùng vô tận căn bản vốn không sợ chiến đấu cùng loại này cấp số người chiến đấu càng l à việc có thể nộ mà không thể cầu có thể tận tình phong phú tiêu vũ kinh nghiệm chiến đấu bảy một trận chiến này đấu rất nhanh liền là gần một canh giờ hai người đánh đó là khí thế ngất trời tiêu vũ mặc dù ở vào yếu thế có thể từ đầu đến cuối có thể ngăn cản giống một cái mai rùa đồng dạng nhường u minh quân vô luận như thế nào cũng không cách nào được như ý một giờ này chiến đấu càng l à n h ư ợ n g tiêu vũ võ đạo trở nên càng thêm nương kết động một tí liền đem bất kỳ lực lượng nào đều ngưng tụ thành một điểm vê anh ẩm ẩm l i ê n lúc này tiêu vũ thể nội lại là một khí thế khổng lồ đột nhiên liên tục bạo phát ra là l a n g phi nguyệt tiêu vũ trong chiến đấu không ngừng luyện hóa hỏa long tộc thân thể cưỡng ép để thăng tu vi của nàng đem hắn tăng lên tới thiên vương cảnh định phong lăng thị huyết mạch thiên cơ luân chuyển lăng phi nguyện tu vi đã thành lập tức đem tinh huyết đánh vào thần ngọc đeo bên trong tiêu vũ lại trận trong thế giới dịch tâm xa Cũng lập tu ứ c cơ c ra tay, lấy thiên lấy pháp h vận bi y ể n thần Ngọc Đeo, khiến cho cùng Tu cho Đeo, la thần n g ụ chạm câu t ô n g Thu h o c toi r n g c mạng vận thấy vậy ưu minh quân giận dữ không thôi lập tức thi triển sở học của hắn a tu la tộc tuyệt học không ngừng chém về phía tiêu vũ cưỡng ép ngăn cản dịch tâm sa nói không sai thần châu thái tổ s ắ c thực bất p h ả m hắn đã từng từng tiến vào tu la thần ngục nhưng cũng không nhận được trong đó chân chính tán thành nhưng mà lại để lại thủ đoạn nhường hậu nhân có cơ hội thu được pha a tu la tộc tính toán u minh quân ngươi là không ngăn cản được tiêu vũ n h ấ t trận h é t lớn lập tức lấy trạm thiên kiếm cưỡng ép tiếp nhận lực công kích của hắn đồng thời lôi chỉ k h a động cựu đại thần đạo lôi hỏa lòng cuối cùng thi triển đi ra cùng tiêu vũ phối hợp cùng u minh quân chiến đấu cho dịch tâm sa lang phi nguyện tạo cơ hội lang phi nguyện mới là phá này cục chân chính mấu chốt nếu như nàng có thể thành công cái kia tiêu vũ liền có căn cơ chân chính cho dù là thiên tôn phía trước cũng không phải nói r ế t liền có thể r ế t đáng giận đáng giận đã như vậy vậy bản tọa liền diện ngươi chín đầu lôi hỏa lòng nhìn ngươi còn có cái gì tư cách phách lối chín đại lôi hỏa hỏa còn mang theo thần viềm chi lòng sức mạnh cho dù là ưu minh quân đều chỉ phải cẩn thận cẩn thận ứng đối như bị đánh trúng thần hồn nhất định thương có bản lĩnh liền cứ việc hủy diệt đây là a tu la giới biến thành chi tu la thần ngục sức mạnh vô cùng vô tận bản thánh quân hoàn toàn có thể mượn nhờ sức mạnh trong đó giúp đỡ chúng sinh nhìn ngươi có thể rét bao nhiêu lần tiêu vũ tình nguyện bỏ qua một tôn chân thần cảnh thuộc hạ cũng muốn đem hắn luyện vào lôi trì hoàn thiện cựu đại thần đạo lôi hòa long chính là cần hư không tạo vật chủng sinh năng lực bất quá cựu đại thần đạo lôi hòa long cũng không tốt giết hắn hư thực thay đổi năng lực là căn cứ vào vô ảnh kiếm mà luyện chế được tương đối quỷ dị vượt qua vậy chân thần cảnh là võ đạo chân long cũng là thần đạo c h i long tiêu vũ trạm t h i ê n kiếm càng là một kiện đặc biệt pháp bảo thân hôn bị chen chúng cũng chắc chắn bị thương đáng chết đáng chết một phen chiến đấu tiêu vũ cựu đại thần đạo lôi hòa long đã bị u minh quân kích thương sức mạnh giảm mạnh không thiếu nhưng mà còn chưa đem hắn hủy diện thật buồn b ự c u minh quân rõ ràng cảm thấy tu la thần ngục bản nguyên chấn động lên ha ha hảo thần đạo lôi hỏa long cựu cựu hợp nhất tận thế thăng long đạo t h ế vậy tiêu vũ đại hỉ không thôi đột nhiên bội kiếm trở về k h i ế u hai tay hợp lực đầu ngón tay pháp quyết liên tục bóc ra trong nháy mắt cựu đại thần long lôi long lập tức hướng bốn phương tám hướng hướng về u minh quân cưỡng ép quấn quanh cái gì tiêu vũ tiểu nhi ngươi lại muốn lấy cựu đại thần đạo lôi hỏa long tự hủy đánh đổi tới quấn lấy bản tọa tiêu vũ chiêu này mục đích u minh quân lập tức giận giận gi cựu đại thần đạo lôi hỏa long có thể so với chân chính thiên quân cùng chân thần là có, có thể đem hắn sức mạnh phong tỏa một đoạn thời gian quá đồ gác đồ đần bản thánh quân cũng đã nói cựu đại thần đạo lôi hỏa long đã có trùng sinh chi có thể chỉ cần sức mạnh đầy đủ liền có thể tiêu vũ cười l ạ n h lập tức cưỡng ép t ô i động cựu đại thần đạo lôi hỏa long chi lực triệt để quay trùng quanh u minh quân lôi hỏa chi lực thần viêm chi lòng sức mạnh đều triệt để bạo phát đi ra long xà thú quấn quanh là thiên tính bản thể cũng là đáng sợ nhất thủ đoạn so với bọn hắn sức mạnh càng khó chơi hơn cuối cùng được t r u y ề n thừa cựu đại thần đạo lôi hòa long thần võ một thể hư thực chuyển hóa long thân cứng rắn khổng lồ sức mạnh cũng càng là không tầm t h ư ờ n g cựu đại thần đạo lôi hòa long lấy bị đánh diệt làm đại giá cũng muốn c u ố n lấy u minh quân u minh quân mặc dù là thiên quân cảnh t ộ t cùng vô thượng đại nam giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát khỏi lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy u minh quân giận dữ không thôi toàn lực phản kích cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn d i ệ t sát cựu đại thần đạo lôi hòa long mà thoát thân đi ra hơn nữa còn cần toàn lực ngăn cản không có hắn chủ trì khắc cảm giác tu la thần mục trí lực không ngừng bị lăng phi nguyện c â u thông tu h la thần ngục là thế giới cũng không phải pháp bảo không có khí linh nếu là không người thôi động liền không cách nào bản thân phát huy uy lực càng không cách nào khu trừ người khác vô ảnh kiếm trận sát sát tiêu vũ nhắc trận c ư ờ i to chín mươi chín c h ô i vô ảnh kiếm lập tức thi triển đi ra thời khắc này tiêu vũ đã là thiên quân cảnh càng có thể phát huy đỉnh tiêm cực phẩm tiên khí uy lực cựu đại thần đạo lôi hòa long lấy chín mươi chín c h ô i vô ảnh kiếm phối hợp càng là uy lực vô tận giờ khác này dịch tâm xa giả cùng lăng phi nguyện toàn lực mà đi lấy thần ngục beo câu thông tu la thần ngục chi lực không có u minh quân ở trong đó chặn ngang một cước câu thông lại càng dễ dịch tâm sa trong cơ thể thiên cơ nghi tại thời khắc này phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng nhường lang phi nguyệt thẳng vào chỗ yếu hại cầu thông thể nội huyết mạch chi lực cũng không ngừng thôi động tu la thần ngục rất gần cùng nàng thiết lập một cô liên hệ thiên cơ thần lực thiên cơ vận chuyển mô phỏng tu la tu la t h ầ n thể liên hệ trọng yếu thiết lập dịch tâm sa lập tức thần hồn xuất hiếu cả người lập tức hóa thành thiên cơ n h i cùng trời cơ n h i toàn diện tụ tập một lát sau một cô tương tự với a tu la t ổ n sức mạnh vô thượng đột nhiên rót vào làng phi thắng thể nội ầm ầm ầm ẩm ẩm thủ đoạn này thi triển đi ra tu la thần ngục lập tức liên tục chấn động một cỗ sức mạnh vô thượng đột nhiên bông u xuống rót vào l a n g phi tháng thể nội tự hồ giờ khác này phải l a n g phi n g、so、u y ệ t so ưu minh quân cái này chân chính a tu la tộc càng quan trọng tựa như là a tu la tộc v ư ơ n g giả thiên cơ nghi quả nhiên lợi hại cái này t h â u thiên hoán nhật thủ đoạn thực sự là cao minh n h a khó trách có thể tìm ra bị ngạn thế giới tồn tại khó trách bị thiên đình n g ố c nghẽ mà phát động chiến tranh cướp đoạt thiên cơ nghi không không, không. giờ khác này u minh chân chính giận không thể n h ỉ sức mạnh côn bạo bộ pháp muốn lập tức đánh lùi tiêu vũ thủ đoạn nếu như chậm lang phi nguyện đem so với hắn sớm nhận được tu la thần ngục truyền thừa đến lúc đó đại thế nhất định đi nhưng mà tiêu vũ thủ đoạn xuất hiện nhiều lần u minh quân bị quân lấy gắt gao căn bản không có dư lực đi trưởng khống tu la thần ngục vê anh ẩm ẩm một lát sau một cỗ trí cao ý chí lập tức rót vào l a n g phi tháng thể nội nhường l a n g phi tháng tu vi võ đạo lần nữa tăng trưởng kinh nghiệm võ đạo càng là đang tăng nhanh như gió a tu la tộc vô thượng tuyển học tu luyện thần ngục quyết truyền thừa cuối cùng bị kích phát mà u minh quân chỉ có trơ mắt nhìn ha ha ha ha hảo rốt cuộc đến truyền thừa lăng phi n g u y ệ t đại hỷ không thôi khí thế của cả người vì đó chấn động chiến ý lăng lệ cao nhất chân chính có nữ hoàng minh năng khí thế một lát sau lập tức một chỉ điểm ra một cỗ tu la thần n g ụ c chi lực lập tức rót vào hoa kỳ lân thể nội đồng thời đem tu la thần n g ụ c quyết truyền thụ cho tiêu vũ lăng phi n g u y ệ t tuy nhiên bất p h à m cũng đã nhận được truyền thừa có thể nghĩ nắm giữ tu la thần n g ụ c vẫn là không quá có thể chỉ có tiêu vũ mới có thể chân chính nắm giữ cái loại này giới chi lực cho dù là ưu minh quân cũng không cách nào chân chính nắm giữ bằng không lăng phi nguyện không cách nào nhận được truyền thừa v n g ẩm ẩm sau đó không lâu h ỏ a kỳ lân l a n g phi n g u y ệ t tuần tự mượn nhờ tu la thần ngục c h i lực mà đột phá đến thiên quân c h i cảnh truyền ngựa cũng gần như kết thúc ha ha ha ha u minh lão nhi thử xem bản kỳ lân thần thú chi v ba cuối cùng đột phá h ỏ a kỳ lân đại hỷ không thôi hét dài một tiếng lên lập tức xông ra cựu thiên thần trận không gian thanh quân kế tiếp liền xem ngươi rồi thấy vậy dịch t â m g xa l a n g phi n g u y ệ t hai người cũng lập tức liền xông ra ngoài cùng h ỏ a kỳ lân hợp lực lần nữa ngăn cản u minh quân bây giờ tiêu vũ cựu đại thần đạo lôi hỏa lòng cũng cuối cùng không cách nào ngăn cản mà bị u minh quân cho đ ạ diện nhưng mà hoa kỳ lân dịch tâm xa l a n g phi thắng liên thủ cũng tương đương bất phạm hoa kỳ lân là thần thú dịch tâm lửa mặc dù còn chưa tấn thăng chân thần nhưng có tàn phá thần khí thiên cơ nghi chi lực cũng có thể so với chân thần cảnh tồn tại l a n g phi nguyệt nắm giữ tu la thần n g ụ c quyết có thể mượn nhờ một phần tu la thần n g ụ c chi lực cũng đồng d ạ n g không phải bình thường thiên quân cảnh tu la mở đường thần mục hiện ra ba người dây dưa tiến lên tiêu vũ thân thể khé động lập tức đáp xuống tu la thần mục quyết cũng lập tức thi triển đi ra lập tức phá vỡ t ầ n g tầng sức mạnh đem tu la thần n g ụ c bản nguyên hiện hiện ra thiếu nhi ngươi dám tiêu vũ cái này một quất thân mà đi u minh quân cảng là giận dữ không thôi không lo được cùng dịch tâm sa ba người giao chiến lập tức truy kích tiêu vũ muốn đi làm sao có thể nhưng mà dịch tâm sa cùng hai đại võ đạo cường giả phối hợp công thủ v n toàn quả thực là thiên ý vô phùng lập tức lại đem u minh quân ngăn cản lan c ú t n g a y cho ta u minh quân giận không thể nghỉ cường lực ra tay sung kích hắn vô cùng minh bạch tiêu vũ làm muốn xông vào tu la thần mục bên trong tìm kiếm u minh quỷ hỏa đem hắn hạng tiếp đó lấy hai ư nguyên h nghĩ lực, c h thu lấy a thần n ưu minh quỷ hỏa nằm mơ giữa ban ngày tu la chân thể thần n g ụ c chi lực ưu minh quỷ hỏa cho ta rất phát bây giờ đối phó dịch tâm xa ba người u minh quân cố kỵ không có nhiều như vậy lập tức bắt đầu lấy tu la tộc bản nguyên chi lực dẫn động thần ngục chi lực u minh quỷ hỏa chi lực ngăn cản tiêu vũ cựu thiên thần trận ngăn cản phá mệnh đao m ả n h vụn chặt đứt hết thảy tiêu vũ mỉm cười lập tức hóa thành lấy chân thiên môn hóa thành một đạo thiên môn ngăn cản trong đó phá mệnh đao m ả n h vụn mạnh liệt bộc phát hai khối phá mệnh đao m ả n h vụn chi lực mặc dù không đủ để đối phó có thể so với thần khí tu la thần ngục nhưng là cực kỳ sắc bén có thể ảnh hưởng u minh quân phát huy vì dịch tâm xa mọi người giảm bớt áp lực dù sao cũng là thất trọng thiên đình phong tồn tại nếu là bị đánh trúng lời nói cũng là sự đã kích mang tính chất hủy diệt a a a tiêu vũ cái này một ngăn cản tại tăng thêm lang phi tháng thủ đoạn u minh quân vậy mà cảm giác khó mà trường khống tu la thần ngục u minh quỷ hỏa ha ha ha ha thiên đ ị a nhất thể ẩm dương tương khắc thu lấy quỷ hỏa u minh quân cái này khéo động u minh quỷ hỏa tồn tại càng thêm tinh tưởng tiêu vũ thiên đ ị a nhất thể cảnh giới lập tức chấn áp số giới t r ớ c mắt đã tới thần viêm tri tâm tri lực cũng lập tức bông xuống, xuống lấy dương hỏa khắt chế âm hỏa cấm ép thu lấy u minh quỷ hỏa sáu trăm ba mươi chương sáu trăm ba mươi mốt ạt phụ r a tộc thế lực chín đại thần đạo lôi hòa long hòa kỳ lân dịch tâm viễn l a n g phi nguyệt liên tiếp ngăn cản cuối cùng cho tiêu vũ sáng tạo ra cơ hội tiêu vũ đã hàng phục qua thần viêm tri tâm u minh quỷ hòa mặc dù cường đại nhưng là muốn bị thần viêm tri tâm khắc chế một chút sức mạnh càng quan trọng chính là tiêu vũ đã từng hàng phục qua trí dương trí âm tri hỏa có vết xe đổ kinh nghiệm ầm ầm ầm ầm ầm ầm thần viêm tri tâm u minh quỷ hòa lập tức quấn quanh dựng lên lập tức tạo thành âm dương tri hỏa mạnh liệt sung kích rèn luyện tiêu vũ tiên thể may mắn tiêu vũ thân thể là tiên thiên bằng không có thể không chịu nổi có thể thấy được tiêu vũ trước đây vứt bỏ nhục thân lựa chọn tiên thiên thần thể vì mình nhục thân là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định ai cản ta thì phải chết tiêu vũ đã bắt đầu hàng phục u minh quỷ hòa u minh quân giận dữ không thôi chân chính sát tâm nổi lên mạnh liệt xung kích chỉ có trọng thương dịch tâm viễn l a n g phi nguyện hỏa kỳ lân liên thủ mới có thể ngăn cản tiêu vũ bằng không u minh quỷ hòa bị đoạn hắn mặc dù là thiên quân đình phong vẫn là thần võ song tu to lớn người có tài cũng chỉ có bị tiêu vũ đánh chạy chối chết hạ tràng thần viêm tri tâm u minh quỷ hòa m ộ tâm một dương Nếu là hơn một mươi chiêu tất sau đó dịch tâm viễn ba người rốt cục vẫn là không cách nào ngăn cản mà bị nó nặng sáng tạo đánh thổ huyết liên tục chết đi cuối cùng đánh cho trọng thương ưu minh quân thần thể khé động lập tức hóa thành ưu minh chi kiếm thừa thế truy kích nhưng mà tiêu vũ bây giờ lại có thể phân ra một chút sức mạnh lập tức đem ba người thu hút c ử u thiên trong thần trượt né qua hắn tất s á t nhất kích ngăn cản lâu như thế đã đủ tu la thần ngục vô thượng lao t ủ ưu minh quân trước mắt mà hàng cũng không biện pháp gì tốt chế ước tiêu vũ đành phải lấy tu la thần ngục chi lực lần nữa phong tỏa tiêu vũ ý đồ chặt đức tiêu vũ sức mạnh vãn hồi ưu minh ủy hỏa thiên đ i ệ nhất thể nhưng mà tiêu vũ đã là thiên quân cảnh cảnh giới đất trời hợp làm một thể là trí cao vô、thượng. cho dù là tu la thần ngục chi lực cũng đã không cách nào ngăn cách càng không cách nào khu trừ đã tu thành tu la thần ngục quyết tiêu vũ này a tu la tộc vô thượng thần công chính là thần võ một thể chi thần công tiêu vũ tại thần đạo phương diện có chỗ độc đáo bất luận cái gì pháp thuật đều tin tay năm tới tu la thần ngục quyết mặc dù cao thâm mặt chắc nhưng là ngăn cản không liếu tiêu vũ rất dễ dàng bị tiêu vũ luyện thành đáng giận đáng giận không cách nào ngăn cản u minh q u â n tâm tình vào giờ k h ắ c này rất là hào bét u minh quỷ hòa rất cường đại nhưng đối với tiêu vũ mà nói hay yếu một chút là có khả năng bị tiêu vũ luyện hóa hàng p h ụ thế cục thật sự không cách nào n ị c h chuyển sao u minh quân ngươi là không cách nào n ị c h chuyển thế cục u minh quỷ họa là bản thánh quân tu la thần ngục cũng là bản thánh quân ngươi a tu la tộc hết thể tính toán bất quá là vì bản thánh quân làm áo cưới t i ê u vũ bây giờ đã không sợ trấn áp thiên địa nhất thể cảnh giới nhờ tiêu vũ cùng u minh quỷ họa trở thành một thể bất kỳ lực lượng nào cũng không cách nào tách ra bản tọa dù là chết cũng sẽ không để ngươi thành công đánh gây ta nhất tộc căn cơ u minh quân lựa dẫn nút trời đành phải kéo dài thi triển không ngừng ngăn cản chế ước mặc dù không cách nào triệt để ngăn cản nhưng chắc là có thể chế ước tiêu vũ chỉ hoãn tiêu vũ luyện hóa tiến độ ngưu đồ biến hóa u minh quân ngươi là muốn chờ đợi a tu la nhất tộc cờ giả đến đây trợ giúp sao tiêu vũ đôi mắt nhất chuyển lập tức bóc trần u minh quân mục đích tiêu vũ thần trận thế giới bên trong nhưng có một cái vận chuyển thiên cơ tồn tại u minh quân bất kỳ mục đích gì tâm tư cũng không chạy khỏi tiêu vũ nhìn trộm ngươi ngươi ngươi ngay vậy u minh quân kinh hại không thôi thiên cơ môn ý chí chuyển thế người còn thu được thiên cơ thần quân sức mạnh quả nhiên bất phạm tính toán thiên cơ phía dưới cơ hồ không có cái gì có thể giấu dếm ưỡng tiêu u La là Thần ngục vị trí, cho Ngục n g vị dù ư A tu La Tu Nhất Tộc, biết. thể l cũng không cách nào biết. Mặc dù, bọn hắn có thể căn cứ vào cùng người cách Mặc có cứ vào i dù, n đến, trong gian gắn, đến hệ thể thời thể mà được có có t sao. i ê vũ liên tục cười to rất là đắc ý hơn nữa người a tu la nhất tộc có bao nhiêu thiên quân cảnh chân thần cảnh đại năng giả tới bao nhiêu bản thánh quân liền có thể giết bao nhiêu tiêu vũ tiểu nhi lời này của ngươi là ở kiên kỳ a bất kỳ một cái nào a tu la tộc người chỉ cần đi vào tu la thần n g ụ c liền có thể mượn lực là dễ dàng như vậy giết sao u minh quân đang khi nói chuyện không ngừng vận hành a tu la nhất tộc bí pháp triệu tập tộc nhân trước đây vì có thể thuận lợi tế bào hắn bất đắc dĩ độc t h ầ n nhập thần châu thành thực sự không nghĩ tới tiêu vũ lợi hại như thế như thế khó đối phó bản thánh quân không cùng ngươi l ấ u khẩu hảo tâm cảnh cáo ngươi không tin vậy thì thử xem thôi tiêu vũ cười lạnh không ở mở miệng toàn lực l u y ệ n hóa u minh quân nói không sai tiêu vũ hoàn toàn chính xác k i ê n kỵ vạn năm thời gian a tu la nhất tộc chắc chắn sinh ra rất nhiều cừng giả đều bị u minh quân tiếp dẫn tiến vào tu la thần ngục đích sắc không tốt đối phó hơn nữa tiêu vũ cần thời gian mới có thể đoạt được u minh quỷ hòa hắn bây giờ ngoại trừ phòng ngự còn thừa sức mạnh nhất thiết phải dùng để luyện hóa ư u minh quỷ hỏa nhưng không có dư thừa sức mạnh đi luyện hóa ai đối phó ai thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh chính là sau một c á n h giờ trong thần trận hóa thân thành thiên cơ nghi dịch tâm viễn đột nhiên cả kinh thánh quân không m ộ năm a tu la tộc vậy mà sinh ra bảy đại chân thần cảnh tồn tại một k h ắ c đồng hồ phía sau liền có thể xông vào tu la thần trong ngục cái gì nhanh như vậy còn có bảy đại chân thần cảnh ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi nếu là bảy đại thiên quân còn tốt đối phó một chút bảy đại chân thần cảnh tương đương với hơn m ư ơ i vị thiên quân liên thủ tiêu vũ thực lực không giảm cũng cần ra tay toàn lực mà giờ k h ắ c này chính đại thần đạo lôi hỏa long mất đi vẫn chưa đoàn tụ sức mạnh giảm mạnh không thiếu đích thật là khó có thể đối phó nha ha ha ha, ha. tiêu vũ tiểu nhi nguyên lai ngươi cũng có tâm tư t h â m trầm không cách nào ứng phó m ộ t khắc tộc ta nhẫn đ h ụ c sống tạm bỡ chờ đợi chính là chỗ này m ộ t khắc ngươi chắc chắn bị khu trừ thời khắc này u minh quân đã không hy vọng xa v ừ giết chết tiêu vũ có thể tương tiêu vũ khu trừ bảo trụ tu la thần ngục u minh quỷ hỏa đã là thiên đại thành cựu tiêu vũ người này không phải thượng đế cảnh tồn tại dù ai cũng không cách nào đánh chết đỉnh tiêm tiên h quân chân thần số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm gì hắn được phải không tận thế thăng long đạo thiên địa đồng thể nhật nguyện câu diệt sao tiêu vũ đôi mắt liên tục chuyển động đột nhiên cắn r ă n g một cái đem chính mình thần n i ệ m đột nhiên t h i ê u đốt cùng tự hủy thần đạo tu vi làm đại giá đi c ư ỡ n g ép l u y ệ n hóa hạng phục u minh quỷ hỏa một k h ắ c đồng hồ thời gian là tiêu vũ cơ hội cuối cùng 631 chương 632, t h á i hư thần lửa cái gì ngươi ngươi thế mà lấy tự hủy thần n i ệ m làm đại giá cũng muốn cấp đi u minh quỷ hỏa tiêu vũ chiêu này n h ờ u minh quân kinh hại không thôi mỹ mắt trực ngày tiêu vũ thần võ một thể thân nhiệm cực kỳ cường đại số lượng nhiều so chân thần cảnh tồn tại còn kinh khủng hơn nhiều lắm nếu là đều hủy diệt đi lao nhanh hàng phục thủ đoạn là hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn triệt để hàng phục u minh quỷ hỏa một giờ này u minh quân toàn lực ngăn cản nhưng mà cũng chỉ là chậm chạp liêu tiêu vũ tiến độ mà thôi cũng đích xác nắm giữ một chút từ u minh quỷ hỏa sức mạnh cùng đặc tính u minh quân vô luận người dùng cái gì biện pháp đều không thể ngăn cản bản thánh quân cuộc h ở i người a tu la tộc hết thể bố trí tính toán cũng chỉ là một chuyện cười bản thánh quân nắm giữ vận mệnh liền nắm giữ c h ư thiên vạn giới biến hóa có thể nói ra phát theo sửa đổi hết thể định số tiêu vũ cười lạnh liên tục căn bản vốn không sợ tiêu hao chỉ cần thành công cấp lấy u minh quỷ hỏa tiêu vũ liền có chắc chắn cướp đoạt tu la thần ngục sức mạnh để đền bù tự thân tiêu hao thậm chí tu vi tăng nhiều trực tiếp dẫn phát tầng thứ bảy địa lôi tiếp mà tấn thăng chân thần cảnh đáng giận tiểu tử ngươi thật là ác độc nha u minh quân bây giờ vừa giận lại tức tiêu vũ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy n h ư n g không có ý định trí u minh quỷ hỏa chân chính có loại muốn thần phục ý vị tiên dối bản nguyên tri lực trí âm tri tà thần hỏa sắp đổi chủ nguyên bản ràng co khó mà đánh vỡ cân bằng tại thời khắc này muốn chân chính triệt để ưu tiên. h o à n g tử thành công tiến vào tu la thần ngục liền phát ra triệu hoán thật không nghĩ đến tu la thần ngục vị trí thật sự là quá xa quá quỷ dị bảy đại chân thần cảnh luyện vào thời gian dài như thế cũng không có thể đổi tới tiêu vũ tiểu nhi đây hết thảy đều là ngươi bức bản toạn một lát sau ưu minh quân thật sự là không dám lợi đột nhiên đem thần đạo tu vì thả ra đồng dạng thiêu đốt nhưng mà thủ đoạn của hắn cùng tiêu vũ khác biệt tiêu vũ là m u ố n hàng phục u minh quỷ hỏa mà hắn chính là mượn nhờ mình cùng tu la thần ngục liên hệ tự hủy thân nhiệm dung nhập tu la thần trong ngục trở thành tu la thần ngục khí linh dùng cái này tới nắm giữ tu la thần ngục ngăn cản tiêu vũ c ấ p đ o ạ n hảo thật tốt hảo một cái u minh quân quả nhiên không hổ là tiêu hùng khó trách có thể trốn qua đại nạn dẫn dắt ra tu la nhất tộc chạy ra minh giới nhu đổ đại sự mục đích của hắn tiêu vũ chớp mắt xuyên thủng không thể không nói hắn thời khắc này thủ đoạn thực sự là lợi hại đến t ự c điểm cũng có thể giải quyết triệt để tiêu vũ xâm lẫn nếu như hắn ngay từ đầu đều như vậy tiêu vũ căn bản không có bất cứ cơ hội nào thậm chí ngay cả chạy trốn đi ra cơ hội đều rất xa vời nhưng mà không đường có thể đi mới biết được l i ề u mạng nhưng là hơi chậm một điểm hắn liền xem như thành công u minh quỷ hỏa cũng không giữ được thu la thần c ụ a quyết thiên phú truyền thừa thấy vậy tình huống l a n g phi n g u y ệ t lấy thân thể bị trọng thường tại dịch tâm v i ệ n dưới sự giúp đỡ không ngừng cùng u minh tranh đoạt ngăn cản thủ đoạn của hắn mặc dù nói l a n g phi n g u y ệ t cũng ngăn cản không được nhưng là có chút ít còn hơn không đi chân chính quyết chiến lập tức mở màn hai người cũng làm ánh liệt mà đi thi triển thủ đoạn ai cũng không ngăn cản được ai dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng ai thì nhìn r i ê n g phần mình sau khi thành công thần uy thì nhìn ai có thể đi trước một bước thành công Thánh quân, thiếp thiên tâm đột hét một tiếng, đem chính mình biết thiên cơ môn áo nghĩa, đều vào tiêu vũ trong thần tâm tất tiêu thời tiêu thì bất suất tiêu thiên trí nghĩa. không chuyện dịch nhiên chính mình nghĩa, chuyển hồn. Dịch nhiên chọn nhờ không phụ chủ, không hắn áo áo quân, Vẫn nói viễn, lớn môn viễn nương đồng con cần môn đều Bây đi lại. giờ, cơ có cơ có cơ vào lựa vũ vũ, vũ vũ kỳ đem làm sẽ thiên i ê u vũ bất đ á n gây t ế p nhận h t i cơ môn thiên tiêu thần trong mắt, một chất thăng、hoa. Thiên nghĩa, nghĩa kích, nhượng nhận hoa. loại sung ngáy môn, cơ được cơ áo áo đạo, đạo, đều vũ võ đây ở biết bao khổng lồ biết bao quỷ dị đối với đạo lĩnh mộ phỏng đoán suy tính có thể nói là c h ư t h i ê n đệ nhất không người có thể có thể so với không người có thể siêu v i ệ t thiên cơ khó lường nhân đạo vô cực vận mệnh thiên cơ thiên cơ vừa vận mệnh vận mệnh vừa thiên cơ thiên cơ vận mệnh hợp nhất một phen cảm nổ phía sau tiêu vũ cả người tu vi khí chất biến đổi thủ đoạn cũng liền liên biến hóa luyện hóa u minh quỷ hóa tốc độ lập tức tăng thêm tự hồ thiên cơ chi đạo phía dưới có thể thẳng vào chỗ yếu hại thần viêm c h i tâm ưu minh q u ỷ hỏa cuối cùng có loại d u n g hợp chi ý ngọn lửa màu sắc cũng thay đổi thần viêm c h i tâm là màu lửa đỏ ưu minh q u ỷ hỏa là hắc lam c h i sắc cực kỳ quỳ dị cái này một d u n g hợp đã biến thành trong t r ắ n g lộ hồng x e n lẫn hắc lam c h i sắc có loại hư vô mờ mịt như mộng như t ả o quỷ thần khó lừa nguy năng cái này ngọn lửa này dường như là trong truyền thuyết chỉ ở thời đại hồng hoang mới phát hiện qua nguyên thủy tri hỏa thái hư thần lửa nhìn xem tiêu vũ luyện hóa dịch tâm viễn một trái tim đột nhiên mánh liệt nhảy lên một chút nguyên thủy chi hỏa lực lượng nguyên thủy chính là khai thiên tịch địa phía sau xuất hiện trước nhất trí cường sức mạnh bất luận một loại nào đều ở đây tiên giới bản nguyên phía trên càng la luyện chế thần khí cần thiết điều kiện chỉ có lực lượng nguyên thủy nguyên thủy chi hỏa mới có thể luyện chế ra thần khí bằng không thần khí tại sao lại bất hủ đâu bằng không bắt đại môn phái mười hai giới nhóm thế lực truyền thừa trên vạn năm thậm chí mười vạn năm lâu vì cái gì chỉ là tuyển phẩm tiên khí đâu thanh quân thần viên chi tâm u minh quỷ hòa dung hợp đích sắc có thể thay đổi bất ngờ trở thành trí cao vô thượng thái hư thần lửa nhưng mà cái này còn khiếm khuyết một chút sức mạnh mới có thể triệt để dung hợp khiến cho tấn thăng một phen suy tính dịch tâm viễn lập tức hét lớn một tiếng t h á n h quân lĩnh ngộ vận mệnh c h i đạo chính là khiến cho tấn thăng sức mạnh thực sự vạn n ă m thọ nguyên hóa thân vận mệnh tiêu vũ nhận được thiên cơ á o nghĩa cũng đã lĩnh ngộ lập tức hét lớn một tiếng đem chính mình chỉ còn lại vạn n ă m thọ nguyên đều tiêu hao đây mới là chân chính liều mạng cái gì ngươi ngươi một cái điên rộ ngươi cho rằng ngươi không có thọ nguyên còn có thể sống sao thấy vậy ứ minh quân đều trần kinh đến không được bất quá hắn rất nhanh minh bạch đi qua đáng chết ngươi ngươi vậy mà dự định lấy tuổi thọ hóa vận mệnh dung hợp u du minh quỷ hỏa tiếp đó c ư ơ n g ép cướp đoạt tu luyện thần ngục chi lực dẫn phát t ầ n g thứ bảy địa lôi tiếp tấn thăng chân thần cảnh ha ha ha ha chính là như thế ngươi có thể làm gì được ta t i ê u vũ bây giờ chính là chân chính l i ề u mạng tìm đường sống trong chỗ chết không thành công thì thành nhân hoàn toàn không đếm xỉa đến vê anh ẩm ẩm vạn năm tuổi thọ chi lực hóa thành vận mệnh chi lực lập tức đưa đến một loại vô tận thôi hóa chi lực nhường hai đại thần hóa dung hợp tiến hành cực kỳ mãnh liệt cả ngươi chớp mắt bị ngọn lửa che giấu sáu trăm ba mươi hai chương sáu trăm ba mươi ba thất trọng thiên địa lôi k i ế p bốn c á n h quá hư thần viêm nguyên thủy c h i hỏa đó là cỡ nào tồn tại nha tiêu vũ quả thực không nghĩ tới thần viêm c h i tâm ưu minh quỷ hỏa dung hợp tại tăng thêm vận mệnh l ự c thôi hóa có thể sinh ra tồn tại mạnh mẽ như vậy chân chính luyện thành quá hư thần viêm phía sau tiêu vũ liền thần khí đều có thể hòa tan thần uy không gì không thể cản khi đó chính là tu la thần ngục cũng không cách nào tại vây khốn tiêu vũ bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tại cầm tủ vây khốn tiêu vũ thậm chí thần khí đều khốn không được hủy diết tính xuyên thâu tính chất không gì xanh kịp tu la chân thể hồn quy bản nguyên ta vì thần ngục thần ngục vì ta tiêu vũ triệt để không đếm x ỉ a đến u minh quân không có lựa chọn nào khác cũng chỉ có triệt để không thèm đếm sỉa v g không hết thạy thật vì tiêu vũ làm giá y t h ờ i đại thượng cổ liền để lại thủ đoạn còn mưu đồ trên vạn năm vậy mà rơi vào cục diện như vậy nhường u minh quân rất là bi ai bất mãn trong lòng bi ai khó mà hình dung khẩn trương so đấu kéo dài tiến hành bầu không khí khẩn trương hừng hực khí thế chín đại trận nhắm người dịch tâm sa lang phi nguyện hoa kỳ lân một trái tim đều bịch bịch nhảy cái không n h ả vô cùng khẩn trương tiêu vũ sau cùng tuổi thọ đều tiêu hao nếu như không thể thành công rất có thể trực tiếp tỏa hóa hoàn toàn biến mất liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có nếu như thất bại u minh quân chắc chắn sẽ không cho tiêu vũ cơ hội làm lại đây là không thể nghi ngờ bọn hắn ai cũng sống không được sáu thời gian t ừ n g g i â y từng phút trôi qua rất nhanh chính là tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian a tu la tộc bảy đại chân thần đã vô cùng đến gần khí tức đã có thể hoàn toàn cảm thụ thời khắc cuối cùng cuối cùng tới thiên địa nhất thể vận mệnh thôi hóa liền lúc này tiêu vũ đột nhiên hết lớn một tiếng song quyền nắm chắc mãnh liệt vừa thu lại giang đầy ở thân thể ra hòa diễm triệt để ngưng kết thu vào thể nội một cỗ trí cao mạnh khí tức triệt để ngưng kết ẩ m ẩ m thời gian ba giây tiêu vũ thể nội cố này ngưng tụ trí cao trí cường khí tức triệt để bạo phát ra s u n g kích phải tu la thần n g ụ c đều run r u dậy nguyên thủy tri hỏa quá hư thần viêm cuối cùng thành cựu tiêu vũ thi triển ra sau cùng thọ nguyên tri lực cuối cùng đi trước một bước thành công thiên điệu nhất thể thiên điệu nhất chỉ vận mệnh cắt chém tiêu vũ đã luyện thành quá hư thần viêm lập tức hét lớn một tiếng không nói hai lời lấy còn sót lại vận mệnh tri lực t một chị này rơi xuống lập tức liền thần uy cái thế tu la thần ngục giống như muốn bị cắt chém một phân thành hai tựa như mạnh như ưu minh quân đều rung dậy một cách này nếu như rơi vào trên người hắn nhất định bị trọng thương lam phi nguyệt mọi người càng là cảm giác én độ ồ bụ dù ôm một cái giống như căn bản không thể nào ngăn cản ha ha ha ha tu la thần n g ụ c quyết hấp thu bản nguyên tiêu vũ một cách này sở dĩ không có đối với chuẩn u minh quân chính là vì một k í c h phá hắn bản nguyên phòng ngự hảo mượn cơ hội hấp thu tu la thần n g ụ c chi lực để đền bù mình tiêu hao quả nhiên tiêu vũ nhất kích n h ư ờ n g tu la thần n g ụ c đều không thể đều ngăn cản bản nguyên lập tức chấn động lên tiêu vũ mãnh liệt hạ xuống lập tức thành công hấp thu được tu la thần n g ụ c bản nguyên trí lực tu la thần mục mở cho ta tiêu vũ thủ đoạn quá bá đạo u minh quân lực lượng một người đã không cách nào ngăn cản đành phải lấy chính mình đối với tu la thần mục không chế lập tức đem bảy đại chân thần tiếp dẫn tiến vào hợp tám người chi lực tạo thành tu la luyện n g ụ c đại trận tới chế ước tiêu vũ ngăn cản tiêu vũ đáng tiếc tu la luyện n g ụ c đại trận trước mắt mà thành tiêu vũ đã dành trước một bước chạm tới tu la thần n g ụ c bản nguyên còn được đến tu la thần n g ụ c quyết càng có quá hư thần viêm không ngừng hủy diệt tu la thần n g ụ c bản nguyên nhờ tiêu vũ có cơ hội không ngừng hấp thu tu la thần mục bản nguyên nhờ tiêu vũ có cơ hội không ngừng hấp thu tu la thần mục bản nguyên liền có thể trở thành khí linh t r i để chúa tể tu la thần mục cũng không cách nào dễ dàng ngăn cản giờ khắc này tiêu vũ bất vẹn vẹn chính mình hấp thu bản nguyên còn nhường chín đại trận n h ã n người cũng hấp thu tu la thần ngục chi lực để thăng cấp tu vi tích lũy càng nhiều nội t ì n h đi đ ộ i đệ thất trọng thiên địa lôi tiếp bọn hắn mặc dù bị tiêu vũ c ư ơ n g ép h à n g phục ký thác cùng pháp bảo bên trong là trận nhãn nhưng mà vẫn như cũ có tu luyện thấn thăng năng lực tiêu vũ ngươi như bây giờ ra khỏi bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua địch nhân của ngươi là thiên đ ỉ n h thậm chí là tam giáo thánh địa mà ta A tu la nhất tộc cũng giống như vậy giữa ngươi ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng tiến cùng lui như thế nào một bước cuối cùng nhường u minh quân kẹt không dám tiếp tục cùng tiêu vũ mạo hiểm giao đấu đi xuống lập tức mở miệng u minh quân ngươi làm bản thánh quân ngốc sao lúc này giảng hòa ngươi cảm thấy có thể sao n g ư ơ i a tu la nhất tộc vì tính toán bản thánh quân sát hại bản thánh quân cha vợ dù bản thánh quân thượng làm tất cả đều phải chết t i ê u vũ bây giờ đã có thể dẫn phát tầng thứ bảy địa l ô i k i ế p thể nội chín đại trận nhắn người càng tốt là sớm đã có thể dẫn phát sao lại từ bỏ cơ hội t r ờ i cho nếu không chắc chắn mới là tìm đường chết đâu nói như thế ngươi làm u ố n cùng bản tòa ăn thua đủ ngay vậy u minh quân giận dữ không thôi không phải cùng chết mà là muốn tiêu diệt các ngươi xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ bản thánh quân không biết bản thánh quân thủ đoạn tất nhiên dặn g này q u y ề n tiêu t h á n h quân liền cho ngươi mang đến oan ha ha tiêu vũ nhất trận cười to thần đạo khí tức triệt để bộc phát lấy thiên địa nhất thể cảnh giới đem thần đạo khí tức triệt để xông ra tu la thần n g ụ c mà dẫn phát đệ thất trọng thiên địa lôi kiếp tu la thần n g ụ c là lợi hại có thể ngăn cản hết thảy phong tỏa hết thảy là vì thần n g ụ c nhưng mà lại ngăn cản không liếu tiêu vũ thiên địa nhất thể danh giới lực xuyên thấu truyền lại lực thiên đ i ệ lôi kiếp gông xuống a thế vậy chín đại trận nhãn người cũng triệt để dẫn phát dịch tâm v ậ n cũng đồng dạng bắt đầu dẫn phát đệ thất trọng thiên địa lôi k i ế p đồng dạng mượn nhờ tiêu vũ thiên địa nhất thể khí tức vận chuyển thiên cơ đem chín đại trận nhãn người khí tức cùng mình tu vi khí tức chuyển ra ngoài cưỡng ép dẫn phát tiếp dẫn tiên h đ ị a lôi k i ế p phanh phanh phanh ba đùng đùng quả nhiên tiêu vũ dịch tâm lửa tại tăng thêm chín đại trận nhãn người cưỡng ép dẫn phát cho dù là địa giới chi lực cũng không cách nào cản trở vô cùng đệ thất trọng thiên đ ị ệ lôi kép trí lực lập tức vận lượng đứng lên cái gì thấy vậy u minh quân giận g ữ không thôi ước c h ừ m ư ơ i một người đồng thời cưỡng ép vượt qua đệ thất trọng thiên đ i ệ lôi kép đó là cỡ nào vĩ nạn chi lực t h ư xưa người tới cũng không loại tràng diện này a chờ thiên địa lôi tiếp triệt để bông u xuống tại tăng thêm tiêu vũ quá hư thần viêm phá hư tu la thần ngục chỉ sợ sẽ rơi cái hủy d i ệ n cuối cùng bị tiêu vũ cướp đoạt hạ tràng tiêu vũ cùng với trong thần trận các đại nhân vật tu vi sớm đã đạt đến đỉnh điểm tu la thần ngục bản nguyên càng là cường đại vô song bọn hắn chỉ cần thành công hấp thu một chút sức mạnh liền có thể chống đỡ vạn nằm tu vi mà dẫn phát thiên địa lôi tiếp không cách nào phong tỏa cũng không cách nào ngắn cản cũng muốn cùng muốn tiêu u la thần ngục kết t hợp, ngục ngăn cản mà vũ thiên ủ đ không thể địa lôi kép vô cùng cường đại tại tăng thêm mười vị đồng thời tấn thăng chân thần tu la thần mục ngăn cản không nổi càng không cách nào chặt đứt tiêu vũ đám người dẫn lôi ha ha tiếp dẫn tiêu vũ muốn nhìn một chút ưu minh quân giới loại tình huống này ứng đối ra sao lại như thế nào để ngăn cản hóa giải kiếp nạn này nếu là hắn không có cách nào phá cục cái k i a tu la thần ngục chỉ có thể trở thành tiêu vũ tấn thăng vô liếng ai cũng không ngăn cản được Vâng, ầm ầm rất nhanh mười một người đệ thất trọng hết thể sáu mươi ba đạo thiên địa lôi kiếp lập tức bắt đầu giáng lâm xuống có tiêu vũ lấy thiên địa nhất thể cảnh giới làm dẫn đồng thời bày ra cựu thiên thần trận diễn phần mình chiếm giữ phương vị độ kiếp tu la thần ngục cũng không cách nào ngăn cản ngăn cách sức mạnh xuyên thấu tu la thần ngục mà bông u xuống ngược lại còn đối với tu la thần ngục sinh ra một loại cực kỳ cường đại sung kích tổn thương từng đạo thiên địa lôi k i ế p không ngừng bông u xuống u minh quân đột nhiên vui mừng tu la thần ngục tại thiên địa lôi k i ế p tổn thương phía dưới vậy mà không có như vậy chống lại hắn tự hồ rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ tu la thần ngục trở thành tu la thần ngục khí linh ân ân u minh quân biến hóa này tiểu vũ dã rất vui vẻ hướng đi ra lập tức sắc mặt đại biến u minh quân chính là đình phong bên trong đình phong chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng thượng đế cảnh vô thượng đại nam giả thần võ sông thu phi thường khủ hắn muốn triệt để nắm giữ tu la thần ngục thế cục chỉ sợ không ổn ha ha ha ha tiêu vũ tiểu nhi người tính không bằng trời tính người tính toán hết thảy nhưng không có nghĩ đến mượn nhờ thiên địa lôi k i ế p chi lực đối phó tu la thần ngục ngược lại cho bản tọa cơ hội u minh quân biết tiêu vũ cảm thụ được lập tức cười tỏ không chỉ hừ không có dễ dàng như vậy tiêu vũ lạnh r ê n một tiếng tiếp tục độ kiếp suy nghĩ liên tục chuyển động đột nhiên lông mày n h u lại lập tức gâm thầm lại vận chuyển lôi chỉ chi lực đem hắn thu nạp lôi đình chi lực năng lực phân biệt rót vào chín đại trận nhãn cùng dịch tâm xa đúng mức bên trong lần này chín đại trận nhắm người cùng dịch tâm xa lập tức gáp lực giảm nhiều tiêu vũ lôi trì đích đích s á t s á t thần dị có thiên đình khắc chế thần đạo người n ứ ớ c thần châu còn có tiên thiên lôi thai luyện thành chín đại thần đạo lôi hỏa long hậu càng là quỷ dị bọn hắn cảm giác tiêu vũ nếu là nguyện ý có thể hoàn toàn đem tất cả thiên địa lôi k i ế p chi lực đều đều hút vào trong lôi trì sức cắn nuốt dung nạp lực quá mạnh mẽ rất nhanh chính là ước chừng m ư ơ i tám đạo thiên địa lôi kép giáng lâm xuống các đại nhân vật cơ hồ không có chịu đến tổn thương gì tiêu vũ trong lôi trì ngược lại ngưng tụ một cỗ cái thế chi lực ha, ha tiêu nhi bản tọa tu la chân thể vô thượng thần ngục k h ố n thiên vây k h ố n mà vô thượng luyện ngục l i ê n lúc này u minh quân cuối cùng thành công cùng tu la thần ngục hợp hai là một lập tức đem tất cả sức mạnh đều vận chuyển lại loại này nắm giữ lực lượng cảm giác chẳng khác nào nắm giữ quyền hành vô cùng thư sướng thiên địa cắt chém thái hư thần lửa t i ự u trọng thiên giới phá mệnh chi lực lôi chỉ thần uy nhưng mà tiêu vũ sớm đã chờ lấy giờ khác này u minh quân mãnh liệt k h ẽ động phải trong nháy mắt tiêu vũ g i lập tức đem thái hư thần chín loại thiên giới thần trận chi lực phá mệnh đao tàn p i ế n chi lực lôi chỉ tích lũy tất cả lôi đình chi lực t r ớ c mắt bộ lấy thiên địa một ngón tay chi pháp đem tất cả sức mạnh đều ngưng kết trở thành một đạo cái thế chi lực lần nữa chém về phía tu la thần n g ụ c bản nguyên lần này tiêu vũ mục đích là muốn chạm phá tu la tu la đem hắn một chia làm hai ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm cái thế xung kích cái thế chi lực trước mắt mà phát tu la thần n g ụ c còn chưa ngưng kết vây khốn tiêu vũ liền lần nữa tiếp nhận sự đả kích mang tính chất hủy diệt lực lượng xung kích nhường tu la thần trong mục bảy đại chân thần đều suýt chút nữa thần thể tán loạn có thể thấy được tiêu vũ một kích này chi lực có bao nhiêu khổng、lồ? chính là trở thành tu la thần mục khí linh lũ minh quân đặc ề u tiêu bị bị tổn thương cực lớn. Vừa mới ngưng tụ thủ đoạn, lập tức lớn. ngưng đoạn, h cực c lập mới Vừa vũ t đ ứ đánh sơ sát. Cường đại, quá Cường cường sát. đại. Liên tiếp quá biệt u xuống, ô n càng ngày càng cường g đ ạ thiên địa lôi kiếp đại. i càng là vô cùng cường địa Đặc lực, là vô b là tiêu vũ tấn thăng kiếp số lực lượng mạnh mẽ làm cho người dùng mình một mình hắn kiếp số so m ư ờ i người khác đồng thời tấn thăng còn kinh khủng hơn dạng này kiếp số cho dù là ưu minh quân đều không thể tiếp nhận có thể thấy được tiêu vũ năng lực phòng ngự đích thật là thiên hạ đệ nhất u minh đại nhân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tiêu vũ thật lợi hại b ả y đại chân thần cảnh đã không dám cùng tiêu vũ rằng co đi xuống tiêu vũ bây giờ đều như vậy lợi hại nếu là thành công tấn thăng chân thần kính tu la thần n g ụ c căn bản không có khả năng chấn áp hắn nguy hiểm vẫn là bọn hắn hảo lưu được núi xanh không lo không có cử đốt b ả y đại chân thần nhanh chóng cùng bản tọa hợp thể ngưng kết vô thượng tu la ma thể phá cục mà đi u minh quân cũng triệt để k i n h hãi đột nhiên hiện ra thân hình hảo vô thượng tu la ma thể trí cao chi lực bày đại chân thần khé động lập tức phụ thân mà đi tất cả sức mạnh trước mắt ngưng kết một thể tu la ma đao chảm nhận được bảy đại chân thần sức mạnh tương trợ u minh quân thân ảnh lần nữa k h ẽ động lập tức hóa thành một trôi cái thế ma đao ẩm vang chém xuống hắn một cách này không phải chém giết tiêu vũ mà là rơi xuống tiêu vũ chạm phá bản nguyên khe hở chi địa ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn liên tiếp tiếp nhận hủy diệt tính tổn thương tu la luyện ngục cuối cùng không thể chịu đựng mà bị một phân thành hai một nửa bị tiêu vũ nắm giữ một nửa bị u minh quân chiếm giữ họ tiêu thù này bản tọa n h ớ kỹ ta a tu la tộc nhất tộc cùng ngươi không chết không thôi ngươi chở bản tọa vô cùng vô tận trả thù a g ầ m lên giận dữ u minh quân k h ẽ động lập tức mang theo một nửa khác tu la thần ngục chi lực lóe lên mà đi ha ha bản thánh quân chờ ngươi tiêu vũ cũng không truy kích cũng không cách nào truy kích mới vừa nhất kích hắn đã tiêu hao hết tất cả tích lũy sức mạnh còn tại độ kiếp bên trong muốn giữ lại u minh quân cũng không có biện pháp gì u minh quân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhẫn tâm chạm phá tu la thần ngục một chiêu này là vô giải bất quá tiêu vũ nhận được một nửa tu la thần ngục chi lực đầy đủ những lực lượng này đầy đủ bọn hắn độ kiếp thành công cũng đầy đủ tiêu vũ đoàn tụ chín đại thần đạo lôi hòa long thậm chí đủ để cho chín đại thần đạo lôi h ỏ a long trở nên càng thêm cường đại thậm chí nhường chín đại trận nhắn người dịch tâm xa đều trở thành siêu việt đồng dạng chân thần cảnh người thiên địa nhất thể luyện hóa thần ngục lôi chỉ chi lực thôn vệ lôi kiếp tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức đem chính mình nắm giữ đồng dạng tu la thần ngục chi lực c h i ệ t để đặt vào c ử u thiên trong thần trận 634 chương 635, đoàn tụ lôi long h ỏ a phanh phanh phanh ba đùng đệ đùng. thất trọng thiên địa lôi kiếp không ngừng bông xuống uy lực cũng càng ngày càng làm cho cả hư không thiên đ i ệ đều ở vào một loại yên tĩnh hủy diệt trạ thái nhưng mà có tiêu vũ lôi chỉ tương trợ còn có một nửa lực lượng tu la thần n g ụ c chi lực tấn thăng vô cùng thuận lợi không chỉ có thuận lợi vẫn còn tương đối nhẹ nhõm so với bọn hắn trước đây độ tầng thứ sáu địa lôi cấp thời điểm càng thêm nhẹ nhõm thần đạo độ kiếp là tấn thăng càng là cực kỳ nguy hiểm kiếp số nhưng mà tại tiêu vũ trước mặt đây không phải cái gì kiếp số chỉ là đơn thuần phải tấn thăng thủ đoạn mạnh chi quỷ dị nhường thiên cơ môn ý chí chuyển thế dịch tâm viễn đều ca tụng không thôi không hổ là vận mệnh người khó trách có thể phá a tu la nhất tộc tính toán khó trách có thể đánh lùi u minh quân tôn này đỉnh phong bên trong vô thượng đại năng già nha lần này độ kiếp sau khi thành công tiêu vũ cảng là không thể địch lại từng đạo thiên đạo lôi kiếp không ngừng b u ô n g xuống không ngừng tẩy lễ tiêu vũ khí thức khí tức cảng ngộ cũng từ từ biến hóa thần đạo thất trọng chân thần cảnh áo nghĩa không ngừng nương kết hư không tạo hóa hư thực chuyển hóa ngũ hành luân chuyển nghịch chuyển âm dương là vì tạo vật vê anh ẩm ẩm rất nhanh c h í đại trận nhắng người cùng với dịch tâm viễn liền lần lượt đã nhận lấy sáu mươi ba đạo thiên đ ị ệ lôi kiếp mà thành công tấn thăng chân thần cảnh tiêu vũ lại muốn chậm một chút bởi vì hán thiên đ i ệ lôi kiếp khủng bố hơn nhiều lắm kéo dài thời gian cũng muốn từ lâu nhưng mà đang manh liệt thiên đ ị a lôi kiếp cũng tổn thương không liếu tiêu vũ một chút ngược lại là tại thẩm b ộ tiêu vũ lôi trì c h i lực gian luyện thân thể của hắn cường độ rất nhanh chính là cuối cùng chín đạo thiên đ ị a lôi kiếp tiêu vũ đối với chân thần cảnh l ĩ n h nộ đã triệt để hoàn thành lập tức hét lớn một tiếng chín đại thần đạo lôi hỏa long cho ta trùng sinh a giống giống giống tiêu vũ cái này k h ẽ động trong lôi trì lập tức buộc phát ra từng trận tiếng long ngâm bùng nổ n h thế n h ờ dịch tâm viễn đều mí mắt t r ừ n ngày sắp trùng sinh phải lôi hỏa long cỡ nào cường đại nha dịch tâm viễn độ kiếp thành công còn nắm giữ tàn phá thần khí thiên cơ n g h mặc dù chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ có thể có thể so với trung kỳ nhân vật cho dù là chân thần cảnh hậu kỳ cũng giết không được hắn nhưng mà sắp sống lại lôi h ỏ a long vậy mà so với hắn còn cường đại hơn còn kinh khủng hơn theo lý thuyết tiêu vũ chỉ là sắp sống lại lôi h ỏ a long trong đó một đầu liền có thể đối phó một tôn chân thần cảnh hậu kỳ thiên quân cảnh hậu kỳ tồn tại tiêu vũ thực lực của bản thân lại sẽ đạt đến trình độ gì u minh quân nếu là không đi giữ được tính mạng sao lôi trì tri lực thần ngục tri lực triệt để ngưng kết tiêu vũ nhất âm thanh hét lớn không chỉ có đem trong lôi trì lại tích lũy sức mạnh rót vào lôi hỏa long bên trong còn đem còn sót lại thần ngục chi lực toàn bộ rót vào trong đó cuối cùng c h í n đạo thiên địa lôi k i ế p chi lực cũng không ngừng hấp thu c ư ỡ n g ép luyện vào trong đó tăng thêm vi lực ầm ầm ầm ầm ầm ầm cuối cùng c h í n đạo thiên địa lôi k i ế p chi lực rất nhanh hoàn toàn bông xuống tiêu vũ cuối cùng đột phá thành công chân chính tấn thăng đến thần đạo thất trọng chân thần cảnh cái thế khí t ứ c phóng lên trời c h í n đại thần đạo lôi hỏa long cũng triệt để ngưng kết triệt để chủng sinh uy năng mạnh đồng dạng làm cho người kinh hãi tiêu vũ thời khắc này khí t ứ c không chút nào tại u minh quân phía dưới chín đại thần đạo lôi hỏa long cuối cùng như thế so dịch tâm viễn tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy phần bất luận cái gì một đầu đều đủ để có thể so với chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại chúc mừng thành quân chúc mừng thành quân cuối cùng thành t i ự u dịch tâm viễn đại hỷ không thôi lập tức không người chúc mừng ha ha cùng vui cùng vui t i ê u vũ n h ấ t trận c ư ờ i to thân ảnh khẽ động liền thu hồi chín đại thần đạo lôi hỏa long bốn phía xem xét nơi đây là phương nào hắn hoàn toàn không cách nào hiểu rõ trong đó hư không chi lực rất là khổng lộ rất hủy diện rất thân dị khó trách tu la thần ngục có thể vẫn giấu kín không bị bất luận kẻ nào mưu đồ nhà t lần này n nhường suy t n có u minh quân bọn người đào tẩu vô cùng hậu hòa nhà tiêu vũ cảm giác một phen nhữ chặt lông mày thanh quân không cần như thế lo lắng nên lo lắng chính là người khác bây giờ thanh quân tu vi đại thành vi thần cũng không phải hạng dễ nhằn vi thần chờ lệnh lập tức vào đại cản hoàng triều thay thánh quân chủ trì đông h o a n g đại cục nhất thống đông h o a n g dịch tâm viễn sớm đã mưu đồ lập tức trở lệnh hảo thật tốt tâm viễn nguyện ý vì ta phân ưu tự nhiên không có cái gì kết n ạ n không thể vượt qua tiêu vũ đại hỷ hắn cũng l à ý tứ này lập tức nói dịch tâm viễn nghe lệnh bản thánh quân bổ nhiệm ngươi làm trung vũ vương phủ quân sư linh trưng thu đông chức tướng quân toàn quyền đại diện bản thánh quân quyền uy trưởng đại cản quân chính sự tính năm dám can đảm người không theo người không phục giết không tha là vi thần lĩnh mệnh dịch tâm viễn lập tức không người lĩnh mệnh sau đó nói chỉ là vi thần lần này rời đi liền không cách nào tham gia thánh quân cùng nữ hoàng bệ hạ đám cưới có chút tiếng ố i không sao đại nghiệp làm trọng ngày khác người ta hội sư bên trong hoàng tri đ i ệ a tại nâng cốc nói chuyện vui v ẻ i năm bản thánh quân nghĩ một ngày này hẳn rất nhanh ha ha tiêu vũ cũng không để ý những thứ này cái tiêu ngược lại là dịch tâm viễn túi người hành lễ chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên lại ngừng lại thánh quân không biết liên quan tới ngụy cao thánh quân có chỗ giao phó ha ha ha ha xem ra thiên hạ này hết thảy đều không thể gạt được tâm viễn ngươi nha ngụy cao người này có đại khí vận thân phận cực kỳ thần bí chỉ là chưa từng hiện ra tiêu vũ nhất trận cười to lập tức nói hết thảy thuận theo tự nhiên a chỉ cần hắn nghe n g ư ơ i chi mệnh không chậm trễ nhất thống đông hoàng to lớ nghiệp n liền theo hắn a t h á n h quân quan dung thì nhìn ngụy cao lựa chọn cuối cùng đã như vậy cái kia vi thần liền c á o l u i sớm cầu chúc thánh quân cùng nữ hoàng bệ hạ tân hôn hạnh phúc vĩnh là châu liên dịch tâm viễn lập tức túi người hành lễ ha ha hảo tiêu vũ nhất phất tay lập tức đem chín mươi chín chuôi cực phẩm tiên khí cấp vô h n h kiếm giao cho d ị c tâm viễn mắt tiến hắn rời đi đi thôi thần châu đế quốc c h i n dưới đã đang chờ chúng ta này đối người mới bỏ lỡ ngày tốt giờ lành nhưng là không xong hết thẻ đều kết thúc lang phi nguyệt lập tức kéo lại liêu tiêu vũ rất là chờ mong đi tiêu vũ ánh mắt đọc qua khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng có nhiều tâm h ý phải nụ cười lập tức sẽ rách hư không mà đi rời đi thần châu thành đã hơn một ngày bây giờ chạy về cũng không biết đại hôn điện lễ cùng kế nhiệm đại điện có thể hay không kịp thời cử hành nhân giới bên trong tiêu vũ cũng không có kết hôn không nghĩ tới đi tới tiên giới phía sau nhưng phải cùng một người nhận biết cũng không có bao lâu người cử hành đại hôn chính thức kết làm phu thê đạo lữ cũng không biết lâm tư vũ Khuất h t a ngày h thứ sau ba giữa trưa cũng chính là tiêu vũ rời đi thần châu thành ba ngày sau đại hôn liệt lễ trèo lên cơ đại điện đều chủ bị thỏa đáng lúc Tiêu t mới vụ mang hơn nữa thần châu đế quốc lần này xác định tân hoàng rất vội vàng thời gian cũng rất căng bất quá ba ngày thời gian liền cử hành trèo lên cơ đại điện nhưng mà thần châu phụ cận các quốc gia sứ giả các đại thế lực đại biểu đều lấy đại thần thông đổi tới đến đây xem lễ nói là xem lễ không bằng nói là đến xem chê cười đăng ký đại điện nếu như không thể đúng hạn cử hành l ờ i nói chuyện kia liền nghiêm trọng tất nhiên sẽ trở thành trò hề thần châu uy nghiêm cũng chắc chắn đại đại chịu ảnh hưởng dân tâm quân tâm đều sẽ giao động vương gia t h á n h quân cùng nữ hoàng bệ hạ còn không có tin tức tại không trở về nhưng không cách nào kết thúc à. khách mời càng ngày càng nhiều thần châu vệ đại thống lĩnh l a n g chiến rất là lo lắng thiên châu đế quốc thánh châu đế quốc sứ giả lần này dường như là có chuẩn bị mà đến tuyệt không ngoài ý muốn chúng ta nữ hoàng bệ hạ đã mất tích không chỉ như vậy nữ hoàng bệ hạ mấy vị hòa minh tựa hồ sớm đã biết sự tình gì thần sát sao không chịu nổi kích động nhất định có mưu đồ đại nội tổng quản đoạn hồng sớm đã chú ý tới thế cục biến hóa đúng vậy a duy chỉ có chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì thiên n g u y ệ t phủ công chúa bên trong vậy mà không cách nào một người biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì thực sự là đáng chết lang sương cũng rất bất đắc dĩ ha ha ha ha hoàng thúc giờ lành đã đến không biết thánh quân nữ hoàng bệ hạ ở nơi nào các quốc gia sứ giả các đại thế lực đại biểu thậm chí tam giáo thánh địa đại nam giả đều đã đến nữ hoàng bệ hạ cùng thánh quân lại còn không hiện hơn sớm định ra trèo lên cơ đại điện thời gian đã đến l a n g thiên đại đế con thứ ba giọng l a n g vương l a n g cao dịch lập tức đứng dậy hắn là đại hoàng tử bên ngoài lớn nhất quyền thế hoàng tử một mực cùng đã bị phế đại hoàng tử tranh đấu kết quả không nghĩ tới lại là l a n g phi nguyệt leo lên đại vị trèo lên cơ đại điện giờ lành có một khắc đồng hồ thời gian giọng l a n g vương hà tất như thế nóng đội t h á n h quân cùng nữ hoàng b ệ hạ thân phận bậc nào tự nhiên là muốn thu thập thật là ủ y nghị xuất hiện lăng sương bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt chờ một khắc đồng hồ bên trong nếu là tiêu vũ cùng lăng phi nguyệt cũng không xuất hiện vậy thì đại sự không ổn ha ha không phải thu thập vi nghi mà là hai người bọn họ chỉ sợ không ở hoàng cung đại nội lại càng không tại thần châu r ồ i ý a ộ n g lăng vương lăng cao dịch tiếp tục mở miệng ngôn ngữ gảy nhẹ thân là kế nhiệm nữ hoàng liền trèo lên cơ đại điển cũng không thể thăm ra như thế nào thống ngự thần châu như thế nào yên ổn dân tâm lại như thế nào phục người để cho ta thần châu thứ phương chiều bái Rộng lăng vương ngươi đây là ý gì lăng x ư ơ n g lập tức giận dữ càng đau lòng tiểu vũ nhân vật bậc nào từ x u ấ t đạo liền xông ra một cái diêm la cọt lông người gian áp đặt tên đầu độ một cái phủ đại tướng quân cựu tộc phế đi một cái hoàng hậu một cái đại hoàng tử vẫn còn có nhân tâm tồn huyết tưởng thật coi tiêu vũ đ a u bất lợi sao thật coi tiêu vũ muốn cố kỵ hắn lang thị hoàng tộc sao hoàng thúc bất giận bản vương bất quá là muốn nhắc nhở một chút hoàng thúc v à n g vào ta thần châu đế quốc hoàng thất mặt mũi làm trọng x ấ u vạn nhất nữ hoàng bệ hạ không cách nào xuất hiện phải làm thế nào ứng đối rộng lăng vương lăng cao dịch không thèm để ý chút nào làm cản đây ý là nếu như lăng phi nguyện không cách nào đúng giờ xuất hiện vậy liền muốn t r ọ n lập hoàng vị trốn trở về lăng sương há có thể cho phép hoàng thúc tam ca lợi nói chính là thế cục bất bách hôm nay trèo lên cơ đại điện nếu như không hoàng đế đăng cơ vậy ta thần châu đế quốc ý gì đối mặt thiên hạ b ấ t tính dùng cái gì đối mặt quần hùng thiên hạ nhất thiết phải sớm tính toán thế vậy l a n g thiên đại đế đệ lục đệ bát đệ cửu thứ một ư ơ i hai tứ đại hoàng giả đều mở miệng phụ họa cái gì n g ư ơ i các ngươi chỉ là một lao tam l a n g sương tự tin đệ xuống đi cái này tứ đại lớn nhất hy vọng có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử đều mở miệng lăng sương nhưng là không đẻ ép được hơn nữa hắn lập tức minh bạch đây hết thể cũng là âm mưu xem ra tiêu vũ cùng lăng phi nguyễn nguy hiểm b ằ ha ha, ha ha. Ca ca như như ngay k vậy hoàng n h tử ghế bên trong ở vào ghế chót còn chưa phong vương người thứ một mươi tám hoàng tử lang cao lang đột nhiên đứng dậy lao thập bát hắn cái này đứng dậy một đám hoàng tử đại thân đều cực kỳ ngoại ý ai cũng biết cái tràng diện này phía trên không có thế lực sau lưng không có trời quân ủng hộ là không có có tư cách mở miệng lao thập bát ngươi cũng tán thành sớm vương đối lang x ư ơ n g càng là ngoài ý muốn xem ra h á n thần châu đế quốc thực sự là một cái thịt mèo lớn có chút tư cách năng lực đều nghĩ đi lên chặn ngang một cước kiếm một t r a n canh tiểu chất tán thành mấy vị ca cà, cà chi ngôn việc quan hệ ta thần châu quốc vận mặt mũi uy nghiêm không cho sơ thất nữ hoàng bệ hạ thanh quân một mực chưa từng hiện thân chúng ta không thể không lấy đế quốc đại nghiệp làm trọng hoàng thúc nghĩ như thế nào đâu lang cao lang thẳng thắn nói cực kỳ tự tin trong lúc nhất thời thần châu triệu thần tâm tư là ngay cả liên biên huyễn khẩn trương chờ đợi nhìn xem từng giây từng phút trôi qua thời gian một k h ắ c đồng hồ tại thời khắc này lộ ra rất ngắn tựa hồ nháy mắt thoáng qua mà tiêu vũ cùng lăng phi n g u y ệ t cũng không có bất kỳ một người xuất hiện hoàng thúc một k h ắ c đồng hồ giờ lành lập tức phải kết thúc lão nhân ra n g ả i là tông đàng lại là thân vương bối phận cũng cao nhất có phải hay không nên hạ quyết định cuối cùng đã tới giờ khắc này lăng cao dịch đẻ nén không được kích động trong lòng lập tức lần nữa đứng thẳng đến rồi trên đại điện khiến cho ủng hộ tiêu vũ lăng phi n g u y ệ t phải hoàng thân đại thần rất là khó chịu đâm lao phải theo lao hử giọng lăng vương cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn mưu quyền xoán bị sao l i ê n lúc này một cỗ cái thế khí tức đột nhiên xuất hiện một cái như lôi đình vậy tiếng hử lạnh cũng lập tức văng lên uy nghiêm vừa ra thiên hạ thân phục không dám không theo có này uy thế không phải tiêu vũ thì là người nào kỳ thực tiêu vũ cùng lăng phi n g u y ệ t cũng tại một k h ắ c đồng hồ phía trước liền chạy tới chỉ là lăng phi n g u y ệ t cần thời gian đi thay đổi trang phục chỉnh lý dung mạo nhờ vậy mới không có hiện t h â n không nghĩ tới tiêu vũ thế mà nhìn thấy một màn đặc sắc hảo ngoạn đích trang diện cái gì lục đạo thành quân người gian áp tiêu vũ tiêu vũ thân ảnh xuất hiện nhìn xem hắn ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên dâng lên dã tâm hoàng tử đại thần cùng với các đại thế lực người tất cả c h ấ n kinh không thôi vạn vạn không thể tin được tiêu vũ thế mà thành công quay trở về mấy cái uy hiếp lang sương hoàng tử lập tức thẳng run run nơm nớp lo sợ không thể tự k i ể m chế vi thần trở tham kiến thanh quân mà lang sương lang chiến diêm pháp bọn người nhưng là đại hỷ không thôi lập tức lê bái rất tốt miễn l ê a kế tiếp liền giao cho bản thánh quân xử lý tiêu vũ n h ắ t khoác tay ánh mắt lập tức quét ngang đến đây tham kiến đại hôn trèo lên cơ đại điện nhân thực sự là không thiếu nha hơn nữa còn có không ít người quen trung châu phụ cận đại quốc các đại môn phái thương hội các giới người tam giáo thánh địa đều có sứ giả đến đây trong đó liền có tiêu vũ quen thuộc thông thiên giáo đệ nhất q u ỷ tài giết phá thiên đạo môn song kiệt thất thải quỷ nữ bọn người âm thầm hổ lang càng nhiều phi thường náo nhiệt thậm chí thiên đình c h u y ể n thế trọng thần đều triệt để hiện ra dấu vết đứng ở m ộ ư ơ i tám hoàng tử lặng cao l a n g sau lưng xuất hiện là quang minh chính đại chư vị đường xa mà đến nhưng phải trên không bên trong quân tử là muốn bản thánh quân tự mình bắt các ngươi đi ra vẫn là mình đi ra ngoan ngoan quan sát bản thánh quân đại hôn cùng trèo lên cơ đại điển ánh mắt đỏ qua tất i ê u Vũ l ậ nhiên lùng mở g sát không trời. chương muốn a báo thủ chính mình lan tới cái kêu bản thánh quân liền tự mình ra tay rồi nửa buổi không có động tĩnh tiêu vũ lập tức nổi giận cước bộ khé động một chiêu vô thượng bắt pháp lập tức đánh vào bên trong hư không liên tục vỗ bát t h i ể u nhi cùng vọng tiêu vũ ý đồ lại là muốn một chiêu đem ẩn tàng cùng hư không đại năng giả đều cầm ra tới có thể để những thứ này hổ lang tức giận không thôi tất cả đều lạnh rên một tiếng lập tức ra tay phá giải tiêu vũ lập tức bên trong hư không ngũ đại phương vị t r ư ớ c mắt chấn động liên tục sâu kiến chi quang lại dám cùng nhật nguyệt tranh huy tiêu vũ cười lệnh thể nội một cố vô thượng thần lực lập tức b ộ c phát ra đi a a một chiêu thật chỉ là một chiêu t h ư ơ không lần l ú t năm vị đại năng giả lập tức sắc mặt biến đổi lớn lập tức bị tiêu vũ trực tiếp cầm ra hư không rơi vào đăng cơ đại điện quảng trường ngũ hành giới năm hành chi chủ cự nhân giới cự nhân chi chủ núi linh giới núi linh chi chủ ba mươi sau đáy vực liên minh người sáng lập thiên nguyên chi chủ bảy mươi hai đảo liên minh người sáng lập mở m i ệ n g chi chủ năm người bị tiêu vũ bắt đi ra thất thải quỷ nữ triệu ức một ngụm nói ra thân phận của bọn hắn ha ha nguyên lai cũng là biến mất trên vạn năm láo già nha tiêu vũ ánh mắt đỏ qua lập tức nhìn về phía tam hoàng tử bọn người dọa đến bọn hắn suýt chút nữa quỳ xuống đất quỳ lạy rất rõ ràng là ở phân biệt ủng hộ tam hoàng tử chờ năm người ý đồ mượn nhờ tiêu vũ bị nhốt tu la thần ngục không thoát thân được lúc mà phá vỡ tiêu vũ đ ạ i nghiệp báo thủ trong đó lấy năm hành chi chủ tu vi cao nhất có lẽ không bằng u minh quân nhưng là không kém là bao nhiêu đã đạt đến chân thần cảnh đ ỉ n h phong còn lại bốn người người người cũng là chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại liên cùng một mạch hoàn toàn chính xác lợi hại xem ra hành động của bọn họ là sớm đã cùng u minh quân có chỗ câu thông tính toán chỉ là u minh quân cũng kiên kỵ bọn hắn cũng không dám mời bọn họ vào tu la thần ngục lúc này mới hai bút cùng vẽ tiêu vũ ngươi những g ư ờ i m ạ n người này cũng là đã từng tới gần qua bị ngạn thế giới nhân vật tu vi cao sâu khó lường thủ đoạn rất nhiều vậy mà không phải là đối thủ bọn hắn còn nghĩ đang cùng tiêu vũ động thủ tìm v ề hỏa long địa hiệu h i ệ t t h ù bị n ụ bây giờ bọn họ cùng tiêu vũ t r ê n lệnh là càng ngày càng xa nha ha ha ha ha. các ngươi cho là chỉ là một cái tu la thần ngục một cái a tu la tộc bọn chuột nhất u minh quân liền có thể đối phó được bản thánh quân sao tiêu vũ nhất trận cười to nói thẳng không sợ nói cho các ngươi biết u minh quân cái này ngu dốt đã bị bản thánh quân trọng thương mà chạy chỉ bằng các ngươi những thứ này gà đất cho sành h ạ n g người cũng nghĩ giao động bản thánh quân cơ nghiệp k i ế n càng lay cây thôi người ngươi ngay vậy nam hành tri chủ tự nhân tri chủ núi linh tri chủ thiên nguyên tri chủ mờ mịt tri đều tức g i ậ năm k người nhìn nhau đều cùng nhau lạnh rên một tiếng trong lòng bọn họ hoàn toàn chính xác không phục có thể tiêu vũ hoàn toàn chính xác lợi hại một chọn một ai cũng không có lòng tin tiêu vũ có thể trốn qua u minh quân tính toán đủ thấy lợi hại đến nỗi trọng thương u minh quân bọn hắn cũng không tin tưởng xem ra không chỉ có các ngươi năm cái lao g i ả không tin chư vị ở đây cũng không tin a tất nhiên dạng này bản thánh quân liền cho các ngươi một cái cơ hội tiêu vũ mỉm cười lập tức đứng chắp tay năm cái lao g i ả bản thánh quân đứng ở chỗ này chịu các ngươi năm người liên thủ nhất kích bản thánh quân chỉ cần lùi lại đỡ bước liền lập tức ra khỏi thần châu để các ngươi nâng đỡ khôi lỗi cái vị như thế nào cồn g vọng ngươi mặc dù một chiêu đem bản tọa bọn người bắt đi ra cần phải tiếp nhận bản tọa năm người liên thủ nhất kích có phần quá phép lối qua cồn vọng đi ngay vậy mọi người ở đây đều sát mặt biến đổi lớn cho dù là thượng đế cảnh tồn tại chỉ sợ cũng không dám tiếp nhận năm người này liên thủ nhất k í c h ta tiêu vũ từ đâu tới tự tin nếu như nhất kích giết bản thánh quân chẳng phải là chính hảo lại bản thánh quân phá vỡ các ngươi cơ nghiệp mối thủ sao như thế nào bản thánh quân đứng ở chỗ này không n ú p đ í c h cũng không phản kháng các ngươi cũng không có lòng tin tiêu vũ thần sắc hoàn toàn là m g u ễ n thị đối với cái này năm vị đại n ă n giả căn bản vốn không quan tâm hảo anh hùng thiên hạ trước mặt chắc hẳn ngươi lục đạo thánh quân cũng không nguyện ý béo nhờ mất lời vậy thì tiếp c h i ê a năm người biết tiêu vũ quỷ kế đa đoan nhưng tiêu vũ trước mặt mọi người đưa ra loại điều kiện này không phải do bọn hắn cự tuyệt hơn nữa bọn hắn cũng không tin tưởng năm người liên thủ sẽ không làm gì được tiêu vũ thỉnh tiêu vũ mỉm cười nhàn nhạt dỗi ra một cái tay ngoắc ngón tay côn g vọng như thế xem thường năm người giận dữ không thôi đang không ngừng lưu lại lập tức một kích toàn lực đồng thời trực kích tiêu vũ mà đi hơn nữa một kích toàn lực này sức mạnh không chỉ có sắc bén còn cực kỳ ngưng kết phá hư tính chất xuyên thủng tính chất lượng lớn phanh phanh năm phanh người liên thủ nhất kích ở dưới con mắt mọi người t r ớ c mắt rơi vào tiêu vũ thân thể bên trên nhưng mà tiêu vũ lại như trụ trời đồng dạng động cũng không động một chút chớ đừng nhắc tới lui về sau tựa hồ năm người sức mạnh rơi vào tiêu vũ trên thân thật giống như đã rơi vào mênh mông biển cả đồng dạng liền bọt nước đều không thể lật lên cái gì cái này cái này cái này sao có thể nhìn xem một màn này tất cả mọi người đều cùng nhau đứng thẳng lên hoàn toàn không tin mình chỗ đã thấy đây là bực nào thân uy năm hành c h i chủ b ọ n người càng là kinh hãi muốn chết ha ha ha ha còn có hay không lực lượng mạnh hơn tại tới điểm tiêu vũ không để ý đến mọi người c h ấ n kinh nhàn nhạt nở nụ cười mở miệng ừ tiêu vũ cái này mới mở miệng năm người càng thấy khuất nủ Các bộ ộ khẽ đ nhưng mà bọn hắn cưỡng ép xung kích cũng không cách nào làm gì được liêu tiêu vũ căn bản là không có cách giao động tiêu vũ chân chính có loại kiến càng lay cây cảm giác khuất đục biệt khuất không cam lòng tâm tình thúc đẩy bọn hắn không ngừng đi tới không ngừng tới gần tiêu vũ tiêu vũ đã nói là liên thủ một chiêu bọn hắn chỉ có không có thu lực một chiêu liền chưa xong nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết tiêu vũ chờ chính là giờ khác này chính là muốn bọn hắn tới gần cùng mình khoảng cách càng gần càng tốt nha khoảng cách càng gần bọn hắn cách quỷ mượn quan cũng liền càng gần rất nhanh không cam lòng năm vị đại năng giả cùng tiêu vũ khoảng cách liền tại ba mươi bước trong vòng ha ha ngu xuẩn đồ vật đi chết đi giờ khác này tiêu vũ nụ cười lập tức hiện ra sớm đã đưa ra một cái tay lập tức vung lên một cỗ vô thượng h ỏ a diễm chớp mắt bao quát năm người a a a tiêu vũ chỉ là sao vung tay lên năm vị đại năng giả tại chỗ không cách nào ngăn cản trong đó lực lượng hủy diệt để cho bọn họ thần thể lập tức gặp một loại cực lớn xâm hại trí tuệ chi quang phong tỏa liên lúc này tiêu vũ sau đầu đạo kia chín thánh thần quang cũng lập tức bao phủ năm người không tốt năm hành c h i chủ trong các ngươi kế đây là trí cao thần hỏa thái hư thần lửa đi nhanh thấy vậy tình huống phật môn lần này đại biểu phật môn lâu năm cao tăng thích giả xạ kỳ ạ thiên quân lập tức minh bạch liêu tiêu vũ tính toán vội vàng hét lớn nhắc nhở cựu thiên thần trận chấn áp nhưng mà thích giả xạ kỳ ạ thiên quân nhắc nhở vẫn là chậm một bước tiêu vũ cựu thiên thần trận trước mắt bung xuống tiêu vũ dĩ thái hư thần lửa đá chính là muốn chế ước thần lực của bọn hắn để bọn hắn không có cơ hội xé rách hư không đào tẩu trí tuệ chi quang càng là đến kích tâm linh của bọn hắn thần n i ệ m chín thánh thần quang diệu dụng cũng không phải hấp nhân tu vi mà là trực kích tâm linh thần n i ệ m vô thượng thủ đoạn có thể chậm chạp người phản ứng thậm chí chậm chạp thần lực vận chuyển trực tiếp đem hắn độ i hóa vì phật môn hộ pháp 637 chương 638, chương chín cựu thần quang quá hư thần viêm, chín thánh thần quang, cửu thiên Luyện quang quang, quá vì viêm, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hóa giải tiêu vũ cái thế thủ đoạn n g ũ hành c h i chủ cự nhân c h i chủ núi linh c h i chủ thiên nguyên c h i chủ m ở m i ệ n g c h i chủ năm người liên thủ mặc dù rất lợi hại nhưng là p h á không liếu tiêu vũ liên tiếp thủ đoạn lập tức bị tiêu vũ chấn áp đến rồi cựu thiên trong thần trận không tốt quá hư thần viêm chính là siêu việt tiên giới bản nguyên c h i hỏa có thể luyện chế thần khí cho dù là chân thần kính tột cùng tồn tại cũng ngăn cản không nổi hắn luyện hóa chi lực tiêu vũ liên tiếp thủ đoạn nhân p ậ t môn đại năng giả thích giả xạ kỳ hạ thiên quân kinh hại không thôi hắn là lâu năm thiên quân tu vi đã đạt thiên quân cảnh hậu kỳ biết tiêu vũ thời khắc này thực lực vô cùng kinh khủng nếu như tại luyện hóa ngũ hành c h i chủ cái này năm vị đại nam giả chỉ sợ sẽ vô cùng kinh khủng ánh mắt không ngừng cùng đạo môn song kiệt cùng với che giấu thân phận thiên đình chuyển thế người cầu thông tiêu vũ quật khởi quá nhanh tam giáo thánh địa người cũng nói rết liền l i ế t đơn giản không có chút nào quy củ không hề cố kỵ đã có loại cùng chư thiên là địch dí vị ừ nghĩ liên thủ đối phó bản thánh quân cứu người phải không tiêu vũ ánh mắt đỏ qua lập tức xuyên thủng bọn hắn đáy lòng ý nghĩ hoa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng lập tức phóng lên trời chín đại thần đạo lôi hỏa long cũng lập tức long ngâm liên miên quay t r u n g quanh tại tiêu vũ bên cạnh cái gì như lợi hại như thế chín đại thần đạo lôi hỏa long vừa ra lập tức chấn nhiếp t o à n trường ý đồ đối phó tiêu vũ cứu ra ngũ hành chi chủ đ á n g người thích g i ả xạ kỳ ạ thiên quân đạo môn song kiệt thiên đỉnh chuyển thế trọng thần lập tức túng không chỉ có túng còn sợ chín đại thần đạo lôi hỏa long bất luận cái gì một đầu đều có thể có thể so với thích g i ả xạ kỳ ạ thiên quân nhân vật như vậy đây là bực nào sức chiến đấu chính là chín đại thần đạo lôi hỏa long liền đã so ngũ hành chi chủ mấy người càng cường đại hơn chín đại thần đạo lôi hỏa long đi ra tiêu vũ vẫn như cũ có thể chấn áp bọn hắn có thể thấy được tiêu vũ thủ đoạn thực lực đã đạt đến một loại cực kỳ kinh người trình độ các đại thế lực bây giờ ai cũng không dám vận động t h á n h quân tha mạng tha mạng nha kỳ thực chúng ta không có phản đối lục m ộ i ý tứ cũng là những lao già này vì bức lợi d ụ thực lực chúng ta thấp căn bản là không có cách phản kháng không thể không nghe theo bọn hắn chỉ điểm nha t h ế vậy tam hoàng tử lăng cao dịch lục hoàng tử bát hoàng tử cựu hoàng tử m ộ ư ơ i hai hoàng tử triệt để kinh hai mũ chết lập tức bịch một tiếng q u xuống ngũ hành chi chủ bọn người bị tiêu vũ chấn áp còn có hỏa kỳ lân chín đại thần đạo lôi hỏa long b ự c này tồn tại lại không bất cứ hy vọng nào bây giờ không bị xuống đất cầu xin tha thứ chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng ừ bất hiếu tử tôn thực sự là thẹn với liệt tổ liệt tông còn không chính mình lăn vào tông nhân phủ còn chờ cái gì tiêu vũ còn chưa nói chuyện l a n g sương lập tức mở miệng q u á t lớn nhưng mà tiêu vũ bất mở miệng bọn hắn năm người căn bản không dám động liền đứng dậy vào tông nhân phủ cầm tù sức mạnh cũng không có dù cho bọn hắn biết l a n g sương làm như vậy là vì giữ được bọn hắn tính mệnh cũng không phải tiêu vũ chi mệnh cũng không dám động chỉ sợ khé động liền bị lôi hỏa long cho trực tiếp ướt ừ các ngươi hôm nay hành vi thật làm cho chấm thất vọng hưởng là ta lăng thị tử tôn năm xem ở phụ hoàng phân thượng chấm hôm nay tha các ngươi một mạng chỉ đoạt các ngươi t ấ c vị biến thành thứ dân tự phế tu vi vinh tù tông nhân phủ cùng đại ca làm bạn đi thôi liên lúc này đã thay đổi trang phục hoàn thành lăng phi nguyện lập tức nhảy lên mà tới nàng biết tiêu vũ tính cách nàng mấy cái này ca ca đã triệt để gây nên tiêu vũ sát tâm nếu như nàng không đi trước một bước mà nói ai cũng sống không được dù sao cũng là cốt nhục trí thân lăng phi nguyện không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào chết là tội thân trờ khấu t ạ ngô hoàng vạn thuế vạn, vạn vạn tuế. lăng phi n g u y ệ t bá khí mà đến cũng đột phá đến thiên quân cảnh nhường các đại thế lực người lần nữa động dung lăng cao dịch bọn người là vừa mừng vừa sợ gần vạn năm thần châu lăng thị hoàng tộc cuối cùng sinh ra một đứa trọng thiên quân cảnh tồn tại đây là bực nào vĩ ngạ may mắn bực nào sự t ì n h tốt cúc đi lăng phi n g u y ệ t có chút đau lòng nàng bất quá rời đi ba ngày mà thôi liền có người ngấp nghẽ vị trí của nàng đối với cái này tiêu vũ gia đành phải thở dài một tiếng tính toán lăng sương lăng phi nguyện đều nghĩ bảo trụ cái này ngũ đại hoàng giả phải tính mệnh hắn cũng không tốt cưỡ ép hạ sát thủ đế quốc hoàng tử bản sự là không có có năng lực phản kháng tiêu vũ liền sợ sau này có người mạnh lần nữa nâng đỡ những thứ này giã tâm hoàng tử nhất định tạo thành loạn lạc quá hư thần viêm trí tuệ chi quang tương lai vô sinh vô sinh vừa tương lai tiêu vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua thủ đoạn liên tục thi triển bắt đầu toàn lực luyện hóa ngũ hành c h i chủ cự linh c h i chủ núi linh c h i chủ thiên nguyên c h i chủ cự linh c h i chủ giết sát sát thấy vậy tình huống ngự lâm quân cấm vệ quân thần châu vệ cường giả lập tức hét lớn một tiếng cùng nhau tại tiêu vũ quanh thân bãi trợ mặc dù tu vi của bọn hắn thấp căn bản ngăn cản không được cái gì cũng nguyện ý lấy nục thân tiên thể vì tiêu vũ ngưng tụ ra huyết nục trưởng thành thủ hộ thần châu thánh quân thủ hộ vị thứ nhất thiên quân bệ hạ thậm chí đại thần thái giám đều cùng nhau mà đứng bọn họ cũng đều biết thần châu triệt để quật t h ở i nhất thống bên trong h o à n g thậm chí nhất thống tiên giới tứ hải bắt hoang thời gian đã không xa toàn bộ thần châu quả thực là trên giới một lòng các đại thế lực cự đầu đại nam giả thấy là hãi hùng kiếp vĩa tiến cũng không được thối cũng không xong ai cũng biết tiêu vũ là một kẻ hung á t giết người không chấp mắt c ù n thần ai dám vọng nhất định lập tức sẽ bị chín đại thần đạo lôi hỏa long lôi đỉnh m ộ t kích chân thần tạo vật phá cho ta hắn hư hảo giờ khắc này ngũ hành chi chủ cái này năm vị đại n ă n giả g bị tiêu vũ quá hư thần viếm chi lực xâm hại rất sâu thảm liệt nhưng mà vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp đều không thể đánh tan tiêu vũ cựu thiên thần trận thiên đ ị a nhất thể trấn áp mạnh mẽ quá đáng lại đầy đủ cứng cỏi chư vị nhanh chóng giúp ta bản t o a kế tục ngũ hành chi lực mà sinh ra ngưng tụ ra ngũ hành thần giới liền có thể ngăn cản tiêu vũ tiêu vũ tiểu nhi luyện hóa nhu đồ biến hóa không thoát t h â n nổi ngũ hành chi chủ lập t thi triển thủ đoạn cuối cùng tạo thành thế giới trong thế giới để chống đỡ tiêu vũ hảo bốn người nhìn nhau lập tức hướng về ngũ hành chi chủ dựa sát vào đem tất cả lập tức đều cùng ngũ hành chi chủ dung hợp tại không phân lẫn nhau thiên điệu một ngón tay mở cho ta tiêu vũ sao lại cho bọn hắn cơ hội này thiên điệu một ngón tay lập tức điểm ra cấm ép đem ngũ hành chi chủ cùng bốn vị đại năng giả cắt ra chín đại trận nhãn chi lực cũng triệt để ngưng tụ thành một tuyến ngăn cách năm người liên cùng lôi chỉ trấn ngũ hành tin ngưỡng chi lực chín thánh thần quang luyện thần vị thánh thành công chia cắt năm người liên thủ phía sau tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng lấy lôi chỉ tạm thời chấn áp ngũ hành c h i chủ đồng thời lấy cùng luyện yêu hồ không động ấn liên hệ h ú t lấy đại cản hoàng triều quân dân tích lũy tin ngưỡng c h i lực lấy tin ngưỡng c h i lực vô sinh trải qua làm căn bản cưỡng ép đem cự nhân c h i chủ núi linh c h i chủ thiên nguyên c h i chủ m ở m i ệ n g c h i chủ luyện thành chín thánh thần quang bên trong vòng sáng tiếp đó đang thu thập mạnh nhất ngũ hành c h i chủ vô sinh trải qua quá hư thần viêm còn có một đạo trí tuệ tri quang liên cùng tứ lại chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại cũng bị tiêu vũ làm cho không có lực phản kháng chút nào ngũ hành tri chủ bị lôi trì chấn áp cũng rất nổi nóng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lao ra tin ngưỡng chi lực tiếp dẫn mà đến càng làm cho bọn hắn khó mà ngắn cản cái gì ngươi ngươi lại muốn đem bản tọa bốn người luyện thành phật môn chín thánh thần quang vòng sáng bốn vị đại n ă n giả g đang cảm thụ đến tiêu vũ tiếp dẫn mà đến tin ngưỡng chi lực phía sau rốt cuộc hiểu rõ tiêu vũ trước đây có bản lĩnh đem kim liên thánh đồng chí n thánh thần quang n â n g thụ thành một đạo trí tuệ chi quang có thể thấy được đem bọn hắn thần thể luyện chế vì vòng sáng cũng không phải không có khả năng ha ha minh bạch liên tốt cự nhân tri chủ ngươi làm lực lượng chi quang tam sinh thần ghi chép cũng lập tức thi triển đi ra bắt đầu thôn phệ trí nhớ của bọn hắn tàn hồn ngưng kết chương mới tam sinh thần ghi chép tác dụng rất là trọng yếu có thể phong hóa trí nhớ của bọn hắn tàn hồn luyện vào chín thánh thần quang bên trong vì vòng sáng chính là chân chính thuần khiết sức mạnh sẽ không ảnh hưởng tiêu vũ sáu trăm ba mươi tám chương sáu trăm ba mươi chín đấu m â u thiên quân tiêu vũ thần võ một thể còn đã luyện thành cựu thiên thần trận chín đại trận nhãn người mặc dù cũng chỉ là vừa mới đột phá chân thần cảnh nhưng là không phải người bình thường vật tu vi có thể chống đỡ chân thần cảnh trung kỳ tồn tại chín đại trận nhãn người hợp lực cũng rất khủng bố tại tăng thêm tiêu vũ thần võ hai đạo đều đã đột phá đến đệ thất trọng càng là lợi hại đồng thời đối phó tứ đại chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại để bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng chỉ có bị tiêu vũ ngoan ngoãn luyện hóa rút ra ký ức bị luyện thành vòng sáng thái hư thần lửa vô sinh trải qua đều tồn tại cực kỳ khủng bố. tiêu vũ giã là chân thần cảnh tồn tại hoàn toàn có thể khắc chế cảnh giới của bọn hắn ảo diệu không không muốn tam sinh thần ghi chép không ngừng rút ra bốn người phải ký ức hạch tâm tàn hồn thần thể đã không cách nào bản thân k h ô n g chế nhường bốn người triệt để tuyệt vọng bốn người bọn họ vạn năm trước vừa mới tu thành chân thần cảnh liền đi theo trào lưu tránh né đại kiếp mà tìm kiếm bị nạn thế giới cái này vạn năm bên trong cuối cùng đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh hậu kỳ có thể thành liền đại sự có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ gặp phải tiêu vũ một cái như vậy biến thái vậy ma luyện đến bọn hắn không cách nào ngăn cản không cách nào đau tho k tiêu vũ suy nghĩ quả nhiên là có thể được chỉ cần có ít ỏi tín ngưỡng chi lực làm cơ sở chân thần cảnh tồn tại đích sắc có thể được luyện chế trở thành chín thánh thần quang vòng sáng vì tiêu vũ tại tăng thực lực cựu thiên thần trận chín đại thần đạo lôi hỏa lòng chín thánh thần quang càng là tiêu vũ đánh vỡ cực h ạ n thu được siêu việt chính mình căn bản lực lượng vô thượng thủ đoạn tiêu vũ sau khi đột phá đơn thuần tu vi liền đủ để có thể so với u minh quân mà cựu thiên thần trận hợp lực cùng chín đại thần đạo lôi hỏa long hợp lực liền tương đương với hai tôn ư u minh quân có lẽ còn muốn càng mạnh hơn một chút nếu là đem chín thánh thần quang l u y ệ n đến chín đạo vòng sáng tình cảnh cái tiêu nhất định lại tăng một tôn tương đương với ư u minh quân sức mạnh khi đó tiêu vũ thực lực tổng hợp liền tương đương với bốn tới năm tôn ư u minh quân liên thủ lại là cỡ nào tồn tại rất nhanh cự nhân c h i chủ núi linh c h i chủ thiên nguyên c h i chủ mở mịt tri chủ thần thể liền triệt để tăng g ã bị tiêu vũ luyện chế thành vì bốn đạo sắp triệt để ngưng tụ vòng sáng sức mạnh tri quang dũng khí tri quang nghị lực tri quang chính nghĩa tri quang Lại là lúc liền đạo hạch đạo chi với chi tăng thêm một đạo hạch tâm nhất trí tuệ thể thể quang, chính là 5 đạo vòng sáng, sức mạnh đủ để có thể、so、với ngũ hành chi chủ. Đến lúc đó, liền có thể luyện hóa hắn. chủ. hóa đủ để đó, so sức có có bây giờ ngoại giới các đại thế lực cự đầu đại năng giả tâm tư cũng là liên tục biến ảo muốn ra tay lại không dám ra tay chín đại thần đạo lôi hỏa long lực uy hiếp quá lớn bất quá tiến lại không vào lui lại không lùi cũng không phải biện pháp ha ha cho ngươi thiên đình mặt m ũ i tất nhiên lấy thiên đình tự s ư n g lại ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ có tư cách gì cùng bản thánh quân đối thoại có tư cách gì nhường bản thánh quân nghề mặt ngươi tiêu vũ lập tức cười lạnh bọn hắn quả nhiên không muốn ngồi nhìn chính mình tiếp tục cường đại hảo h á c bào nhân hét lớn một tiếng tiên lực mãnh liệt một hồi áo bào đen lập tức hủy đi một cái tuyệt diệu chi nữ tử lập tức hiện ra duy mỹ dáng người thấy mọi người ở đây như si như say chỉ là khí tức của nàng triệt để b ộ c phát phía sau nhưng là làm cho người kinh hãi thiên đình tám bộ thượng thần một trong đấu bộ đệ nhất nhân đấu mẫu thiên quân nay tuyệt diệu nữ nhân khi tức cùng nàng hoàn toàn không phối hợp ở thiên đình hệ thống bên trong là nữ tính còn có như thế cùng bạo ý chí chiến đấu người chỉ có đấu bộ chính thần tiêu vũ đọc đến qua thần tiêu thiên vương ký ức rất dễ dàng liền có thể phân biệt thiên đình trọng thần tu vi của nàng cũng đích xác lợi hại không chút nào tại ư u minh quân phía dưới xem ra như tiêu vũ ngờ tới đồng dạng thiên đình trọng thần chuyển thế làm lại c h i m cứ to lớn k h í vận từng cái phải tu vi đều tăng trưởng rất mãnh liệt đấu mẫu thiên quân thủ hạ chín đại thiên đấu vương cũng đã đột phá thiên quân cảnh rất là bất phàm chín người liên thủ đủ để đối phó ba tôn thiên quân hậu kỳ tồn tại không tệ thực sự là b ộ n quân không biết b ộ n quân phải chăng có tư cách thỉnh thánh quân cho một cái mặt m ũ i đấu mẫu thiên quân khoát tay chặn lại khi thế triệt để trả thù lệnh các đại thế lực người sắc mặt biến đổi lớn tam giáo người tựa hồ cũng có chút ngoài ý m u ố n chỉ là một đấu mẫu thiên quân liền có tu vi như thế cái kia còn lại mấy bộ thợ ư n g thần chư hầu lại là tu vi bậc nào đều xuất thế tam giáo thánh địa thế lực chỉ sợ cũng không bằng nha ha ha ha, ha. Nếu như đấu mẫu thiên đình đẳng cấp thượng đế vi tôn phía dưới chính là chư hầu thượng thần chính thần tại là các cấp thần tiên có tư cách xưng là thượng thần cũng là nắm giữ thiên quân cảnh tu vi vô luận bọn hắn chuyển kiếp trở về có bao nhiêu lợi hại cũng không cách nào dễ dàng đột phá thượng đế cảnh không làm càn việc không c làm càn đấu mẫu thiên quân bản thánh quân cỡ nào tồn tại bản thánh quân để mắt ngươi mới cho ngươi cơ hội này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút tiêu vũ chính là cố ý làm đ ụ c nàng để cho nàng mất đi tỉnh táo mất lý trí tiêu vũ mới có thể thu được chân chính chỗ tốt lục đạo t h á n h quân ngươi lớn mật ngay khác nhất định để cho ngươi trả giá đắt hôm nay bổn quân không cùng ngươi đấu khẩu thần châu đông hoang ta thiên tỏa đều nhất định phải được ngươi lục đạo thánh quân dù là thần uy ngọc trời càng không thể nhất tâm nhị dụng nếu như ngươi hôm nay không cho bổn quân mặt mũi cũng đừng trách bổn quân ra lệnh một tiếng để cho ngươi đại cản hoàng triều máu chạy thành sông đ ấ u mẫu thiên quân đích sắc rất phẫn nộ nhưng mà cũng không dám tùy tiện ra tay tiêu vũ người này nhất quán ưa thích tá lực đả lực một tay đoạn tính toán người khác lấy yếu thắng mạnh lúc này đạo thủ rất có thể trợ giúp hắn đánh chết mũ hành chi chủ mấy người tiêu vũ nhắc nghe không thèm để ý chút nào căn bản vốn không chịu nàng n g uy hiếp là lại như thế nào ngươi cưỡng ép chấn áp năm vị đại nam giả bọn hắn mặc dù không cách nào thoát khốn nhưng ngươi không thu hồi chín đại thần đạo lôi hỏa long trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa bọn họ cục diện như vậy phía dưới ngươi chẳng lẽ còn có thể phân ra sức mạnh bông xuống đến ngươi trung vũ vương phụ không thành đấu mẫu thiên quân trực tiếp thừa nhận ha ha thiên đình quả nhiên lợi hại liền bản thánh quân còn sót lại thủ đoạn sớm đã tra xét xong quả nhiên lợi hại nha tiêu vũ cười nhạt một tiếng vẫn như cũ không quan tâm ngươi đấu bộ người đại càng thái ê m một c tổ càng là dã tâm cực lớn chứng cứ cực lớn khí vật rất là bất mãn của ngươi cầm quyền một cái đại lực thần n g ư đại lực có thể chống đỡ ngăn tại không được nếu như tăng thêm một cái thiên cơ môn ý chí truyền thế tàn phá thần khí thiên cơ nghi đâu tiêu vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thế cục đại biến nên xuất thế người cũng đã xuất thế mà toàn bộ đông hoàng ngoại trừ dương lửa bên ngoài không người có thế lực thực lực có thể cùng tiêu vũ l à địch bọn hắn tất nhiên sẽ đầu nhập dương lửa dưới trướng cái gì thiên cơ môn ý chí chuyển thế thiên cơ nghi lời này vừa nói ra không chỉ có đấu m â u thiên quân c h ấ n kinh chính là các đại thế lực tam giáo thánh địa người cũng lớn giật mình không thôi như thế nói đến thiên cơ chỗ người chất trưởng thiên cơ thần quân đã triệt để tử vong bằng không thiên cơ môn ý chí chuyển thế là không thể nào xuất thế lại không dám hiện thân lẽ nào lại như vậy bổn quân minh mạch thiên cơ môn ý chí chuyển thế tri thân đã đi nương nhờ ngươi bởi vì hắn ngươi cùng nữ hoàng lang phi nguyệt mới có thể phá a tu la tộc tính toán thành công đánh bại u minh quân tính toán sau một lúc lâu đấu mẫu thiên quân rốt cuộc hiệu rõ hết thảy vốn cho rằng có thể mượn nhờ đại càn hoàng triều sự t ì n h bức lùi tiêu vũ thật không nghĩ đến tiêu vũ tính toán sâu như thế vậy mà n h ư ờ n g t h i ê n cơ môn ý chí chuyển thế khi xưa quân thần thiếu tướng chạy về đại cản chủ trì đại cuộc 639 chương 640, chương lành nghề tính toán đấu mâu thiên quân biểu hiện ra ngưng toán quân trọng, đấu mẫu biểu ra kỳ chỉ là một mực đang âm thầm tiềm tu dịch tâm xa có thể áp chế thiên cơ thần quân còn có thể tránh thoát thiên đình lùm bắt không có bất kỳ cái gì dấu vết đủ thấy hắn chối lợi hại phải tiêu vũ tương trợ chắc chắn đã vượt qua đ ệ thất trọng thiên địa lôi k i ế p càng khó có thể đối phó gần như không có khả năng bị giết chết h ạ n g v h ụ c à n g quan trọng chính là hắn nắm giữ thiên cơ cơ hồ không có người mưu hại hắn chỉ có hắn tính toán người khác dương lửa an toàn nguy hiểm không có dương lửa thiên đình tại đông hoàng rất khó tìm người thứ hai người đại diện có đảm lượng có năng lực cùng tiêu vũ là địch dương lửa tiến công bố trí chắc c h ắ nhưng bị p á giải phải triệt triệt Thế h rất đề đề.、Thế、cục, k ổn. Bọn hắn chân chính mà tiêu ế n lượng nan diện, thoái cục vũ cũng a m tâm, m u không lập tức khiến cho cùng đồng cốt trí tuệ chi quang vòng sáng tương dung mà là ẩn giấu đi lập tức đem tất cả sức mạnh đều thay đổi đầu thường bắt đầu luyện hóa ngũ hành c h i chủ ngũ hành c h i chủ tu vi rất cao kế tục thiên địa ngũ hành mà sống sức mạnh rất đặc biệt có thể hình thành ngũ hành thần giới sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau càng có thể tùy ý chuyển hóa ngũ hành c h i lực đối với người bình thường khắc chế lực cực lớn nhưng mà đối với tiêu vũ mà nói nhưng vô dụng hắn người mang ngũ hành tiêu vũ chẳng lẽ không phải sao đừng nói tiêu vũ đặc biệt thiên phú cùng thể chất chính là cựu thiên thần trận bên trong liền có ngũ hành âm dương cùng phát n ô n thiên đình tri lực ngũ hành tri chủ tiêu vũ, vũ rất p h n p lối nhưng cũng không có chân chính động thủ cái này khiến ngũ hành chi chủ có chút chắc chắn không được tiêu vũ đến cùng đang làm cái gì thành thử lại có cái gì tính toán không nắm này tiêu vũ mỉm cười Chỉ là suy nghĩ i l có biện pháp nào có thể xông phá tiêu vũ phong tỏa mà thương tiêu vũ cựu thiên trong thần trận tình huống truyền lại đến ngoại giới nhờ ngoại giới các đại thế lực minh bạch bằng không người ngoại giới ai cũng không dám xuất thủ tương trợ ước chừng một khắc đồng hồ tiêu vũ thần sắc đột nhiên trở nên rất quỷ dị thể nội một cỗ thọ nguyên chi lực không ngừng hóa thành vận mệnh chi lực bắt đầu ngưng kết tất s á t nhất kích không tốt ngươi muốn thi triển vạn năm thọ nguyên hóa thành vận mạng tiên địa một n g ó n tay trực tiếp đánh giết bản tọa triệt để hấp thu bản t o ọ n sức mạnh quét ngang thiên hạng t h ế vậy ngũ hành chi chủ kinh hại không thôi hắn sợ nhất chính là tiêu vũ một chiêu này cũng là chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực nào đều hoảng sợ sợ hãi một chiêu trước đây tiêu vũ mới tu vi gì bất quá lục trọng thiên mà thôi thi triển một chiêu này chi lực vậy mà phá mất một kiện lật cờ là tuyệt phẩm tiên khí đồng thời đánh g i ế t một tôn thiên quân cảnh đại năng giả ngũ hành chi chủ người đi chết ta chờ người chết liền đến thiên tại chỗ các đại thế lực người bọn hắn một cái đều trốn không thoát tiêu vũ cười lạnh liên tục không ngừng ngưng kết nhưng mà động tác cũng rất chậm chạp cũng không có phía trước đánh g i ế t quá thiên huyền hỏa lòng địa huyền tốc độ ngũ hành giới ngũ hành bị ngạn ngũ hành một điểm bị ngạn thần lực giờ k h ắ c này nguy hiểm tính mạng ngũ hành chi chủ cuối cùng thi triển thủ đoạn cuối cùng đem tuyệt phẩm tiên khí ngũ hành giới không ngừng ngưng luyện làm một điểm tiếp đó ẩm vang nhất kích bạo phát đi ra cùng tiêu vũ thiên địa một ngón tay có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu cái gì ngươi còn giấu dếm ngũ hành giới trước đây tiêu vũ hàng phục ngũ đại giới chủ phía sau cũng không có thời gian thu lấy ngũ hành giới nay tuyệt phẩm tiên khí bởi vì ngũ hành c h i chủ tồn tại cũng không có người dám n g ấ p ngẽ mà thừa cơ cấp đoạn giờ khác này tiêu vũ rất là chân kinh rất là ngoài ý mớn thân đạo giả đối với pháp bảo t ô i động từ đầu đến cuối không bằng vo đạo giả không cách nào phát huy pháp bảo uy lực chân chính mà ngũ hành c h i chủ lại có thể phát huy toàn bộ ý lực ngưng tụ ra cái thế nhất kích tiêu vũ ngoài ý m ớ n hợp tình hợp lý nhưng mà tiêu vũ mặt ngoài ngoài ý mới nội tâm lại vẫn luôn không từng có nửa điểm ngoài ý m ớ n tiêu vũ vừa mới cũng căn bản không phải phải tiêu hao vạn năm t h ạ m nguyên bất quá là giả bộ mô phỏng khí tức bước ngũ hành c h i chủ thi t r i ể n ra thủ đoạn cuối cùng mà thôi chín đại thần đạo lôi long trở về thể quả nhiên a ngũ hành c h i chủ so cự nhân tri chủ bọc hắn cao minh không chỉ một bậc tiêu vũ kinh hãi lúc lập tức thu hồi chín đại thần đạo lôi long đồng thời thân thể phóng lên trời tự hồ, đấu nâu thiên, thiên, thi thiên quân giới ả chướng chín đại thiên đấu vương cùng với đạo môn song kiệt ứng ngũ đạo nghiếp vô tâm hai người cũng lập tức ra tay rồi cũng là thi triển một kích mạnh nhất nội ứng ngoại hợp công kích tiêu vũ cựu thiên thần trận trung cực biến hóa cựu trọng tiến giới hơn một mươi đại năng giả đồng thời ra tay tiêu vũ bất kinh ngược lại còn mừng ở tại bọn hắn sức mạnh sắp đánh trúng hắn thân thể trong nháy mắt lập tức hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ cựu trọng tiên giới vô cùng thần thánh uy nghi cựu trọng tiên giới một thành n g ũ hành chi chủ liệu mạng nhất kích cùng đấu m â u thiên quân thích giả xạ kỳ ạ thiên quân mười còn lại vị đại năng người liên thủ nhất kích đồng thời dựa theo tiêu vũ chế định đối bính quy tích một tiếng ẩm vang đổi bính cựu thiên thần trận ngăn cách hết thảy bên trong không biết tình huống bên ngoài phía ngoài không biết tình huống bên trong bọn hắn mặc dù là có mục đích tiến công nhưng tiêu vũ hóa thân một khắc liền sớm đã tránh đi chỗ yếu hại của mình cho bọn hắn ra tiếp ra một cái lối đi mặc cho sức mạnh xuyên qua phốc phốc phốc nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ chú tâm tính t o á n đội bính cái thế lực lượng va chạm đồng thời tại hắn cựu trọng thiên giới bên trong bạo phát ra cái thế chi uy lực lượng xung kích làm cho cả thần châu thành nhật n g u y ệ t vô quang đại điệu run r ẩ y nếu không phải tiêu vũ sớm phóng lên trời tiến nhập hư không toàn bộ thần châu thành hoàng cung chắc chắn tại chấp mắt san thành bình điệm ngũ hành chi chủ quả nhiên lợi hại vô song lấy bị nạn chi lực thôi động tuyệt phẩm tiên khí ngũ hành giới uy lực vậy mà đem đấu mẫu thiên quân thích già xạ kỳ hạ thiên quân chín đại thiên đấu vương đạo môn song kiệt ước chừng mười ba vị thiên quân cảnh đại năng g i ả trước mắt trọng thương liên tục thổ hết u y phải rơi xuống dưới đương nhiên ngũ hành c h i chủ cũng rất thế thảm tuyệt phẩm t i ê n khí ngũ hành giới trước mắt bị phá vỡ hắn thần thể cũng bị đánh gần như sụp đổ lưỡng bại câu thương chân chính lưỡng bại câu thương nha đương nhiên tiêu vũ ra không dễ chịu đ ố i bính thế nhưng là tại hắn biến thành cựu trọng thiên giới bên trong có chín đại thần đạo lôi hỏa lòng chống cự dư ba chín đại trận n h ắ người đều suýt chút nữa bị trọng thương phải thần thể sụp đổ tiêu vũ bản nguyên cũng bị chấn động phải không nhẹ nhưng mà đối với bọn hắn song phương mà thôi tiêu vũ th c ũ n g k h ô n g hưởng ảnh tri i chiến tiêu ê u đấu. vũ vũ sức chiến đấu. Ha ha, ha ha. Tính toàn đến, tiêu vũ nhất đến, toàn t ậ n c ư ờ to ở giữa, lôi chủ ỉ khẽ động, lập tức thôn bị phá vỡ tuyệt phẩm khí thôn phẹ phá phẩm hành, giới. Cự nhân chi h động, tiên ngu giới. lập tức tuyệt Cự c bị vỡ núi linh c h i chủ thiên nguyên c h i chủ mờ m i ệ n g c h i chủ n ư ơ n g tụ bốn đạo chín thánh thần quang vòng sáng trước mắt cùng trí tuệ c h i quan kết hợp ước chừng năm đạo vòng sáng chín đại thần đạo lôi hỏa lòng lập tức chấn áp bị bị thương nặng ngũ hành tri chủ cái thế chỗ tốt đều ở trước mắt cái gì cái này cái này sao có thể trừ bọ bị chấn áp ngũ hành tri chủ người ngoại giới bị bị thương nặng đấu m â u thiên quân b ọ n người nghe được tiêu vũ tiếng cười to còn không biết đây hết thảy rốt cuộc là chuyện như vậy trong lòng vô cùng mê mang chân kinh 640 chương 641, lục đạo thần tướng hiện bốn canh đấu m â u thiên quân thích giả xạ kỳ ạ thiên quân là cái gì tồn tại đó là có thể so với thần đạo thất trọng chân thần cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cũng có tư cách xưng chủ ngũ hành chi chủ b ọ n người tương xứng c h í n đại thiên đấu vương cũng không bình thường đạo môn song kiệt cũng đã thành công tấn thăng thiên q â n càng không phải là nhân vật đơn giản như vậy đa tình khổng lộ tồn tại cùng ngũ hành chi chủ nội ứng ngoại hợp vậy mà không có thương t ổ n phải liễu tiêu vũ ngược lại là bọn hắn bị trọng thương sao lại có thể như thế đây khanh khách khanh khách thanh quân quả nhiên hảo thủ đoạn tính toán sâu tính toán chu đáo chặt chẽ làm cho người ca tụng tiểu nữ từ hôm nay là triệt để ăn xong đầu giảm xuống đất thấy vậy lần này cũng không chặn ngang một cớt thất thải quỷ nữ triệu ức đôi mắt không ngừng chuyển động suy nghĩ suy tư hiểu được phía sau đáy lòng một hồi run r à y lần này nàng là thật sự sợ thật sự ăn xong thủ đoạn như thế thật là thâu thiên thần kỹ ha ha ngũ hành hóa phổ độ bị ngạn siêu thoát phổ độ chi quang thời khắc này tiêu vũ mới không có tâm tình đi để ý tới khiếp sợ của bọn hắn cùng kinh hãi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng n g ư ơ i phải đem ngũ hành c h i chủ hóa thành cựu thánh thần quang bên trong cực kỳ trọng yếu phổ đội tri quang cựu thánh thần quang chính là phật môn áo nghĩa phân biệt tượng trưng cho trí tuệ phổ độ t ứ bi tịnh thế sức mạnh nghị lực dũng khí chính nghĩa cực khổ đạt tới cái này cựu thánh áo nghĩa liền có thể chân chính đã v ừ a ra trí tuệ trưởng tương lai phổ độ độ nhân độ mình ngũ hành tri chủ thân có ngũ hành tri lực đối với bị n ạ n thế giới linh ngộ tự hồ còn tại u minh quân phía trên chính là ngưng kết phổ độ tri quan g sức mạnh a a a tiêu vũ tiểu nhi ngươi thật là ác độc thật là âm hiểm thật vô sỉ ngươi không phải vận mệnh giả mà là kiểu l ác ma truyền thế ngươi chắc chắn chết không yên lành chư thiên đều không thể thà cho ngươi thời khắc này ngũ hành c h i chủ căn bản là không có cách ngăn cản t h ầ n lực t h ầ n nhiệm bị tiêu vũ năm đạo vòng sáng phong tỏa đến xích sao c h í nại đ thần đạo lôi h ỏ a long cùng thái hư thần lửa phối hợp càng là không ngừng thường tới căn nguyên của hắn ý chí đều khó mà bảo tồn sắp bị hủy diệt a bản tòa minh mạch chúng ta trúng kế chúng ta bị tiêu vũ lợi dụng hắn là cố ý thu hồi chín đại thần đạo lôi hòa lòng dẫn chúng ta xuất thủ sáu công kích của chúng ta cùng ngũ hành chi chủ p h ả n kích căn bản không có thương tới tiêu vũ mà là bị hắn tính toán tự giết lẫn nhau tiêu vũ lựa chế thể nội thần quang tương trận ngũ hành chi chủ khí tức càng phát nhỏ yếu thích già xạ kỳ ạ thiên tôn rốt cuộc minh bạch được đáng chết đáng chết đi đi một chút mau mau rời đi giờ khắc này mạnh nhất đ ấ u mâu thiên quân cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra lập tức vận chuyển tiên khí mà đi nhưng mà vừa mới động lập tức thổ huyết liên tục nàng cũng như thế những người còn lại tu vi còn không bằng nàng có ha có t ha ể lập tức thoát h đi. Ha, ha ha ha. tất nhiên đối bản thánh quân ra tay vậy thì phải tiếp nhận bản thánh quân lựa giận tất cả đều lưu lại tính mệnh à. tiêu vũ lập tức một hồi cười to lại đến một cái t h ừ a hải gian so đấu giai đoạn thì nhìn là tiêu vũ trước tiên luyện hóa ngũ hành chi chủ vẫn là bọn hắn trước tiên áp chế thương thế khôi phục tiên lực vận chuyển đến nội những người khác ai còn dám động ngũ hành chi chủ nguy hiểm tánh mạng tiêu vũ cuộc h ở i đã thế không thể đỡ đã trở thành thiên đình tam giáo bên ngoài mạnh nhất thế lực tại nhiều cường giả liên thủ cũng là kiến cảng lây cây thôi thiên châu đế quốc thánh châu đế quốc các đại môn phái căn bản không dám vận động đến nỗi thông thiên giáo sớm đã dự định đứng ngoài cuộc mà kết quả chứng minh bọn hắn đứng ngoài cuộc là một cái lựa chọn sáng suốt đi không đến một k h ắ c đồng hồ đấu m â u thiên quân thích g i ả xạ kỳ ạ thiên quân cuối cùng vững chắc thương thế khôi phục tiên lực vận chuyển phân biệt một chỉ điểm ra chín đại thiên đô vương đạo môn song kiệt cũng lập tức khôi phục ai cũng không dám dừng lại lập tức vận chuyển tiên lực mà đi ừ muốn đi không dễ dàng như vậy thấy vậy sớm đã phòng bị lăng phi nguyện lập tức ngồi cưới hoa kỳ lân liên thủ nhất kích oanh kích mà đi v ố là bọn họ là sớm muốn ra tay có thể tiêu vũ biết những người này mặc dù bị trọng thương lại có liều mạng thủ đoạn hoa kỳ lân cùng l a n g phi nguyệt nếu dám tiến lên chắc chắn phải chết cho nên tiêu vũ ngăn trở bọn hắn ngu muội đấu mẫu thiên quân cười lạnh lập tức một chỉ điểm xuống ầm ầm nhưng mà nàng một chỉ này chi lực còn chưa rơi xuống đột nhiên cảm giác hư không nổi lên một cô kịch liệt thần lực ba đ ộ một môn cái thế lại đặc biệt đ ạ i trận c h ư ớ c mắt từ trên trời ra xuống ngăn cản bọn họ thoát đi cái này cỗ khí tức này đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho tại chỗ người sắc mặt biến đổi lớn đấu mẫu thiên quân thích giả xạ kỳ hạ thiên quân nhân vật bậc nào cho dù là bị trọng thương cũng không phải bình thường người có khả năng ngăn cản h à vừa mới cái k i a m ộ t ngón tay nếu là phát ra tới h ỏ a kỳ lân cùng lăng phi n g u y ệ t không chết cũng phải trọng thương lục đạo thánh quân ngồi xuống lục đạo thần tương đến cũng dám lấy nhiều lần thiếu đụng đến ta môn phái thánh quân thật sự cho rằng ta lục đạo môn không người sao ủy dị đại trận phong tỏa hư không b u ô n g xuống gầm lên giận dữ như lôi đ ì n h đồng dạng ở trong hư không quần quận văng lên âm thanh chuyển khắp toàn bộ thần châu thành cái gì lục đạo môn lục đạo thần tương âm thanh vừa ra tu vi khí tức cũng lập tức hiện hiện ra. lại là lục đại chân thần cảnh tồn tại bất kỳ một cái nào đều không phải là thông thường tồn tại tất cả tại c h í n đại thiên đấu vương phía trên ngưng tụ đại trận càng là thần uy bất p h à m ha ha ha ha bản thánh quân lục đạo thần tương đường tôn u kiệt vân khoan tô mục thiên tâm cố rượu hạ rượu hoan cuối cùng xuất hiện nghe được âm thanh tiêu vũ nhất cảm ứng quả nhiên là lục đạo thần trận nhộn tiêu vũ một trái tim vô cùng kích động lục đạo thần tương mặc dù là tiêu vũ thuộc hạ nhưng trong đó cố rượu thiên tâm thế nhưng là tiêu vũ nữ nhân nha nữ hoa hậu nhân hạ rượu hoan càng là sớm đã cảm đến tiêu vũ đường tuấn kiệt là tiêu vũ đệ tử vân quan là tiêu vũ huynh đệ tô mục là tiêu vũ kết bái huynh đệ quan hệ đều cực kỳ thân cận là tiêu vũ trọng yếu người ủng hộ ầm ầm ầm ầm ầm ầm lục đạo thần tương liên thủ quả nhiên lợi hại bị bị thương nặng đại năng giả cư nhiên bị đại trận ngăn lại cản đương nhiên cũng là chín đại thiên đấu vương cùng đạo môn song kiệt đã không có gì sức chiến đấu cái này một ngăn cản tiêu vũ cơ hội rốt cuộc đã đến phổ đ ộ chi quang thành cựu tiêu vũ hét lớn một tiếng thủ đoạn cuối cùng thi triển đi ra ngũ hành chi chủ ký ức Hạch t â m tàn hồn lập tức bị quất cách đi ra hóa thành chương mới vô sinh trải qua mãnh liệt k h é động triệt để khuất phục ngũ hành c h i chủ sức mạnh hóa thành tối cường đặc biệt nhất phổ đội c h i quang cùng còn lại năm đạo vòng sáng dung hợp lập tức thần uy tăng nhiều mặc dù chỉ là lục đạo cựu thánh thần quang nhưng là vô cùng kinh khủng nhìn xem tiêu vũ sau đầu lập tức xuất hiện lục đạo vòng sáng thích giả xạ kỳ ạ thiên quân kinh hãi muốn chết cựu thánh thần quang đi tiêu vũ triệt để ngưng luyện không hề dừng lại một chút nào lập tức đem hắn đánh ra b a phủ bị đại trận vây khốn phải hơn mười vị đại năng giả tiêu vũ tâm tư không thể bảo là không hung á hắn muốn đem thiên đình chuyển thế đấu bộ c ư ờ n g giả phật môn đạo môn hai đại thánh địa người toàn bộ lưu lại tăng thêm v õ đạo thần uy đấu mẫu thiên quân ngươi nhanh chóng phát r ậ n nguy hiểm tánh mạng thích giả xạ kỳ ạ thiên quân không lo được cùng trời đình c h i ở giữa phải ngăn cách lập tức hét lớn một tiếng phật hiệu vô biên thân thể khéo động lập tức kim quan g v ạ n trượng đem chính mình ngưng tụ ra nhưng lại chưa bao giờ hiện ra qua cựu thánh thần quang lập tức một t r ư ờ n g vô xuống ngăn cản tiêu vũ vòng sáng hắn là phật môn trụ cột so bất luận kẻ nào đều hiểu tiêu vũ cái này lục đạo vòng sáng kinh khủng chỉ sợ tương đương với hai tôn ngũ hành chi chủ một dạng tồn tại. cho dù là đấu m â u thiên quân đều ngăn cản không được ngược lại sẽ bị triệt để vây khốn đấu thần kiếm đi ra đấu m â u thiên quân cũng biết lợi hại áp g á y hòm phải đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí đấu thần kiếm lập tức thi triển đi ra một kích toàn lực phá trận tranh đoạt chạy trốn cơ hội lại là tam giới lục đạo trí cao cơ quan tại pháp bảo một khối này cho dù là tam giao thánh địa cũng kém xa tích tắc đấu mẫu thiên quân có một kiện đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí đấu thần kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lục đạo thần tướng không thể ngăn cản một tôn thiên quân cảnh tột cùng tồn tại cho dù là thân thể bị trọng t h ư ơ n g thi triển tuyệt phẩm tiên khí uy năng cũng không phải bọn hắn có thể ngăn trở tiêu vũ lập tức hét lớn hạ lệnh vừa mới nhất kích đã vì tiêu vũ tranh thủ thời gian đầy đủ là rút lui trận lục đạo thần tướng là nghe nói tiêu vũ đại hôn chi tin tức mà chạy tới kỳ thực đã đến rất lâu chỉ là vẫn không có hiện thân mà thôi cho tiêu vũ chỉ hoãn thời gian nhiệm vụ liền coi như hoàn thành chuyện kế tiếp vẫn là giao cho tiêu vũ a bọn hắn nhúng tay không được k h ổ n lộp như thế chiến đấu phổ độ chi quang độ hóa nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ lục đạo vòng sáng trước mắt cùng thích giả xạ kỳ hạ thiên quân chín thánh thần quang vòng sáng đ ố i bính đan vào với nhau người này quả nhiên lợi hại không phải kim liên thánh đồng có thể so sánh chín đạo chín thánh thần quang đủ để có thể so với chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại sức mạnh rất là khổng lồ nhưng mà cũng không đủ cùng tiêu vũ lục đạo chín thánh thần quang so sánh vừa tiếp xúc tiêu vũ liền lập tức mạnh thi thủ đoạn tức đoạt hắn chín thánh thần quang chín đại thần đạo lôi hỏa long cho ta đi cùng lúc đó chín đại thần đạo lôi hỏa long lập tức nào về phía thiên đỉnh thể hệ chín đại thiên đấu vương tiêu vũ hai tay thì chụt vào đạo môn song k một tiếng p vô t vang i thật lớn đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí đấu thần kiếm cũng phá không liếu tiêu vũ lôi trì cũng liền không cách nào ngăn cản chín đại lôi hòa long đấu bộ người. Cực kỳ nguy hiểm. đương nhiên nguy hiểm vẫn có ứng vô đạo nghiếc vô tâm bọn hắn tu vi cũng không như đấu mẫu thiên quân thích giả xạ kỳ ạ thiên quân chịu là thương thế rất nặng cơ hội không có cái gì sức chiến đấu đừng nói tiêu vũ chính là tiêu vũ chuyện lục đạo thần tướng tọa kỵ h ỏ a kỳ lân bọn hắn cũng ngăn cản không được đến n ỗ i thích giả xạ kỳ ạ thiên quân nhưng là vô cùng đau lòng hắn chín thánh thần quang kiệt lực thi triển sức mạnh ngăn cản tiêu vũ tất đ o ạ n căn bản không có sức mạnh đi cứu đấu bộ người đạo môn song kiệt đấu thần c h i lực ngăn cản giờ khác này đấu bộ chín đại thiên đấu vương đành phải thi triển thiên đình mỹ pháp kiệt lực phản kích mà đạo môn song kiệt ứng vô đạo nghép vô tâm hai người bất đ lập tức há mồm phun một cái hai đạo ẩn chứa đạo c h i lực lượng vô thượng tiên sáng đột nhiên thoáng hiện mà ra trong đó một đạo đột nhiên hóa thành một căn tiên dây thừng hướng về tiêu vũ trói buộc mà đi một đạo khác thì ẩn chứa cực lớn hỏa diễm c h i lực cùng tiên dây thừng phối hợp thẳng đến tiêu vũ đầu thành quân cẩn thận đây là tiên tiên thần vật thất thải hồ lô c h i dây leo bị thái thủy thiên tôn đã luyện thành c h ó i tiên dây thừng tương đương với tuyệt phẩm tiên khí thượng đế cảnh giới nhân vật tất cả muốn bị hạn chế một kiệt khác cũng là tiên tiên thần vật phụ tăng thần vật tri thân cảnh truyền thuyết là viễn cổ yêu tộc thập đại thái tử lớn lên chi địa. có cực lớn yêu tộc trí dương hỏa diễm trí lực có thể đả thương nhân thần hồn không cách nào khôi phục là đạo môn song kiệt tối cường át chủ bài t h ế vậy thất thải quỷ nữ triệu ức lập tức nhắc nhở hảo thật tốt thiên thiên thần vật thực sự là diệu nha tiêu vũ minh bạch hai người thủ đoạn là cái gì lại đột nhiên đại hỷ không thôi cũng không thi triển thủ đoạn gì đi ngăn cản ngược lại mãnh liệt chụp vào đạo môn song kiệt tự hồ cũng không sợ cái này hai đại tiên thiên thần vật biến thành dị bảo đáng chết đạo môn song kiệt đều thi triển ra thủ đoạn cuối cùng tiêu vũ thế mà không đình chỉ cái này khiến thích già xạ kỳ ạ thiên quân tức giận không thôi nhìn tiêu vũ tốc độ, tất nhiên sẽ trước tiên bắt lấy đạo môn song kiệt tại bị hai đại tiên thiên thần vật biến thành dị bảo đánh trúng lúc kia đạo môn song kiệt có thể bảo trụ mạng nhỏ sao đại bi trưởng cấp tốc cân nhắc thích giả xạ kỳ hạ thiên quân vẫn là không cách nào ngồi nhìn đạo môn song kiệt rơi vào tiêu vũ trong tay bất đắc dĩ bỏ mình chín thánh thần quang lập tức thi triển phật môn t u y ệ t học hóa thành phật đà cự trưởng ngăn cản tiêu vũ h ừ thích giả xạ kỳ hạ thiên quân ra tay tiêu vũ ra không thể coi như không quan trọng lập tức một chỉ điểm ra đem hắn đại bi trưởng phá vỡ một giây sau chói tiên dây thường lập tức vây khốn liêu tiêu vũ phù tăng thần thủ、nhánh. c ũ nhưng g lập tức đ á n t mà thích giả xạ kỳ hạ n thiên t i bản phá quân vừa mới vừa ra tay liền đột nhiên nhìn thấy chói tiên dây thừng phủ tăng thần thụ nhánh bị tiêu vũ hút vào thể nội không tốt tiêu vũ tiểu nhi thân thể chính là tiên thiên thân thể tiên thiên thần vật một tiết căn bản là không có cách khắc chế hán đi mau thế vậy thích giả xạ kỳ ạ thiên quân khiếp sợ không thôi mãnh liệt một chào đạo môn song kiệt liền nhảy lên mà đi tại không quản thiên đình đấu bộ người bây giờ là thích giả xạ kỳ ạ thiên mang theo đạo môn song kiệt chạy chối chết cơ hội duy nhất nếu như chờ tiêu vũ phá hết hắn đại bi trưởng vậy thì triệt để không có cơ hội đáng chết đáng chết thế vậy đấu mẫu tiên h quân giận dữ không thôi lập tức vượt qua lôi chỉ, ý đồ đánh lui chín đại thần đạo lôi hỏa lòng cứu đi ngồi xuống chín đại thiên đấu vương nhưng mà tiêu vũ sao lại cho nàng cơ hội này tiêu vũ ngăn cản thích giả xạ kỳ ạ thiên quân đại bi trưởng một khắc lập tức di động l gắt gao dây dưa đấu mẫu thiên quân cùng lúc đó lục đạo thần tướng cũng thân ảnh k h ẽ động chấn áp chín đại thiên đấu vương thích giả xạ kỳ ạ thiên quân mang theo đạo môn s o n g kiệt trốn đấu bộ cái này chín đại thiên đấu vương cũng không thể đang chạy ra đi đấu mẫu thiên quân bây giờ thực sự là giận không thể nghỉ thương thế của nàng quá nặng không cách nào phá đi tiêu vũ lôi trì cũng liền không cách nào đánh lui chín đại thần đạo lôi hòa long cứu ra thủ h ạ n g ư ờ i ha ha ha ha đấu mẫu thiên quân ngươi nếu là không nguyện đi vậy thì lưu lại cho bản thánh quân làm tiểu tiếp tốt năm chín thánh thần quang trở về thể tiêu vũ đánh tan đại bi trưởng sức mạnh phía sau cũng không có truy cứu thích giả xạ kỳ ạ thiên quân lập tức hét lớn một tiếng đem lục đạo vòng sáng thu hồi lại thích giả xạ kỳ ạ thiên quân chín thánh thần quang cũng lập tức bị tiêu vũ thu vào thể nội tiến hành ngưng luyện vì từ bi chi quang cũng chính là đạo thứ bảy vòng sáng cùng lúc đó tiêu vũ còn lấy thiên địa nhất thể cảnh giới không ngừng luyện hóa cưỡng ép thu hút trong cơ thể hai đại tiên thiên thần vật đem hắn luyện chế thành vì đ ệ bác đạo thứ chín vòng sáng tinh thế chi quang cực khổ chi quang đấu mẫu thiên quân không cam tâm nhất định phải cứu đi thuộc hạ của nàng cái kia tiêu vũ liền cứ để cho nàng cứu chở tiêu vũ đem chín thánh thần quang bổ tu phía sau, chính là nàng tần thế. tiên thiên thần vật biến thành trói tiên dây thừng p h ụ t ă n g thần thụ nhánh hoàn toàn chính xác bất phàm nhưng mà tiêu vũ tiên thiên thần thể cơ hồ đã đại thành chỉ là tiên thiên thần ngưỡng tây trong đó m ộ t tiết lại há có thể tổn thương tiêu vũ chân thần cảnh hư thực chuyển hóa chi lực không ngừng vận hành luyện hóa thái hư thần lửa cũng tại không ngừng tương trợ lục đạo chín thánh thần quang liền dung luyện phía dưới còn lại ba đạo tiến triển vô cùng thuận lợi chuyển hóa vô cùng cấp tốc sức mạnh thần uy cũng tại dần dần biến hóa tiêu vũ chín thánh thần quang bất luận cái gì một đạo đều có thể so với chân thần cảnh hậu kỳ tồn tại thậm chí còn có bị nạn thế giới chi lực. cũng không phải bình thường người trong phật môn có khả năng có vâng ẩm ẩm rất nhanh tiêu vũ liền đem thích giả xạ kỳ ạ thiên quân chín thánh thần quang n ư ơ n g kết trở thành một đạo từ bi chi quang đem hai đại tiên thiên thần vật một tiết n ư ơ n g tụ làm tịnh thế chi quang cực khổ chi quang chín thánh thần quang cuối cùng viên mãn cái gì tiêu vũ sau đầu đột nhiên xuất hiện chín đạo vòng sáng lập tức nhường không cam l ò n g đấu m â u thiên quân hoảng hốt không thôi nàng giờ mới hiểu được tiêu vũ là ở lấy chiến dưỡng chiến thân ảnh k h a động lập tức một kiếm hướng về tiêu vũ chém xuống liền bay qua thoát đi tại không dám dừng lại chín đại t i ê n đấu vương đã không cách nào cứu đi ha ha ha ha đấu mẫu thiên quân ngươi bây giờ vừa muốn trốn đã chậm tiêu vũ nhất trận cười to chín đại thần đạo lôi hỏa long k h ẽ động triệt để đem chín đại thiên đấu vương c h ấ n áp lôi chỉ cũng chớp mắt thu hồi thân ả n h k h ẽ động lập tức đ ổ i theo đấu thần kiếm chi lực tại lúc này tiêu vũ trước mặt căn bản không có chút nào uy lực tựa như bị tiêu vũ trực tiếp đưa tay trộm một cái liền đem hắn nắp ấy đỉnh t i ê m t u y ệ t p h ẩ m t i ê n k h í đ đã không cách nào tổn thương tiêu vũ sáu trăm bốn mươi hai chương sáu trăm bốn mươi ba đại bại mà chạy cái gì đấu mẫu thiên quân thi t r i ể n đấu thần kiếm nhất kích tiêu vũ vậy mà tay không đem công kích kiếm khí nát ấy loại uy thế này làm cho người kinh hãi tựa hồ tiêu vũ thực lực mỗi thời mỗi khác đều ở đây biên hóa từ hàng lâm xuống c h â n áp ngũ hành chi chủ năm người này phía sau tiêu vũ thực lực đều ở đây không ngừng lên nhanh tăng trưởng phải cực kỳ m á n h liệt bây giờ đã đến một loại vạn pháp không phá không gì có thể diện tình cảnh tất cả lực lượng thu hồi đi lấy cảnh giới đất trời hợp làm một thể dung nạp chân chính ngưng tụ thành một cỗ vô cùng sắc bén lợi hại như thế cho dù là thượng đế trung sinh chỉ sợ cũng đối phó không được hắn đấu thần thiên quyết sát, sát. thích giả xạ kỳ ạ thiên quân mang theo đạo môn song kiệt thoát đi chín đại thiên đấu vương bị chấn áp chỉ có đấu mẫu thiên quân độc lập c h è o c h ố n g đấu bộ đệ nhất thần công lập tức lấy đấu thần kiếm thi triển đi ra vô dụng bản thánh quân lôi trì được ngươi đấu mẫu thiên quân tương trợ đã thành công luyện hóa tuyệt phẩm tiên khí ngũ hành giới lôi hóa ngũ hành sức mạnh bạo tăng đến kịch liệt ngươi bất luận cái gì chiêu thức đều không thể tổn thương bản thánh quân tiểu vũ liên tục cười to âm thanh rất ngưng cùng hành vi càng là t h ú bạo trực tiếp lấy hai tay không ngừng nát bấy nàng thiên công giống như là một đôi ác ma tri thủ đồng dạng nhường đấu mẫu thiên quân hơi không cẩn thận liền sẽ bị tiêu vũ ma trưởng nát bấy ừ đấu mẫu thiên quân không hổ là khi xưa trên thiên đình thần mặc dù ở thế yếu bên trong cũng không sợ chút nào trầm t ĩ n h lạnh lùng không ngừng ra tay đồng thời không ngừng lùi lại tìm cơ hội thoát đi thế nhưng là tiêu vũ dây dưa lại cực kỳ khủng bố căn bản không có chút cơ hội nào nhường đấu mẫu thiên quân có loại so đối mặt trước đây thần giới c h i chủ còn kinh khủng hơn đích thực cảm giác đích thực quá đáng sợ thật giống như một cái xác rùa đen không chỗ có thể phá không đúng không phải xác rùa đen mà là một cái xác rùa đen bên trên mọc đầy gai nhọn sơ ý một chút liền sẽ bị kỳ phản thương trong h chốc n nhóm này toàn bộ thiên địa khắp nơi đều tràn ngập đấu m â u thiên quân đấu thần kiếm băng hơn nữa đấu mẫu thiên quân có thể ngoan sức mạnh công kích không chỉ có nhắm chuẩn liêu tiêu vũ còn nhắm chuẩn hư không giới đăng cơ đại điện nó mục đích chính là muốn tiêu vũ phân tâm ngăn cản đổi lấy chạy trốn cơ hội hảo hảo một cái đấu mẫu thiên quân đủ hung ác dưới một chiêu này cho dù là tiêu vũ đều s ắ c mặt đại biến thiên đình trọng thần tại cảnh giới ngang hàng phía dưới so với bình thường thế lực người đều cường đại hơn mấy phần hắn nguyên nhân chính là bởi vì bọn hắn tiếp nhận thiên đình sắc phong ngưng tụ thần cách c ô này thần cách chi lực vô cùng to lớn đặc biệt chân chính bạo phát đi ra chân thần cảnh bị đánh trúng đều không thể khôi phục thần lực thần n i ệ m thần hồn cũng là thiên đình khắc chế thần đạo thủ đoạn trọng yếu chẳng thiên bản kiếm thuật dưới một chiêu này tiêu vũ không cách nào tiếp tục truy kích lại càng không phải không đem chín đại thần đạo lôi hỏa long đều thi triển đi ra ngăn cản chiêu kiếm của nàng chi lực bằng không cho dù là kiếm khí hạ xuống thiên quân đều bị sẽ trọng thương không đến thiên quân cảnh người sẽ trở thành phiến tử vong phanh phanh phanh trong nháy mắt hai đại kiếm chiêu trước mắt đ ố i bính cùng một chỗ bạo phát uy thế cực kỳ mạnh mẽ có chín đại thần đạo lôi hỏa long tương trợ đấu mẫu thiên quân mặc dù lợi hại nhưng là mặc cho gì một tia sức mạnh đều không thể xuyên thấu qua tiêu vũ phòng hộ mà bùn xuống, xuống tổn thương người vô tội tiêu vũ mối thù hôm nay bụn quân nhớ kỹ nhất kích đội bính đấu mẫu thiên quân trong lòng rất là kinh hãi lập tức mượn cơ hội nhảy lên rời đi muốn đi không có khả năng đụng nhau sức mạnh chưa xong nàng liền sớm rút lui nhưng tiêu vũ ra sớm đã chuẩn bị xong thủ đoạn đã viên mãn chín thánh thần quang lập tức mánh liệt phá vỡ kiếm khí ngăn cản phong tỏa mà đi thời khắc này chín thánh thần quang có thể lợi hại trong đó cực khổ chi quang chính là tiêu vũ lấy thất thải hồ lô đ ằ n g một tiết chói tiên dây thường biến thành mà đến đây chính là thiên tôn cảnh tồn tại luyện thành khống chế chi lực không gì sanh kịp đừng nói là thiên quân đình phong chính là chân thần cảnh đình phong không có một chút thủ đoạn, giá cao lời nói. căn bản chạy không thoát đáng chết đấu thần kiếm xin lỗi rồi t h ế vậy đấu m â u thiên quân giận không thể nghỉ càng không có biện pháp rất là không cam tâm đem đấu thần kiếm bỏ xuống đầu ngón tay khai động lập tức viên hóa ngàn vạn manh l i ệ t xuống vì đào thoát đấu m â u thiên quân không thể không bỏ qua đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí đấu thần kiếm ngăn cản tiêu vũ chín thánh thần quang không như thế nàng không có chút cơ hội nào có thể trốn thần quang độ hóa phong tỏa không thể không nói cái này đấu mẫu thiên quân quả nhiên đủ quyết đoán tuyệt phẩm tiên khí nói bỏ qua liền bỏ qua tiêu vũ nghĩ bắt nàng đã không có khả năng vất quá có thể được một kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng đủ rồi mới vừa một kích toàn lực đấu m â u tiên quân không có mấy tháng công phu căn bản là không có cách khôi phục trong thời gian ngắn tại không xem như chín thánh thần quang liên tục biến hóa rất mo đem đấu thần kiếm khống chế tiêu vũ đưa tay trộm một cái lập tức đem hắn tóm vào trong tay chín thánh thần quang cũng trở về thể tại tiêu vũ sau đầu nổi lên từng trận thanh quang một hồi tuyệt thế đại chiến cuối cùng kết thúc lấy thiên đ ỉ n h phật môn đạo môn tam p ư ơ n g thế lực tổn thất nặng n ề đại bại mà về sáu thánh quân thần uy vô địch khắp thiên hạ chúng ta ca tụng kết thúc chiến đấu tiêu vũ cầm trong tay đấu thần kiế Thần châu đế người, các phương quý khách lập tức ca tụng, Tiêu thế thành, thể châu phương khách kính. không người, cùng cung ngăn cản. quốc các ca quý đế đại đã lập vô vũ một i Tiêu đi ễ lễ. n nhắc hướng về lục đạo thần tướng vị trí đi đến. lập lục khoát tay, tức trí vũ về vị đạo m trái tim vô cùng kích động kinh hỷ sau、so、tiêu vũ chém giết ngũ đại s ư n g chủ đại n ă n giả g c h ấ n áp đấu bộ chín đại thiên quân đoạt được vài kiện kinh thế hai tục bảo vật còn vui vẻ hơn tuấn kiệt a khoan đại ca diệu hoan các ngươi những năm này có còn tốt nhìn xem bọn hắn tiêu vũ hớt mắt đều suýt chút nữa rơi lệ mấy trăm năm thời gian bọn hắn liền tu thành thần đạo thất trọng chân thần cảnh đủ để thấy gian khổ trong đó cùng nguy cơ không có kinh lịch nhiều lần sinh tử há có thể có như thế tu vi hảo rất tốt bốn người nhìn nhau cùng nhau gật đầu trong hốc mắt nước mắt cùng tiêu vũ nhất dạng không ngừng quay tròn kể từ hình sát thiên quân bảo tàng hiện thế phía sau bọn hắn thì biết rõ tiêu vũ tồn tại nhưng mà bọn hắn lúc đó cũng không tấn thăng chân thần cảnh chạy đến tương trợ cũng không thay đổi được cái gì mới áp chế tơ vương đợi đến hôm nay vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiêu vũ vui mừng nở nụ cười đột nhiên cùng bốn người phân biệt ôm phía sau ánh mắt lập tức rơi xuống cố d i ệ u thiên tâm trên thân tiêu vũ cùng cố d i ệ u thiên tâm cố sự kinh lịch tại thời khắc này không ngừng hiện lên từ khi xưa đ ị c h nhân biến thành bây giờ tình cảm chân thành nữ nhân trong đó ngọt đ u ù i tay đắng n h ư ợ n g tiêu vũ không k i ể m h á m được mở ra cánh tay cố d i ệ u thiên tâm cũng là làm người hai đời k i ê u hùng ma đầu nhưng mà lần này cũng chỉ là một cái cần bị yêu tiểu nữ tử đôi mắt nhiệt lệ vừa rơi xuống lập tức nào vào tiêu vũ trong ngực thật lâu không cách nào k h ô n g chế kích động mừng rỡ cảm xúc nhìn xem một màn này lang phi nguyện rất là khó chịu càng không phải là tư vị đây chính là nàng cùng tiêu vũ ngày đại hỷ nha quả nhiên nàng đoán không lầm tiêu vũ ngoại trừ mây ra tạm u ộ i chăm d à m băng t i ế n đẹp ngưng bên ngoài còn có khác nữ nhân hơn nữa không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện chính là hai cái không không phải hai cái mà là ba cái trong bốn người kia tuyệt diệu nữ tử đối với tiêu vũ ánh mắt cũng là thâm tình chậm rãi hận không thể cũng gia nhập vào trong đó một lúc lâu sau còn ôm không thả lăng phi nguyệt thật sự là không nhìn nổi lập tức tiến lên thấy vậy lăng x ư ơ n g trong lòng cả kinh vội vàng đi trước một bước tiến lên khu khụ thánh quân canh giờ đã đạo sáu là thời điểm cử hành đăng cơ đại điển cùng đại hôn buổi lễ Hừ hừ. nghe vậy cố diệu cùng trời tâm lập tức lệnh trên một tiếng tương tiêu vũ cho đầy ra nhân giới nhiều nữ nhân như vậy thì cũng thôi đi các nàng cũng coi như là về sau chen chân dạ có thể tiêu vũ tại t i ề n giới nhưng phải thành thân trong lòng sao có thể thoải mái bất quá các nàng ngoại trừ lệnh trên một tiếng biểu thị bất mãn phía sau cũng không có làm cái gì cái kia bắt đầu đi thần châu đế quốc rất trọng yếu tiêu vũ nhất thiết phải cùng l a n g phi nguyện thành thân mới có thể thu được thần châu khổng lồ khí vật cố diệu thiên tâm không ngăn cản trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống hảo người tới lập tức chuẩy nhạc khởi cung nên thanh quân nữ hoàng bệ hạ lên lại ngay vậy lang sương trong lòng mới là một khối cự thạch cuối cùng bông xuống lập tức hạ lệnh chuẩn bị chúng thần lập tức bị lạy cung nên tiêu vũ cùng lang phi nguyện chính thức đăng cơ làm thanh quân nữ hoàng bệ hạ trở thành thần châu đế quốc chân chính người cầm quyền lễ nghi từng bước một không ngừng hoàn thành rất nhanh liền đến phù t h ê giao bái một phân đoạn này lục đạo thần tướng nhìn nhau có chút bất đắc dĩ phức tạp nhìn về phía hư không bọn hắn cũng biết thần châu đế quốc tầm quan trọng thật có chút sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới không cho phép bái nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là xảy ra gầm lên giận dữ đột nhiên tại hư không vang lên một người tư v i ệ n chuyển cực kỳ mị lực xinh đẹp lại khí tức như ma thần hàng thế kinh khủng nữ tử nương theo một hồi ma quang chậm rãi hàng lâm xuống cái gì thấy được nàng tướng mạo tiêu vũ trong lòng lập tức kinh hãi ánh mắt có chút trách cứ nhìn về phía lục đạo thần tướng vậy mà không nói trước cáo chi một tiếng lục đạo thần tướng lúng túng n ở nụ cười đành phải cúi đầu bọn hắn không phải là không muốn nói mà là không dám nói sáu chương sáu t h a n h t u y ế t hiện thân tiêu vũ trong nữ nhân có hai người có tuyệt đối địa vị đó chính là tại tất cả mọi người trên lâm tư vũ khuất thanh tuyết hai người địa vị là siêu nhiên cho dù là lý nhất mạng lục p h á n nhi cũng không thể có thể so với có này ma khí lại như thế tà tính q u ỷ dị người tự nhiên là tiêu vũ vị h ô n thê nhân giới ma giáo giáo chủ khuất thanh tuyết tu h vi của nàng lệnh tiêu vũ đều trần kinh thế mà đạt đến thần đạo thất trọng chân thần cảnh hậu kỳ tu h vi võ đạo cũng đạt đến thiên quân sơ kỳ thế nội tựa hồ còn có một cỗ cực kỳ bá đạo vô địch ma đạo trí cao thần lực một tiếng này không cho phép mái càng làm cho lang phi nguyện sắc mặt biến đổi lớn không nói cô gái này tu vi ừ ta nói không cho phép bái khuất thanh tuyết cùng tiêu vũ nhưng có hôn thư vị hôn thê ban đầu ở nhân giới thời điểm liên tiếp xuất hiện từng cái nữ nhân nàng không cách nào ngăn cản thì thôi hôm nay tiêu vũ lại muốn cưới người nàng vì chính thê mặc kệ nguyên nhân như thế nào nàng cũng không thể nào tiếp thu được g ầ m lên giận dữ khí tức triệt để bộc phát để cho tại chỗ nhân đều cảm giác được một loại kinh khủng cảm giác đèn é n không ít người đều ngầm ô m tâm tư xem náo nhiệt chế dễ ớ c lần này thần châu đế quốc hành trình quả nhiên đặc sắc nha không chỉ có tuyệt thế đại chiến còn có đặc sắc xuất hiện ân đoán t ì n h cựu nha thanh tuyết đừng làm rộn chờ sau chuyện này ta tại tự mình hướng ngươi giảng giải được chứ tiêu vũ bây giờ thực sự là một cái đầu hai cái đại thật không biết nên làm thế nào cho phải chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra hảo ta không náo ngươi lập tức đi theo ta khuất thanh tuyết kỳ thực sớm đã đi tới thậm chí so lục đạo thần tướng còn phải sớm hơn một điểm nàng vốn không muốn xuất hiện phá hư tiêu vũ kế hoạch nhưng mà lòng đố kỵ lại làm cho nàng không thể chịu đựng được cuối cùng vẫn nhảy ra ngoài ngăn cản thần châu đế quốc ở vào tiên giới trung tâm nhất trung châu nhân khẩu binh lực cũng là bà tiêm tương lai tiến có thể công lui có thể thủ là thành tựu đại nghiệp cơ thật đầu điểm này khuất thanh tuyết so với ai khác đều biết nàng cũng không để ý tiêu vũ thêm một cái nữ nhân ngược lại đã rất nhiều nhưng mà lam phi nguyện muốn trở thành tiêu vũ chính thê vậy nàng tuyệt đối không cho phép không đồng ý thanh tuyết đã nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ không minh bạch tâm ta sao tiêu vũ bất đắc dĩ hắn bây giờ là tuyệt đối không thể đi khí vận chi tranh đã mở màn hôm nay như vứt bỏ làng phi nguyệt mà đi lấy nàng tính cách há có thể nguyện ý tiêu vũ bất lấy không biết bao nhiêu người sẽ lấy thần châu đế quốc cục thịt béo này nguyện ý cưới làng phi nguyệt cái này tuyệt thế gia nhân nàng mặc dù không như khuất thanh tuyết xinh đẹp nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy minh bạch ta như thế nào không rõ nếu như ta không rõ ta sẽ lần lượt dễ dàng tha thứ ngươi sao vì ngươi trong lòng đại nghĩa vì ngươi trong lòng chính nghĩa, vì n g ư liêu tiêu vũ thủ hộ vì liêu tiêu vũ đại nghiệp nàng đã từng đánh bạc tính mệnh đi cứu qua lâm tư vũ thậm chí tại tiêu vũ bị vây nốt yếu tháp thời điểm lấy ma giáo chi lực uy thế thiên hạ bảo hộ tiêu vũ nữ nhân vì cùng tiêu vũ sớm ngày thương kiến nàng không biết ngày đêm phải tu luyện không biết chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ bao nhiêu giày vỏ cuối cùng có hôm nay cái này có thể tung hoành thiên hạ tu vi mà tìm tới có thể kết quả đây nàng tự nhận đã làm được quá nhiều a có lỗi với có lỗi với tiêu vũ biết khuất thanh tuyết trong lòng một mực rất đắng một mực tại nhẫn có thể tiêu vũ ngoại trừ một câu có lỗi với thật sự không biết như thế nào báo đáp nàng nhìn xem nước mắt của nàng tiêu vũ càng là đau lòng chỉ muốn cho nàng một cái ấm áp ấm ấ p nhưng mà l a n g phi nguyệt lại không muốn hắn đi lập tức đem hắn giữ chặt hơn nữa c ước bộ khé động lập tức tiến lên thanh tuyết cô nương đúng không đa tạng ư ơ i tới tham gia chấm cùng thành quân đại hôn sáu người tới thỉnh thanh tuyết cô nương t h tọa chờ đại hôn sau đó chấm tự mình thay thánh quân hướng nàng nói xin lỗi không cần n g ư ơ i bây giờ còn không phải hắn a i không có tư cách thay hắn hướng vị hôn thê của hắn nói xin lỗi ngươi càng không có tư cách này khuất thanh tuyết sắc mặt biến đổi sắc cơ lập lộ ra nhưng mà nàng vẫn là nhịn được dù sao cũng là tiêu vũ nữ nhân động tiêu vũ nữ nhân chính là tại tiêu vũ trong lòng đầm một đau cái gì vị hôn thê hồng nhan c h i kỷ cùng vị hôn thê mặc dù chỉ kém một chữ nhưng thân phận nhưng là hoàn toàn khác biệt vị hôn thê ba chữ vừa ra toàn trường trần kinh loại quan hệ này tựa hồ không tốt kết thúc nha lăng phi nguyện đều ánh mắt xứng sở ý là ngươi cái này cặn ba nam thậm chí ngay cả vị hôn thê cũng có quá cặn bã bất quá l a n g phi nguyệt cũng chỉ có nhận nguyên lai、like、là thanh tuyết tỷ tỷ tiểu mộ i phi nguyệt gặp qua thanh tuyết tỷ tỷ đừng đừng đến một bộ này n g ư ơ i cho rằng tự nhận tiểu mộ i bản tọa liền sẽ cho phép các ngươi thành thân sao khuất thanh tuyết lạnh lùng khoát tay chặt lại không nhúc nhích chút nào ngươi ngươi ngươi ngay vậy l a n g phi nguyệt cũng nổi giận bất kể nói thế nào nàng đã là thiên quân cấp đại năng giả vẫn là đệ nhất đế quốc nữ hoàng bệ h ạ g ọ i nàng một tiếng trị tỷ đã rất n ư ợ c bộ ừ không phục ngươi là thần châu đế quốc nữ hoàng đây tính toán là cái gì đến p h i ê n ai cũng không tới p h i ê ngươi n ngươi tính là cái gì khuất thanh tuyết cười lạnh đột nhiên vung tay lên trong trí nhớ có quan hệ với nhân giới cảm tình rồi dám từng màn lập tức xuất hiện ở hư không trong đó nhân vật có lâm tư vũ có khuất thanh tuyết lý n h ấ t m ạ c mây gia tả mụi lục phán nhi nam cung tước cố diệu thiên tâm b ọ n người cũng là các nàng vì liêu tiêu vũ liều chết đánh một trận hình ảnh nhìn xem những thứ này mọi người ở đây rốt cuộc minh bạch tiêu vũ vì sao ưu tú như thế ngươi lai、like, tiêu vũ lại là phi tham giả tại nhân giới bên trong đã là quét ngang vô địch vương giả thủ hộ thần lấy lực lượng một người phá yêu tộc Ma tộc l ư vì vì thần, thần ở nơi này hỗn loạn thời đại thần châu biết bao may mắn nha dân tâm biến hóa là khuất thanh tuyết không có dự liệu đến xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn a tiêu vũ cảm giác thần châu khí vận một phần trong đó đã bắt đầu hướng về thân thể của hắn hội tụ lăng vi n g u y ệ t cũng không có nghĩ đến tiêu vũ nhân giới chuyện sẽ như thế đặc sắc những nữ nhân này mỗi một cái đều cùng tiêu vũ đồng sinh cộng t ử qua nàng đích sắc không tính là gì nhưng mà đây là cảm tình là trung thân đại sự nàng tính đ ể những nữ nhân này nhưng là không muốn nội bộ thanh tuyết tỉ tỉ chấm hôm nay cùng thánh quân thành thân chính là chiều hướng phát triển sáu có lẽ chấm là không có, có các ó c ngươi cùng hắn cùng c h u n g hoạn nạn nhưng chấm hôm nay cũng tuyệt không đem chính mình tướng công giao cho ngươi hảo thật tốt tất nhiên dặng này vậy bản tọa liền thử xem ngươi có tư cách gì nói lời như vậy khuất thanh tuyết giận dữ ống tay hào vung lên lập tức nhường hư không kính giống tiêu thất một c ỗ lực lượng khổng lồ lập tức xung kích lang phi n g u y ệ t thanh tuyết không nên động thủ tiêu vũ kinh hãi vội vàng vung tay lên phá giải lực lượng của nàng khuất thanh tuyết tại nhân giới chính là nhân trung vượng hoàng tại tiên giới càng là lang phi n g u y ệ t tuy nhiên bất phàm nhưng là còn kém một bậc hảo ngươi muốn động thủ c h â m bùi lang phi n g u y ệ t ánh mắt liên tục chất động biết tiêu vũ ở giữa rất khó khăn lập tức nói chỉ là ta muốn thắng ngươi có phải hay không liền không ở ngăn cản thắng c h ế cười bản tọa giết ngươi bất quá một chiêu mà thôi ngay vậy khuất thanh tuyết lập tức khinh thường khoát tay c h ặ lại nề mặt hắn b ả n tọa không k h i dễ ngươi chỉ lấy võ đạo cùng ngươi giao thủ sáu chỉ cần ngươi có thể đánh lui b ả n tọa một bước b ả n tọa sẽ không đang ngăn trở hảo một lời đã định lang phi nguyện biết mình thực lực cùng nàng t r ê n lệch rất lớn liền xem như cùng là thiên quân cảnh sơ kỳ võ đạo cũng có t r ê n lệch nhất định nhưng mà vì hạnh phúc của mình nàng không thể không liều chết một trận chiến đến đây đi khuất thanh tuyết cười lạnh một cái tay nâng lên một cái tay lại c o n g trói phía sau lưng t h ấ vậy đám người dường như đang trên người nàng nhìn thấy tiêu vũ quần vọng cái bóng không hổ là lục đạo thánh quân nữ nhân nha tác phong làm việc cũng là bá đạo như vậy tự tin 644 chương 645, n ữ nhân chiến tranh bốn canh ước chiến lập tức liền thành tiêu vũ rất bất đắc dĩ hai nữ nhân này đều là từ mạnh tự lập tâm trí bất phàm nữ nhân tất nhiên nói muốn đánh như vậy nhất định nhất định phải đánh rơi vào đường cùng tiêu vũ đành phải thấy thiếp chiều a lang phi n g u y ệ t biết tiêu vũ nữ nhân cũng là bất phàm người cho nên cũng không để lại tay vừa động thủ chính là tu la thần ngục quyết thần ngục chi lực như bài sơn đ ả o hải mà động phanh phanh phanh nhưng mà lang phi n g u y ệ t công kích tại khuất thanh tuyết trước mặt nhưng thật giống như không có sức uy hiếp chút nào đồng dạng mặc cho như thế nào thi triển nàng cũng lấy bất biến ứng b và biến chỉ là một cái tay liền đem lang phi nguyện sức mạnh ngăn cản phải sạch sẽ thật giống như tiêu vũ đối phó ngũ hành c h i chủ mấy người đồng dạng bất động như núi không thể đánh bại chính là tiêu vũ đều có chút ngạc nhiên xem ra khuất thanh tuyết so tiêu vũ trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm đã lĩnh ngộ đạo thuộc về mình cho nên tại đối diện lang phi nguyện thời điểm mới như thế nhẹ nhõm nàng cũng không phải tại ngăn cản lang phi nguyện sức mạnh mà là tại hóa giải lang phi nguyện sức mạnh thủ đoạn cao lệnh tiêu vũ đều thắng phục phương diện này tiêu vũ cũng không bằng nàng tiêu vũ lớn ở tiếp nhận phòng ngự mà không phải hóa giải các đại thế lực người đều thấy thầm giật mình võ đạo chi lực đều như vậy kinh khủng cái kia thần đạo tu vi chẳng phải là càng kinh khủng phía trước nàng nếu là xuất thủ thích g i ả xạ k ỳ hạ thiên quân đấu mẫu thiên quân chỉ sợ không cách nào đào thoát tiêu vũ đều như vậy lệ tại tăng thêm cái này tu ma đạo người cùng với lục đạo thần tướng thiên cơ môn ý chí truyền thế đã là một cố đủ để t ả hữu thiên hạ đại cục tồn tại thanh tuyết tỷ quả nhiên lợi hại vừa mới nói xong lăng phi nguyện đột nhiên biến chiêu không tại cùng khuất thanh tuyết chiến đấu so đấu sức mạnh mà là cận thân công kích bộ vị yếu hại của nàng buộc nàng lưu lại xem ra ngươi cũng không tệ nội tính cũng cao khó trách hốn đản này sẽ đối với ngươi đọng tâm sự biến đổi này chiêu khuất thanh tuyết lập tức đôi mắt khé động nhưng không cách nào vừa rồi đồng dạng dễ dàng ứng phó cận thân chiến đấu sức mạnh chiêu thức đều có thể đưa đến cực kỳ phải tác dụng nàng nhưng không cách nào hóa giải chỉ cần sức mạnh đội bính chính mình liền có khả năng bị đánh lui dù sao khuất thanh tuyết võ đạo không như thần đạo quá nhiều cùng lăng phi nguyệt là cùng nhất cảnh giới rất nhanh lại là hơn mười chiêu giao thủ mà hơn mười chiêu trở nên cực kỳ h i ể m ác hơi không cẩn thận liền sẽ nguy cơ tính mệnh bất quá hai người chiến đấu kịch liệt như thế nhưng là một bộ tuyển mỹ nhân khó gặp đồ nhà duy mỹ như vẽ chính là chỗ này một chiêu thu la một ngón tay ác chiến thiên h ạ lại là hơn mười chiêu sau đó lăng phi nguyện đột nhiên bắt được cơ hội lấy cực nhanh phải tốc độ đột nhiên toàn lực một ngón tay trực kích khuất thanh tuyết đầu vai mà nàng tất cả phòng ngự đều mở rộng môn hộ ý tứ chính là nàng vì có thể đánh lui khuất thanh tuyết tình nguyện bị khuất thanh tuyết trọng thường thậm chí đánh giết c h i t để đánh bạc tính mệnh đổi lấy thắng lợi không không muốn tiêu vũ tu vi cao sâu lập tức nhìn ra lăng phi nguyện dự định cả kinh lập tức giống to ngăn cản lăng phi nguyện một cách này là đánh bạc tính mệnh muốn lấy thắng tốc độ cực kỳ nhanh chóng tiêu vũ cũng không kịp ra tay ngăn cản rất là lo nghĩ khuất thanh tuyết tại nhân giới chính là ma nữ giết người không chớp mắt bây giờ càng là tiềm t u ma đạo tính cách bá đạo mà lệnh diễm nàng vạn nhất nổi giận lời nói lang phi nguyệt mạng nhỏ khó đảm bảo Phang! vang một tiếng băng lên khuất thanh tuyết bị đánh lui một trưởng cũng rơi vào l a n g phi nguyệt lồng ngực làm cho tất cả mọi người đều đẻ đề m ộ t hơi nhưng mà khuất thanh tuyết một trưởng này nhưng cũng không có chân chính phát ra người người người chiến cuộc kết thúc lang phi nguyệt vậy mà không có t h ụ thường đảo mắt xem xét mới biết được nàng đột nhiên thu hồi sức mạnh rất là không hiểu vì thắng lợi lang phi nguyện biết mình đại giới sẽ rất lớn nhưng mà lại không có nghĩ đến khuất thanh tuyết vậy mà không có thương tổn nàng r ấ thật tốt. t Xem ra, ngươi là vất vả tới cái này liền rời đi tiêu vũ rất là đau lòng cả ngày nấy vội vàng c gọi lại nàng thế nhưng là khuất thanh tuyết cũng không để ý tới rất nhanh biến mất ở bên trong hư không rộng rãi như thế nhường l a n g phi n g u y ệ t một trái tim cũng nổi lên vận sóng phần này t h à n h t o à n đổi lại là nàng nàng là khó mà làm được một phen do dự phía sau đột nhiên nói nghe chấm hôm nay cùng thánh quân thành thân không quan hệ danh vị chấm chỉ là thánh quân một vị trong đó thê tử chỉ là nữ nhân của hắn mà thôi nghe vậy tiêu vũ cười xem ra l a n g phi n g u y ệ t là bị khuất thanh tuyết khí độ khuất phục không muốn cùng khuất thanh tuyết tranh đoạt cái này chính thê chi vị lục đạo thần tướng cũng có chút hài lòng đối với dạng này nữ hoàng bệ hạ thái độ ánh mắt đều trong nháy mắt biến đổi không ít người đều âm thầm t h ằ n phục càng hâm mộ tiêu vũ vật khí thật lần i này tại không có người đến khoái dày tiêu vũ mặc dù lo lắng khuất thanh tuyết lại cũng chỉ trước tiên cần phải hoàn thành đại lễ trở thành thần châu đế quốc chân chính thành quân chỉ có chân chính thành quân mới có thể thu được thần châu đế quốc con dân ủng hộ đuổi theo đây chính là cái gọi là dân tâm có phần đang phát sinh ngoài ý muốn lăng sương đem lễ tiết đơn giản hóa rất nhanh liền kết thúc buổi lễ vi thần trở tham k i ế n thanh quân nữ hoàng bệ hạ thanh quân nữ hoàng bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế kết thúc buổi lễ triều thần dự lễ con dân hoàng cung t ú c vệ lập tức cùng nhau quỳ lạy ba hô v ạ n t u ế chính là chỗ này giờ khác này một cỗ vô cùng khí vận chi lực lập tức từ bốn phương tạm hướng nối liền mà tới rơi vào tiêu vũ trong thân thể thần châu đế quốc quả nhiên không phải đại càn có thể so sánh cái này số mệnh mạnh là đại càn hoàng triệu mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nên khắp trốn mừng v u i năm truyền c h â m ý chỉ đại xá thiên hạ miễn thu thuế ba năm các cấp quan viên tướng sĩ thêm tổng bà thắng cuối cùng thành thân lang phi n g u y ệ t cuối cùng có thể quang minh chính đại giắt tiêu vũ tay ngồi tại hoàng vị phía trên g i ắ t tay hạ thánh chỉ t h á n h quân nữ hoàng bệ hạ nhất tử chúng thần khấu tạ t h á n h quân nữ hoàng bệ hạ long ân ngay vậy thần châu đế quốc đô thành lập tức hoan hô lên miễn thu thuế ba năm này đ ố i vu lao bách tính tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin mừng có thể thay đổi lập tức sinh hoạt trình độ phong phú gia cảnh ầm ầm ầm ầm liền lúc này toàn bộ tiên giới đại địa không biết phát sinh biến hóa gì đột nhiên chấn động liên tục giống như động đất đồng dạng kịch liệt không biết vạn dặm trời trong càng là đột nhiên gió nổi mây phun lôi đình không ngừng thiên địa đều có loại muốn băng diệt cảm giác nhờ nguyên n g bản hoan hô đế đô thành lập tức trở nên hoảng sợ sợ hãi lên tại chỗ các đại thế lực người đều sát mặt biến đổi lớn chín thánh thần quang diễn toán tương lai thời khắc này tiêu vũ đều chắc chắn không được thế cục lập tức lấy vô sinh trải qua thôi động chín thánh thần quang phối hợp thiên cơ áo nghĩa bắt đầu suy tính đứng lên lớn như thể biến quá đột nột, quá cũng mãnh liệt nơi đây nếu không phải thần châu đế quốc đô thành dưới chân thiên tử chỉ sợ sớm đã đại địa phân liệt phong ốc sụp đổ thần châu thành bên ngoài nếu như cũng là như thế biến đổi lớn tình huống bi thảm khó có thể tưởng tượng nhất định máu chạy thành sông thử thương vô số c h i cục 645 chương 646, t r i ê n giới đại biến dùng cái này khắc thần châu thành hiện ra tình huống dị thường cũng không phải một vị nào đó đại năng giả chế tạo ra, động tính, mà là tiên giới ra biến hóa nào đó trước đây tiêu vũ cùng dịch tầm xa hơn mười người đồng thời dẫn phát đệ thất trọng thiên điệu lôi tiếp cũng không có như thế kinh người đạo tĩnh người bình thường ai có thể tạo thành động t ĩ n h như vậy đại gia không cần loạn chờ bản thánh quân suy tính một phen xem là đã xảy ra chuyện gì lòng người rung động tiêu vũ lập tức phóng lên trời tản mát ra từng trận thanh quang tới yên ổn toàn bộ thần châu thành thế cục nhân tâm quả nhiên tiêu vũ uy thế đã thành tiêu vũ một câu nói d u n g chuyển sợ hãi nhân tâm rất nhanh trở nên an định lại tất cả đều c h ú mục lấy hư không tiêu vũ vị lai vô sinh kinh hiện ra tương lai thiên cơ háo nghĩa thiên cơ vận mệnh hiện ra biến hóa một phen không ngừng vận chuyển tiêu vũ đột nhiên một chỉ điểm ra lập tức phá vỡ tầng tầng mê trướng từ tầng thứ nhất đến đệ đều có tiên nhân văn quân cư trú là linh khí vô cùng dư thừa thế giới ở trong đó tu luyện tốc độ lại so với tiên h giới đại địa gần một mươi còn lại lần nhưng mà hôm nay cựu trọng tiên lại tràn ngập đủ loại kinh khủng trí lực trở thành gần như hủy diệt chỗ không có thất trọng tiên tu vi căn bản không thể sống sót theo lý thuyết thiên đình trọng lập cũng không cách nào tại đem cựu trọng tiên xem như chỗ ở rất nhanh cựu trọng tiên chi lên không biết chi địa vậy mà hiện ra hình thái một mực không cách nào t h a m dò hư không bắt đầu hiện ra tại thế người trước đó làm cho người ngạc nhiên là cựu trọng tiên gần như hủy diệt nhưng mà cựu trọng tiên chi lên hư không lại hiện ra tầng tầng tuyển diệu uy nghiêm bản nguyên cực mạnh tài nguyên vô cùng phong phú thế giới hơn nữa tầng tầng thế giới vô cùng mênh mông bất luận cái gì nhất trọng liền tương đương với toàn bộ cựu trọng tiên càng lên cao tựa hồn thẩm bí sức mạnh cũng càng cường đại cùng lúc đó cựu trọng tiên cũng tại từ từ b i ế n hóa c à n g phát kinh khủng c à n g phát hủy diệt ngũ hành âm dương phong hỏa lôi điện chi lực không ngừng n ư n g kết có loại trở thành chân chính một loại đặc biệt thế giới ý vị mấy canh giờ sau tiêu vũ nhìn do trực kích vô tận hư không cựu trọng tiên chi bên trên vậy mà xuất hiện ước chừng tầng hai mươi bốn thế giới theo lý thuyết tiên giới tứ hải bắt hoang phía trên tăng thêm nguyên bản liền làm ruộng liền có ước chừng ba mươi ba trọng thiên thế giới đây mới là lần này tiên giới đại biến phải trung cực nguyên nhân sao đây mới là tiên giới trung cực thay đổi sao cái này cái này chẳng lẽ chính là u minh quân nói tới t a một Đại Thiên Tôn tính toán tình sao. sự m lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên có cảm giác n g ộ có lẽ tam đại thiên tôn tại vạn năm trước liền đã suy tính ra hôm nay thay đổi có lẽ thượng đế thần giới c h i chủ cũng đã suy tính ra hôm nay thay đổi tất cả mới có vạn năm quyết chiến ba mươi ba trọng thiên thật là mênh n g ô n g hảo vô tận chỉ là muốn đi vào cái này ba mươi ba trọng thiên nhưng là cực kỳ vây khốn trước phải thông qua cựu trọng thiên lực lượng hủy diện dùng cái này khắp tình huống mà nói cho dù là tiêu vũ muốn xông phá cựu trọng thiên c ũ nếu g khó nha. Thánh như n này n rốt cuộc là h ta h ế nào? Tại thông tin ê giáo thông tin ê thần bích hiện ra không sai hôm nay thay đổi là tiên giới bản nguyên thay đổi sắp mở ra một cái khác thời đại mới mới hệ thống tu luyện mới cách cục cũng sắp lộ ra mà cựu trọng tiên đích đích xác xác lại biến thành một cái đất độ kiếp chỉ có sông phá cựu trọng tiên h mới có thể đạt đến cảnh giới mới thông thiên giáo đệ nhất quỷ tài giết phá thiên thân ảnh k h é động cũng lập tức bay lên chỉ sợ biến hóa không chỉ có như thế thất thải quỷ nữ triệu ức cũng bay đến liêu tiêu vũ bên người thỉnh triệu cô nương chỉ giáo tiêu vũ lập tức c h ắ p tay thi lễ khiêm tốn thỉnh giáo yêu ma lưỡng giới tại tiên giới đại bản danh o chính là ma hoàng yêu hoàng lưỡng địa bên trong có thiên đình áp chế yêu ma lưỡng giới đều rất đ h ậ u thấp đồng dạng chỉ ở thế giới của mình bên trong rất ít xuất hiện nhưng mà bây giờ cũng không vậy yêu ma lưỡng giới triệt để xuất thế hơn nữa đã công chiếm toàn bộ ma hoàng yêu hoàng c h i địa nhìn trong đó đại quân yêu ma lưỡng giới thực lực căn bản không có khổng lồ như thế mới là nếu như đ o á n k h ô n g lầm là minh cổ đại đế bàn long đại đế hai cái này phi thăng giả nhập chủ yêu ma lưỡng giới hơn nữa thành công đả thông cùng địa giới yêu ma thông đạo vạn năm thiên đình cùng thần giới giao chiến l à m phóng yêu m a a h ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liền g lúc i này thiên giới đại biến tình huống đột nhiên tăng gấp bội liền thần châu thành đều thiên diêu địa động hoàn toàn không cách nào đứng thẳng thiên địa nhất thể chấn áp đại điện biến đổi lớn như thế nhất định phong ốc sụp đổ tiêu vũ hét lớn một tiếng lập tức đem cựu thiên thần trận thi triển đi ra sức mạnh điên cuồng kéo dài toàn lực chấn áp thần châu đế quốc mặc dù tiêu vũ không cách nào chấn áp toàn bộ thần châu đại địa nhưng có thể chấn áp bao nhiêu chính là bao nhiêu có thể nhiều cứu vãn một cái sinh linh liền nhiều cứu vãn một cái sinh linh a như thế chấn động chẳng lẽ nói ngoại trừ cựu trọng thiên tri bên trên còn có cái gì biến hóa sao thấy vậy triệu ức cùng rét phá thiên không kiểm hãm được nhìn nhau lần này liền đếm hai người bọn họ kiến thức rộng rãi bối cảnh thâm hậu biết đến độ vận so với người bình thường hơn rất nhiều không tốt là tứ hải sôi trào sau một lúc lâu triệu ức cùng dết phá thiên đột nhiên có cảm ứng lập tức kinh hãi sau đó triệu ức lập tức một chỉ điểm ra đem tứ hải chi tình h u n hổ lập tức hiện hiện ra chơi ạ nhìn xem nàng chỗ hiện ra tất cả mọi người đều dùng mình tứ hải chi địa đều nổi lên kinh đảo hải lãng có loại muốn bao phủ b ắ t hoang chi ý tứ hải biên giới phải thành thị c h ư ớ c mắt bị nuốt hết không biết bao nhiêu người chết bởi vô tình sóng biển cho dù là bốn biển bên trong hải tộc đều sẽ tử thương thảm trọng triệu cô nương phiên phát hiện ra tứ hải cực điểm dết phá thiên là võ đạo giả tứ hải cực điểm chính đ là ta tiên giới tứ hải bắc hoàng một đạo vô thượng che chắn tiên giới quả nhiên không chỉ chúng ta biết như vậy bao la tiên giới tứ hải cực điểm bên ngoài còn có tứ phương c h i địa thông tin bích bên trên hiện ra cái này tứ phương c h i địa gọi là thánh đường c h i giới thiên đường c h i cảnh quang minh c h i giới h tám c h i giới cái này tứ đại thế lực đều tương đương với ta tiên giới thiên đ ỉ n h thậm chí càn g mạnh hơn nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện đại địa thế giới g i ế t phá thiên khiếp sợ không gì sánh nổi chính là tiêu vũ đều kinh hãi tứ hải sôi chảo cái kia vô thượng cách trở tri lực chỉ sợ sẽ không ngừng suy yếu、tứ、phương đất tứ đại thế lực chỉ sợ sẽ nhập chủ tiên giới tứ hải bắt hoa nha yêu ma tộc triệt để có khởi thứ phương chi địa sắp sầm l ớ n tiên giới hư không hiện ra ba mươi ba trọng thiên trận này biến hoa lớn không biết sẽ trật tự bao lâu lại sẽ có bao nhiêu người sẽ chết bởi trận này kiếp nạn bên trong nhà tiêu vũ một trái tim vô cùng c h ầ m trọng sáu trăm bốn mươi sáu chương sáu trăm bốn mươi bảy ba tôn lập thần minh lần này đã biến tiêu vũ thực sự là bị đánh một cái trở tay không kịp không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mà tam g i á o thánh địa hồi phục thiên đình nhất định là đã sớm chuẩn bị một mực tại chủ tính b i ế n hóa bằng không lần này đấu mẫu thiên quân suýt chút nữa tử vong vì cái gì không có ai đi ra tương trợ đâu bọn hắn chỉ sợ là thoát thân không ra tiên giới vùng đất chấn động vẫn là thứ yếu tứ hải sôi trào sóng biển n g ặ t trời đây mới thật sự là k i ế p nạn cũng không biết tam đại thiên tôn có cái gì chuẩn bị nước bốn biển nếu không thể chấn áp x u ố n g d ư ớ i tiên giới bắt hoang chi địa cũng không thể may mắn thoát khỏi cho dù là trung châu cuối cùng đều sẽ bị bao phủ tiên giới trở thành đại dương m ê n h ngông tiên giới đại biến kéo dài tiến hành liên tiếp ba ngày cũng là chấn động liên tục biến hóa không ngừng làm cho cả tiên giới khí t ư c đều sinh ra biến hóa cực lớn như giết phá thiên lời nói cựu trọng tiên chi địa quả nhiên biến thành kiếp số chi địa cũng dần dần triệt để hiện ra thần diệu khí tức bá đạo sức mạnh vô tận tài nguyên trí cao tiên khí đều không ngừng hiện ra trở thành có thể ở sơn xuyên đại điện chân chính xưng là thiên thượng nhân gian t h á n h quân thiên điệu đại biến tại hạ nhất định phải trở về thông tin liên giáo liền như vậy cáo t ử sáu ngày khác nếu có duyên đang cùng thánh quân tâm tình ba ngày sau mặc dù vẫn là chấn động không ngừng nhưng động tĩnh lại nhỏ rất nhiều giết phá thiên lập tức c h ắ p tay cáo tử xem ra tiểu nữ tử cũng phải đi thất thải quỷ nữ triệu ức cũng vừa chấp tay chuẩn bị rời đi Liên lúc này, tiêu vũ chỗ hiện ra kính tượng bên ra r t o đọc qua u minh quân ngũ hành t h i chủ ký ức cũng biết tam thiên tôn hình dạng bọn hắn quả nhiên chân thân trở về xem ra tam thiên tôn là muốn vượt qua cựu trọng thiên kiết đếm mà phi thăng ba m ư ờ i ba trọng thiên sao t a m thiên tôn quả nhiên lợi hại cựu trọng tiên h c h í n đạo vô tận chi k i ế p đối với bọn hắn mà nói tựa hồ không có chút uy hiếp nào chi lực không phải tiêu vũ có thể so hoàn toàn có thể tùy ý x ô n g phá nhưng mà tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh mà là tại tinh tế cảm lộ cái gì cựu thiên thần trận hóa cựu trọng tiên h giới thiên địa nhất thể thiên cơ vận chuyển vận mệnh hóa thân cảm ngộ đại đạo thế vậy tiêu vũ lập tức đem tự thân hóa thành cựu trọng tiên giới mượn nhờ cựu thiên thần trận cùng cựu trọng tiên liên hệ trí lực cũng bắt đầu suy tính cảm ngộ đứng lên cựu thiên thần trận chính là tiêu vũ cảm nộ g cựu trọng thiên mà lĩnh ngộ bây giờ cựu trọng thiên biến thành cựu trọng vô tận chi t i ế p nhưng tiêu vũ cựu thiên thần trận cùng cựu trọng thiên liên hệ vẫn không có bị chém nước chỉ là yếu một ít mà thôi tam thiên tôn cần nhập kiếp cảm nộ g mà tiêu vũ cũng không cần đương nhiên là tiêu vũ bây giờ không dám đi theo nhập kiếp sợ tam thiên tôn ra tay với hắn tiêu vũ một phen cảm nộ g bên trong tam thiên tôn đã từ tầng thứ nhất t i ế n nhập đệ người khác không cảm ứng được tam thiên tôn biến hóa thế nhưng là có thể cảm giác bọn hắn đã từ cựu trọng thiên bên trong cảm nộ thiên địa bàn nguyên ý chí truyền lại đưa mới tu luyện hệ th đó là một bộ có thể vượt qua bị ngạn bể khổ vô thượng t h ầ n công cũng là tiên giới đại biến sinh ra nhân quả mà tiêu vũ mặc dù không vào k i ế p nhưng là có cảm giác ngộ một cỗ sức mạnh vô thượng đột nhiên từ ba mươi ba trọng thiên gia vô tận hư không chuyển xuống đây là một loại siêu việt tiên khí sức mạnh vô thượng cũng là mới tu luyện hệ thống cần có bản nguyên lực lượng bất quá tiêu vũ hấp thu lấy được kém xa tam tiên tôn nhưng mà nhưng cũng nhượng tiêu vũ t u vi bạo tăng không thiếu cựu thiên thần trong trận chín đại trận nhãn người t u vi càng là bạo tăng đến k ị c liệt có loại muốn đột phá ý vị ước chừng sau chín canh giờ tam thiên tôn cảm nộ liền triệt để hoàn thành lập tức tiến vào tầng thứ mười một đạo phật quang từng đạo quang một đạo thanh quang lập tức chiếu dọi tiên giới bốn hải bắc hoang thật giống như ba tôn thái dương đồng dạng vô cùng thần thánh vô cùng minh n g ông tiêu vũ biết tam thiên tôn liền độ cựu trọng vô tận chi kiếp đã triệt để đạt đến khai thiên tri thần sáng thế tri thần vô thượng cảnh giới tiên giới đại biến ba mươi ba trọng tiên h h i ệ n mở ra thời đại mới bản tọa tam thiên tôn hao phí vạn năm thời gian cảm nộ tiên giới biến hóa cuối cùng kế tục tiên giới ý chí mà hoàn thiện phải siêu việt tiên giới trên giới cựu phẩm tri thần công là vì vạn thần quyết. hôm nay bản tọa kế tục tiên giới bản nguyên ý chí tuân mệnh vận đại đạo lập thần minh làm chứng chủ tả hữu phó minh chủ tại hai mươi tám trọng thượng thanh thiên hai mươi chín trọng thượng thanh thiên ba mươi trọng ngọc thanh thiên lập vạn phật đạo tràng thái nguyên đạo trường thái thủy đạo trường v ì vạn tộc chúng sinh truyền đạo tụ h nghiệp tu vĩnh sinh thần đạo ba mươi một trọng đâu xuất thiên ba mươi hai trọng tám bộ thiên ba mươi ba trọng không bị r à n g buộc thiên sẽ vì thiên mệnh thần giới thần đ ỉ n h phải thiên mệnh giả phải thần đạo giả có thể vì chư thiên linh vị chúa tể và tộc thần minh chi trách chính là kế tục tiên giới ý chí lập thần giới chúa tể thần mình, tam minh chủ phía dưới có thể lập tứ đại sứ giả bắt đại hộ đạo pháp vương hai mươi trừ thiên thần tướng tiên giới v ạ n tộc bất luận thân phận bất luận chủng tộc chỉ cần có thể thông qua cựu trọng thiên vô tận chi tiếp khảo nghiệm phi thăng lên trời đều có thể nhập thần minh tam thiên tôn pháp chỉ không ngừng v ă n g lên chuyển khắp toàn bộ bốn hải b á c hoang bất kỳ địa phương nào đều không thể ngăn cản tam thiên tôn pháp chỉ chi bất luận kẻ nào cũng có thể t ì n h tưởng nghe được bọn hắn đã đất đạo cùng chơi hợp đạo bọn hắn chính là đạo đạo chi hóa thân mà giờ khắc này tiêu vũ nhưng là cười lạnh không thôi tam thiên tôn quả nhiên lợi hại kế tục tiên giới ý chí lập thần min chính là tức đoạt thiên hết thể khí lập à tức đ thần t i minh hết chính ể h là tranh đoạt sau cùng khí vận mà linh vị chắc chắn từ thần minh sinh ra cao minh thực sự là cao minh nha cựu trọng tiên trở thành một ngăn cách tiên giới bốn hải bắt hoang trở ngại cựu trọng tiên h phía trên c、like, h một lát ư ơ n g sau tam thiên tôn đột nhiên hét lớn một tiếng hóa thành ba đạo lưu quang xông thẳng hai mươi bảy trọng ly hận thiên mà đi đạo tri pháp lực mạnh liệt khéo động trong lúc phất tay liền lập tức hư không tạo vật hóa núi v i điện hóa hư khoảng không làm giành giới bắt đầu thiết lập thần minh trụ sở minh chủ điện tả hữu phó minh chủ điện tứ đại sứ giả cung bắt đại hộ đạo pháp vương cung hai mươi chư thiên thần tướng phủ không ngừng tạo dựng lên uy nghiêm chi thần thánh siêu việt thiên đình chờ cuối cùng một tòa thần tướng phủ thiết lập phía sau tiêu vũ đột nhiên cảm giác thời đại thượng cổ thiên đình thiết lập sau vận mệnh định số chín phần khí vận hoàn toàn bị phá theo lý thuyết thần minh thiết lập phá vỡ các cục bất kể là ai đều không có ở đây bị định số khí vật chế chỉ cần có thể lãnh nộ thượng đế thiên tôn áo nghĩa đều có thể đột phá tại không chế ước bốn hải bắt hoang bất luận cái gì sinh linh đều ở đây một khắc cảm giác gông xiềng giết hết đại đạo có thể đụng tay đến con đường tu luyện hệ thống triệt để biến hóa thần minh lập bản tọa tam thiên tôn đem bế quan chín năm chín năm sau đó thần minh chính thức xuất thế đến lúc đó vạn tộc có thể bằng công đức tu vi tranh đoạt thần minh chức vị định số khí vận bị phá tam thiên tôn thiết lập thần minh trụ sở lập tức ở phía dưới phát chỉ, thân ảnh liền lập tức tiêu thất nhập chủ mỗi người bọn họ đạo trường ma tiêu vũ cũng thu hồi sức mạnh lần nữa hàng lâm xuống giết phá thiên lập tức nói thanh quân tam thiên tôn lấy lòng dạ từ bi có thể dung nạp vào tộc n g ư ơ i n ộ i tâm kiêng kỵ có thể đi bảy cái này chín năm chắc chắn tai h nạn không ngừng nhưng cũng là bốn hải bát hoang cơ duyên năm ai có thể hóa giải tai h nạn liền có thể thu được công đức ngày k h á c liền có thể dựa dẫm công đức nhập chủ thần giới phá thiên huynh nói cực phải cái này chín năm đặc sắc nhưng gặp họa nhưng là bốn hải bát hoang ước vạn sinh linh tiêu vũ tự n h i ê n biết tứ hải họa bát hoang c h i nạn cũng là công đ ứ c chỗ sáu trăm bốn mươi bảy chương sáu trăm bốn mươi tám tổ thần quyết tam thiên tôn lập thần minh chứa mười ngàn tộc hoàn toàn chính xác nhượng tiêu vũ trong lòng k i ê n kỵ ít đi không ít nhưng mà tiêu vũ muốn hay không đi nhập thần minh hắn vẫn còn không muốn hảo thần minh nhìn như là một cái liên minh kỳ thực cũng là một cái quyền lợi tranh đoạt khu vực trung tâm so với bất kỳ địa phương nào đều nguy hiểm thanh quân cáo tử d i ế t phá thiên cũng không có nhiều lời hắn là rất coi trọng tiêu vũ có thể tiêu vũ làm việc tác phong lại cùng tam giáo đi ngược lại tương lai là địch h a y bạn thật không thể nào đ o á n trước hảo thỉnh tiên rơi đại biến ba mươi ba trọng thiên xuất thế thần minh lập tiêu vũ ra có một đống lớn sự tỉnh hơn nữa chỉ có chín năm hỏa hoãn thời gian quá ngắn một cái bê quan một cái nháy mắt chính là chín năm sau c đưa tiến khách nhân tiêu vũ lập tức nói truyền lệnh các nơi bảy mươi hai châu tổng đốc lập tức báo cáo lần này tiên giới đại biến sở thụ thai hương khó khăn tình huống quan phủ nhất thiết phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả giàn xếp năm Nếu có kêu ca, giết không tha. là vì thần chờ tuân mệnh cái này ba ngày triều đình đại thần không một người rút đi một mực mỗi người giữ đúng vị trí của mình thủ hộ tại hoàng cung phủ nha bên trong thần châu vệ đại thống lĩnh lăng chiến cùng bản thánh quân tới những người còn lại mỗi người giữ đúng vị trí của mình làm tốt trần thay cứu viện trúng kiến gia viên chuẩn bị tiêu vũ n h ấ c k h o á tay lập tức nhanh chân mà đi thánh quân dừng bước lăng xương ánh mắt đào qua đột nhiên gọi lại tiêu vũ khởi bẩm thánh quân mười tám hoàng tử đ a n g cao k h i ế t trong trẻo chẳng biết lúc nào vậy mà không thấy dấu vết úc tiêu vũ n h ấ c xứng sở lúc này mới nhớ tới hắn bề bộn u nhiều việc cùng trời đỉnh chi người chiến đấu ngược lại là đem cái này nuôi nhược lại g ã tâm lớn lên hoàng tử quên mất phu quân mười tám đệ sự tỉnh không bằng giao cho tà xử lý a lăng phi nguyệt vội vàng mở miệu nàng biết tiêu vũ tu vi kinh tiên h tiên giới to lớn cũng không có lăng cao khiết trong c h è o chỗ ẩn t h ầ n tùy ý liền có thể suy tính ra vị trí của hắn mà tiến hành cách không đánh giết tốt h ta tiêu vũ nhắc khoác tay không để ý kinh thẳng hướng hậu cung mà đi một cái lăng cao khiết trong c h è o căn bản không đủ vì căn cứ tam thiên tôn thần minh mới là tiêu vũ bây giờ muốn suy tính sự tình thần châu vệ đại thống lĩnh đi theo tiêu vũ đi tới tầm cung lập tức nói không biết thánh quân triệu vi thần cần làm chuyện gì thần châu vệ có bao nhiêu người tu vi như thế nào tiêu vũ trực tiếp hỏi trở về thành quân thần châu vệ bây giờ trong khoảng thời gian này người nhất thiết phải đem thần châu vệ trung thành cho bản thánh quân loại bỏ một lần cũng minh bạch tiêu vũ lập tức hạ lệnh là vi thần minh bạch lăng chiến lập tức vui mừng tiêu vũ là muốn toàn lực bồi tiếp thần châu vệ vì cao cấp sức mạnh thủ hộ thần châu đi xuống đi tiêu vũ nhất phất tay lập tức tiến hành bế quan thời gian chín năm q u á ít tiêu vũ cũng không kịp cùng lang phi nguyện động phòng hoa trúc hắn nhất thiết phải thừa dịp thần châu vệ đều trở về thời gian lĩnh ngộ ra tiên giới bản nguyên ý chí chuyển ra ngoài vô thượng thần công tam thiên tôn có thể lĩnh ngộ vạn thần quyết tiêu vũ tin tưởng mình cũng có thể bây giờ tiên giới đại biến muốn tu vi đột nhiên tăng mạnh nhất thiết phải tu luyện mới hệ thống công pháp cũng không phải nói nguyên bản ở hệ thống tu luyện tri pháp không tốt không cường đại mà là không thích hợp hôm nay tiên giới nguyên khí cho dù là không có định số khí vận gò bó không lĩnh ngộ mới hệ thống phương pháp tu luyện đột phá th thiên tôn cảnh cũng vẫn là tương đối khó khăn lục đạo thần tướng cũng rời đi thần châu thành bây giờ thế cục đại biến bọn hắn phải đi khuất thanh t u y ế t q u y ê n trở lại mới có thể tập trung lực lượng như đồ đại sự bảy liên tiếp bảy ngày các nơi thần châu vệ cũng đã gần mã ra roi mà quay về nhưng tiêu vũ lại chậm chạp không có xuất quan đồng thời các nơi tình hình thai nạn tình báo thần châu vệ cũng đã mang theo trở về nhận được tình báo l a n g phi nguyện đều lo lắng đi tới cửa t ầ p cùng chờ đợi tiêu vũ xuất quan chờ đợi ở giữa một đám cường giả đột nhiên cảm giác cựu trọng thiên bên trong ba mươi ba trọng thiên, thiên ngoại thiên hư không đều có một c ỗ lực lượng mạnh liệt nối liền m à tới k h í tức thần thánh mà m á h liệt vê anh ẩm ẩm một lát sau một hồi liên tục đột phá khí thế không ngừng bạo phát ra đám người cảm ứng một chút cũng không phải tiêu vũ tại đột phá cảnh giới mà là chín đại trận nhắn người đang không ngừng đột phá tiêu vũ mặc dù không có đột phá nhưng mà khí tức lại trở nên càng thêm lương kết càng có một loại tuyệt không thể tả ý vị cực kỳ cao thầm mặt chắc thần võ hai đạo tu vi thi triển tựa hồ càng thêm tinh diệu sau đó không lâu chín đại trận nhắn người vậy mà trực tiếp từ chân thần cảnh sơ kỳ thẳng vào đình phong loại biến hóa này n h ư một loại cờ giả cực kỳ chân kinh cũng liền nói tiêu vũ cái này bảy ngày bế quan tu vi tăng gấp đội vào đi chín đại trận nhãn người đột phá hoàn thành tiêu vũ nhất phất tay đại môn lập mở chúng thần tham kiến thanh quân hơn ba trăm người lập tức nhanh chân mà vào cùng nhau quỷ lệ tại tiêu vũ trước mặt miễn lễ các ngươi từ các nơi trở về nhưng có gặp thai họa tình báo tiêu vũ nhất khoác tay lập tức hỏi thăm trở về thanh quân ta thần châu đế quốc tổng cộng có bảy mươi hai châu thanh quân thần uy chấn áp ba mươi sáu châu chi địa cũng không chịu đến bất kỳ t a i nạn xâm nhập nhưng mà còn lại ba mươi sáu châu lại chấn động mãnh liệt gặp hai họa cực lớn dỗ tốt thổ địa ít nhất bị hủy diệt sáu thành trong vòng mấy năm đều không thể trồng trọt phong đúc sụp đổ ít nhất ba thành thương vong nhân số còn tại thống kê bên trong lăng chiến trả lời ngay phu quân dựa theo tình huống trước mắt một năm sau đó ta t h ầ n châu đế quốc liền sẽ thiếu lương đế quốc khác hoàng triều chỉ sợ sẽ tại trong vòng một tháng thiếu lương trong vòng nửa năm cạn lương thực tới gần tứ hải chi địa chỉ sợ đã không thu hoạch được một hạt nào mách tính mười không đủ một lăng phi nguyện cũng mở miệng nói đến lúc đó nhất định có vô số nạn dân tràn vào có lương thực đế quốc thậm chí, sẽ vì tranh đoạt lương thực mà bộc phát chiến tranh ta thần châu chỗ tiên giới p h ầ n bụng lại gặp thai hỏa nhẹ nhất chỉ sợ sẽ bị liên quân thảo phạt ừ muốn xâm phạm thần châu phải xem có bản lãnh kia hay không đến nỗi nạn dân tới bao nhiêu thu nhận bao nhiêu nhưng phải chú ý trong đó lẫn vào gian t ế đến nỗi lương thực không cần phải lo lắng bản thánh quân tự có diệu kế tiêu vũ sớm dự liệu được tình huống này hảo có ngươi câu nói này ta thì biết rõ làm sao làm lãng phi nguyệt đã sớm biết tiêu vũ có luyện yêu hồ có thể nhanh chóng bồi dưỡng lương thực các ngươi đều k h o n h chân ngồi xuống bản thánh quân b ê quan b ệ n h này đã cảm nộ g tiên giới ý chí mà được đến thần võ một thể tu luyện thần công tên là tổ thần quyết bản thánh quân rõ ràng cảm nộ g cùng tam thiên tôn cảm nộ g vạn thần quyết khác biệt trong đó còn gia nhập bản thánh quân đối với thiên địa nhất thể vận mệnh thiên cơ tính toán chi đạo sáu tu luyện tới cực h ạ n mà nếu bản thánh quân đồng dạng thần võ một thể đồng thời thi triển vừa mới nói xong tiêu vũ thần n i ệ m k h ẽ động lập tức truyền lại cho mọi người ở đây cựu trọng thiên vô tận chi tiếp bên trong tiên giới ý chí truyền lại đưa tu luyện thể hệ kỳ thực cũng không phải giống nhau riêng mình thiên phú đối với con đường tu luyện phải cảm nộ khác biệt có khả năng c ũ đồng đồng đồng nhưng mà muốn chân chính vào tiêu vũ như vậy thần võ đồng thời thi triển liền cần tu luyện tới thiên tôn cảnh thậm chí chạm đến đạo chân chính thần đạo cánh cửa mới có thể hoàn chỉnh chỉ cần đụng chạm đến chân chính thần đạo mới có thể vạn vật quy nguyên mà trong đó trọng yếu nhất chính là lấy tiên giới ý chí truyền đi vô thượng thần công hấp thu ba mươi ba trọng thiên bên ngoài thiên ngoại thiên sức mạnh vô thượng luyện thể luyện thần loại lực lượng này tiên giới ý chí xưng là nguyên thủy chi khí chính là siêu việt tiên giới bất luận cái gì tiên khí bản nguyên chi khí có thể dung hợp thân thể cùng t h â n hồn thay đổi hình thái sinh mạng chín đại trận nhắn người chính là bởi vì nhận được nguyên thủy chi khí mới liên phá cảnh giới đ ạ t đến chân thần cảnh tột u cùng bất quá tiêu vũ bây giờ sáng tạo tổ thần quyết cũng chỉ có cựu trọng chỉ có thể tu luyện tới thiên t ô n cảnh chân chính thần đạo công pháp còn cần tiêu vũ tự mình vào cựu trọng thiên vô tận chi tiết mới có thể lĩnh lộ đối với trước mắt tiêu vũ đối với bọn hắn mà nói kỳ thực đã đủ rồi tu vi càng cao có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí liền càng nhiều sức chiến đấu cũng liền càng cường đại hỏa long thân thể d u n g làm lực lượng nguyên thủy chi khí vô thượng quán đỉnh truyền lại thành công tiêu vũ đem c ử u thiên thần trận bên trong còn lại hỏa long tộc thân thể đều luyện hóa thành tinh t u ầ n chi lực dung hợp nguyên thủy chi khí vì bọn họ quán đỉnh tăng cao tu vi sau ngày hôm nay tiêu vũ liền muốn trở về đại càn hoàng triều không có đầy đủ sức mạnh tiêu vũ có thể yên tâm không dưới sáu trăm bốn mươi tám chương sáu trăm bốn mươi chín q a y về đại càn bốn canh hỏa lòng tộc thân thể là tiêu vũ lớn nhất vô liếng u minh quân ngũ hành chi chủ mọi người những thứ này bị tiêu vũ đánh giết luyện hóa vô thượng đại năng dường như là sợ chính mình xảy ra bất chắc vậy mà cái gì tài nguyên cũng không có mang chỉ có thiên đình đấu bộ chín đại thiên đấu vương đem chính mình được t à i phú đều mang ở trên thân trong đó một chút phá bảo thiên tài địa bảo linh thạch hoàn toàn chính xác không thiếu có những t à i phú này tương trợ tại tăng thêm còn lại hỏa long tộc thân thể tiêu vũ có n ắ m chắc đem ba trăm sáu vị thần châu vệ cùng với đi theo l a n g phi nguyệt mà đến vô tướng môn đệ tử tăng lên tới lục trọng thiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong thiên phú như đầy đủ trực tiếp phá đến t i ê n q u â cảnh đều cũng có có thể đương nhiên trong đó là tối trọng yếu chính là tiêu vũ hấp thu nguyên thủy chi phí không chỉ có thể để bọn hắn tu vi tăng nhiều còn có thể t r ợ bọn hắn nhanh chóng l ĩ n h ngộ tổ thần quyết không ngừng quán đỉnh lúc tiểu vũ đôi mắt khé động đột nhiên vung tay lên đem đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí đấu thần kiếm đưa đến lăng phi nguyệt trước mặt phi nguyệt cái này đấu thần kiếm ta đã luyện chế lại một lần hơn nữa độ hóa trong đó khí linh liền đưa cho ngươi làm đại hôn chi lệ à. tiểu vũ mỉm cười mở miệng hắc hắc c ả m tạo phu quân từ nay về sau thanh kiếm này chính là ta thần châu quyền vị của đế quốc tượng t r ư n g năm ta gọi nó thần châu kiếm có thể chứ lăng phi nguyệt đại hỷ tuyệt phẩm tiên khí nha mà là đứng đầu nàng thần châu đế quốc bên trong thế nhưng là một kiện cũng không có có thể nay l i ề n vui vẻ nếu như ta đem thiên đình đấu bộ chín đại thiên đấu vương toàn bộ luyện hóa đem bọn hắn trong cơ thể chính thần thẫn cách luyện vào trong cơ thể của người người có phải hay không muốn xúc động đến chết tiêu vũ đối với cái này cái mặc dù không là yếu nhất nhưng là thứ nhất chân chính lập gia đình nữ nhân có thể tương đương xem trọng đương nhiên cũng là nàng thức đại thể nam nhân đều thích thức nguyên tắc nữ nhân đi a lăng phi nguyện ngay xong trấn kinh đến lập tức đứng lên một lát sau mặt đỏ lên đạo ta lăng phi nguyện tâm là của người, người cũng là người tốt với ta một điểm chẳng lẽ không phải nhà ta mới sẽ không xúc động đến chết đâu đây là ngươi phải làm h ừ ha ha thật tốt là là vì phu phải làm vậy thì ngồi xuống chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn lực lượng a ngươi hôm nay tu vi có thể chủ trì không được đại cục ít nhất cần thiên quân cảnh tột cùng tu vi mới có thể ủy thế chư quốc tiêu vũ mỉm cười thủ đoạn lập tức t h i t r i ể n đi ra thần đạo tu vi phía dưới một lòng mấy trăm dùng đối với tiêu vũ mà đến cũng là việc rất nhỏ a a a tiêu vũ tiểu nhi ngươi g á m luyện hóa chúng ta thượng đế thì sẽ không vòng qua ngươi năm thượng đế trước tiên là bị giết chết nhưng hắn chắc chắn quay về ngươi nhất định không phải thiên đế đối thủ c h í n đại thiên đấu vương lập tức gặp thai họa ngập đầu nhưng bọn hắn không có cầu xin tha thứ thiên đình uy nghi không cho phép bọn hắn cầu xin tha thứ thượng đế tiêu vũ nghe vậy lập tức cười lạnh không ngừng thượng đế có thể phá sau đó lập ngóc đầu trở lại cũng không có ý nghĩa x ấ u tam thiên tôn thần minh đã tước đoạt khí vận của hắn khó thành đại khí nếu như nói thượng đế có thể chết mà phục sinh phá rồi lại lập như vậy mười hai giới một trong thần giới tri chủ chỉ sợ cũng có thể chúng sinh nhưng mà đều không đủ lấy cùng tam thiên tôn đối kháng tam thiên tôn mới là chúa tể người của cái thời đại này vật đến nỗi cuối cùng có thể hay không trở thành thần giới linh vị chúa tể chân chính thần giới cũng không biết rất nhanh chính đại thiên đấu vương liền bị tiêu vũ thái hư thần lựa triệt để luyện hóa thể nội chính thần thần cách cũng bị tiêu vũ dung luyện trở thành là tinh thuần nhất sức mạnh bọn hắn đã chuyển thế một lần thượng đế đối với bọn hắn khống chế chi lực đã cực kỳ ít ỏi tại tăng thêm tiêu vũ thủ đoạn cùng với phá mệnh đao chi lực cho dù là thượng đế phục sinh cũng chế ước không được bị tiêu vũ luyện chế qua chính thần, thần cách thần cách chi lực du nhập Chính chính thần thần t h có này thần cách tương trợ bọn hắn chắc chắn dễ dàng đột phá thiên quân cảnh mà chín đại thiên đấu vương bản nguyên tiêu vũ thì chỉ cho hỏa kỳ lân cùng làng phi nguyện tại tăng thêm tiêu vũ quán đỉnh tin tưởng có thể đem bọn hắn tu vi tăng lên tới thiên quân cảnh đình phong có nguyên thủy chi khí tương trợ lần này quán đỉnh tốc độ rất nhanh hắn năng lực tiếp nhận cũng lớn tăng nhiều giải tu vi tăng lên phi thường nhanh cùng cưỡi tên lửa tựa như ầm ầm ầm ầm ầm ầm mấy canh giờ sau tiêu vũ sức mạnh liền không sai biệt lắm tiêu hao bọn họ tấn thăng cũng đạt tới cực điểm h ỏ a kỳ lân l a n g phi n g u y ệ t tại tiêu vũ chia lãi một phần bản nguyên toàn lực dưới sự tương trợ cuối cùng tăng lên tới thiên quân cảnh đ ỉ n h phong cùng trước đây thoát đi đấu m â u thiên quân gần như không cùng nhau trên dưới triệu côn dương lý kim dương l a n g chiến cùng với thần châu vệ tứ đại thống lĩnh hết thẻ bảy người quả nhiên không phụ tiêu vũ hy vọng trực tiếp đột phá đến thiên quân cảnh chín đại tiểu thống lĩnh đột phá đến thiên vương cảnh định phong ly thiên quân cảnh cũng chỉ kém nhất tuyến những người còn lại đều tấn thăng đến tiên vương cảnh hậu kỳ đợi một thời gian nhất định có thể đạt đến đ ỉ n h phòng thậm chí thiên quân cảnh truyền công kết thúc tiêu vũ ra lập tức đứng dậy phi nguyệt ta đây muốn trở về đại cản hoàng triều năm hoa kỳ lân ta nhường hắn lưu lại bên cạnh ngươi vì ngươi trợ lực a ta chúng ta mới đại hôn đều đều không có đậu đêm động phòng hoa c h ú t đâu lăng phi nguyệt biết tiêu vũ muốn đi có thể đại hôn không v i ê n phòng nàng thực sự có chút không cam tâm trước mặt nhiều người như vậy nói càng là lúng túng thẹn thùng bất quá cả đám nhưng là rất thức thời lập tức túi người hành lễ lui ra ngoài không người tiêu vũ lập tức một tay lấy lang phi n g u y ệ t ôm vào trong ngực đầu ngốc cùng vi phu vi ê n phỏng tự nhiên là càng chậm càng tốt năm đến lúc đó ngươi có khả năng trực tiếp đột phá thượng đế cảnh ngươi còn nghĩ sao ách ngay vậy lang phi n g u y ệ t lập tức s ư n g sở t r ậ n tròn mắt loại chuyện này còn có thể đột phá tu vi nhận được chỗ tốt tự nhiên là bằng không bên cạnh hắn sẽ có nhiều nữ nhân như vậy sao l i ê n lúc này một đạo chí cao ma khí đột nhiên giáng lâm xuống thanh t u y ế t tiêu vũ nhất nhìn lập tức vui mừng lập tức tiến lên hử bản tọa không muốn trở về là ngươi thủ hạ chính là lục đạo thần tướng nhất định phải cầu bản tọa trở về cũng không phải bởi vì ngươi tên vương bắt đàn này khuất thanh tuyết mặc dù đã trở về nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút bất mãn là vân g vân g có lỗi với hảo lão bà của ta ngươi thế nhưng là ma giáo giáo chủ đại nhân vật còn khoan dung độ lượng năm có ngươi trở về ta liền yên tâm trở về đại càn hoàng triều nhất thống đông hoàng tiêu vũ cười hắc hắc lập tức đem khuất thanh tuyết ôm vào lòng ừ khuất thanh tuyết mặc dù không đầy nhưng vẫn là không có phản kháng bây giờ tiên giới đại biến l u y n yêu hồ tác dụng liền sẽ không gì x a kịp tiêu vũ tự nhiên sẽ rời đi thần châu đế quốc trở về đại càn lại một lần nữa làm trở về hắn nông dân cá thể dân đối với cái này l a n g phi nguyệt cũng không có ý kiến lập tức nói truyền lệnh xuống thiên nguyện p h ụ công chúa đổi thành thánh quân phủ xem ra bản tọa đúng sai muốn lưu lại thần châu thành không thể nghe vậy khuất thanh tuyết có chút bất đắc d ĩ trắng liêu tiêu vũ một mắt vừa mới gặp lại lại muốn ngăn cách lưỡng địa thật sự là có chút không quá nguyện ý thanh tuyết tỉ tỉ ngươi liền lưu tới trợ giúp tiểu mộ i a l a n g phi nguyệt mỉm cười lập tức tiến lên lôi kéo khuất thanh tuyết tay thần châu đông hoàng chính là chúng ta phu quân đại nghiệp chi cơ tiểu mộ một người có thể đối phó không được tương lai biến hóa ai khuất thanh tuyết đối với lang phi nguyệt vốn là rất c ă m h ậ n có thể nàng như thế thức đại thể ngược lại để khuất thanh tuyết cái này chính thất đại phu nhân có chút xấu hổ hảo tỉ m ộ i các ngươi kỳ tâm vi phu an tâm tiêu vũ vừa nghĩ đem chín đại thần đạo lôi hỏa lòng cũng ở lại thần châu thành nhưng có khuất thanh tuyết cùng lục đạo thần tướng lưu lại ngược lại không cần s á u một phen ngắn ngủi đoàn tụ phía sau tiêu vũ lập tức xé rách hư không mà đi dọc theo đường đi tiêu vũ tốc độ cũng không phải rất nhanh một đường đi một đường điều tra tình hình tai nạn điều tra ba mươi ba trọng thiên xuất thế đối với tiên giới tứ hải bát hoàng ảnh hưởng qua mãng hoang vào đông hoang phía sau Tiêu lần này đại tim, là biến tiêu vũ cũng không có thể ra sức cho dù là luyện yêu hồ có thể thay đổi tiên giới đại địa có thể nhanh chóng đ ồ i dưỡng lương thực cũng là cần thời gian nha chờ tiêu vũ sản xuất đầy đủ lương thực lại tăng thêm bao nhiêu vong hồn 649 chương 650, chương càn cản cảnh nội, tiêu vũ vẫn có chút hài lòng. Mặc càn chịu Triều, Triều cùng càn chuẩn chúng càn Châu, các cũng có cũng cái hóa thân hài Hoàng thai hoang、Chư、hoàng hướng không sai lắm. Nhưng mà, đại Hoàng phủ hành hồ thử không tạo thành cái gì khủng hoảng. Thương th trư lương, trong tiên tiến nội, vẫn lòng. nói, nạn, đông quan tiến trận dân trùng viên. quận, vong, gia gì quay sai tựa tiêu Triều Triều bắt tu tạo vào so bầu bị bị, đầu Kiểu đại đại đại lại Đại vậy về vũ vì mà, mà đã đã lắm. sớm dù nhất là yên ổn một nước cứu viện nhanh nhất, nhất hoàn mỹ nhất một nước các châu bên trong tiêu vũ phát hiện rất nhiều thần đạo quân võ đạo quân thân vệ dấu vết tu vi so với tiêu vũ trước khi rời đi cường đại rất nhiều xem ra lần này đại k i ế p bọn hắn phát huy không thiếu tác dụng bọn hắn mặc dù là tiêu vũ cưỡng ép thu phục phải quỷ giới chân truyền đệ tử thiên huyền môn chân truyền đệ tử nhưng cũng tại trong thời gian ngắn trở thành đại cản hoàng triều con đơn dân tiêu vũ thân vệ đã có quy thuật cảm tham kiến thanh quân rất nhanh tiêu vũ liền buông xuống đến lớn kiển đế đều thiên dông thành vương phủ phía trước thủ vệ xem xét lập tức đại hỷ quỷ l ạ n t h á n h quân tiêu vũ nhất nhìn trung vũ vương phủ phải bảng hiệu đã không có đã biến thành t h á n h quân phủ khởi bẩm t h á n h quân quân sư dịch đại nhân phụng mệnh quay về chính vào đại v i ê m hoàng triều đại tướng quân dương viêm xoáy tỷ lệ trăm vạn đại quân tiến công ta đại cản hoàng triều quân sư đại nhân nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy du địch xâm nhập một trận chiến đánh bại dương viêm còn đánh bại hắn dưới trướng cừng giả nhường đại v i ê m hoàng triều tổn thất nặng nề đại bại mà về cho nên bệ hạ liền ra phong vương ra vì đại cản thánh quân vị trí tại hoàng đế phía trên trưởng đại cản thần quyền thủ vệ là tiêu vũ thân tín biết tiêu vũ tính cách lập tức hồi báo ha ha, xem ra tiêu tuần tiểu hoàng đế này là càng ngày càng thông minh so với hắn lao tổ tông tiêu tiên h cản có thể thông minh nhiều rất không tệ nhuộm tiêu vũ rất hài lòng trên thực tế tiêu vũ tại thần châu đế quốc cũng là chấp t r ư ở n g thần quyền thần quyền hoàng quyền mặc dù là kém một chữ nhưng là hoàn toàn khác biệt một loại hàng nghĩa cùng chức trách thần quyền thật giống như vạn năm trước thiên đình thống trị tứ hải b á c hoàng tám mươi một quốc một dạng trên thực tế thống trị quản lý cũng là hoàng đế mình tại phụ trách chỉ là thần phục với thần quyền thống trị thần một chữ này là cả tiên giới từ thượng cổ thậm chí thái cổ cũng đã bắt đầu truy tìm n h ư sau đó không lâu tiếp vào tiêu vũ quay về tin tức dịch tâm viễn mây ra tạm muội ngưu đại lực t h ă m giảm băng tiến đẹp ngưng mười tám thiết huyết vệ bọn người phân tán các nơi thân vệ còn có tiểu hoàng đế một đám đại thần đều đi tới thánh quân phủ nhìn xem giới quyền thành viên tổ chức tiêu vũ rất là vui mừng có bọn hắn tại tăng thêm thần châu đế quốc thành viên tổ chức đại nghiệp có hy vọng vi thần thỉnh thánh quân trách phạt vi thần làm việc bất lợi mặc dù lấy được đại thắng nhưng mà không thể chém giết dương viêm thỉnh thánh quân giáng tội một phen ôn chuyện phía sau dịch tâm lửa đột nhiên thỉnh tội tâm viễn chuyện gì xảy ra mặc dù nói tiêu vũ có thể thông qua trong phủ lấy luyện yêu hồ thiên huyền điện không động ấn làm cơ sở luyện thành vĩnh hằng giới v i ế t đại càn hết t h ể tình huống nhưng mà tiêu vũ cũng không làm như vậy hết thẻ giao cho dịch tâm viễn hắn thì sẽ không tùy ý nhung tay lấy dịch tâm viễn tú vi tại tăng thêm tiêu vũ ban cho vô h n h kiếm đấu bộ cường giả đi đối phó tiêu vũ dương viêm bên cạnh h ắ n là không bao nhiêu quá cường đại người a kỳ thực chuyện này không trách quân sư dương viêm là vô cực đại đế c h u y ê n nhân nhưng hắn đã thành công cùng vô cực đại đế bảo khố c â u thông thời khắc nguy cơ có thể mượn trợ vô thượng bảo khố chi lực bỏ chạy cho dù là quân sư cùng chúng ta tỉ muội còn có đẹp ngưng m u ộ i muội thần đạo quân thân vệ thương trợ cũng không cách nào bắt được hắn vân mộ hàn trả lời ngay úc hắn vậy mà có thể mượn dùng vô cực đại đế bảo khố chi lực tin tức này tiêu vũ có chút ngoài ý mới xem ra vô cực đại đế bảo khố tùy thời có thể bị hắn mở ra nhưng mà hắn còn không có đầy đủ phải tu vi cũng không dám đi mở ra b ả o khố khởi bẩm t h a n h quân vô cực đại đế b ả o khố nên tại tiên giới đại biến ba mươi ba trọng thiên xuất thế lúc mà xuất thế nhưng mà lại có người lấy đại pháp lực ngăn trở vô cực đại đế b ả o khố xuất thế dịch tâm viên tiếp tục nói chứng minh người này ở sau lưng trèo chống dương viêm người này cũng không phải thiên đình bên trong người thân phận rất là thần bí thiên cơ nghi đều suy tính không ra thân phận của hắn hắn cùng với thiên đình là chúng ta nhất thống đông hoàng binh tiến mang hoàng tụ hợp vô tướng n ô n thần châu đế quốc lớn nhất lực cản xem ra nhất thống đông hoàng to lớn nghiệp trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành n h a t i ê u vũ n h í u chặt lông mày lập tức vận hành thần trận trí lực cùng vị lai vô sinh kinh chín thánh thần quang tiến hành suy tính quả nhiên là đại thế bị ngăn cản mãng hoang vô tướng ngôn đã triệt để cùng ta đại cản dựa s á t vào chỉ cần nhất thống đông hoang liền có thể hoang dã đông hoang mãng hoang chi lực lấy thần châu đế quốc làm vắng nhảy công phạt thiên hạ chiếm giữ toàn bộ bên trong hoang trở thành thế lực lớn nhất tự nhiên không dễ dàng trăm dạng băng lập tức nói tiếp không chỉ có thiên đình không cho phép chính là tăng i á o chỉ sợ đều sẽ không ngừng đ ú n tay ngăn cản ta đại cản nhất thống đông hoang bách lý phu nhân nói cực phải Bất quá. lần này ba mươi ba trọng thiên xuất thế tạo thành tiên giới đại nạn nhưng là ta đại cản cơ hội toàn bộ tứ hải bắt hoang đều lâm vào tài nguyên thiếu thốn chi giai đoạn luyện yêu hồ chính là ta đại cản triệt để cuộc khởi tranh đoạt đại khí vận thu hoạch vô thượng công đức lợi khí dịch tâm v i ệ n tại đánh bại dương v i ê m phía sau đã tiến hành cực hạn suy tính nếu là tiêu vũ bất trở về lấy tu vi của bọn hắn chỉ sợ không bảo vệ luyện yêu hồ may mắn tiêu vũ giả biết sự tình phải tầm quan trọng lập tức quay trở về chỉ là dùng cái này khắc luyện yêu hồ chi lực mỗi ngày chín dọt linh dịch có thể xa xa không đủ nha mà tiêu vũ cũng biết ầm ầm l i ê n lúc này một cỗ trí dương khí tức đột nhiên phá không m à tới đi tới liêu tiêu vũ trong phủ sư tôn tiêu vũ nhất nhìn đại h ỉ không thôi hắn không là người khác chính là từ thế tục liền một mực trợ giúp tiêu vũ long m ạ c h hóa thân ấm trung tiên ha ha ha ha. bản tôn ấm trung tiên cũng lập tức từ vĩnh hàng giới bên trong hóa thân mà ra nhìn xem hai cái này dáng dấp giống nhau nhưng lại khác biệt có được chính mình độc lập ý chí ý thức hai đại sư tôn tiêu vũ cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hai người bọn họ cũng cảm giác có chút kỳ quái vốn là một người lại trở thành hai cái độc lập thể long mạnh hóa thân ấm trung tiên tiềm ẩn lâu như vậy hôm nay cuối cùng hiện thân tu vi rất là không tệ nha đã đạt đến thần đạo thất trọng chân thần cảnh hậu kỳ so dịch tâm viễn còn muốn lợi hại hơn hào tiểu tử lợi hại nha hóa thân ấm trung tiên một mực đang âm thầm tiềm tu đối với tiêu vũ sự tỉnh một mực là vô cùng rõ ràng đối với tiêu vũ cái này đệ tử rất là hài lòng h ắ c h ắ c đa tạ sư tôn đệ tử có được hôm nay thành cựu tu vi cùng sư tôn từ nhân giới bắt đầu ân cần dạy bảo có thể thoát không ra quan hệ không có sư phụ dạy bảo liền không có đệ tử hôm nay đối với ấm trung tiên bất kể là bản tôn vẫn là hóa thân tiêu vũ cũng là cực kỳ c ả m kích đương nhiên tiêu vũ hỏng cũng là ấm trung tiên một tay bồi dưỡng lao già này thế nhưng là rất xấu nhiều lần đều bức tiêu vũ đi tìm nữ nhân ha ha người tiểu tử này tiêu vũ giọng của ẩn chứa chi khí hóa thân ấm trung tiên sao lại không biết đâu bất quá đây chính là hắn cùng với tiêu vũ ở trung chi đạo hh ắ c ắ c không nói sư tôn người hôm nay hóa thân quay về có thể cái gì muốn dạy đệ tử tiêu vũ biết hóa thân ấm trung tiên xuất hiện cũng không phải tới nói chuyện cũ ở một phương diện khác hắn cao minh đã vượt ra khỏi bản tôn khí linh thời đại thượng cổ chúng thánh luyện chế luyện yêu hồ khắc chế yêu tộc đem yêu tộc đánh vào địa giới ngoài chân chính mục đích là muốn cải thiên hóa địa thiết lập một cái hy vọng quốc gia mà một cái hy vọng quốc gia là lấy tiên giới làm cơ sở hóa thân ấm trung tiên cùng bản tôn khí linh nhìn nhau lập tức nói hoặc có lẽ là luyện yêu hồ là thượng cổ c h ú n g thánh từ bi vì tiên giới đại địa tiên giới con dân lưu lại một chút hy vọng sống ngày hôm nay chính là cái này một chút hy vọng sống thực hiện nó phải sứ mệnh thời điểm thỉnh sư tôn nói rõ tiêu vũ g i biết chỉ là rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể phát huy luyện yêu hồ chân chính thần khí chi uy hắn nhưng lại không biết không biết có lẽ lao phu cùng bản tôn khí linh quay về một thể phía sau sẽ có kỳ diệu phát sinh trước kia luyện yêu hồ bị đánh vào nhân giới khí linh ký ức cũng thiệt hại hơn phân nửa có lẽ một lần nữa dung hợp làm một thể có thể khôi phục một chút hóa thân ấm trung tiên cùng bản tôn ấm trung tiên nhìn nhau đồng thời mở miệng 650 chương 651, tiêu vũ nhập kiếp luyện yêu hồ, có thúc thực đặc nhập hồ, thể thay đổi thổ nhưỡng, thúc đẩy sinh thực vật. Điểm này là phi thường thần kỳ, đặc biệt phải.、Tựa、hồ trường luyện này, tiêu vật. biệt Tựa kiếp đổi Điểm yêu vũ kỳ, là đẩy mấy cho dù là khí linh ấm trung tiên cũng không thể biết rõ một phen suy nghĩ tiêu vũ lập tức nói hai vị sư tôn các ngươi như thế nào t ừ n g dùng là bản tôn thoát ly luyện yêu hồ dung nhập hóa thân vẫn là hóa thân quay về luyện yêu hồ điểm này liền cần thủ hạ ngươi quân sư thiên kỳ nghi suy tính bản tôn khí linh lập tức nói chỉ là thiên kỳ nghi tổn hại không cách nào phát huy thực lực chân chính cũng không biết có thể hay không suy tính thành công không sao vi thần có thể đem thiên kỳ nghi dung nhập thánh quân vĩnh hằng giới liền có thể bổ tu trong đó không trọn vẹn sức mạnh dịch tâm viễn lập tức nói làm như thế quân sư phải thực lực chẳng phải là sẽ giảm b ấ t đi nhiều nghe vậy trăm dặm băng lập tức mở miệng vị quân sư này đại nhân đắc lực binh trí năng đích đích s á t s á t lợi hại so tính toán không bỏ sót tiêu vũ tựa hồ cũng lợi hại hơn nhiều lắm đối với đại càn tầm quan trọng thế nhưng là tiêu vũ đệ nhị không sao vi thần là thượng cổ thiên cơ môn ý chí c h u y ể n thế mang theo thiên cơ môn hết t h ể tri thức không có trời kỳ nghi như cũ có thể suy tính thiên cơ dịch tâm viễn khoát tay trả lại lập tức đem thiên kỳ nghi kêu gọi ra nay thần khí ngược lại sẽ trở ngại vi thần truy tìm đại đạo nhường thánh quân nắm giữ mới có thể chân chính trưởng khống đại cục dẫn dắt chúng ta đứng hàng thần giới được hưởng vĩnh sinh thần đạo hảo tất nhiên dạng này q u y ề n tiêu thánh quân liền nhận lấy thiên kỳ nghi du nhập g n vĩnh hằng giới lẫn nhau tăng thêm khôi phục lực lượng tiêu vũ nghĩ nghĩ thân ảnh khẽ động liền tiến vào vĩnh hằng giới h ạ c h tâm thái hư thần lửa lập tức thi triển đi ra vĩnh hằng giới h ạ c h tâm chính là luyện yêu hồ thiên huyền điện không đập ấn trong đó luyện yêu hồ không đập ấn chính là thượng cổ thần khí uy lực đều cực kỳ doa người chỉ là không có sức mạnh đi khôi phục mà bây giờ tiêu vũ có năng lực như thế thái hư thần lựa luyện chế phía dưới vĩnh hằng giới trở nên càng thêm chặt chẽ ngưng luyện thiên k i nghi h n cũng rất nhanh đến mức d u n g nhập trong đó tam đại thần khí tư ơ n g dung nhường vĩnh hằng giới sức mạnh không ngừng bạo tăng thiên cơ thần quyết thiên cơ tính toán dịch tâm viễn cũng đi vào theo trong đó lập tức thôi động thiên cơ môn thần công tương trợ tiêu vũ luyện chế đồng thời không ngừng suy tính luyện yêu hồ chân chính ẩn ý mà tiêu vũ cũng tại một bên luyện chế một bên suy tính luyện yêu hồ sức mạnh cùng trời kỳ nghi tư dùng lại càng dễ suy tính ra luyện yêu hồ thần diệu cùng bí mật thậm chí không động ấn bí mật cũng có thể không ngừ danh s ư n g là không gì không biết không gì làm không được không có gì không thể coi là so thông thiên giáo thông thiên thần bích càng thêm thần diệu càng thêm huyền bí ước chừng một cách giờ thiên kỳ nghi liền triệt để dung nhập vĩnh h à n giới loại dung hợp này cũng không phải tất cả pháp bảo hòa làm một thể mà là sức mạnh cầu thông dù sao cũng là thần khí muốn triệt để dung hợp cần có công phu thế nhưng là rất dài luyện yêu hồ huyền bí hiện ra t i ê u vũ hét lớn một tiếng toàn lực thôi động vĩnh h à n giới làm sao cùng suy tính vị lai vô sinh kinh cũng không ngừng thúc giục chín thánh thần quang tương trợ suy tính những thứ này pháp bảo cuối cùng quyền khống chế đều ở đây tiêu vũ trong tay hắn là có thể kết hợp tất cả lực lượng tiến hành thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên kỳ nghi phía trên hoàn toàn chính xác hiện ra rất nhiều hình ảnh nhưng mà các đại nhân vật lại xem không hiểu cũng không dám q u ấ y r à y l ặ n g lặng đứng chờ tiêu vũ cùng dịch tâm viễn suy tính cho dù là ấm trung tiên đều xem không hiểu chỉ có tiêu vũ cùng dịch tâm viễn có thể lĩnh ngộ trong đó thâm ý lại là một canh giờ sau tiêu vũ cùng dịch tâm viễn đột nhiên nhìn nhau chậm rãi đình chỉ suy tính hết thể động tĩnh cũng chậm rãi biến mất như thế nào hai cái ấm trung tiên lập tức mở miệm tiêu vũ không nói gì mà là nhìn về phía dịch tâm viễn dịch tâm viễn bất đắc dĩ c h ắ p tay nói hai vị tiền bối thiên kỳ nghi suy tính hai vị tiền bối ai chủ ai phụ đều có thể thu được thiếu hụt chi ký ức sáu chỉ là như thoát ly luyện yêu hồ chính là nghịch tiên mà đi tương lai tất có đại kiếp khó mà vượt qua nếu là quay về luyện yêu hồ thì sẽ vĩnh là khí linh triệt để mất đi tự có tự thân thậm chí bị toàn bộ tiên giới trói b u ộ c lựa chọn như thế nào thình hai vị tiền bối chấm trước luyện yêu hồ là tiên giới vùng đất một chút hy vọng sống như vậy luyện yêu hồ khí linh chính là kế tục thiên mệnh m à thành người mang sứ mệnh có đại khí vận nếu là thoát ly luyện yêu hồ chính là nghịch thiên mà đi kết quả của nó không thể nào đ o á n trước cái này cái này hai cái ấm trung tiên trong lúc nhất thời cũng không biết lựa chọn như thế nào hắn là khí linh cũng biết chính mình chỉ là một loại tồn tại đặc thù muốn hóa thân thể người thoát ly pháp bảo thu được tự do vốn là nghịch thiên mà đi hai vị sư tôn không bằng thoát ly luyện yêu hồ a sau một lúc lâu tiêu vũ chủ động mở miệng có lẽ tương lai là có vô tận kiếp số sắp giáng lâm tại sư tôn chiến thân nhưng mà đệ tử tự tin nhất định có thể thủ bảo hộ sư tôn độ kiếp thanh quân không thể nha c ử u trọng thiên vô tận chi kiếp đã chư thiên chi kiếp cực kỳ quỷ dị h ảo diệu chỉ có trải qua c ử u trọng thiên vô tận chi kiếp mới có thể phi thân thần giới thu được thần đạo chín năm sau thần minh chính thức xuất thế vạn thần quyết r a tu vi đề thăng nhất thiết phải tiếp nhận kiếp số mới có thể tấn thăng ngay vậy dịch tâm viễn lập tức nói c ử u trọng vô tận chi kiếp tiền t ứ trọng là gió hỏa lôi địa đệ ngũ trọng vì ngũ hành chi kiếp đệ lục trọng là âm dương kiếp đệ thất trọng là trời mệnh kiếp đệ bắt trọng vì tương lai kiếp đệ i ể u trọng vì vô lượng kiếp sáu vị trí đầu trọng đối với tiền bối mà nói có lẽ h ả o độ nhưng mà cuối cùng tam trọng nhưng là muôn b ả n khó khăn trải qua thiên mệnh kiếp bất tuân thiên mệnh chắc chắn phải chết cho dù là cưỡng ép trải qua cũng sắp không có tương lai mà chết vào tương lai kiếp chớ nói chi là cuối cùng nhất trọng vô lượng kiếp vô lượng kiếp đó là thiên địa sơ khai hồng hoang hàng thế lúc mới có kiếp số cho dù là long tộc phượng hoàng kỳ lân tam tộc cũng không có trốn qua long phượng đại kiếp phía sau vu yêu đại kiếp càng chứng minh vô lượng kiếp không thể người chuyển Tốt, đừng nói nữa. Hai vị sư tôn, thoát ly luyện yêu hồ làm người thật ta tiêu vũ đương nhiên biết cựu trọng tiên vô tận chi kiếp lợi hại tam thiên tôn là dễ dàng vượt qua nhưng trừ bọn họ ba người người nào dám nhập kiếp cho dù là tiêu vũ cũng không dám dễ dàng nhập kiếp tiểu t ử túi quên đi thôi lão phu biết ngươi hiếu thuận nhưng lão phu hai người vì ngươi đ ạ i nghiệp tình nguyện là khí linh vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi hai cái ấm trung tiên nhìn nhau cùng nhau đạo mặc dù bọn hắn cũng nghĩ thoát ly luyện yêu hồ trở thành người thật hưởng thụ sinh hoạt nhưng đại giới nhiều lắm tương lai tất nhiên sẽ liên lụy tiêu vũ khí linh là không có bất kỳ cảm giác chỉ là một loại sức mạnh、thể. sống sót cùng chết kỳ thực cũng không có khác nhau nếu không phải ấm trung tiên đã từng phân ra hóa thân hạ giới tìm kiếm luyện yêu hồ liền cảm tình cũng sẽ không có không được đã có cơ hội hóa linh làm người vì cái gì không thử một lần tiêu vũ nhắc qua tay đột nhiên thi triển t h ầ n lực cưỡng ép đem ấm trung tiên bản thể khí linh từ luyện yêu hồ bên trong chia lịa đi ra tiểu t ử túi không thể hai cái ấm trung tiên k i n h hãi lập tức ngăn cản nhưng mà tiêu vũ cũng không cho bọn hắn cơ hội thân lực khé động liền đem bọn hắn triệt để phong tỏa lấy tiêu vũ thời khắc này tu vi ai có thể dãy r ụ phản kháng hai cái ấm trung tiên là vừa giận vừa vui tâm tình rất phức tạp rất nhanh ấm trung tiên bản thể khí linh liền sẽ tiêu vũ cưỡng ép tháo rời ra cùng long m ạ c h hóa thân bắt đầu từng dùng trở thành một thể sư tôn yên tâm đệ tử thì sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện vĩnh hằng giới lên cho ta vạn vật quy nguyên thiên mệnh nhập tiếp sau khi hoàn thành tiêu vũ n h ấ c phất tay liền đem tất cả mọi người đưa ra vĩnh hằng giới cả người lập tức phóng lên trời thẳng vào cựu trọng tiên vô tận chi kiếp tiêu vũ trở thành kế tam thiên tôn phía sau thứ nhất nhập kiếp người người tiểu tử này thấy vậy ấm trung tiên càng là tâm tình phức tạp kỳ thực tiêu vũ không cần thiết sớm như vậy nhập k i ế p là vì hắn mới nhất thiết phải nhập k i ế p bù đ ắ p luyện yêu hồ thiếu hụt khí linh chi lực từ xưa đến nay đỉnh tiêm pháp bảo đều cũng có khí linh khí linh tác dụng tự nhiên là không thể thiếu mà tiêu vũ muốn phá bỏ cái này một khuyết điểm nhất định là trả giá thật lớn không sao cựu trọng tiên vô tận chi k i ế p đối với đệ tử mà nói chỉ là một chỗ tu luyện thôi các ngươi mỗi người giữ đúng vị trí của mình làm tốt trần thai truyền nghi chờ đợi bản thánh quân quay về tiêu vũ để lại một câu nói liền lập tức biến mất liên tục phá vỡ hư không trí thượng cựu trọng tiên chính thức nhập tiếp sáu trăm năm mươi một chương sáu trăm năm mươi hai l u y ệ n yêu hồ chi mê tầng thứ nhất chính là phong kiếp nay gió cũng không phải bình thường gió mà là từ bên trong ra ngoài một loại sức mạnh vô thượng đạo pháp bên trong xương chi thể nội tạ gió nếu là không chịu nổi liền sẽ phong kiếp chi lực thổi thành cặn bã đệ nhị trọng hỏa kiếp cũng là như thế t a hỏa từ trong ra ngoài tùy tâm mà sống căn bản là không có cách ngăn cản càng không cách nào hóa giải cựu trọng tiên vô tận chi kiếp cùng từ xưa đến nay đủ loại kiếp số cũng là không giống nhau võ đạo thần đạo tất cả chịu lấy kiếp mà phía trước võ đạo thì sẽ không có bất kỳ kiếp số chỉ có thần đạo độ nhất trọng thấn thăng một lần bất quá mặc cho kiếp số như thế nào h u n g mãnh đối với tiêu vũ tiên thiên thần thể mà nói cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thương ngược lại tiêu vũ còn có thể lôi trì thái hư thần lửa hấp thu kiếp số chi lực tới tăng thêm tu vi rất nhanh tiêu vũ liền ngay cả phá tứ trọng kiếp số c h í n đại thần đạo lôi h ỏ a long đã đạt đến thần đạo thất trọng chân thần cảnh tột cùng tu vi tương đối bá đạo kinh khủng tu vi đề thăng chiến đấu càng là quỷ dị sức mạnh sắp nhập vào phong hỏa lôi điện chi lực càng là kinh khủng không chỉ có tiền tứ trọng phong hỏa lôi điện chi lực không làm gì được tiêu vũ chính ngũ là đệ tiêu r ọ n ngũ hành g k ế p vũ cũng trọng dương âm kiếp, c không gấp gáp rời đi mà là tại trong đó cảm nổ đứng lên thiên mệnh kiếp tự nhiên có thiên mệnh tri lực là hiểu rõ tương lai biến hóa hoàn thiện tổ thần quyết tốt nhất chi điện giờ k h ắ c này cựu thiên thần trận chín thánh thần quang vĩnh hằng giới đều liên q u ầ n vận chuyển lại đặc biệt là cựu thiên thần trận vốn là cùng cái này cựu trọng thiên vô tận chi kiếp có chỗ liên hệ tại đệ thất trọng thiên mệnh kiếp bên trong tiêu vũ lập tức hóa thành trung cực biến hóa cựu trọng thiên liên giới bắt đầu cùng toàn bộ cựu trọng thiên vô tận chi kiếp thế giới triệt để kết hợp mượn nhờ cựu thiên thần trận chi lực cưng ép hấp thu cái này vô tận sức mạnh để thăng cấp tu vi tìm ra luyện yêu hồ bí mật chân chính hóa giải tiên giới chi kiếp khó khăn đây mới là tiêu vũ nhập tiếp mục đích lớ rất gần cùng toàn bộ cựu trọng thiên bắt đầu kết hợp t i ê u vũ tu vi cảnh giới mặc dù còn không có đột phá nhưng mà thực lực thật là không ngừng tăng trưởng cựu thiên thần trận vĩnh hằng giới càng là không ngừng c ư ờ n g đại bất quá ba ngày mà thôi l i ề n có loại đến gần vô hạn tại thần khí vi lực t i ê u vũ ở thiên mệnh tiếp bên trong phải rèn luyện hình thái sinh mạng tựa hồ cũng xảy ra một loại chuyển biến đem thiên đ ị a nhất thể cảnh giới tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi thần võ hai đạo tu vi càng là có loại rung hợp cảm giác có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí càng là tăng lên gấp đội thiên đ i ệ nhất thể nguyên thủy chi khí và luyện yêu hồ Đến sáng sớm ngày sớm tiêu, tiêu, tiêu vũ suy tính bên trong luyện yêu hồ hạch tâm vẫn không có mở ra thượng cổ chúng thánh đánh bại yêu tộc chém giết yêu tộc đại năng giả lấy được sức mạnh cũng một mực tồn tại ở hạch tâm chi mà mà muốn mở ra liền cần vận mệnh cùng nguyên thủy chi khí có thể thấy được thượng cổ chúng thánh cũng đã dự liệu được ba mươi ba trọng thiên chắc chắn xuất thế nguyên thủy chi khí chắc chắn hiện ra trở thành tiên giới chủ lưu quả nhiên luyện yêu hồ mặc dù không có khí linh nhưng mà phải tiêu vũ lấy thiên địa nhất thể cảnh giới thôi động tại tăng thêm nguyên thủy khí sức mạnh rút vào lập tức sinh ra liên tục biến hóa tựa hồ có loại vạn vật khôi phục cảm giác toàn bộ luyện yêu hồ bên trong thế giới sức mạnh liên tục chấn động sôi trào không ngừng tựa hồ có loại hưng phấn cảm giác luyện yêu hồ bên trong chạy xuôi linh dịch tế đàn tựa hồ có loại sắp bị mở ra chi ý tiêu vũ giờ mới hiểu được tất cả bí mật đều ở đây trong tế đàn tiêu vũ đều có chút chờ mong luyện yêu hồ đến cùng có cái gì bí mật có thể thay đổi đại địa có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật thậm chí thay đổi tu sĩ thiên phú tất cả lực lượng lập t trấn yêu thần quyết cũng không ngừng thi triển không ngừng thôi động luyện yêu hồ vận chuyển một cỗ t h u ầ n khiết tinh túy khổng lồ sinh mệnh lực khí t ứ c không ngừng từ trong tế đàn phát ra tới chạy xuôi linh dịch tốc độ cũng là càng phát ra máy liệt Rõ r d ọ thay đổi nhất tuyến tuyến chạy xuôi ẩm ẩm ước chừng sau ba c a n h giờ luyện yêu hồ tế đàn một tiếng ẩm vang mở ra nhất đạo lục quang đột nhiên phóng lên trời cho dù là tiêu vũ cựu thiên thần trận đều không ngăn cản được chính là chỗ này cựu trọng thiên cũng không ngăn cản được ánh sáng của nó lục quang vừa hiện luyện yêu hồ tội hồ cuối cùng khôi phục được thần khí chi uy trong đó chi cao trí thuận sinh mệnh lực, càng là cái này đây là lục quang hiện ra tiêu vũ đột nhiên cảm giác một cỗ trí cao chi lực đột nhiên bị hấp dẫn mà đến tại xem xét tế đàn mở ra hiện ra lại là một vòng nước suối không không đúng không phải nước suối mà là tiên giới căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên cũng chính là tịnh thế vơ ư n g vật muốn đi truy tầm sinh mệnh chi tuyển luyện yêu hồ trong là sinh mệnh chi tuyển nhưng mà chỉ là tiên giới bản nguyên sinh mệnh chi tuyển một phần trong đó mà thôi bởi vì này một bộ phận tiên giới sinh mệnh bản nguyên sinh mệnh chi tuyển lập tức truyền một cỗ cực lớn cực mạnh lại liên tục không ngừng tình thuần lai phát sở có cỗ lực lượng này nhưng mà tiêu vũ mới vừa rời đi tầng thứ nhất liền lập tức cảm giác mình ngã vào một tòa cực kỳ bí mật hưởng đại cái thế đại trận bên trong trước đó tiêu vũ vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng thiên cơ môn ý chí chuyển thế dịch tâm xa vậy mà cũng không có bất luận cái gì cảm ứng thủ đoạn này lợi hại lợi hại nha bọn chuột n h ắ t phương nào cũng dám ngấp nghẽ luyện yêu hồ tiêu vũ ánh mắt đọc qua lập tức hét lớn một tiếng tất nhiên b à y trận vậy thì hiện thân gặp m à ta ha ha ha, ha. hảo a h hảo một cái lục đạo thành quân quả nhiên lợi hại vậy mà có thể phát hiện thiên điệu cựu trọng sát trận một hồi cười to chín đạo khí tức kinh khủng bảo quang l o ạ l o ạ đột nhiên hiện ra toàn bộ đại trận phải h u lực cũng triệt để thúc giục đứng lên thượng đế dưới trướng cựu thiên đại tướng quân tiêu vũ nhất nhìn lập tức đã biết thân phận của bọn hắn cựu thiên đại tướng quân phân chú cựu cự nhất chọn một người tất cả thống lĩnh một vạn thiên binh thiên tướng thiên đình mười vạn thiên binh thiên tướng bọn hắn chín người liền thống lĩnh c h í n thành địa vị mặc dù chỉ là chính thần danh phận nhưng không chút nào tại thượng thần chi phía dưới hôm nay bày ra thực lực cũng là tương đương dọa người giao đấu m â u thiên quân còn lợi hại hơn nhiều t ự a hồ đã đạt nửa b ư ớ c thượng đế cảnh một chọn một so tiêu vũ chín đại thần đạo lôi hòa long chín đại trận nhắc người đều lợi hại kinh khủng hơn là bọn hắn đã từng phân chú cựu trọng tiên giữ cựu trọng tiên có cuối cùng đặc biệt liên hệ chỗ bố trí chi, chi thiên điệu trọng sát trận càng là có thể giữ cựu trọng thiên chi lực kết hợp. so tiêu vũ cựu thiên thần trận giữ cựu trọng thiên liên hệ càng thêm huyền diệu khó trách có thể âm thầm bậy trận mà không bị tiêu vũ phát hiện trên thân phải áo giáp vũ khí càng là đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí còn giữ cựu trọng thiên a ở bon khá là khủng bố nếu biết cựu thiên đại tướng quân uy danh vậy thì xin thánh quân giao ra luyện yêu hộ a v ậ t này chỉ có tại ta thiên tòa trong tay mới có thể phát huy ra chân chính uy năng cứu vãn tiên giới đại kiếp cựu thiên đại tướng quân xếp hạng thứ nhất trấn thiên đại tướng quân lập tức mở miệng ha ha ha ha ha chỉ bằng cái này chó má gì thiên đ ị a cựu trọng sát trợn liền có thể vây được bản thánh quân sao các ngươi có thể giữ cựu trọng tiên c â u thông bản thánh quân chẳng lẽ không có thể sao nghe vậy tiêu vũ lập tức khinh thường phải phá lên cười bọn hắn chín người hoàn toàn chính xác lợi hại chín người hợp lực sức chiến đấu chỉ sợ cùng chân chính thượng đế cảnh cừng giả không có gì khác biệt nhưng mà tiêu vũ vẫn như c ũ không sợ phải không nếu như chúng ta chín người trong tay có thượng đế vận mệnh long tỷ đâu vận mệnh long tỷ chính là thượng đế lấy thượng đế ngọc tỷ làm cơ sở tụ tập tiên giới minh giới bản nguyên tại luyện vào minh giới trí bảo sinh từ bộ phán q u a n bút mà thành trấn thiên tướng quân cười n h ạ t một cái mở miệng tại cựu trọng thiên có trí cao thống trị chi lực có thể đem cựu trọng thiên chi lực ngưng làm một thể t h á n h quân tuy nhiên bất phàm nhưng dù sao chỉ có thất trọng thiên sơ kỳ tu vì chỉ sợ ngăn không được ca hà tất liều chết một trận chiến đâu sáu trăm năm mươi hai chương sáu trăm năm mươi ba cựu thiên đại tướng quân bốn canh cựu trọng thiên từ thượng cổ thời đại lên liền bị thiên đình trường khống thiên đình mặc dù sớm đã sụp đổ hóa thành cựu trọng vô tận chi tiết nhưng bản nguyên càng tạo thiên đình trọng thần thượng đế chi bảo đối với vu cựu trọng thiên khống chế tại bất luận cái gì nhân chi bên trên ba mươi ba trọng thiên hiện thế thần minh lập là tước đoạt thiên đình khí vận nhưng mà thiên đình chuyển thế người nhưng là dễ dàng nhất vượt qua cựu trọng vô tận chi kiếp thu được chỗ tốt cực lớn tồn tại t r ấ n thiên đại tương còn nói trong tay bọn họ có vận mệnh lòng tỉ tiêu vũ không hoài nghi chút nào trước đây hoang dã chấn động tiêu vũ ra từng nhiều phiên tìm kiếm thế nhưng tu vi thấp mà không có bất luận cái gì đạt được cựu thiên thần tướng chính thần chi vị tu vi lại vượt qua thượng thần địa vị đấu mẫu thiên quân có lẽ là bởi vì vận mệnh lòng tỉ nguyên cớ mới tu vi tăng nhiều nhưng mà tiêu vũ nhưng như cũng không thèm để ý vận mệnh lòng tỉ quả thực là một chuyện cuối năm trước đây ở trên thiên đế thủ bên trong đều bị chạm phá bất đắc dĩ đem tàn phiến đánh vào hoang dã ngưu t o à n lấy lịch đại thượng đế c h i tâm ma lực khôi phục các ngươi mặc dù tìm được nhưng cũng không có bản sự khôi phục ca ừ nói như vậy t h á n h quân đúng sai muốn cùng ta thiên đình là địch không thể lúc này không giống ngày xưa tam thiên tôn lập thần minh ngươi lục đạo t h á n h quân cũng là tam giáo thánh địa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trấn thiên đại tương quân lệnh dên một tiếng tựa hồ cũng không muốn cùng tiêu vũ tranh đấu nhưng mà đối với luyện yêu hồ lại nhất định phải được luyện yêu hồ không có khả năng nhùng cho tiêu vũ hoàn toàn chính xác cũng biết bây giờ thế cục đại biến tam giáo thánh địa liên minh làm ra thần minh là các đại thế lực địch nhân số một nhưng mà tiêu vũ bất có thể đem lịch c h u y ể n tiên l ê n giới thu được vô thượng khí v ậ n công đức luyện yêu hổ chắp tay m u ô n cho tất nhiên d ạ n g này vậy thì đừng trách bản tướng chín người không k h á c h khí ngay vậy c h ấ n thiên thần tướng bất đắc dĩ khoát tay chặn lại lập tức hét lớn một tiếng thiên đ ị a u cựu trọng cựu trọng tiên l ê n giới thiên đ ị ệ cựu sát lên vừa mới nói xong vây khốn tiêu vũ thiên điệu trọng sát trận lập tức cùng cựu trọng tiên pa ở bon buộc phát ra cái thế sát phạt tri lực công kích mãnh liệt tiêu vũ thiên đ k cựu thiên, thiên đại tương quân tại lợi hại cũng không cách nào đánh rết tiêu vũ cướp đi luyện yêu hồ mới là mục đích của bọn hắn tiêu vũ ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thủ đoạn là gì có thể từ tiêu vũ trong tay cướp đi luyện yêu hồ phanh phanh phanh đại chiến đứng lên i ự u thiên đại tương quân liên thủ còn bố trí có thể mượn nhờ cựu trọng thiên lực đại trận nhưng là không làm gì được đã tiêu vũ Tiêu giống như một dạo, nào, kích, kích, Vũ <cười> như m ộ tất cái cường cơ mánh mai đại nhiều i rùa đồng dạng, luận nào, vô l phải nhiên g đ dạng này vậy liền để thánh quân mở mang kiến thức một chút Cửu tức tức trong h chất nhóm g này bọn hắn bảy thiên địa cựu trọng sát trận cùng cựu trọng tiên liên hệ càng thêm chặt chẽ tất cả kiếp số sức mạnh trước mắt xông vào đại trận so tiêu vũ tự mình tiến vào thừa nhận kiếp số phải cường đại gấp mười cái này đây là tiêu vũ bây giờ đ í t h đích xác x á t chân kinh không nghĩ tới bọn hắn lại có tăng phúc gấp mười kiếp số t h i lực dùng đối địch phu nhân thủ đoạn mạnh mẽ như vậy kiếp số đã siêu việt tiêu vũ có khả năng hấp thu tiếp nhận một loại thực h ạ quả nhiên lợi hạ nha đặc biệt là trong cơ thể của bọn họ thi triển thần bí công pháp rất là đặc biệt ha ha ha ha nói thật cho ngươi biết cái này gọi là huyền khung trí tôn thống ngự c h â n quyết chính là thượng đế tại trước khi chết một khắc sáng tạo vì chính là hôm nay c h i cục bộ công pháp này có thể cùng cựu trọng thiên triệt để kết hợp dễ dàng độ k i ế p mà phi thăng thần giới trấn thiên đại tương quân lập tức cười ha hả lục đạo thành quân ta thiên tòa chỉ cần luyện yêu hổ ngươi có bất kỳ yêu cầu cũng có thể sách người ta địch nhân lớn nhất chính là tam thiên tôn thần minh ta thiên tòa bây giờ cũng không muốn cùng người triệt để quyết chiến huyền cung trí tôn thống ngự chân quyết quả nhiên bất phàm tiêu vũ lập tức nợ nụ cười xem ra suy đoán của hắn không có sai thượng đế cùng thần giới chi chủ trước khi quyết chiến là sớm đã dự liệu được ba mươi ba trọng thiên sắp xuất thế thiên đình địa vị chắc chắn bị tất đoạn chuyển kiếp làm lại phá rồi lại lập mới là thiên đình thủ đoạn nếu như tiêu vũ không có đoán sai mà nói thiên đình tại bị đánh tan phía trước sớm đã làm xong trọng trọng chuẩn bị thậm chí đem thiên đình lực lượng nòng cốt đều lưu lại cựu trọng tiên bên trong biến thành kiếp số một bộ phận chỉ cần học được h ắ n huyền khung trí tôn thống ngự c h ầ n quyết liền có thể dễ dàng độ k i ế p thành công thậm chí có thể mượn dùng kiếp số chi lực đối địch t h á n h quân t a thiên tòa cường đại càng hơn vạn năm trước ngươi chỉ có cùng ta thiên đình hợp tác mới có thể trốn qua tam thiên tôn thần minh tính toán n g ư ơ i cùng ta thiên đình đã là trên cùng một chiến tuyến người phân thì thất bại hợp tác cùng có lợi trấn thiên đại tương quân mở miệng lần nữa bản thánh quân có một nghi vấn tất nhiên thiên đình đã sớm chuẩn bị đối với l u y n yêu hồ lại như thế nhất định phải được vì cái gì không rất sớm lưu đồ nhất định phải lợi đến bản thánh quân quay về mới ra tay tiêu vũ tại thần châu đế quốc thời điểm hẳn là lại càng dễ đoạt được ca bất mang t h á n h quân không phải là không lớn mà là không thể luận yêu hồ chính là thượng cổ thần khí chỉ có thánh quân ngươi mới có thể mở ra tế đàn cùng tiên giới bản nguyên sinh mệnh tri tuyển sinh ra liên hệ không có sinh mệnh tri tuyển luận yêu hồ tác dụng cũng không cải biến được toàn bộ tiên giới đại cục c h ấ n thiên đại tương quân trả lời ngay thì ra là thế tiêu vũ m ỉ m cười không nói chuyện l ặ n g lặng đứng chờ tiến vào đ ể bắt trọng tương lai tiếp vô sinh trải qua tri lực chín thánh thần quang tri lực đã triệt để vận chuyển lại âm thầm dày đặc tiêu vũ quanh thân mà đối đại lúc biến cựu thiên đại tương quân quả nhiên lợi hại c h ấ n áp tiêu vũ lúc không chỉ có thể không ngừng cấp tốc độ kiếp còn có thể không ngừng cường đại tu vi tựa hồ có loại muốn đột phá thượng đế cảnh ý vị chỉ cần đi vào đệ bắt trọng liền có có thể trực tiếp đột phá có lẽ đây cũng là mưu đồ của bọn họ cùng tính toán muốn thượng đế cảnh tu vi mượn nhờ đệ bắt trọng tương lai kiếp trí lực đối phó tiêu vũ có thể tiêu vũ là tốt như vậy tính toán dễ đối phó như vậy sao rất nhanh cựu thiên đại tương q u ầ n liền ngay cả phá kiếp đếm sông thẳng bắt trọng tiên tương lai vô sinh tương lai tiếp xông vào bắt trọng tiên tiêu vũ g i đột nhiên hét lớn một tiếng lấy chín thánh thần quang bảo vệ thần hồn của mình thân thể thì lập tức thả ra phòng ngự triệt để dẫn kiếp nhập thể mà cựu thiên đại tương quân cũng ở đây một khắc gặp tương lai chi kiếp sung kích trong lúc nhất thời căn bản bất lực khống chế đại trận đối phó tiêu vũ thượng đế sáng tạo huyền khung trí tôn thống ngự c h â n quyết hoàn toàn chính xác lợi hại đến cực điểm có thể thống ngự chư thiên sức mạnh nhưng bọn hắn vẫn là coi thường cựu trọng vô tận chi kiếp kỹ năng bọn hắn cũng không đột phá thượng đế cảnh có thể dễ dàng vượt qua trước bảy trọng lại không cách nào dễ dàng vượt qua để bắt trọng đại trận chặt chẽ tính chất tự nhiên không bằng phía trước tiêu vũ cơ hội, liền tới. Hoàng bét. Để b ắ tương trọng t lai kiếp mạnh mẽ quá đáng, quá c h ú n g t a đã k h ô nước g h hoàn toàn khống nào độ toàn chính ế đại t r là độ kiếp người tương lai khiến cho không có tương lai mà bản thân nhập diện tọa hóa tại trong kiếp số tại trong lúc vô hình tử vong sáng tác tiêu vũ đột phá tu vi lập tức cười to không chỉ mà vô sinh trải qua giảng thuật chính là tương lai chi đạo chín thánh thần quang càng có thể d i ễ n hóa tương lai đối phó tương lai tiếp đối với bản thánh quân mà nói cái này nhất trọng vẫn không có lực sát thương gì đáng chết đáng chết ngay vậy cựu thiên đại tương quân đều tức giận không thôi nhưng mà bây giờ ở vào trong kiếp số lại không có biện pháp gì đành phải toàn lực độ kiếp cùng tiêu vũ tranh đoạt thời gian ai trước tiên độ kiếp thành công người đó liền có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng không chịu nổi một kích tiêu vũ tu vi một mực tại áp chế điên cùng phải áp chế nếu là không áp chế trước đây tam thiên tôn phi thăng ba mươi ba trọng thiên lập thần minh tiêu vũ cảng ngộ tổ thần quyết thời điểm liền có thể đột phá tu vi dù là không t á trợ kiếp số chi lực hắn cũng tùy thời có thể đột phá ầm ầm ầm ầm ầm mà giờ k h ắ c này lấy thất trọng thiên tu vi cưỡng ép độ đ ể bắt trọng tương lai k i ế p đột phá tốc độ rất nhanh rất nhanh với mới tấn thăng trung kỳ liền rất nhanh sau khi đột phá kỳ đột phá tốc độ thực lực tăng trưởng trình độ nhường cựu thiên đại tướng quân dùng mình hai hùng k ế t vĩa trước đây đấu mẫu thiên quân suýt chút nữa mất đi tính mệnh mà chạy bọn hắn còn không chấp nhận hôm nay chân chính cùng tiêu vũ là địch thời điểm mới biết được tiêu vũ kinh khủng so trong đồn đãi kinh khủng hơn đáng sợ hơn chính là một cái cả người là đâm vạn năm thần quy phòng ngự mạnh không người có thể so sánh cho dù là danh s ư ơ n g phòng ngự đệ nhất thần thú huyền vũ cũng không bằng tiêu vũ rất nhanh tiêu vũ thần võ hai đạo tu vi liền muốn đột phá đến thất trọng thiên đỉnh núi tu vi khí thức nhường cựu thiên đại tướng quân kinh hãi không thôi tiêu vũ vào đình phòng bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội mệnh vận long tỷ chấn áp và cổ t sau đó mạnh liệt hướng về trong trận một chào một phương long huỳnh ngọc tỷ lập tức hiện hiện ra xông thẳng tiêu vũ đỉnh đầu trấn áp tới đây chính là tam giới lục đạo uy danh hiện hách mệnh vận long tỷ chín đại thần đạo lôi hỏa long đi tiêu vũ kinh hãi cái này mệnh vận long tỷ mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng trong đó vận mệnh chi lực rất cường đại uy năng có thể so với chân chính thần khí tiêu vũ càng không nghĩ đến mệnh vận long tỷ là thiên địa cựu trọng sát trận hạch tâm cựu thiên đại tướng quân đang chấn áp tiêu vũ đồng thời cũng tại thi triển này l o n g tỷ chi lực đang hấp thu cựu trọng thiên chi lực hoàn thiện l o n g tỷ sức mạnh thủ đoạn thực sự là cao minh thậm chí ngay cả tiêu vũ đều lừa gạt được vê anh ẩm ẩm nhưng mà một nước vô ý cả bàn đều thua bọn hắn vạn vạn không phải tiến vào đ ể bắt trọng tương lai k i ế p tiêu vũ tại lôi hỏa long ngăn cản trong n h y mắt cuối cùng đem tu vi tăng lên tới thất trọng thiên định phong liên phá danh giới tiêu vũ khủng bố đến mức nào đồ đần đều biết trước đây bất quá là thất trọng thiên sơ kỳ liền đánh mũ hành tri chủ cự nhân tri chủ thích g i ả xạ kỳ ạ thiên quân đấu m â u thiên quân bọn người chết đã chết trốn thì trốn tiêu vũ bây giờ cùng thần châu đế quốc thời điểm so sánh không thể so sánh nổi thiên đ ị a nhất chỉ đột phá t u vi tiêu vũ lập tức lấy thiên đ ị a nhất thể cảnh giới thi t r i ể n ra thiên đ ị a nhất chỉ một tiếng ẩm vang trực kích mệnh vận lòng tỷ cái bệ một tiếng ẩm vang lên mệnh vận long tỷ lập tức bị tiêu vũ đánh bay nhưng mà nhưng lại không bị tiêu vũ lập tức phá uy lực có chút vượt qua tiêu vũ suy tính có chút kỳ quái chẳng thiên bản kiếm thuật bất quá tiêu vũ ra không cùng mệnh vận long t ì dây dưa thân ảnh khẽ động liền lập tức lấy trạm thiên kiếm thi triển trạm thiên bạn kiếm thuật một kiếm trực kích cựu thiên đại tướng quân thiên đình không muốn cùng tiêu vũ l à địch muốn cùng tiêu vũ liên cùng đối kháng thần minh nhưng mà tiêu vũ lại không nghĩ cùng trời tòa liên minh càng muốn đem hơn thiên đình người trở thành chính mình tấn thăng bàn đạp lập tức hạ sát thủ cựu thiên hợp nhất phá d i ệ t thiên địa tiêu vũ sát tâm cựu thiên đại tướng quân tự nhiên biết lập tức liên thủ thôi động pháp bảo toàn lực ngăn cản tiêu vũ tất sát một kiếm phốc phốc phốc nhưng mà ẩm ẩm liền đại tướng quân liên lúc này thay đổi bất ngờ đứng lên tiêu vũ đột nhiên cảm giác sau lưng có một cỗ cực kỳ cường đại thần thánh đắc lực lượng mạnh liệt đánh thẳng tới tốc độ nhanh để cho người ta khó mà phản ứng thân nhiệm trước mắt điều tra tiêu vũ càng kinh hãi hơn không thôi lại là bị tiêu vũ đánh bay mệnh vận long t ì đột nhiên thoát khỏi chín đại thần đạo lôi hỏa lòng đánh lén tiêu vũ phía sau lưng không có cựu thiên đại tướng quân thôi động n ó vậy mà thần u y càng lớn uy lực mạnh hoàn toàn chính xác có trọng thương tiêu vũ tư cách chín thánh thần quang bất quá tiêu vũ bất cứ lúc nào đều giữ lại một tay một mực thần hộ mệnh hồn chín thánh thần quang lập tức hiện ở sau đầu tạo thành vòng phòng ngự bây giờ cũng chỉ có chín thánh thần quang mới có thể kịp thời ngăn cản phanh phanh một tiếng vang thật lớn mệnh vận long tỳ lập tức cùng chín thánh thần quang đối bính lại với nhau nhưng mà chín thánh thần quang lại ngăn cản không nổi phanh phải một tiếng. lập tức phá mất thần quang mà một tiếng ẩm vang rơi xuống tiêu vũ sau lưng của một cách này quả nhiên lợi hại nhưng mà có chín thanh thần quang vị ngăn cản đối với tiêu vũ tổn thương cũng không lớn không tốt mệnh vận long tỷ bên trong lại có thượng đế ý chí nhưng mà ngoài ý muốn nhưng là liên tục thay nhau nổi lên mệnh vận long tỷ mặc dù là không có tương tiêu vũ như thế nào lại đột nhiên truyền lại ra một cố trí cao sức mạnh khống chế liếu tiêu vũ thể nội tất cả pháp bảo đại trận vận chuyển mệnh vận long tỷ tri lực càng là lập tức phong tỏa luyện yêu hồ muốn đem luyện yêu hồ từ vĩnh hàng giới bên trong bóc ra đi thiên địa nhất thể trấn áp nhưng mà đ thượng đế còn không có hoàn toàn k h ô n g chế lịch đại thiên đế tâm ma tri lực không cách nào chân thân bông xuống đành phải lấy ý chí thôi động mệnh vận long tỷ an toàn tiêu vũ có thể tiêu vũ Cũng không phải tốt như vậy ám toán. mệnh vận long tỷ bên trong đột nhiên truyền lại ra một cái uy nghiêm thần thánh lại có loại cực tà tính phải âm thanh lục đạo thành quân thiên mệnh giả năm người quả nhiên lợi hại vậy mà đem thiên điệu nhất thể cảnh giới lĩnh ngộ được tình trạng như thế thượng đế người đi tà đạo lấy tâm ma chi lực chủ sinh có tư cách gì chiếm giữ mệnh vận long tỷ có tư cách gì tại tranh tam giới trí tôn thượng đế thời khắc này trạng thái thậm chí đại khái vị trí tiêu vũ đều có thể suy tính cảm ứng trong lòng có chút bi hay đường đương thượng đế trở thành tâm ma c h i đế thật đáng buồn đáng tiếc nha ha ha ha ha thanh giả vương người thua là giặc chấm khổ sở n g ư ờ i sau này á t hẳn mình b ậ n năm lục đạo thành quân ngươi nói chấm không có tư cách tại trưởng mệnh vận long tỷ vậy ta ngươi làm một cái giao dịch như thế nào thiên đế âm thanh lần nữa chuyển ra ngoài sáu trăm năm mươi b ố chương sáu trăm năm mươi lăm thượng đế bí văn đúc ù n g bản thánh quân làm giao dịch đã từng là tam giới lục đạo trí tôn chỉ i ê n là ý chí lấy vận mệnh long tỳ chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó được liêu tiêu vũ giao dịch này rất đơn giản chấp lấy vận mệnh long tỳ đổi lấy người luyện yêu hồ sáu lấy người thiên mệnh người thân phận chấp trưởng vận mệnh long tỳ càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thượng đế rất trực tiếp phải mở miệng tiêu vũ tuyệt đối không ngờ rằng thượng đế lời nói giao dịch lại là như thế luyện yêu hồ hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng mà vận mệnh long tỷ cũng là độc nhất vô nhị tam giới trí bảo ai có thể nhận được người đó liền có thể lĩnh ngộ vận mệnh c h i lực đối với tu luyện giả mà nói đối với ý đồ tranh bá vương giả mà nói vận mệnh long tỷ tầm quan trọng ở xa luyện yêu hồ phía trên lục đạo t h a n h quân tam u ố n người đến hôm nay cũng còn không biết cái gì là thiên mệnh giả thiên đế âm thanh vang lên lần nữa thỉnh thượng đế chỉ giáo thiên mệnh người thân phận tiêu vũ hoàn toàn chính xác còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cái gọi là thiên mệnh giả chính là đời sau thiên đế người kế nhiệm chấm tại vạn năm trước liền chú định bại vong đây là thiên mệnh mà ngươi chính là chấm sau đó đời tiếp theo thượng đế thiên đ ỉ n h chúa tể cho nên ngươi mới có thể ở thế tục mở ra cửa phi thăng cho nên ngươi mới có thể l ĩ n h mộ vận mệnh l ĩ n h mộ thiên địa nhất thể cảnh giới thiên đế ngữ khí rất là ngưng trọng rất là nghiêm túc phải không đối với hắn giảng giải tiêu vũ có chút không dám tưởng tượng thiên mệnh ra ba mươi ba trọng thiên sinh thần đạo lập thần giới hắn nhưng cũng là thiên mệnh giả lại như thượng đế lời nói là đời sau thượng đế thiên đình như thế nào khả năng bị thần giới chi chủ chỗ bại đâu như thế nào không dám tưởng tượng cảm thấy trâm đang lửa dối ngươi thượng đế biết tiêu vũ bất cảm tưởng tượng cũng sẽ không tin tưởng tự nhiên tiêu vũ trả lời ngay tất nhiên dặn g này cái tiêu chấm ngay tại kể một ít sự tình vạn năm trước trâm cùng thần giới chi chủ thần n g ạ o tam giáo thánh địa đều suy tính ra ba mươi ba trọng thiên sắp xuất thế vì thần giới c ă n cơ n h ư n đại thế vẫn t ạ i ta thiên tòa một phương tam thiên tôn không cam tâm bị thiên đình chế vĩnh là hạ thần liền vào bị n ạ n thế giới phá ta thiên đình chi định số khí vận chấm mặc dù biết tam thiên tôn nhu đồ nhưng tam thiên tôn đệ tử nhiều tu vi cao sâu khó lường chấm cũng vô lực phá cụt dưới sự bất đắc dĩ chấm cùng thần giới c h i chủ thần ngạo nhu đồ bí mật quyết chiến lấy cái thế đại chiến c h i lực nghịch chuyển tiên cơ cưỡng ép chậm chạp ba mươi ba trọng thiên thời gian xuất thế lấy cựu tử nhất sinh làm đại giá đổi lấy một đường sinh c ơ kia quật thổ làm lại hơn nữa phong bế tam giới c h i môn để cho ngươi cái này thiên mệnh giả tại vạn năm phía sau xuất thế thiên đế âm thanh trở nên có chút trầm trọng bi a y cái gì tiêu vũ nghe xong càng là chấn kinh đến tột đình thần giới d i ệ vong lại là thượng đế cùng thần giới c h i chủ thần kiêu ngạo mưu đồ bí mật mà mục tiêu chính là chân chính thần giới sau khi xuất thế thống ngự chư thiên chúa tể thần giới linh vị chi vị vì cái này một quyền lợi bọn hắn hy sinh bao nhiêu người năm đó đ ạ i chiến chết bao nhiêu người sau đó và o năm lại chết bao nhiêu người tiêu vũ một trái tim càng phát phẫn nộ lục đạo thành quân hà tất tức giận như thế nhất tướng công thành vạn quốc khô húng chi là tam giới lục đạo trí tôn đại vị thương sinh bất quá sâu kiến mà thôi có chấm một tiết móng tay chân quý sao thiên đế tâm tình mặc dù trầm trọng thế nhưng là cực kỳ khinh thường không có chút nào phải hối hận đánh giám đánh giám n g ư ơ i có biết dân là đắt xã tác thứ hai quân vì nhẹ dân chính là vạn vật gốc rễ n g ư ơ i đã rơi vào ma đạo không xứng là thượng đế khó trách sẽ diệt vong dù cho ngân lịch c h u y ể n thiên cơ hao tổn tâm cơ cuối cùng cũng chỉ sẽ dẫm lên vết xe đổ cái này một bí văn thiên đế hành vi nhựa tiêu vũ dận không thể nghỉ thần giới ra thiên đình d i ệ t quả nhiên không phải là không có nguyên nhân thiên đình đã cùng đại đạo thiên đạo đi ngược lại đại đạo vô tình cũng hữu tình đây là thiên địa chi áo nghĩa đại đạo chi chân ôn chân không muốn cùng người đấu khẩu n g ư ơ i tự nhận chính nghĩa tự nhận lấy dân làm trọng lấy thánh đạo trị thế vậy thì lấy luyện yêu hồ cùng chấm đổi vận mệnh lòng tỷ nó đem giúp ngươi trở thành thánh minh c h i quân thượng đế không muốn tranh biện cái gì làm người không vì mình thiên chu địa diệt hắn nhưng cũng nhất định diệt vong vì cái gì không thể làm lại vì cái gì không thể căn cứ chính mình ý nghĩ vì chính mình tranh thủ đâu Ừ. Thượng đế, ngươi đã triệt để xa đoạn, không có chút thiên vứt không chính nghĩa, chỉ sợ là bị thiên đạo, vận mệnh vứt bỏ, khó mà chân chính ngươi sợ đoạn, nào vận nắm giữ đế, đã để đạo, xa có là mà bị bỏ, v tiêu vũ lạnh dên một tiếng lập tức xuyên thủng thiên đếm lưu đồ n g ư ơ i hiểu như vậy cũng không có sai có nguyện ý hay không trao đổi cho câu nói a trâm không muốn cùng ngươi sinh tử đánh nhau đến lúc đó chiếm tiện nghi nhất định là tam giáo thánh địa thậm chí các đại gia tâm giả năm ngày khác ngươi như nguy hiểm c h â m có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng thượng đế tự hồ so tiêu vũ còn muốn gấp g á p cho ta thời gian một n é n nhang tiêu vũ hoàn toàn chính xác động tâm nhưng cũng khó mà quyết đoán vận mệnh long tỷ luyện yêu hồ đối với tiêu vũ mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu hảo thượng đế nghi nghĩ vẫn đáp ứng cũng không tiếp tục thi triển thủ đoạn chỉ là chế ước lại tiêu vũ đối với pháp bảo vận chuyển liền có thể một nén nhang đến thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua cựu thiên đại tướng quân đều không cách nào khôi phục thương thế đối với tiêu vũ đối với thượng đế đều không ảnh hưởng được cái gì tiêu vũ ra không có động tính gì chỉ là sắc mặt thâm trầm không ngừng trầm tư kỳ thực thần lực lại tại thể nội hạch tâm chi mà không ngừng vận chuyển vận mệnh long t ỳ có thể chế ước tiêu vũ thể nội pháp bảo cũng có thể chế ước cựu thiên thần trận nhưng lại chế ước không liếu tiêu vũ bản thể sức mạnh mặc dù khó mà lựa chọn nhưng mà tiêu vũ tâm tư cũng rất thanh tình l u y n yêu hồ đối với tiêu vũ tu vi không có ích lợi gì nhưng mà tiêu vũ dùng để khôi phục tiên giới sinh thái hai nạn căn bản sức mạnh mà thượng đế cầm lấy đi nhất định không phải vì như thế cho nên tiêu vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không đem luyện yêu hồ cho hắn nhưng mà thượng đế đưa ra giao dịch tiêu vũ nếu là không tính toán hắn một lần như thế nào xứng đáng bị hắn hại chết ước vạn sinh linh đã đến giờ ngươi nên trả lời chắc chắn a thượng đế nhưng không biết tiêu vũ trong lòng nghĩ pháp y ê n t ĩ n h đợi một nén nhang lập tức mở miệng hảo tiêu vũ đôi mắt đột nhiên động một cái lập tức đáp ứng ha ha sảng khoái Trâm triệt hồi đồng ố i với những không không luyện khát pháp bảo không chế, chỉ không chế h bảo yêu ư ơ i vinh lấy luyện yêu hằng hồ lấy vinh giới, đem thời á c ra năm. Đồng t h trâm cũng sắp dần dần để cho ngươi lấy thần lực k h ô n g chế vận mệnh lòng tỷ như thế nào cuối cùng đáp ứng thượng đế đại hỷ không thôi như hắn sở liệu tiêu vũ cự tuyệt không được vận mệnh lòng tỷ dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt